đã từng bọn chúng đều là một mảnh đại địa bá chủ, bọn chúng trong tầm mắt địa phương đều là bọn chúng bay săn. Mấy ngàn trên vạn năm đi qua, bọn chúng tại tự mình địa bàn trên tự do tự tại trải qua, không có người có thể đem ý chí của mình ra tăng tại bọn chúng trên thân. Thế nhưng là lúc này, những này đã từng bá chủ lại là như kia nhỏ yếu tọ loại ma thú đồng dạng hốt hoàng chạy trốn. Bọn chúng chẳng qua là chạy nạn trong đại quân lại phổ thông qua một thành viên trong đó thôi. Thọ loại ma thú trên phiến đại địa này có thể tính là chuối thức ăn trong cùng nhất sinh vật một trong, chỉ cần sức chiến đấu hơi cường đại một điểm loại thú đều có thể đưa chúng nó coi là con mồi. Trải qua thời gian dài vì bảo trì chủng tộc kéo dài, bọn chúng tiến hóa ra cực mạnh sinh sôi năng lực, một thai có thể sinh mười mấy con, nhất nhiên sinh hai đến 3 ba thai, ấu thể theo xuất sinh đến thành thục chỉ cần một năm dưới. Một cái đang thiêu đốt đại điệu bên trên chạy con thỏ đột nhiên bị một thứ từ phía trên rỗi tới cánh tay bắt lấy. Đây là một cái cực kỳ cánh tay trắng tiện, phía trên cũng đồ án cực kỳ phức tạp đường vân, phía trên còn thỉnh thoảng lưu chuyển một tia tia sáng kỳ dị, có hủy diệt khí tức từ đó phóng thích mà ra. Ha, ha, ha không nghĩ tới cái này thời điểm còn có thể bắt được một cái thì thỏ, xem ra có miêu phúc. Phóng khoáng tiếng cười to truyền đến, bắt lấy cái này thỏ trắng hắn miệng hổ vừa dùng lực, cái này còn tại dễ rủ con thỏ liền cổ đứt gậy đã mất đi khí tức. Tráng hán bên cạnh mấy người cũng cười nói, bất quá liền cái này, một cái con thỏ cũng không đủ nhét đầy cái bao tử a, cũng liền chỉ đủ đánh một chút nha tế. Cái này rõ ràng là một tiểu đội, bọn hắn mặc dù cũng tại chạy, đứng đấy vị trí nhìn như không có bất luận cái gì bố cục, nhưng kỳ thật là từ đã từng Chu Thiên đại trận biến chúng tới. Chu Thiên đại trận làm hứa thịnh hối đoái cái thứ nhất trận pháp, sơ khởi có tác dụng rất lớn, tại rất nhiều thời điểm đều vì hứa thịnh thủ thắng đặt cơ sở vững chắc. Thế nhưng là theo hồn thắc nhân tộc thực lực không ngừng mạnh lên, Chu Thiên đại trận hiệu quả cũng dần dần cùng không lên đại chiến, cho nên tại về sau, hồn thác nhân tộc bên trong thiên tài trận pháp sư nhóm bắt đầu cải tiến, trải qua nhiều đời trận pháp sư không ngừng tăng tiến, hiện tại Chu Thiên đại trận mặc dù đã không thể xưng là Chu Thiên đại trận, nhưng mà lại... huy lực lại là so trước kia không biết rõ mạnh gấp bao nhiêu lần, cho dù là võ linh cũng có thể mấy người một tổ thông qua tu bị. Tên là ta Chu Thiên tinh đấu đại trận cường hãn trận pháp gia tăng chiến lực. Cho dù là tại vạn vật đồng giá bên trong, cái này Chu Thiên tinh đấu đại chiến đánh giá cũng cực kỳ không thấp. Cũng chính bởi vì trận pháp này xuất hiện, Hứa Thịnh bỏ đi lại hối đoái cao cấp hơn trận pháp ý nghĩ. Đã chính con dân liền có thể đem các loại đồ vật thăng cấp thay đổi chiều đại, vậy hắn bên này cũng vui vẻ đến tiết kiệm, đương nhiên càng quan trọng hơn là cái này tự chủ sáng tạo cái mới năng lực cũng là hắn một mực chỗ hy vọng. Cái thế giới này lấy được hương hỏa đã muốn so cái trước nhiều một hai trăm ức. Bất quá các tu sĩ hối đoái đồ vật cũng thay đổi nhiều, cuối cùng có thể để dành hương hỏa đoán chừng cùng cái trước không sai biệt lắm. Hứa Thịnh một bên đang đối kháng với đối diện cái ý thức đồng thời còn tại chú ý các con dân tình trạng. Mặc dù hắn nghĩ đến đại bộ phận thời điểm cũng không xuất thủ, xem chính bọn hắn tạo hóa, nhưng có khi một ít võ linh cùng Nguyên Anh tiến vào hẳn phải chết chi cảnh lúc hắn vẫn là không nhịn được xuất thủ. Làm rồi đi tính con đường người, hắn vốn là hẳn là hơn chú ý điểm này, dù sao liền xem như những cái kia thánh tính con đường học sinh, nhìn thấy cao đẳng cấp con dân xảy ra vấn đề thời điểm cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, không, có lẽ bọn hắn sẽ trực tiếp xuất thủ cũng có nói, bởi vì chỉ từ lợi ích góc độ tới nói, bồi dưỡng một cái võ linh hoặc là Nguyên Anh cũng không dễ dàng, tiêu hao tài nguyên cũng lấy lượng lớn mà tính toán. Cũng liền hứa thị có vạn vật đồng giá Ngay tại giai đoạn khởi đầu liền bồi dưỡng các con dân ý thức, tại ngay từ đầu liền đem bọn hắn dẫn dắt đến chính xác con đường bên trên. Thánh tính con đường học sinh đồng dạng đến trung hậu kỳ đều sẽ xuất hiện dạng này như thế tình huống, trong đó rục tốc bất đạt chính là rất chủ yếu một cái nhân tố. Thánh tính đạo lộ cái truy cầu rất thời gian ngắn bên trong đem con dân thực lực nâng lên tối cao, chứ cái đó ra đều là thứ yếu, dù là bọn hắn đối con dân tiềm lực có tổn thất lòng dạ biết rõ cũng sẽ không có mấy may do dự. Lúc này Hứa Thịnh sở tiêu chuẩn cái thế giới này pháp tắc linh độ đại khái là 31% cấp độ. Trải qua cái trước thế giới 100 năm thời gian bên cạnh chiến bên cạnh trưởng thành, hồn thác nhân tộc thực lực cũng tăng lên không ít. Bất quá vì tìm được cái này thích hợp thế giới, hắn nhiều làm trễ lại 3 năm thời gian, hiện tại 3 năm này quá trình bên trong gặp được mấy cái 33%, 34% cấp độ thế giới, thế giới như vậy không phải hắn thích hợp nhất mục tiêu, cho nên cũng vây quanh tránh đi. 57 năm. Đây là hồn thắc nhân tộc tiến vào cái thế giới này thời gian. Tiến độ so sánh với trước thế giới hẳn là hơi nhanh một chút, hiện tại toàn bộ thế giới bị hướng dẫn tiến độ đã vượt qua 2/3. Cường đại sinh mệnh cũng thiếu không ít nhưng đồng dạng, vượt qua 30% cấp độ này về sau, cái thế giới này xuất hiện động hư cấp độ sinh vật. Dù cho hứa thịnh tại ngay từ đầu liền cho giận cùng Khương Viên Gia Chỉ, nhưng là hai người bọn họ chống cự hắn cái này sinh vật vẫn có chút gian nan, hiện tại bọn hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem thế cục duy trì được, muốn chính diện đem đánh bại thậm chí là đánh giết lại là không thể nào. Dạng này vương phàm trên người áp lực liền trở nên cực lớn, rất cường đại hai người cũng bị kéo lấy, còn lại sinh vật cường đại đều muốn dựa vào hắn giải quyết. Cho dù hắn hiện tại là Hóa Thần trung kỳ tu sĩ, Thế nhưng là đối mặt hai chữ số hóa thần hậu kỳ cấp độ sinh vật cường đại cũng bị đánh không cách nào hoàn thủ. Trang diện kia đơn giản để cho người ta nhìn cũng sinh lòng thương hại, căn bản cũng không gọi đại chiến, hoàn toàn chính là bị chà đạp. Có thể trách dị lúc, những cái kia vây công Vương phạm hóa thần hậu kỳ cấp độ sinh vật muốn rời đi lúc, lại bị một cố lực lượng cứ thế mà lôi lôi trở lại, không cách nào thoát ly chiến trường. Đi. Vương Phàm trong ánh mắt vẫn vẹn tiếng máu. Cái này thời điểm mới nhìn đến nguyên lai từ trên người hắn kéo dài chỗ đại lượng vật dạng kia, những cái vật dạng kia đem 10 cái hóa thần hậu kỳ cấp độ sinh sinh kéo tại mên chỗ. Càng quái dị hơn chính là, vô luận những sinh vật này dùng ra như thế nào thủ đoạn cũng chặt đứt không được máu này kia. Cũng là đủ liệu. Hứa Thịnh là rất rõ ràng tình huống người, những sinh vật này sở dĩ chặt đứt không được tại cùng tơ máu, hoàn toàn bởi vì máu này kia là vương phàm dùng sinh mệnh ngưng tụ ra. Nói một cách khác, trừ phi đem hắn giết chết, không phải vậy máu này kia liền căn bản không cách nào chặt đứt. Đây là liều mạng chiêu số. Hứa Thịnh sở dĩ không có ngăn cản, là bởi vì hắn đã sớm nhìn ra đây cũng là Hứa Thịnh tiến giai hóa thần hộ kỳ thời cơ. Có lẽ là đã từng võ giả trải qua quan hệ Vương Phạm mặc dù trở thành tu sĩ, nhưng là tại đấu với người thời gian chiến tranh vẫn có thể nhìn ra nồng đậm võ giả cái bóng. Thậm chí nói, nếu như nếu luận ngoáy về đấu chiến phương diện này, hắn so dựng còn muốn càng thêm thuần thú. Dẫn bởi vì chính mình thân phận vấn đề, không thể tránh khỏi học tập một chút lẫn lộn cửa, mặc dù đều không phải là tinh thông, nhưng là đều có thể xem như hiểu được. Mà Vương Phạm bản thân cho nên học được nói thuật đều là bổ nhào chiến có quan hệ, tất cả khai sáng nói thuật cũng đều là cùng gia tăng thương tổn của mình có quan hệ. Bất quá đã Vương Phạm có như thế ý chí, Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không lại ngăn cản. Hắn chỉ là tại dẫn dắt con dân, mà không phải quyết định vận mệnh của bọn hắn, tựa như trước đây thi đại học lúc, giận lựa chọn thiêu đốt sinh mệnh lúc hắn cũng không có quá mức ngăn cản, mặc dù cũng là không cách nào ngăn cản. Hy vọng ngươi có thể đi càng xa. Hứa Thịnh đối Vương Phàm càng thêm mong đợi, đối với giận bọn người tới nói, Vương Phàm khởi bước không thể nghi ngờ là kém nhất, thế nhưng là cho tới bây giờ, cho dù là tư chất cùng số mệnh đều siêu phàm tuyên tranh cũng không bằng hắn. Đương nhiên tuyên tranh bản thân cũng không phải rất kém cỏi, hiện nay cũng là vương trung kỳ tu vi, hướng hướng về sau kỳ đường cũng là một ngày ngàn dặm. Đi qua 57 giữa năm, lại có 4 vị võ linh đại viên mãn cùng hai tên nguyên anh đại viên mãn tiến giai. Hồn thác nhân tộc hiện tại võ vương hóa thần cấp độ người đã đạt đến 29. Không có chút nào bởi vì hiện tại đã là tích lũy đủ rồi, hồn thác nhân tộc lực lượng bắt đầu bộc phát. Đồng thời đại chiến mang tới tiến giai cũng so trong ngày thường tăng nhanh, đến bây giờ nguyên anh đại viên mãn cùng võ linh đại viên mãn số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại còn lớn hơn biên độ gia tăng. Võ linh cùng nguyên anh tiến giai đương nhiên sẽ không là không có nguy hiểm, 100%. Trên thực tế đến trước mắt làm chủ Lựa chọn đột phá người phần lớn thất bại, thất bại hạ chẳng bình thường đều là trực tiếp bỏ mình, trọng thương mất đi tu vi xem như rất tốt kết cục. Cho nên chín người thành công phía sau, là mấy chục hơn trăm người thất bại. Không có một cái nào thất bại con dân xuất hiện hứa thịnh trong lòng đều sẽ vừa rút, nhất là rất nhiều thời điểm hắn có thể xem rõ ràng thành công hay không, nhưng lại không cách nào ngăn cản càng thêm dày vỏ. Có thể dù cho không tuyển chọn đột phá, hắn đi qua thời gian cũng trải qua không ít cảnh tượng như vậy, dù sao ngàn năm tuổi thọ, cũng liền chiếm hiện tại hồn thác nhân tộc tồn tại thời gian 1 3, ba, rất nhiều người dù cho sợ hãi đột phá thất bại mất đi sinh mệnh. Thế nhưng là bởi vì đại nạn đến cũng không thể không liều mạng một lần. Hôn thác nhân tộc dạng này người ít, phần lớn người đều là có sức liệu, không ngừng lên cao tộc quần thực lực cũng làm cho bọn hắn không nguyện ý vì an toàn liền lựa chọn bảo trì cảnh giới. Ngậy. Một cái từ trên thân vương phàm dọc theo đi huyết tuyến vỡ nát. Đối diện sinh vật lập tức phát ra hưng phấn tiếng cười, nó quay người liền muốn rời đi nơi này, cái khắc tồn tại đã đầy đủ tiêu diệt trước mắt đại ma, nó đi cái khác chiến trường mới là cách làm chính xác nhất. Thế nhưng là nó không biết rõ, nó tránh thoát không có nghĩa là tự do. Chờ đợi nó, chính là tử vong. Ôi ơi ơi ơi. Xung quanh phảng phất hóa thành tiên huyết lĩnh vực, lấy tơ máu vờn nát hải cốt làm cơ sở điểm, nồng đậm đến cực điểm huyết khí tản ra. Huyết luân thuật. Một môn pháp thai từ Tà đạo cường đại đạo pháp. Từ vương phàm tại trăm năm bên trong giết chóc khai sáng mà ra. Cái này đạo pháp mặc dù không phải Tà đạo, nhưng là bởi vì đầu nguồn là Tà đạo nguyên nhân, trên đó có thể cảm giác ra nồng đậm Tà đạo phong cách. Dù cho phát ra khí tức là đường hoàng chính đại, thế nhưng là thấy cảnh này, người khẳng định đều sẽ sinh lòng nhiên, cũng vội vàng lùi lại. Cái thứ nhất, vương phàm nâng lên đầu của mình, từng cái từng cái đường vân tại trên mặt hắn lấp loé đem hắn chiếu rọi cực kỳ yêu dị. Chương 436, Chư giới sụp đổ, Vạn đức hương hỏa, 2. Đây là ma công gì? Vì cái gì sinh mệnh lực của ta đang không ngừng trôi qua? A. Mới vừa tránh thoát tơ máu hóa thần hậu kỳ cấp độ tồn tại còn không có được đến đắc ý bao lâu, thanh âm liền biến thành hoảng sợ. Cái thế giới này nguyên sinh chủng tộc tại mới vừa tiếp xúc hồn thác nhân tộc thời điểm tự nhiên đối nhân tộc các hạng năng lực cũng không biết chút nào. Thế nhưng là gần 60 năm xuống tới, bọn chúng đã đối hồn thác nhân tộc rất nhiều phương diện phi thường rõ ràng, cũng biết rõ hồn thác nhân tộc đối với mình tự xưng Thế nhưng là bọn chúng không nguyện ý xưng hô như vậy. Bọn chúng đem cái thế giới này lưu truyền liên quan tới kinh khủng nhất dị tộc xưng hô quan tại hồn thác nhân tộc tên tuổi trên đó. Xưng là Ma tộc. Mà hồn thác nhân tộc tu luyện đạo pháp cùng võ đạo tự nhiên cũng thay đổi thành ma công. Tựa hồ có chút trùng hợp, bởi vì trước thế giới cuối cùng đối với hồn thác nhân tộc xưng hô cũng là ma tộc. Nhưng kỳ thật căn bản không có cái gì trùng hợp. Sở dĩ có xưng hô thế này, hoàn toàn là bởi vì cái này xưng hô là cái thế giới này hiện ý thức lưu lại. Cũng tức là nói, hai cái này thế giới ở quá khứ thời gian bên trong đã từng cũng đã gặp qua cái khác nhân tộc, Hứa Thịnh cũng không phải là bọn chúng duy nhất gặp phải nhân tộc. Suy nghĩ một chút cũng là rất bình thường, dù sao trước thế giới đến cuối cùng Hứa Thịnh cũng không có đem gã ý thức hủy diệt, chỉ là đem áp chế đến hư nhược trình độ. Cái này đạo pháp, có chút bá đạo. Ngay tại nhìn Hứa Thịnh cũng nhăn xuống lông mày, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Vương phạm toàn lực phong thích cái này huyết luân thuật. So với hắn thôi diễn ra còn muốn hơn huyết tình. Cái này đạo thuật mặc dù không phải đạo, nhưng là hắn tính chất cùng ta đạo đã không sai biệt lắm. Nếu như đặt ở bình thường môn phái bên trong, nhất định cũng sẽ bị liệt là cầm kỵ một loại. Có thể nói môn này đạo thuật ngoại trừ không có huyết tế một loại tà đạo tác dụng bên ngoài, cái khác đều không khác mấy, thậm chí càng càng mạnh. Thế nhưng là lúc này cục diện này tựa hồ cũng chỉ muốn cái này huyết luyện thuật mới được. Không phải vậy vương phàm mạnh hơn, gặp được 10 cái cùng dai, hồn thác nhân tộc cao hơn một tầng thứ, cũng không có khả năng chiến thắng. Ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian, bị huyết luyện thuật nhắm chuẩn mục tiêu thứ nhất ngay tại vương phàm toàn lực hành động phía dưới tử vong. Nguyên bản cho dù ở một chọi một chiến đấu bên trong, nó cũng không có khả năng như thế thời gian ngắn liền bị giết chết. Có thể chuyện như vậy hiện tại liền thật sự phát sinh. Tại Vương Phàm khống chế tinh chuẩn giới, nó vẫn lạc lúc tản ra sinh mệnh tinh khí không có chút nào thất lạc đến ngoại giới, toàn bộ bị huyết luyện thuật nuốt chửng lấy. Đây là một môn càng đánh càng mạnh nói thuật. Cái khác đem một màn này xem rõ ràng hóa thần hậu kỳ sinh vật cũng sinh lòng sợ hãi, vốn cho là Vương Phàm chỉ là tại phí công giấy dụ bọn chúng, hiện tại theo đấy lòng sinh ra sợ hãi. Đã xuất hiện cái thứ nhất tử vong người, lại xuất hiện cái thứ hai cũng không phải cái gì không thể nào xử tỉnh. 10 cái sinh vật hiện tại mặc dù hợp lực công kích Vương một người, nhưng là bọn chúng bản thân kỳ thật đến từ thế lực khác nhau, thậm chí tại quá khứ lâu dài thời gian bên trong vẫn là cự địch, vừa thấy mặt liền muốn phân ra sinh tử cái chủng loại kia, bất quá là bức bách tại áp lực mới liên hợp cùng một chỗ. Mà bây giờ đã mình đã có tử vong khả năng, bọn chúng căn bản không có khả năng tại không thẳng thân an toàn toàn lực công kích. Ý tưởng như vậy sinh ra về sau, Vương Phàm trên người áp lực đột nhiên biến nhẹ. Trước kia nhường hắn không kịp trợ tức cường đại áp chế lực bây giờ lại là có thể thở dốc. Ha, ha một đám người ô hợp. Vương Phàm trong mắt xuất hiện hơn nồng đậm màu máu, huyễn luyện thuật còn có chút tác dụng phụ hắn không có thanh trừ cường ép diễn sát một đầu hóa thần hậu kỳ cấp độ tồn tại về sau, hắn cũng bỏ ra không ít đại giới. Nhưng là bây giờ hắn cảm giác tự mình cự ly hóa thần hậu kỳ càng thêm tới gần, gần tựa hồ có thể đụng tay đến. Nhất định phải đột phá. Trên chiến trường, rất nhiều người đều tại chú ý Vương Phàm bên kia tình huống. Nhất là tuyên tranh, quỹ họa đám người võ vương hóa thần chiến trường, càng là hận không thể lập tức đem đối thủ giải quyết hết đi trợ giúp Vương Phàm. Nhưng là đối diện số lượng càng nhiều, dù cho bọn hắn đã dùng ra tất cả vô liếng, nhưng thời gian bên trong cũng không cách nào cho trợ giúp. Hoặc là nói, nếu như bọn hắn có thể có thừa lực Từ vừa mới bắt đầu Vương Phạm liền sẽ không lựa chọn một người độc đấu 10 cái cùng giai tồn tại. Vương Phàm sư đệ. Quý Họa cảm nhận được bên kia khí tức biến hóa không chừng Vương Phàm, không khỏi cắn chặt lấy bờ môi. Đã từng cái kia không cam lòng leo lên đỉnh cao thiếu niên thân ảnh tựa hồ lại xuất hiện ở trước mắt của nàng. Nàng chưa bao giờ từng nghĩ có một ngày, tự mình sẽ bị cái kia thiếu niên bảo hộ, chính mình. Không cần suy nghĩ nhiều, người cùng ta hai người sở trường không tại đấu chiến phương diện, Vương Phạm mặc dù so nhóm chúng ta nhỏ rất nhiều, nhưng là hắn lại là vì đấu chiến mà sinh. Duyên Mẫn âm tại trong đầu của nó vang lên. Quý Họa vô ý thức quay đầu nhìn về phía mặt phải chiến trường, mấy ngàn nói trận kỳ trên không trung không ngừng xoay quanh, mấy chục con hóa thần trước trung kỳ sinh vật bị nhốt trói ở trong đó. Trận này đại chiến, Duyên Mẫn đồng dạng là đem hết toàn lực, dù là hắn là một tên trận pháp sư, lúc này đã cho thấy thuộc về hồn thác tu sĩ cường đại ý chí chiến đấu. Kỳ thật làm sao dừng Duyên Mẫn đâu? Chính Quý Họa cũng đồng dạng đối mặt với mấy chục trước trung kỳ tồn tại. Chỉ bất quá Duyên Mẫn sử dụng chính là trận pháp, nàng vận dụng lại là các loại kỳ quỷ đan dược. Những này đan dược đều là công kích loại dùng, có vậy ra liền có thể bay ra kịch độc. Có có thể đưa tới thiên lôi đem mục tiêu đánh chết, có có thể đối mục tiêu sinh ra trí mạng lực hấp dẫn. Hết thảy hết thảy đều là nàng đem hết toàn lực kết quả, nguyên bản làm luyện đan sư nàng, hiện tại cũng đang vì hồn thác nhân tộc hết sức. Theo hai cái chủng tộc góc độ tới nói, hồn thác nhân tộc tất nhiên tính toán không lên là chính nghĩa. Nhưng là từ nhân tộc cùng hoàn vũ dị tộc gốc độ tới nói, cũng coi như không phải là tà ác, chỉ là đơn thuần lập trường khác biệt mang tới chiến tranh. Tối thiểu nhất hồn thạch nhân tộc bên trong chưa từng xuất hiện người sát. Cho dù là ta đạo các tu sĩ, cũng phải nghiêm khắc quy tắc góc thuộc dưới, thu xếp hành vi của mình. Trước kia hứa thịnh còn muốn hạ đạt thiên dụ, hiện tại thì là cực kỳ đơn giản, trực tiếp tại đạo địa càng thêm một cái kiểm định cơ chế, chỉ cần xúc phạm quy tắc người liền không cách nào từ đó hối đoái đồ vật. Đạo bia ước thúc hiệu quả là hiệu quả nhanh chóng, không có bất luận cái gì tu sĩ có thể tại sử dụng lối đi nhỏ bia về sau có thể nhịn không cần lần thứ hai. Loại kia có thể hối đoán mình muốn bất luận cái gì đồ vật cảm giác thật sự là quá sướng sướng. Dù là đã từng khốn tại tư chất những người kia, cũng tại hối đoán linh căn sau tìm được mới hy vọng. Đương nhiên cũng có người có dũng khí bị quá hóa liều, nhưng dạng này người hạ tràn cũng phi thường thảm. Hứa thịnh trực tiếp thôi động thiên kiếp cơ chế một đạo xét đánh phía dưới người kia liền thành cho bụi ngay tại tất cả mọi người đang lo lắng Vương Phạm tình huống thời điểm thuộc về chốn chiến trường kia biến hóa sinh ra đầu tiên là một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng la sau đó chính là triệt thiên tiếng cười theo tiếng cười kia xuất hiện nguyên bản một cố rất tinh tưởng khí tức phi tốc lớn mạnh là thuộc về Vương Phàm khí tức. trước kia đã tại hóa thần Trung kỳ cực hạn hắn lúc này đột phá cho tới nay cái kiaông cùng xỉ xíchạch đây này càng thêm tương đại Vương Phạm sư để đột phá Vương Phạm sư thú đột phá Vương Phạm sư tổ đột phá một cái mắt, tất cả biết rõ sẽ ra chuyện gì tu sĩ cũng cùng nghĩ. Tại như vậy thời điểm, Vương Phàm đột phá ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa toàn bộ chiến trường đều sẽ bởi vì hắn mà nghi chuyển. Tất cả mọi người bừng tỉnh, chắc không được những cái kia đại quái nhóm sẽ phát ra vừa rồi như thế thanh âm. Trong chiến trường, Vương Phàm trung quanh đã hoàn toàn trở thành tiên huyết lĩnh vực. Lúc này, con vờn quanh ở bên cạnh hắn hóa thần hậu kỳ cấp độ tồn tại chỉ còn lại 10 một cái, lại có một cái tại trước đây không lâu bị hắn giết sát. Cũng chính là cái này cái thứ 2 bị diệt sát đại quái hắn xuyên phá tầng cuối cùng cửa sổ giấy. Nếu như là vương phàm các loại hồn thác nhân tộc bên trong thiên tài có thể vượt cấp mà chiến, lấy hóa thần trung kỳ tu vi liền có thể chống cự hóa thần hậu kỳ thậm chí đỉnh phong tồn tại, như vậy là bọn hắn đột phá trước mắt cấp độ, trở thành hóa thần hậu kỳ tồn tại, như vậy ban đầu đối thủ đều sẽ biến thành gà đất chó sành. Rất khó tưởng tượng chỉ là một cái tiểu cảnh giới đột phá liền có thể nhường thực lực tăng trưởng đến tận đây. Tại đột phá một cái mắt, từ 11 con đại quái liên thủ phóng thích ra áp chế trực tiếp bị phá. Bọn chúng vào lúc này cũng lộ ra sơ hở chí mạng. Sau đó chính là chói buộc chặt máu của bọn nó dây, nhắm chuẩn sơ hở trực tiếp tiến vào tính mạng của bọn nó hay tâm, đem trực tiếp khoá phá. Ô, giống. Các loại kỳ quái tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Một máy mắt, 11 con đại quái thân thể cũng bị tơ máu xuyên qua. Bị bọn chúng vây ở trung ương nhất vương phàm theo một mực bị áp chế trạng thái bên trong đứng thẳng người. Hàn Nguyên bản hào cùng thần thái lúc này cũng biến thành lạnh nhạt, chợt nhìn đi, vậy mà trở nên cùng giận giống nhau đến mấy phần. 11 con đại quái cũng tại rú thảm rãy rựa, trước đó bọn chúng là bị cưỡng ép trói buộc, bản thân không có nhận bao nhiêu tổn thương, nhưng là lúc này ở vương phàm sau khi đột phá, Bọn chúng lại là cảm nhận được cực hạn thống khổ, mỗi một nhức đầu quái trên người sinh mệnh tinh khí cũng tại bị cắt đoạn. Vương Phàm không có đem những sinh mạng này tinh khí thu nạp tại tự thân. Tất cả sinh mệnh tinh khí cũng bị bổ sung tiến vào tiên huyết trong lĩnh vực, nhường choi buộc trở nên mạnh hơn, nhường đại quái mất đi sinh mệnh tinh khí tốc độ càng nhanh. Bành. Rốt cục, một đầu đại quái không kiên trì nổi, sau cùng hạch tâm bị công phá, bản thân nó cũng giống một cái bị chen bể khí cầu, thi cốt vỡ nát. Cái này thời điểm rốt cục lại lớn quái hối hận, vì cái gì bọn chúng trước đó còn tại để phòng lẫn nhau. Nếu như bọn chúng có thể một lòng đoàn kết, trước mắt đại ma mặc dù cường đại, nhưng lại căn bản không có khả năng kiên trì đến bây giờ, chớ nói chi là đột phá. Có thể cái này tỉnh ngộ tới quá muộn, vì thế bọn hắn trả ra đại giới là sinh mệnh của mình. Từng tiếng sụp đổ âm thanh, tất cả đại quái cũng trực tiếp tử vong. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, kia một chỗ bọn hắn trước kia lo lắng chiến trường lúc này ngược lại thành chiến đấu trước hết nhất kết thúc. A, xem ra nhóm chúng ta là lo lắng vô ích. Tuyên Tranh cầm trong tay bảo kiếm, cười khẽ nói một tiếng. Đúng vậy a, Vương Phàm Sư đệ rất mạnh. Hiên giật hơi súc độc nói. Chương 437 trừ giới tốc độ và hương hỏa, 3. Con dân, Vương Phàm. Thiên mệnh đẳng cấp, hồng cấp kiểu dai. Tuổi tác, 2632, 4.100. Linh can, linh can, 1 cấp 1. Thiên phú, thanh vi đạo thể, cửu trọng chiến thể đệ nhị trọng, huyết chiến chi thể. Can cốt, huyền cấp tam phẩm. Nội tính, huyền cấp tam phẩm. Khí vận, đỏ thẫm. Năng lực, huyết luyện thuật. Cảnh giới, hóa thần hậu kỳ. Tình lực mấy chục vạn chữ. Trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, Vương Phạm các hạng số liệu xuất hiện, thịnh mắt nhìn sau đem đóng lại. Khai sáng huyết luyện thuật về sau, Vương Phàm đấu chiến năng lực cực mạnh, tăng thêm hiện tại lại thành công đột phá, cho dù là không viên cùng dẫn hai người trước hắn một bước đột phá, chính diện chiến đấu còn chưa nhất định có thể thắng dễ dàng. Đối với Hứa Thịnh tới nói, hắn đã ưa thích Vương Phàm dạng này người xuất hiện, nhưng lại hy vọng có Vương Phàm dạng này phẩm cách người trời sinh tư chất liền có thể ưu việt. Có thể mọi thứ lưỡng nan toàn bộ, Thiên Tư cùng ý chí kiên định như sát đại bộ phận tình huống giới không có khả năng đồng thời xuất hiện tại cùng là một người trên thân. Vương Phàm bên này chiến trường kết thúc, cái thế giới này công phạt cũng đến hồi cuối. Tô so Hứa Thịnh ngay từ đầu dự đoán trước thời hạn 5 năm khoảng trừng, cái kia thời điểm không nghĩ tới Vương Phàm có thể tại dạng này dưới cục diện đột phá, lấy sức một mình giết chết 13 con đại quái. Riêng này 13 con đại quái cho Hứa Thịnh cung cấp hương hỏa giá trị liền vượt qua 3000 vạn. Mặc dù là đem Vương phạm bồi dưỡng bắt đầu hao phí hương hỏa là lấy ức kế, nhưng bây giờ bất quá là một lần đại chiến liền có như thế lớn hồi báo, chờ thời gian lâu dài về sau, ích lợi nhất định sẽ càng ngày càng cao. Cho nên hương hỏa cái đồ chơi này, nên dùng thời điểm liền dùng, tình lấy cũng không nhiều lắm tất yếu. Tuy nói Vương Phạm một người đại phá 13 con đại quái liên thủ cực kỳ phân chấn lòng người nhưng cũng có một số người cảm giác được đáng tiếc bởi vì lúc đầu kia thế nhưng là tuyệt hảo vật liệu a có lẽ bọn chúng trên người đồ vật có thể trên phạm vi lớn nâng cao mỗ một số người thực lực thế nhưng là không có biện pháp tại Vương Phạm khai sáng huyết luyện thuật dưới, những cái kia thi thể cũng biến thành ra tăng hắn công pháp uy lực chất dinh dưỡng Vương Phạm tại giải quyết cái này 13 con đại quái sau không có lập tức đi gấp rút tiếp viện những người khác mà là trực tiếp tạiuyên bó gối ngồi xuống theo trên thân móc ra quý họa luyện chế phẩm chất cao đang lược nhanh chóng khôi phục tương thế Hắn lần này đột phá mặc dù là cơ duyên bố trí, nhưng cũng có chút cưỡng ép ý vị, đã lưu lại không ít tám thương. Tốt nhất làm phép là tốn mười mấy năm thời gian đem thể nội ám thương toàn bộ điều dưỡng tốt, nhưng là hiện tại hắn không có cái này thời gian. Chỉ dùng mấy ngày thời gian đem thương thế khôi phục lại có thể tiếp nhận trình độ, hắn trực tiếp xuất hiện tại Quý Họa bên người. Làm Tân tấn Hóa Thần trung kỳ, Quý Họa mặc dù tại hồn thác tu sĩ bên trong tính được tương đại, nhưng là hắn bản thân công pháp cũng không phải là 10 điểm thích hợp đấu chiến, cho nên xung quanh chiến trường lấy nặng nhất là hiểm tượng hoàn sinh. Trước đó Quý Họa đang lo lắng Vương xảy ra vấn đề. Có thể kỳ thật nàng mới là rất bị người lo lắng một cái kia. Họa sư tỷ, Vương Phàm xuất hiện tại Quý Họa bên người, biểu lộ cực kỳ lạnh lùng, căn bản không gặp hắn có bao nhiêu động tác, tiến công Quý Họa hung nhất một cái hóa thần trùng, kỳ cấp độ đại quái liền bị trên người hắn lan tràn đi ra tơ máu chói đột chặt. Tơ máu theo một điểm kéo dài, cuối cùng đem toàn bộ bao trùm. Người bên ngoài thấy không rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể nghe được thuộc về đại quái thanh âm từ lúc mới bắt đầu cao vút trở nên ỉo oải, chỉ là ngắn ngủi gần nửa canh giờ, tất cả thanh đều biến mất không thấy. Tơ máu hình thành kén biến mất. Bên trong đại quái thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Đem toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt Quý Họa hơi nhíu nhíu mày, nàng không phải cảm thấy Vương Phàm làm như vậy sai, chỉ là đơn thuần tiền tính lương thiện, nhìn thấy trường hợp như vậy có chút khó chịu thôi. "Họa sư tỷ thứ lỗi, sư đệ cái này môn công pháp hoàn toàn chính xác có chút hung lệ." Vương phạm rõ ràng Quý Họa tính cách, giải thích một câu. Quý Họa lắc đầu nói, "Phàm sư đệ không cần cùng sư tỷ giải thích, những này ta tỉnh." Nàng cũng không phải là cái gì loại người cổ hủ, chẳng qua là rất ít gặp đến trường hợp như vậy, tiên không có điều chỉnh xong thôi." Vương Phàm đầu. Sau cùng do dự đánh tan, lấy hắn là tại chỗ, vô số thơ máu tản ra, trước mặt mười mấy đầu hóa thần chức trung kỳ cấp độ đại quái toàn bộ bị bạp phủ. Trang diện này chợt nhìn đi cực kỳ oa người. Sau đó ngay tại loại này làm cho người tĩnh mịch trang diện bên trong, tất cả đại quái sinh mệnh khí tức đều biến mất. Tương phản chính là bao phủ tại vương phàm trung quanh tiên huyết lĩnh vực khí thế càng khủng bố hơn, cho dù là quỷ họa biết được nó đối với mình không có chút nào tổn thương ý tứ, cũng cảm nhận được một trận hãi hùng khiếp vỉa. Sư tỷ trước tại chỗ dưỡng thương, ta đi giúp mẫn sư huynh. Ừm, sư đệ xem chừng. Toàn bộ hành trình bất quá hơn một canh giờ thời gian, là Vương Phàm giải quyết quỹ họa vấn đề về sau, liền ngựa không ngừng vó tiến về Duyên Mẫn vị trí. Quỹ họa tại Vương Phàm sau khi đi cũng trực tiếp tại chỗ chữa thương, nàng tranh đoạt từng giây khôi phục thương thế, tự mình dù cho lại không thiện đấu chiến, dù sao cũng có Hóa Thần tu vi. Mẫn sư minh, ta đến giúp ngươi. Vương Phạm mấy cái lắp mình thời gian đã đến Duyên Mẫn bên người. Duyên Mẫn lúc này ngoại trừ sắc mặt tái nhợt một chút, trên thân lại không có bị thương chút nào địa phương. Đây cũng chính là một cái chuẩn bị hoàn toàn trận pháp sư chỗ kinh khủng, chỉ cần cho trận pháp sư đầy đủ thời gian bố trí trận pháp. Đừng nói mấy lần với mình tự lực, dù là lấy sức một mình vây khốn mấy chục cái địch nhân cũng không có vấn đề gì cả. Bây giờ bị vây ở trong trận pháp đại quái nhóm cũng tại các loại trong trận hình bồi hồi bên trong, Vương Phạm linh thức dò qua, kinh ngạc phát hiện lại có không ít đại quái đều đã thụ thương. Không nghĩ tới Mẫn Sư huynh không chỉ là muốn đem những này đại quái cho vây khốn, trong lòng của hắn còn muốn đem bọn hắn toàn bộ diệt xác. Vương Phàm trong lòng càng khái, nếu như Mẫn Sư huynh không phải tại trận pháp tri đạo bên trên có cực cao thiên phú, như vậy cho dù là đi đấu chiến chi đạo khả năng cũng lại không chốt nào so với mình nếu đi. Sư huynh đệ hai người rất nhanh liên thủ. Từ Duyên Mẫn ở trung ương điều hành, đem một ít trận pháp lối vào mở ra cho Duyên Mẫn, sau đó Duyên Mẫn trực tiếp tiến vào đối ứng trong trận pháp đem bên trong đại quái chém giết. Tuy nói nơi này số lượng là nhiều nhất, nhưng là tiêu diệt đại quái quá trình ngược lại là vô cùng dễ dàng. Lấy Vương Phạm hiện tại hóa thần hậu kỳ tu vi, những này bị nốt trong trận pháp đại quái căn bản không có hắn địch. Nhiều đến 65 đầu đại quái, từ đầu tới đuôi không có một đầu có thể tại hắn thân thủ chống nổi một nén nhang thời gian. Vương Phạm hiện tại trạng thái thật sự là quá mức bột bị hắn giết chết hắn địch nhân đều lại biến thành trung quanh hắn tiên huyết lực lượng lĩnh vực nhà cung cấp, chỉ cần hắn giết chết đại quái càng nhiều, tiên huyết lực lượng lĩnh vực liền càng mạnh, đi diệt sát mục tiêu khác lúc, tốc độ thì càng nhanh, chính là như vậy một cái chính phản quỷ, có thể làm cho lực lượng của hắn không ngừng tích súc. Đương nhiên trên thế giới không tồn tại như thế cường đại có hay không tác dụng phụ công pháp, Vương Phạm hiện tại thần chí mỗi thời mỗi khắc cũng tại bị những cái kia đại quái còn sót lại thần trí cho xung kích, ngay từ đầu đối mặt một hai cái thời điểm hắn còn có thể rất nhẹ nhàng, nhưng là theo đại quái số lượng gia tăng, hắn hiện tại đã biến thành cực kỳ phí sức thậm chí cũng khi thì rơi vào cuồng bạo bên trong. Kiếm hai lưới. Hứa Thịnh nhìn xem phía dưới Vương Phàm, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút do dự. Hắn đương nhiên biết được Vương Phàm sở dĩ một mực đem công pháp này duy trì lấy là vì cái gì, cái kia động hư cấp độ đại quái thực tế quá mức tương đại, cho dù là Vương Pháp gia nhập vào, hắn cũng cảm thấy tự mình không có niềm tin tuyệt đối đem trăm quyết, hiện tại chính là vì đem lực lượng của mình tăng đến nhiều nhất, dạng này khả năng tại cuối cùng gia nhập lúc chiến đấu đem đối phương trăm Thế nhưng là, không cần thiết ta. Hứa Thịnh cũng là cảm giác được có chút bất dĩ. Kỳ thật hồn thác nhân tộc ngay từ đầu là không cần thiết cùng đối phương tiến hành dạng này độ chấn động đại chiến. Dựa theo trước thế giới quá trình đem bên này là tuệ tỷ lực lượng chậm rãi tiêu hao là được. Thế nhưng là tại thao tác quá trình bên trong có chút sai lầm, một là đằng trước không đúng có chút khinh địch, để bọn chúng tỉnh lại gã ý thức. Hai là bản thân hắn muốn coi thường phương thế giới này gã ý thức, nó vậy mà tại hắn trong tay cho tất cả sinh mệnh có trí tuệ ra lệnh. Mệnh lệnh này là là gắn tại cái này phương thiên địa trong gen sinh mệnh, cho nên tại mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, tất cả cường đại tồn tại cũng bật lên, thậm chí liền ý thức độ có chút bị điều khiển. Căn bản không quản tự mình khả năng tử vong khả năng mục đích đúng là đem hồn thác nhân tộc cho giết chết dạng này tình huống cùng cái trước thế giới hoàn toàn khác biệt trước thế giới tại cuối cùng bọn chúng lẫn nhau ở giữa còn có đề phòng mặc dù là 10 cái hóa thần hậu kỳ cấp độ tồn tại nhưng là phát huy ra lực lượng cũng liền hai ba cái thôi đây cũng là Vương Ph bọn người nhau nhau lâm vào khổ chiến nguyên nhân bất quá bây giờ theo Vương Phạm biến số này xuất hiện toàn bộ chiến trường đều hứng chịu tới phản ứng dây chuyển Vương Phạm tựa như là một thanh cấm vào nghiêm mật trận thếơ giao hắntrô đến tất cả hóa thần cấp độ sinh mệnh toàn bộ tử vong Ngay từ đầu là Hóa Thần hậu kỳ, sau đó là Hóa Thần trung kỳ, cuối cùng là Hóa Thần sơ kỳ. Vẹn vẹn 7 ngày thời gian, mảnh thế giới này tất cả Hóa Thần cấp độ sinh mệnh cũng tử vong. Ngoại trừ cái kia áp chế trận cùng khuôn Viên động hư sinh mệnh bên ngoài, cái khác rất cường đại cũng bất quá chỉ là Nguyên Anh cấp độ mà thôi. Đến cái này thời điểm Vương Phạm rốt cục ngừng tự mình bước chân, còn lại Nguyên Anh cấp độ tồn tại đã không đáng hắn đi động thủ, những cái kia đã đẳng xuất thủ tới võ vương cùng Hóa Thần nhóm sẽ đem Nguyên Anh cho thu thập hết. Tu chỉnh mấy ngày, đem trạng thái của mình điều chỉnh không sai biệt lắm về sau, Vương Phạm đi đến động hư chiến trường. Tại hắn tiến vào chiến trường một mấy mắt, đã vết thương chồng chất giận cùng khuôn Viên cũng cảm nhận được. Người đã đến. Tốt tiểu tử, chờ người rất lâu. Giận cùng khuôn Viên một mực chờ đợi Vương Phàm đến, ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy bằng vào hai người bọn họ chi lực đầy đủ đem cái này động hư cấp độ sinh mệnh rất chết, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đây là chuyện không có thể làm được, chỉ cần xuất hiện thứ ba người bọn hắn khả năng thành công. Một thời gian, thời gian tựa hồ về tới ngàn năm trước. Tại một lần kia đại chiến bên trong, bọn hắn cũng là đang chờ đợi Vương đến. Cái kia ban đầu liền tu tiên tư chất cũng không cụ bị thiếu niên đã trở thành kinh tiên xiết hóa thần hậu kỳ lại tu. Chết. Ma tộc. Đối diện động hư tồn tại cũng cảm thấy tình huống không đúng, một mực bị kéo lấy nó nguyên bản không để ý cái này mới tới lại ma. Thế nhưng là là cảm nhận được kia so hai người trước mắt còn muốn cường đại khí tức về sau, nó rốt cục nhịn không được. Đáng chết chính là ngươi. Khuông Viên nhãn thần mãnh liệt, một mực phòng thủ hắn, chủ động triệu hồi ra Lôi Đình chi Hải, phát khởi thế công. Chương 438, Chư giới sổ đổ Vạn ước hương Hỏa, 4. Hai đại hóa thần hậu kỳ, một vị võ vương hậu kỳ Tổ tộc Thác Nhân tộc hiện nay chiến lược mạnh nhất, cùng một vị động hư cấp độ sinh mệnh chính thức tiến hành sinh tử chi đo sức. Một sát na này, cho dù là cho tới nay tương đối đánh xì dầu hứa thịnh cũng đánh lên 12 phần chú ý. Lúc trước hắn một mực không có làm ra quá nhiều can thiệp tự nhiên là bởi vì hồn Thác Nhân tộc tình huống còn tại có khống chế phạm vi bên trong. Hắn tiến công những thế giới này mục đích đúng là thu hoạch đầy đủ hương hỏa, như vậy tại nhất định tình huống dưới, lấy được hương hỏa tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cho nên cho tới nay hắn lo liệu đều là nhúng tay biên độ nhỏ nhất. Tới hiện tại, bộ mặc là trong 3 người cái nào cũng không cho sơ thất. Đến lúc đó cho dù là ít rơi mất cái này mấy ngàn bạn hương hỏa hắn cũng không có khả năng gặp bọn hắn trong đó ai chết đi, cũng chính là hắn cho tới nay cách làm này, con dân đối với hắn ý lại cũng không coi là quá lớn, không phải vậy mỗi người cũng nghĩ đến tại mấu chốt thời điểm hắn sẽ ra tay, như vậy tiềm lực căn bản sẽ không bị bực ra. Tựa như trước đó vương phàm phá kính tự nhiên là tốt xấu cũng có, nhưng là tổng thể mà nói, vẫn là chỗ tốt càng nhiều. Động hư sinh mệnh hoàn toàn chính xác cường đại, mặc dù lực lượng của nó hệ thống cùng võ giả cùng tu sĩ cũng khác nhau. Nhưng là tại đồng dạng tình huống dưới loại thực lực này đã có thể thoát ly thế giới bản thân, tiến hành vũ trụ đi thuyền. Chú ý, là vũ trụ mà không phải hoàn vũ. Đặc biệt là những thế giới kêu bên trong không phải đơn một ngày thế giới, động hư cấp độ sinh mệnh có thể phá vỡ tầm khí quyển trói buộc, ngẫu du thiên ngoại. Hiện nay cái thế giới này mặc dù cấp độ đã coi như là không tệ, nhưng là hắn thế giới bản thân vẫn là một loại thiên địa, trên trời tinh thần cũng chỉ là một loại pháp tắc cụ hiện, mà không phải chân thực tình, cầu đang phát tán ra qua nhật. Khuên viên lôi đình chi hại cho tới nay đều là hắn công kích mạnh nhất thủ đoạn, làm lôi đình võ giả Cho dù là hắn đã trở thành võ vương, phương diện này đặc chất cũng cực kỳ rõ ràng, lực công kích cực kỳ cường hãn, hơn xa cùng gai, nhất là đối mặt thuộc tính là âm hoặc là mặt trái nhân tối lúc, càng là có bổ trợ tổn thương. Dẫn bên kia thế công cũng không hề yếu, hắn tu luyện thừa Tiên Kinh là cấp cao nhất pháp môn, trong đó nói thuật phất tay liền có thể đối động hư cấp độ sinh mệnh tạo thành thương tổn không nhỏ. Lại thêm Vương phạm ngưng tụ mấy trăm hóa thần cấp độ huyết luyện thuật, ba người lúc này có thể nói là đem tự mình công kích mạnh nhất thủ đoạn cũng tác dụng. Động hư sinh mệnh cái này thời điểm cũng cảm thấy nguy hiểm chí mạng. Thử vong khí tức đang không ngừng hướng nó tiếp cận. Nó phát ra một tiếng giống như hải nhi tiếng hót tiếng kêu, chiếc mặt hư không vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Thiên vũ phía trên, mảnh thế giới này gã ý thức cũng phát ra một tiếng cùng loại kêu thảm tiếng la, nhưng ngay tại chú ý phía dưới chiến trường Hứa Thịnh sức sợ. Nguyên lai không gian vỡ vụn còn có thể đối ngươi sinh ra ảnh hưởng sao, trách không được cái thế giới này không gian như thế vững chắc. Lúc ấy tại mở ra thế giới thông đạo lúc Hứa Thịnh liền đã từng kinh ngạc qua, rõ ràng cái trước thế giới thông đạo mở ra chỉ cần hơn 100 vạn hư hỏa, cái thế giới này lại là trực tiếp biến thành hơn 2000 vạn, mười mấy lần lệch, hắn còn tại nghi hoặc có chút thế giới là sẽ đem càng nhiều lực lượng dùng cho duy trì không gian ổn định dạng này có thể để bọn chúng tại về sau tiến dài bán thánh cấp độ sau trở nên lại càng dễ lúc này cái thế giới này đã có biểu hiện như vậy tự nhiên chứng minh nó có gia tâm hứa Thịnh lại nghĩ thông suốt một điểm lúc ấy hắn tiến vào cái thế giới này sau không bao lâu gây hạ ý thức liền đã tỉnh lại mà lại nói ý biết thanh tình trình độ thậm chí đã không thể nói là cái ý thức cơ bản cùng bình thường một loại ý thức chênh lệch cũng không nhỏ dựa theo thế giới bên trong tiêu chuẩn tôi nói cái thế giới này nếu như dựa theo nhân loại xương hô cũng hẳn là xem như thiên tài một loại Bất quá lại thiên tài cũng vô dụng, nó xuất hiện tại Vô tận Quy khư bên trong, vận mệnh cấp đã quyết định. Vô tận Quy khư cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện qua có dị tộc chạy đi tiền lệ, muốn tại một vị cao thánh trước mặt đào thoát, trừ phi có vượt qua 5 vị trở lên cao thánh đột kích, có lẽ vẫn là một vị chân thánh cấp độ tới mới được. Thế nhưng là nhân loại giám sát mạng lưới cũng không phải ăn cân khô, một khi cái này đẳng cấp lực lượng có dị động, có chút tiếp cận địa cầu xung quanh khu vực xu thế, liền sẽ có đối ứng đẳng cấp thánh nhân tới giải quyết. Nếu luận về cao tầng thứ chiến lực, Hoàn Vũ bên trong không có bất kỳ chủng tộc nào có thể cùng nhân tộc so sánh, thậm chí liền sách dạy cũng không xứng. Cho dù là rất cường đại mấy cái kia đỉnh phong tộc quần liên hợp cũng không có khả năng. Trận này đại chiến kéo dài đến 21 năm. Là hồn thác tu sĩ cùng hồn thác nhân tộc đem cái thế giới này tất cả sinh vật cũng cho diệt sát lúc, trận đám người chiến đấu lại còn không có kết thúc. Cũng chính là bởi vì bọn hắn chiến đấu vẫn luôn tại tiếp tục, hồn thác nhân tộc cũng không có giống trước thế giới, tại đem cái thế giới này sinh mệnh giải quyết không sai biệt lắm liền giải quyết. Theo trong cơ thể mình sinh mệnh bị diệt tuyệt, gài a ý thức cũng biến thành cực kỳ suy yếu. Hiện tại Hứa Thịnh Chỉ cần rất nhỏ lực khí liền có thể thu dọn hắn. Bất quá hắn tạm thời còn không nắm nãy, nếu như bây giờ liền đem cái này gã ý thức giải quyết, như vậy thế giới bản thân cũng sẽ sụp đổ, giận bọn người muốn chiến đấu kết thúc cũng thay đổi thành bọn nước, nhưng bọn hắn thật vất vả có được thắng qua biến thành không, là một cái khéo hiểu lòng người tiên tổ hắn đương nhiên sẽ không làm như thế. Lại là 7 tháng lại 17 ngày đi qua. Theo cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, cái này động hư cấp độ sinh vật rốt cục tại giữa không trung sụp đổ, nó khí thế mạnh mẽ thậm chí ở trên mặt đất nhấc lên phong bạo đem thực lực tương đối yếu đất hồn thắc võ giả cùng tu sĩ hong gió, thậm chí có những cái kia tương đối xui xẻo bị thương, rốt cuộc thắng. Một mực tại quan chiến quý họa bọn người lòng ra thở ra một hơi. Động hư cấp độ sinh vật thực tế quá mạnh, bọn hắn trước đó thử tham gia vài công, mặc dù sẽ không bị giao chiến dư ba bước lui, nhưng là đối động hư sinh mệnh tạo thành tổn thương có chút ít còn hơn không, ngược lại bọn hắn tồn tại lại nhường không viên bọn người phân thần, tiến công bắt đầu cũng biến thành bó tay bó chân. Cho nên phía sau bọn họ cũng tự giác ly khai chiến trường, chỉ ở bên ngoài đem giải quyết tốt hậu quả làm việc làm tốt. Sướng tại hơn một năm trước rất nhiều hồn thắc võ giả cùng các tu sĩ liền đã về tới tiểu thế giới bên trong, bây giờ còn ở nơi này tu sĩ cùng võ giả phần lớn là thực lực tương đối cường đại, trừ cái đó ra còn có chút muốn chạm vật khí, dù sao luôn có nhiều cá lọt lưới không có bị phát hiện, rộng lớn như vậy thiên điệp nếu như lại có thể tìm được một hai dạng linh tài, như vậy đối về sau tu hành có trợ giúp thật lớn. Thừ, muốn giết nhóm chúng ta. Người còn chưa có tư cách. Khuôn viên thân thể hùng tráng trên tràn đầy vết thương, phía trên có các loại ấn cùng năng lượng oanh kích Lần này đại chiến là hắn từ lúc chào đời tới nay trải qua dài nhất một trận, gặp phải địch nhân cũng là vượt qua tưởng tượng mạnh, quá khứ địch nhân dù là mạnh hơn, hắn cùng dẫn hai người liên thủ cũng đủ để thu dọn. Cho dù là lần trước cuối cùng cần Vương Phàm trợ giúp, cũng là địch nhân quá nhiều. Thế nhưng là lần này, bọn hắn ba người liên thủ, cũng bỏ ra hơn 20 năm mới đem lực lượng hao hết, tại chỗ chém giết, hồi tưởng một cái đích thật là một trận vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Ghi chép, ngài đánh chết một đầu động hư cấp độ đại quái, thu hoạch được 542231424 điểm hương hỏa. Trọn vẹn 5000000 điểm hương hỏa. Đây chính là động hư cấp độ sinh mệnh tương đại. Dựa theo cái quy luật này, đoán chừng động hư hậu kỳ sinh mệnh, một cái cho hương hỏa liền có thể vượt qua 100 triệu điểm. Bất quá cũng không phải tất cả ban thưởng đều là hương hỏa, Hứa Thịnh hiện nay cái này hai lần vận khí cũng không tệ, lấy được ban thưởng đều là hương hỏa, đằng sau khẳng định sẽ xuất hiện cái khác loại hình ban thưởng. Vẫn là cái kia quy luật, ban thưởng vật phẩm khác mặc dù cũng coi như không tệ, nhưng là vĩnh viễn không có trực tiếp ban thưởng hương hỏa lại có lời. Ầm ầm đang chuẩn bị tiến lên quý họa bọn người bỗng nhiên bị không biết từ đâu truyền đến tiếng vang hấp dẫn lực chú. Ý. Sau đó làm cho bọn hắn kinh ngạc một màn liền phát sinh. Cái gặp nguyên bản hòa hợp một thể bầu trời, lúc này vậy mà như là mặt kính vũ trụ, có không gian mảnh vỡ đang không ngừng tô vẽ dưới, kia nguyên bản bầu trời vị trí đằng sau, xuất hiện là thâm thúy nhất há cảm. Không chỉ có bầu trời tại vũ trụ, đại địa cũng tại sụp đổ. Giày đến số ngàn rằm vết rách ở trên mặt đất xuất hiện, giống như rất nhìn thấy mà giật mình vết sẹo, để cho người ta xem hoảng sợ run dậy. Mảnh này thiên địa muốn sụp đổ, tranh thủ thời gian đi. Giận thanh âm ở trong sân vang lên, tất cả mọi người sau khi nghe được cũng sắc mặt nghiêm một chút. Lập tức quay người hướng thế giới thông đạo địa phương bay đi thế giới thông đạo lúc này còn đứng sừng sững ở tại chỗ hiện nay mặc dù nhìn qua coi như ổn định nhưng là như Vương Phạm dạng này rất cường đại một nhóm tồn tại lại là có thể cảm giác được tạo dựng thông đạo lực lượng cũng tại sinh ra lấy ba động nếu như chỉ hoan thời gian lâu dài như vậy thế giới này thông đạo sẽ trực tiếp biến mất nhanh khuôn viên ở phía sau thúc giục. Hiện tại không ai biết rõ thế giới này thông đạo có thể duy trì bao lâu nếu như ở thế giới thông đạo tiêu tán trước còn có người không có thông qua như vậy hắn chỉ có thể làm mảnh này thiên địa cho cùng Hứa Thịnh biểu lộ bình tĩnh nhìn xem giận bọn người phi top thông qua thế giới thông đạo. Có hắn nhìn chăm chú vào, chắc chắn sẽ không để cho mình con dân cùng mảnh này thiên địa cùng một chỗ tử vong. Bất quá hắn hiện tại vẫn còn có chút cảm khái, nguyên bản hắn là chuẩn bị tại kia động hư sinh mệnh sau khi chết mới giải quyết cái này gạo ý thức, lại là không nghĩ tới đối phương lại là không gì sánh được quyết tuyệt, tại cảm nhận được tự mình cái cuối cùng con dân cũng sau khi chết, trực tiếp lựa chọn sụp đổ tự thân. Nó ý nghĩ cũng rất trực tiếp, chính là không còn để lại cho hắn bất kỳ tài nguyên. Hứa Thịnh nguyên bản hoàn toàn chính xác có từ từ sẽ đến ý nghĩ. Dù sao thế cục bây giờ cũng tại hắn trong khống chế, hắn có thể đang nghĩ tới thời điểm lại đem cái này gã ý thức nhìn nát. Một cái xem như thế giới bên trong tương đối thiên tài tồn tại cứ như vậy biến mất. Thế giới sụp đổ tới là nhanh chóng như vậy. Tại đa nguyên vũ trụ hệ thống bên trong, một cái vũ trụ sụp đổ có thể sẽ tiếp tục mấy chục tỷ năm, nhưng là tại cái này vô tận quy khư bên trong, bất quá là mấy ngày thậm chí mấy canh giờ thôi. Giống như lộc lây nhất khói lửa tại trước mặt nở rộ. Kia thiên địa cuối cùng một vòng sáng ngời, chiếu xạ tại hắn nửa gương mặt bên trên. Tại quang mang này chiếu xuống, Hóa thịnh bản thể nửa gương mặt có vẻ là như vậy trách trời thương dân, phản phất tại nói cho mảnh này thiên địa, đối với mình con dân, hắn vị viên là nhân tử như vậy. Có thể không bị quang mang chiếu xạ khác nửa gương mặt bảng, nó lại là dấu ở trong bóng tối, một cái tựa hồn là địa ngục bên trong mở ra con người, trong đó chỉ là như vậy lánh khắp vô tình, giống nhau trận đánh lúc trước mảnh này thiên địa bên trong sinh mệnh có trí tuệ, không từng có bất kỳ ấp áp. Chương 439, Chư giới sổ đổ, Vạn nước hương hỏa, Nam. Tiểu thế giới. Đứng sừng ở hồn thác trong bộ lạc nói bia tiền nhân người tới hướng Mọi thời mỗi khắc cũng có người thông qua nó hối đoán mình muốn đồ vật. Dù cho có ít người tạm thời không có tiếp cận đủ điểm cống hiến, cũng sẽ thẩm tra bên trong có hay không mới tăng thêm vật phẩm gì. Dạng này luôn luôn phải xếp hàng, có chút lãng phí thời gian. Hứa Thịnh sớm đã chú ý tới cái này tình huống, nếu như muốn tiết kiệm thời gian, không thể nghi ngờ phải dùng một cái giống như là hiện tại thánh nhân bảng đồng dạng đồ vật, nhường bọn hắn có thể thông qua bảng liền hắn có thể hối đoán đồ vật. Bất quá muốn bao trùm số trăm vài người, cái này năng lượng hao tổn lại là quá lớn, hắn hiện tại mặc dù có cơ bản ý nghĩ, nhưng như muốn phổ biến ra ngoài còn chưa đủ. Chừng các loại ý nghĩ góp nhặt đến đầy đủ thời điểm, Hứa Thịnh sẽ cho hồn thác nhân tộc chế định một bộ cùng loại hệ thống đồ vật, tăng tốc bọn hắn trưởng thành. Trên địa cầu có thánh nhân bảng cùng thế giới hại tồn tại, tự mình con dân tự nhiên cũng có thể tới một cái cắt giảm bản. Cắt giảm bản hắn kỳ thật đã làm qua, đã từng vì gia tốc vương phạm đạo kia hóa thân trưởng thành, hắn liền vì đó đo thân mà là một cái. Bất quá chuyên môn bản cùng đột phá bản khẳng định không phải cùng một cái đồ vật, cái trước cùng loại một cái hàng mẫu, muốn đạt thành điều kiện vẫn tương đối đơn giản, cái sau liền muốn quá nhiều đồ vật muốn cân nhắc. Liên nếu luận mỗi về mỗi thời mỗi khắc đều cần đi trả lời nhiều người như vậy, yêu cầu đây cũng không phải là hứa thị hiện tại có thể ứng đối. Cho dù là hắn hiện tại pháp tắc lĩnh nộ độ đã tại hướng 40% đua gần, vẫn như trước không có khả năng đồng thời đáp lại mấy trăm triệu người thỉnh cầu. Chớ đừng nói chi là tại lấy hậu nhân số còn có thể phi tốc gia tăng, giống như là trước đó Hoàng Huyền Lãng tại chuẩn thánh giai đoạn, con dân số lượng đã lấy vạn ức làm đơn vị. Số lượng này cấp nhân số, bán thánh trở xuống thậm chí cảm ứng một cái kia to lớn tin tức đầu liền sẽ bị nó no bạo. Chớ đừng nói chi là ở trong đó còn có đại lượng cao giai tu sĩ. Cao giai tu sĩ mỗi thời mỗi khắc tư duy đều là người bình thường vô số lần, bọn hắn ý nghĩ cũng có thể là lúc nào cũng biến hóa. Cho nên cái này tạm thời chỉ có một cái ý nghĩ, hứa thỉnh ở sau đó thời gian bên trong sẽ hướng một bước này chậm rãi tiến lên, nhưng cái gì thời điểm có thể đem hắn làm ra hiện tại còn không biết được. Phạm sư đệ khí tức càng ngày càng yếu. Hồn thắc trong bộ lạc, Quý Họa lo lắng đối với bên cạnh duyên mất nói, bọn hắn làm một phái tổ sư kỳ thật đã sớm không đợi tại hồn thắc trong bộ lạc, đại bộ phận thời gian cũng tại tự mình môn phái trong bí cảnh. Thế nhưng là lần này đại chiến Vương phàm trả ra đại giới quá lớn. Từ khi đại chiến kết thúc về sau hắn tình trạng liền cực kỳ không đúng, trên mặt càng là có một tầng màu máu ngưng kết, khi thì liền sẽ lộ ra ngang ngược thần sắc. Cái này hiển nhiên là nhận huyết luyện thuật ảnh hưởng rất sâu. Muốn thời gian ngắn có được viễn siêu thực lực bản thân, tự nhiên cũng sẽ bị phản phệ. Hồn thác bộ lạc làm toàn bộ hồn thác nhân tộc căn, nơi này các loại kỳ quan rất nhiều, lại thêm giận cũng ở chỗ này, đợi ở chỗ này đối vương phàm là kết quả tốt nhất. Đương nhiên bọn hắn trước đó cũng có nghĩ qua đem vương phàm mang đến Hứa Thị Thân Châu đạo trưởng. Thế nhưng là là bọn hắn mang theo bị trói buộc vương phàm muốn đi vào đạo trừng lúc Lại là ở ngoại vi liền bị ngăn cản, căn bản không cách nào tiến bảo. Ý tứ này rất rõ ràng, tiên tổ không muốn bọn hắn tiến vào. Trong lòng bọn họ cũng không dám đối hứa thịnh có cái gì phê bình kín đáo, đành phải lại đem Vương Phàm mang về. Cũng may Vương Phàm chỉ là ngay từ đầu tình huống độ chiến lệnh, là đem phóng tới một khối lại vạn năm hàn băng chế tạo mà thành xe trượt tuyết trên lúc, hắn tình trạng đã khá nhiều. Lại thêm chung quanh còn có duyên mẫn tạo dựng mấy đạo đại trận, Vương Phàm bản thân đã không có bao nhiêu lớn vấn đề. Tất cả ngay tại lo lắng Vương Phàm an nguy người đều không có phát hiện Vương Phạm lúc này tình huống mặc dù không ổn, nhưng là hắn nguyên bản tu luyện công pháp lại là đang không ngừng tinh tiến. Bản thể của hắn ý thức kỳ thật một mực tại cùng những cái kia còn sót lại đại quái ý thức làm lấy đấu tranh. Đây là hắn nguy cơ cũng là hắn tạo hóa. Nếu như hắn không có đem những này đại quái ý thức toàn bộ tiêu diệt, kia chứng minh hắn tại cái này tinh thần bên trong trong tranh đấu thất bại, tự thân rất có thể chính là trực tiếp bỏ mình. Chỉ khi nào hắn có thể chỉ dựa vào tự thân liền đem những này đại quái ý thức toàn bộ ma diệt, vậy hắn sẽ lần nữa đạt được chỗ tốt, liên quan tới hóa thần hậu kỳ lĩnh ngộ sẽ nhanh chóng tăng lên. Hắn có thể sẽ lấy vượt xa tất cả mọi người tưởng tượng tốc độ tiếp cận hóa thần đại viên mãn. Bất quá có một chút có thể khẳng định là, tại trận này tinh thần chiến tranh kết thúc trước, hắn không cách nào lại tham gia về sau chiến tranh. Đối với hồn thắc nhân tộc cùng hứa thịnh tới nói đây đều là cái tin tức xấu, tương đương với cấp cao nhất chiến lực trực tiếp ít rơi mất 1 phần 3. Ba. Có thể cho dù là dạng này, thu hoạch hương hỏa tiến trình vẫn như cũ không thể đình chỉ. Cái thứ hai thế giới mặc dù thu hoạch được điểm cống hiến nhân số càng nhiều, tiêu hao hứa thịnh càng nhiều hương hỏa, nhưng là bởi vì thế giới bản thân cường đại, Hắn trong thế giới này thu hoạch hương hỏa tổng số lại là vượt qua 1500 ức. Ra ngoài tiêu hao hết, hắn hiện tại cuối cùng hương hỏa là 4020 4 ức. Nếu như về sau mỗi một cái thế giới đều là như thế thu hoạch, ít thì 4 cái, nhiều thì 5 cái, liền có thể đem hương hỏa cho kiếm đủ. Chuyển đổi thành thời gian, cũng bất quá là 4 500 năm thời gian. Cho nên Hứa Thịnh bên này trực tiếp đem đằng sau còn muốn chính phạt kế tiếp thế giới tin tức lấy Thiên dụ Phương tức cáo tri, cụ thể cái gì thời điểm tiến công nhường hồn thắt chính nhân tộc quyết định. Dựa theo Hứa Thịnh ý nghĩ, Hôn thác nhân tộc có thể sẽ tốn vài chục năm thời gian tu chỉnh, dù sao một trận đại chiến thu hoạch cần thời gian để tiêu hóa. Nhưng là không nghĩ tới vẹn vẹn hơn một năm thời gian võ giả cùng các tu sĩ liền bắt đầu xin chiến. Hứa thịnh mặc dù thật cao hứng bọn hắn đấu trí, nhưng là vội vàng như thế khẳng định không phải chính xác làm phép. Hắn đem bọn hắn đấu trí giàn xuống đi, cho bọn hắn 5 năm thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Võ giả cùng các tu sĩ tại biết rõ tin tức này sau cũng không còn yêu cầu, hoàn toàn chính xác, trong cơ thể của bọn họ sôi máu còn không có lạnh đi, nhưng là cẩn thận suy nghĩ một cái cũng biết rõ trước đó câu trả lời của mình quá, quá khích. 5 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này một ngày, là thế giới mới thông đạo xuất hiện ở trước mắt lúc, đã chuẩn bị xong hồn thác nhân tộc lần nữa xếp hàng tiến vào cái thế giới này. Thông đạo đằng sau là một mảnh hải dương thế giới. Dù là có hứa thịnh sớm ngưng kết tốt lục địa, hồn thác nhân tộc vẫn là trước tiên bị bó tay bó chân. Thế nhưng là cái này hoàn toàn không làm khó được hồn thác nhân tộc, cái này thiên địa rời rạc thổ thuộc tính linh lực cũng không ít, rất nhanh các tu sĩ liền theo thứ tự phóng thích pháp thuật ngưng kết lục địa. Mới đầu bọn hắn đứng đây phiến đại địa này phía trên phương viên vài dặm, cùng hắn nói là đại lục không bằng nói thẳng là một hòn đảo nhỏ. Thế nhưng là vẹn vẹn 3 tháng thời gian, cái này đại địa phạm vi liền làm lớn ra gấp trăm lần. Có thể các tu sĩ lực lượng làm sao ngừng ở đây? Ngoại trừ sở trường về đường đất các tu sĩ ngưng kết đại địa, hỏa thuộc tính tu sĩ càng là trực tiếp đem chúng quanh thủy vực hào khô, lộ ra phía dưới thổ địa. Cho dù là một mảnh tất cả đều là hải dương thế giới, nó cũng không có khả năng tất cả đều là từ nước tạo thành, tại nước phía dưới như trước vẫn là có thổ địa tồn tại, đây là ngũ hành tương sinh định lý. Thủy thuộc tính tu sĩ thì càng xuất khoát, bọn hắn khả năng công pháp bên trong cần luyện hóa đại lượng nước, hoặc là pháp bảo của mình bên trong có thể thu nạp đại lượng nước. Mấy chục vạn thủy thuộc tính tu sĩ toàn lực hành động phía dưới lại là đại lượng thủy vượt biến mất. Một thuộc tính tu sĩ mặc dù không thể trực tiếp đem những này nước cho biến biến mất nhưng là bọn hắn cũng có tự mình biện pháp, từng cây linh thực xung dưới, đại lượng nước biển bị tiêu hao, cái gì? Thực vật không thể hấp thu nước biển. Quá đơn giản, trực tiếp đem linh thực cải tiến, nhuồn bọn hắn lấy hấp thu nước biển mà sống, trong nước biển phong phú khoáng vật chất ngược lại có thể ra tốc linh thực sinh trưởng. Cuối cùng chỉ cần kim thuộc tính tu sĩ không có tác dụng quá lớn, nhưng người nào nói bọn hắn muốn gia nhập trị thủy Hồn thác nhân tộc đi vào cái thế giới này cũng không phải vì đem mảnh này thiên địa cải tạo, nhưng càng nhiều thổ địa xuất hiện chẳng qua là vì cùng mảnh thế giới này đánh sinh mệnh đại chiến thường có càng nhiều ưu thế. Võ giả bên kia cũng có tương tự người, bất quá thủ đoạn của bọn hắn cuối cùng không có tu sĩ mạnh, cuối cùng đều là lấy tiểu đội làm đơn vị, đi theo các tu sĩ hành động. Phương thế giới này dị tộc phản ứng cũng không chậm, tự cảm ứng thế giới của mình đang biến hóa đồng thời liền đã phát hiện hồn thác nhân tộc. Trong đó rất nhiều là không có linh trí sinh vật, bọn chúng bên trong cường đại người đều là hoành hành đã quen. Hiện tại hồn thác nhân tộc ngay tại đưa chúng nó lánh địa biến biến mất bọn chúng tự nhiên không thể tiếp nhận. Sau đó chính là đối hồn thác nhân tộc khởi xướng tập kích, tu sĩ tại thi hành đạo pháp thời điểm tự nhiên không có quá nhiều dư lực đi ứng đối bọn chúng, cái này thời điểm thủ hộ ở một bên võ giả thật hưng phấn đi lên, bọn chúng hướng về phía tập kích tới loại thú liền nên đón tiếp lấy, sau đó tất cả là các dạng loài cá sinh vật liền biến thành đầu cá canh. Đừng nói, con cá này đầu canh không chỉ có tươi, uống còn có thể gia tăng tự thân linh lực, cái này một cái đám võ giả độc lực thì càng đủ. Có chút tự thân chỗ khu vực loài cá ít võ giả thậm chí không vừa lòng. Kỹ năng bơi không tệ trực tiếp tiến vào trong biển, ở dưới biển liền đem những cái kia loại cá cho bắt giết. Cái này phương thiên địa loại cá hoàn toàn chính xác hương vị không tệ, có thể thu thập một chút thích hợp mang về bồi dưỡng. Đang thưởng thức hoặc phía dưới võ giả đưa lên canh cá về sau, khuôn Viên nhãn tỉnh sáng lên, thế là nói: Cấp đoạn từng cái thế giới tài nguyên tự nhiên cũng bao quát một chút không tệ sinh vật, chỉ cần bảo đảm những sinh vật này sẽ không trở thành có trí tuệ sinh mệnh, mà lại sẽ không đối ban đầu sinh thái tạo thành ảnh hưởng quá lớn, vậy liền có thể đem hắn mang về. Có quốc chủ bài đồng ý, đám võ giả động lực căng đầy. Cho nên liền xuất hiện một cảnh tượng như vậy. Tu sĩ tại nhọc nhằn khổ sở lấp biển tạo lục, võ giả giết cá giết cái quên cả trời đất. Đương nhiên cá ăn nhiều liền sẽ ngán, một chút cao tầng thứ võ giả có thể sửa đổi tự mình vị giác, cấp thấp tu sĩ lại là không có cách nào làm như thế. Cho nên các loại cá khô liền xuất hiện. Oanh oanh liệt liệt lấp biển tạo lục một mực kéo dài 10 năm. 10 năm này quá trình bên trong hồn thác nhân tộc ứng đối càng nhiều đều là vô trí tuệ loài cá, mặc dù cũng gặp phải một chút hại sinh bộ tộc có trí tuệ, nhưng là cũng tương đối nhỏ cỗ, tùy tiện phái một vị kim tu sĩ hoặc là anh đại viên mãn liền giải quyết. Thế nhưng là là 10 năm đầy thời điểm, một mực không có cái gì phản ứng hải sinh bộ tộc có trí tuệ nhóm rốt cục có phản ứng. Bọn chúng bên trong mấy cái thế lực cấp độ bá chủ nhận thức đến hồn thắc nhân tộc cường đại, đã trong bóng tối đem trọn phiến thiên địa lực lượng tụ tập lại. Quân tiên phong chính là lấy ước kế số. Đại chiến ngay tại loại chảng diện này bên trong dĩ nhiên bắt đầu. Chương 440, Trừ chư rơi sụp đổ, Vạn nức hương hỏa, 6. Từ bên trên nhìn xuống, mảnh này thiên địa 90% khu vực đều là hải dương, thuộc về Trần Chuỷ thổ địa khu vực chỉ có chỉ là 1 10. Nhưng nếu như cân nhắc hồn thắc nhân tộc chỉ tốn 10 năm thời gian liền có như thế thành quả, vậy cũng không phải cái gì không thể nào tiếp thu được sự tình, thậm chí còn có thể cảm thán tu sĩ kinh người sức sáng tạo. Không hề nghi ngờ, tại cải tạo thiên địa phương diện này tu sĩ tuyệt đối là một cái hảo thủ, khách quan mà nói võ giả ở phương diện này năng lực còn kém điểm. Võ giả vẫn luôn là thuần túy, bọn hắn tu luyện mục đích không phải cái gì hư vô phiếu miểu nói, không phải cái gì thiên nhân hợp nhất, từ lúc mới bắt đầu mục đích đúng là để cho mình thực lực trở nên càng ngày càng mạnh. Cho nên mỗi lần đại chiến lúc, các tu sĩ khả năng tiểu gì cũng sẽ sợ hãi run rè cân nhắc tự mình đi lên có thể hay không đánh đổi mạng sống đại giới, võ giả thì là nghĩ rất đơn giản. Xông đi lên, giết chết đối nhân. Đương nhiên võ giả cũng không phải không có đầu óc, mà là võ giả càng thêm tôn trọng dục khí, bọn hắn kiểu gì cũng sẽ tự nhủ nếu như đối mặt nguy hiểm liền có gọi, kia làm sao nói chuyện gì võ đạo đỉnh phong. Tu sĩ cho dù là mọi thứ cũng không lên trước, cũng có thể tu ra vững vàng tâm thái, chỉ cần mình làm sự tình phù hợp tự mình đạo tâm, bỏ mặc dạng gì làm cũng sẽ không ảnh hưởng chính mình. Tựa như là nếu như bọn hắn tu luyện một môn để bảo vệ thiên địa thương sinh công pháp, Cách làm chính xác là trở thành chính đạo, bảo hộ thiên điểu thương sinh. Nhưng nếu như theo một phương hướng khác đi, vì bảo hộ thiên điểu thương sinh, có thể đem thiên điểu thương sinh toàn bộ diệt sát, những ngày này thương sinh liền sẽ không bị thương tổn, như thế cách làm đồng dạng có thể thỏa mãn công pháp yêu cầu. Cho nên tại rất nhiều không tu đạo người nhìn tới, tu sĩ là một đám sọ náo có bệnh gia hỏa. Lúc này, trải qua mấy năm sau đại chiến, phương thế giới này hải sinh bộ tộc có trí tuệ nhóm liền có ý nghĩ như vậy. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì cái gì mỗi giờ mỗi khắc cũng một bộ trách trời thương dân bộ đại ma nhóm. Lại là có thể rêu rao tự mình là người tốt rõ ràng bọn chúng mới là người bị tấn công mảnh này thiên địa cũng tại bài xích bọn hắn có thể là bọn hắn hay là sẽ không quan tâm độ sát lấy bọn chúng không có người sẽ cho bọn chúng đáp án hôn thác nhân tộc đi vào mảnh này thiên địa không phải là vì mang đến hòa bình càng sẽ không là cái gì buồn cười đồng hóa hôn thác nhân tộc từ đầu đến cuối mục đích chỉ có một cái cướp đoạt. đem hết thể có tác dụng hay không hóa thành tự mình tăng lên chất dinh dưỡng đến trước mắt không biết có thể nói mảnh này thiên địa sinh mệnh có trí tuệ nhóm tại liên tiếp tam tác bởi vì sinh hoạt tại trong hải dương nguyên nhân, bọn chúng đối thế giới nhận biết cũng không hoàn toàn. Ngay từ đầu hồn thác nhân tộc xác thực bị vùng nước này cho bối rối, nhưng là sau đó đại chiến bên trong lại là rất nhanh phát hiện mảnh này thiên địa chủng tộc nước điểm, sau đó chính là tính nhắm vào vận dụng thủ đoạn. Chỉ là rất ngắn thời gian, mảnh này thiên địa sinh mệnh liền đã tử vong vượt qua 1 phần 10, cho hứa thịnh mang tới thu hoạch cũng tiếp cận 200 ức. Hứa thịnh lựa chọn mỗi một cái đối thủ đều là chậm chạp tăng lên lực lượng, theo 30% đến 31%, hiện tại cái này đã là xen vào 31% đến 32% ở giữa. Hắn đang chờ lợi giận, khuôn Viên, Vương Phàm trong 3 người trong đó một người tiến giai, không ngừng chiến đấu cho bọn hắn cung cấp xung tốc chất dinh dưỡng, nhường thực lực bọn hắn tăng lên tốc độ không ngừng đang gia tăng, hiện tại khuôn Viên bởi vì đại hoàn quốc lực ra chỉ dưới, cách Võ Vương Hậu Kỳ chỉ có cách xa một bước. Tại mảnh này thiên địa đại chiến bên trong, hắn rất có thể sẽ đem bước cuối cùng này bổ xong. Mảnh này thiên địa bên trong cũng tương tự có một đầu động hư cấp độ to lớn sinh mệnh, kia là một đầu cự kình loại sinh mệnh, tại hải dương chỗ sâu tới lui tuần tra, thân thể của nó dài tới hơn 10 dặm, hoàn toàn chính là một tòa di động hồng đảo. Quả thật, tại trong hải dương, nó là làm chi không thẹn bá chủ, không có bất luận cái gì sinh mệnh là đối thủ của nó, cho dù là mới vừa chém giết một đầu động hư đại quái giận ba người, đối mặt nó cũng không có bất luận cái gì thủ thắng khả năng. Thế nhưng là hắn cũng có một cái nhược điểm chí mạng, một khi ly khai thủy vực, lực lượng của nó cơ hội cắt giảm hơn phân nửa. Nó tự nhiên có thể hô phong hoán vũ, đem không có thủy vực địa phương một lần nữa tràn ngập nước biển, thế nhưng là hồn thác nhân tộc bên này cũng đồng dạng có thể đưa nó lực lượng đánh tan, nhường song phương bảo trì cân bằng. Dạng này Hồn Thác nhân tộc bỏ ra 10 năm tạo dựng ra tới lục địa không thể nghi ngờ thành ưu thế lớn nhất chỗ, trung quanh khu vực đều đã bị tạo dựng ra pháp trận. Tại duyên môn cái này hóa thần trung kỳ trận pháp sư chủ chỉ dưới, chỉ cần năng lượng không đột tuyệt, cho dù là động hư sinh mệnh cũng không có khả năng dao động mảnh này đại lục tân bản. Cho nên dù là hiện tại Hồn Thác nhân tộc đã cảm nhận được kia cố động hư khí thế, lại là không sợ chút nào. Mảnh này thiên địa vậy mà không có cái ý thức, Hải Dương bản thân liền là một cái ý thức cụ hiện hóa. Hứa Thịnh ngay từ đầu chuẩn bị đem bên này cái á ý thức cho áp chế. Nhưng lại không nghĩ tới mảnh này thiên địa gã ý thức không phải che giấu, mà là căn bản không có. Thế giới như vậy kỳ thật cũng thật nhiều, gã ý thức ngương tụ cần tiêu hao thiên địa lực lượng bản thân, mảnh thế giới này rất rõ ràng là lựa chọn đem tất cả lực lượng cũng tập trung ở dựng dù sinh mệnh bản thân. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Hứa Thịnh có thể tùy tiện với cái thế giới này làm ra ảnh hưởng. Không có thành hình ý thức, nhưng là thế giới bản thân lại là tạo thành một tầng bình chứng, ngăn trở Hứa Thịnh lực lượng thâm ra, trừ phi Hứa Thịnh trực tiếp đem mảnh này thiên địa cho nghiền nát, không phải vậy hắn liền không cách nào tiến vào. Không nói trước hắn cũng không có lực lượng hoàn thành chuyện này, liền nói hắn có thể làm được cũng không có khả năng làm, nếu là thiên địa cũng bị mất, như vậy hắn lựa chọn mảnh này thiên địa ý nghĩa ở đâu, uổng phí lực khí sao? Cho nên chuyện kế tiếp toàn bộ đều muốn dựa vào hồn thác nhân tộc bản thân. Bất quá hắn cũng không phải cái gì lực lượng cũng dùng không lên, trực tiếp không được, có thể khai thác quanh co phương thức nhà. Hắn vẫn như cũ có thể dùng vạn vật đồng giá hối đoái các loại đồ vật, chứ cái đó ra còn có thể nhường hồn thác nhân tộc tại tiểu thế giới bên trong tiếp nhận hắn ra chỉ sau lại đi vào bên này thế giới. Quy tắc là chết, tư duy là sống. Tất cả tại hứa thịnh loại này có thể xưng vô lại làm phép trước mặt, mảnh thế giới này sinh mệnh nhóm liền càng phát ra tao ương. Hải dương chỗ sâu có chân tiếng giống, đây là đầu kia động hư cấp độ kình tại không cam lòng ngầm rú, nó thử nghiệm đột phá hồn thác nhân tộc tạo dựng lục địa, thế nhưng là cuối cùng cũng là bị đánh quay về, thậm chí bản thân bởi vì chưa quen thuộc loại lực lượng này phương thức mà bị bắn ngược trở về công kích kia tương. Không chỉ có là nó, duyên mẫn còn tận lực khống chế lực lượng rơi xuống hải sinh bộ tộc có trí tuệ tụ tập địa phương, chỉ là một kích, số trăm vạn sinh mệnh liền biến thành hư ảo, trước kia cá âm thanh huyền náo địa phương liền biến thành một mảnh tử vực. Ha ha ha, nhìn xem tiếng nấu cá. Thật sự là tạ ơn nó a. Tều to cũng vô dụng. Đám võ giả cười ha ha, trước đó bọn hắn cũng bởi vì động hư khí thế mà cảm thấy trong lòng chợt dạng. nhưng là bây giờ có đại trận bảo hộ, căn bản không có nguy hiểm, lá gan cũng liền bị lớn. Tại một chỗ cao điểm trên tuyên tranh nhìn ra xa phương xa, hắn trong tay xưa cũ trưởng kiếm phía trên phun lấy thanh quang, trong lòng có một cô mãnh liệt xúc động tại trống làm lấy hắn. Thật hi vọng có thể dùng kiếm trong tay đưa người chém giết a. Hắn nhìn về phía động hư cự kình chỗ vị trí, làm võ giả huyết dịch đang không ngừng sôi trào. Thế nhưng là hắn biết mình thực lực không đủ, động hư cấp độ cự kình, cho dù là hắn hiện tại tăng lên tới Võ Vương Hậu Kỳ cũng không thể nào là đối thủ của nó. Cái này cự kình đã thực lực đã tiếp cận động hư trung kỳ, hắn chỉ có tiến vào Võ Vương đại viên mãn lúc mới có thể ở chính diện đối chiến trung tướng hắn chém giết. Động hư cự kình bản thân chủng tộc tố chất cực mạnh, hắn hình thể khổng lồ để nó có được cùng cảnh giới bên trong thực lực mạnh hơn, không phải vậy lấy nó hiện tại biểu hiện ra thực lực, khuôn Viên hẳn là liền có cùng nó sức đánh một trận. Nhưng là so với cự kình hình thể, nhất tộc hình thể thực tế quá mức nhỏ bé, cho dù là nhường Khương Viên nắm lấy trường kích công kích Đoán Trừng cũng muốn cái một năm nửa năm khả năng đánh giết. Hôn thác nhân tộc tại mảnh này tiên địa khai thác hoàn toàn khác biệt phe tấn công pháp, bọn hắn lại không ngừng khiêu khích cự kình, dẫn dụ nó phóng thích công kích, sau đó dùng trận pháp tiến hành bắn ngược, đối hải sinh bộ tộc có trí tuệ tạo thành trọng thương. Sau đó tại cự kình bó tay bó chân thời điểm, phái ra đám bộ đội nhỏ tiến hành đánh lén. Dù là chỉ là mấy cái kim đang tụ tập cùng một chỗ tiểu đội, thường thường cũng có thể phá hư một cái sinh mệnh có trí tuệ căn cứ, vận khí hơi tốt một chút càng là có thể đem cái kia chủng tộc trực tiếp diệt sát. Ở trong đó rất cường đại đội ngũ tự nhiên là ba võ vương hai hóa thần hình thành đội ngũ, tại bên trong đại dương này có thể nói là hoành hành vô kỵ, bọn hắn nhắm chuẩn đối tượng cũng không phải cái gì tôm tép, đều là mảnh này thiên địa cường đại tồn tại, tại bọn hắn tập kích phía dưới, cho dù là hóa thần hậu kỳ thậm chí viên mãn cấp độ tồn tại đều muốn nuốt hận tại chỗ. Hải sinh bộ tộc có trí tuệ nhóm tự nhiên không nguyện ý ngồi cho chết, thế nhưng là bất luận bọn chúng dùng ra cái gì biện pháp cũng không cách nào ngăn cản hồn thát nhân tộc tập kích. Cứ như vậy, bọn chúng trợn mắt nhìn xem tử vong cách mình càng ngày càng gần, lại là từ đầu tới đuôi cũng không có cái gì biện pháp. 410 tỷ, 4200 ức, 5000 ức, 510 tỷ. Hứa Thịnh cứ như vậy nhìn xem hương hỏa đang nhanh chóng dâng lên, rất nhanh liền tăng lên vượt qua 1000 ức. Cái này thời điểm, cái thế giới này sinh mệnh đã thương vong thảm trọng, phần lớn tộc quần trực tiếp bị diệt. Thế nhưng là hồn thắc nhân tộc cũng không có dừng lại bước chân. Là Hứa Thịnh thánh nhân bảng trên hương hỏa số lượng gia tăng đến 537 tỷ thời điểm, hương hỏa gia tăng tốc độ đã trở nên phi thường chậm. Cái này thời điểm, đầu kia động hư cự kình vẫn như cũ còn tại chúng quanh lượn vòng lấy, thân thể của nó đã trở nên vết thương chồng chất. Thế nhưng là nó không thể dừng lại, cũng không dám dừng lại. Mặc dù là địch nhân, ta còn là phải nói một tiếng kính lấy nó. Đã đứng ở chỗ này mấy ngày giận yên lặng mở đầu, hắn nghe được sau lưng tiếng bước chân. Nhóm chúng ta tính toán không lên chính nghĩa, thế nhưng là muốn cường đại, lại thế nào khả năng không đi cắt đoạn. Nhóm chúng ta lúc còn nhỏ yếu, vẫn như cũng cần thông qua đi săn đi duy trì sinh tồn. Khuôn viên hiếm thấy thanh em bình hạn, nếu như dứt bỏ lẫn nhau chỗ vị trí, đầu này cự kình hoàn toàn chính xác được cho bọn chúng tộc quần thủ hộ thần. Hai người cũng minh bạch, vì để cho tộc quần thực lực gia tăng. Trên tay của bọn hắn đã lây dính quá nhiều tiên huyết. Nếu như tính là tội nghiệp, bọn hắn quanh thân đã bao quanh đếm không hết tội ác hỏa diễm. Thế nhưng là bọn hắn cũng không hối hận. Dù cho hậu quả như vậy là sau khi chết trải qua vô tận đau khổ, bọn hắn vẫn như cũ sẽ ở trên con đường này tiếp tục tiến lên. Hôn thác nhân tộc bước chân vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Chương 441, Chư giới sổ độ, Vạn Ứng Hư Hỏa, 7. Hôn thác nhân tộc ly khai. Khi tất cả người cũng đã trở lại tiểu thế giới về sau, thế giới thông đạo đầu kia ẩn ẩn ra một tiếng bi thương tiếng giống. Hiện trường không nói gì, Nhưng là tất cả mọi người biết được, kia là cự kình thanh âm. Cái này dùng thân thể mình va chạm trận pháp mấy chục năm động hư tồn tại, từ nay về sau sẽ triệt để phân biệt. Cự kình đồng dạng giết chết không ít võ giả cùng tu sĩ, lấy nó lực lượng cường đại, những cái kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tiểu đội luôn co xui xẻo, bọn hắn bị cự kình để mắt tới hậu quả chỉ có một cái. Trong cơn giận dữ xuất thủ cự kình dù là liền giận ba người cũng không thể lông tóc không tổn hao gì đó lấy, những người khác thì càng khỏi phải nói. Đi qua trong chiến tranh, thác nhân tộc một phương tử vong tối cao tu vi người là một tên nguyên anh đại viên mãn. Hắn là một cái đã tiến vào tuổi già lão giả, vì liều ra cuối cùng một kia tiến giai khả năng, lựa chọn tại trong hải dương tìm kiếm đủ nhiều tài nguyên. Rõ ràng những người khác đã rút lui, mà hắn còn muốn bí quá hóa liều, cuối cùng bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Cho dù là hứa thịnh, đối với hắn lựa chọn cũng sẽ không tiến hành can thiệp, nói đến có chút tàn nhẫn, cái này lao giả tất cả điều kiện cũng không phù hợp tiêu chuẩn của hắn, mà lại tại hắn suy tính bên trong, lão giả tiến giai xác suất cũng thấp đến có thể bỏ qua không tính. Có thể cái này chỉ là hắn coi là, đối với trải qua người bạn thân tới nói, chỉ cần kia hy vọng không phải lệ. Vậy liền đáng giá tự mình toàn lực liều mạng. Nhóm chúng ta là đúng sao? Có ít người trong lòng xuất hiện dạng này một cái nghi vấn. Hồi tưởng đi qua mấy chục năm hành động, từ hồ từ đầu tới đuôi nhân tộc bên này đều là kẻ xâm lược. Cái thế giới này sinh mệnh vốn có thể tự do tự tại trưởng thành, có thể bọn hắn như thế nào lại biết rõ, nếu như tùy ý những sinh mạng này tự do trưởng thành, như vậy cuối cùng mang tới kết quả bất quá là thế giới bản thân thực lực tăng lên, chờ đến cảnh giới nhất định về sau, liền sẽ đối nhân tộc sinh ra uy hiếp. Võ giả cùng tu sĩ đều là đạo tâm tương đối kiên định người, cho nên mặc dù nghi vấn sinh ra, Nhưng lại rất nhanh mọi người liền đã cũng nghĩ kỹ. Dù là luôn có người sẽ rơi vào trong đó, nhưng là dạng này người luôn luôn chiếm một số nhỏ, đối hồn thác nhân tộc sẽ không lên bao lớn ảnh hưởng. Hồn thác nhân tộc hiện tại đích thật là thiên mệnh đẳng cấp tương đối cao chủng tộc, thế nhưng là có thể bằng vào có hạn tại nguyên tiến giai đến hóa thần trở lên vẫn là chỉ chiếm theo một số nhỏ. Nếu như không thông qua phần ngoài cướp đoạt con đường, muốn bằng vào đối công pháp lĩnh ngộ liền tăng thực lực lên, dạng này người cũng chỉ là vị trí thôi. Cho nên hiện thực sẽ làm cho những người này nhận rõ. Vũ trụ bản chất là vô tự. Đạo lý này đổi lại tại Hoàn Vũ bên trong cũng là đầu dạng. Có lẽ là đầu kia cự kỳ sau cùng rên rỉ đưa tới quá nhiều tâm linh của người ta rung động. Lần này là hứa thịnh lại cho hồn thạch chính nhân tộc quyết định thời gian về sau, chọn vẹn qua 23 năm, hồn thác nhân tộc mới lại thu thập song tâm tình tiến vào mới trong chinh chiến. Quen thuộc chẳng cảnh, khi thế giới thông đạo khai thông về sau, ngoại trừ rất phía trước những người kia biểu lộ là hưng phấn bên ngoài, phía sau đại quân đội đều là một bộ nghiêm túc bộ dáng. Tiến hành khai thác quá trình không quan hệ chính nghĩa cùng ta ác, chỉ là trở về rất nguyên sơ dừng dậm pháp tác. Hồn thạch nhân tộc hiện tại cường đại Có thể đi thế giới khác cướp đoạt tài nguyên, mà nếu có thế giới so hồn thắc nhân tộc cường đại, bọn chúng tự nhiên cũng tới cướp đoạt hồn thắc nhân tộc. Không ai muốn xem đến thế giới của mình bị lực đoạt, loại kia diệt thế tên điên lấy hồn thắc nhân tộc hoàn cảnh cũng không có khả năng đàn sinh ra. Sư phụ, trong thế giới này, ta muốn nếm thử tiến giai võ vương hậu kỳ." Đứng tại ngàn vạn võ giả đại quân đang phía trước, một mực duy trì trầm mặc tuyên tranh bỗng như nói, theo tiếng nói của hắn, trên tay hắn nắm lấy xưa cũ trưởng kiếm cũng sáng lên quang trạch, tựa hồ là đang hô ứng tâm ý của hắn. Có phải hay không nhanh? Bên cạnh Hiên giật ở thế giới trước bên trong cũng tại Hậu Kỳ tiến giai Võ Vương trung Kỳ, tu hành càng là đến cuối cùng càng là cảm giác được thiên tư chính lệnh, dù cho có tiên tổ đủ loại trợ rút, hắn tiến giai tốc độ vẫn là sò so không lên tiên tranh. Mặc dù so ta dự đoán đến sớm một điểm, thế nhưng là thời gian không đợi người. Tuyên tranh cảm nhận được thế giới bên kia khí tức so với một lần trước lại mạnh một chút, nếu như dựa theo cái quy luật này xung dưới, nếu như hắn lại không có thể đột phá đến Võ Vương Hậu Kỳ, như vậy ở chính diện đại chiến bên trong lại không có tuyệt đối lực lượng. Hiên giật im lặng, hắn không nói gì thêm, suy nghĩ có chút bay xa, ngàn năm trôi qua, tự mình đã từng tiến bộ dũng mãnh ý chí cũng không khỏi gọt lui rất nhiều, không phải vậy lấy tự mình tình huống, hẳn là sớm không thiếu niên liền thành công đột phá. Họa sư tỷ cùng mẫn sư huynh bên kia là bởi vì muốn phân tâm hắn chú ý, nhưng là hắn lại là không có phương diện này nguyên nhân, cho nên đến bây giờ tự mình chỉ có thực lực này chỉ có thể nói hiện nay vị trí nhường hắn có chút quá an nhàn. Nếu như theo khách quan góc độ đi lên đánh giá, hiên giật mặc dù có chút hưởng thụ địa vị mang tới quyền lợi, nhưng vẫn là tại một cái phi thường tốt phương diện, sở dĩ sẽ để cho hắn sinh ra loại ý nghĩ này, hoàn toàn là bởi vì thân là quốc chủ cùng sư phụ công viên quá liều mạng. Côn viên tựa như là một cái vĩnh viên không biết mỏi mệt máy móc, bỏ mặc thực lực của hắn đã đến trình độ gì, cũng vĩnh viên không biết rõ ngừng, một mực tại hướng về đỉnh cao leo lên, trong mắt của hắn vĩnh viên chỉ có cao hơn vị trí. Xem ra ta đã bại bởi cái này tiểu tử. Dạng này cũng không tốt. Tựa hồ tại thời khắc này nghĩ thông suốt một ít đồ vật, trên thân khí thế từ mấy trăm năm trước liền trở nên có chút tối nghĩa hiên dật bỗng nhiên thay đổi, tại hướng hắn ngay từ đầu khí chất chuyển biến. Đứng tại nhường bên cạnh hắn tuyên tranh tự nhiên cảm thụ rõ ràng đi nửa bất quá, hắn vui vẻ cười lên, sư phụ Nhường nhóm chúng ta lãnh hội thế gian này càng nhiều phong thái đi, võ giả một đạo, ở chỗ vĩnh viễn không thôi à? Đúng vậy à, võ giả một đạo ở chỗ vĩnh viễn không thôi, người ta sư đồ hai người đều muốn thành công tiến vào võ hoàng chi cảnh. Sư đồ hai người nhìn nhau cười một tiếng. Võ hoàng cảnh giới tại trong lòng bọn họ vẫn luôn là một tòa đại sơn, trước kia tại không có được chứng kiến động hư cấp độ lực lượng thời điểm bọn hắn còn có thể tiếp nhận, thế nhưng là trải qua gần nhất hai thế giới lịch trình, tại tận mắt chứng kiến qua kia động hư cấp độ đại quái cùng cự kính lúc, bọn hắn không khỏi trong lòng sinh ra nghi vấn, tự mình thật sự có thể đạt tới như thế cảnh giới sao? Tư chất của bọn hắn hoàn toàn chính xác không tệ, thế nhưng là những năm gần đây hồn thác nhân tộc xuất hiện thiên tài không phải số ít, thế nhưng là tuyệt đại bộ phận cũng ngã xuống võ vương cùng hóa thần trước đó, dù cho bọn hắn có tiên tổ ban ân, thế nhưng là không có thể lần nữa phá kính cũng là ẩn số. Hứa Thịnh đối với con dân phán đoán đều theo chiếu trong lòng mình một bộ tiêu chuẩn, hắn chưa bao giờ đem bộ này tiêu chuẩn đặt ở bên ngoài. Cho nên mỗi một cái hồn thác nhân tộc, cho dù là giận cùng khuôn viên trong lòng cũng không cách nào biết được Hứa Thịnh có phải hay không liền nhất định sẽ ra tay. Cho nên bọn hắn tại tiến giai lúc cân nhắc đều dựa vào thực lực của mình. Nếu như mình có thể trực tiếp phá cảnh, vậy sẽ là kết quả tốt nhất. Không ngừng trước được chưa? Tuyên tranh, hiên giật. Hứa Thịnh tại trên bầu trời thấp giọng tự nói, mảnh này thiên địa cũng bởi vì hắn ý niệm biến hóa mà lên phản ứng, có lôi điện tại tầng mây bên trong sinh ra. Đối lôi đỉnh mẫn cảm lôi đỉnh đám võ giả ngẩng đầu nhìn thiên, vừa rồi có một cố cường đại đến vượt qua tưởng tượng ý chí tản ra một kia không có ý nghĩa khí tức. Thế nhưng là bọn hắn cũng không có cảm giác được mảy may sợ hãi, cái này khí tức không có bất luận cái gì đối bọn hắn sinh ra uy hiếp ý tứ. Thế giới mới là một mảnh tương đương với pháp tắc lĩnh ngộ độ 32 cấp độ thế giới. Trong thế giới này có một cái vi hình tinh hệ, một quả sinh mệnh tinh cầu, một cái vệ tinh, một quả hành tinh. Dạng này bố cục tự nhiên cùng nguyên bản nhìn thấy thế giới khác biệt, nhưng là trải qua vũ trụ thế giới các lao nhân lại là không xa lạ gì. Sinh mệnh tinh cầu bên trên muốn cân nhắc vũ trụ cơ bản quy tắc, cùng một mảnh thế giới quy tắc là hoàn toàn khác biệt loại hình. Cho nên dù là có hứa thịnh trợ giúp, hồn thắc nhân tộc tại giáng lâm mảnh thế giới này lúc cũng cảm nhận được một chút áp chế. Cái này áp chế mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lại mang ý nghĩa thực lực bản thân nhận lấy không ít suy yếu, cho nên cẩn thận lý do, hồn thác nhân tộc đang rơi xuống khỏa này sinh mệnh tinh cầu bên trên lúc khai thác thủ thế. Cụ thể quá trình cùng cái trước hải dương thế giới không sai bị lắm, đều là trước vòng tiếp theo mảnh đất làm căn cứ địa, sau đó bày ra phòng thủ trận pháp, cam đoan dù cho đối phương có đại lượng lực lượng đột kích cũng sẽ không đối hồn thác nhân tộc tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đây là một mảnh yêu tộc thế giới, yêu tộc làm hoàn vũ bên trong phi thường thường gặp chủng tộc, hắn sinh mệnh thừa số cực dễ dàng bắt được. Bất quá cái này một mảnh yêu tộc lại là đồng dạng phát triển khoa học kỹ thuật Tựa hồ là theo nguyên thủy luyện khí trên chuyển đổi ra đến, mặc dù không có đến tinh tế ở giữa đi thuyền tiêu chuẩn, nhưng là hắn sản xuất phạm vi hỏa pháo lại là có thể tạo thành không nhỏ lực sát thương. Nếu như là tại Huyễn Tưởng Hương trước đó hồn thác nhân tộc, đối mặt thế giới như vậy còn có chút phi phước, dù sao dây chuyển sản xuất sản xuất uy lực vẫn là rất mạnh, nếu như muốn gia tăng sức sản xuất, hồn thác nhân tộc hiện tại luyện chế pháp bảo phương thức khẳng định xem như tụt hậu. Có thể hồn thác nhân tộc dù sao đầy đủ cường đại, những cái kia hỏa pháo hoặc là nói là chế thức pháp bảo, uy lực của nó cũng không có khả năng so động hư cự kình công kích còn mạnh hơn đang rơi xuống trên trận pháp lúc cũng sẽ bị trừ khử. Các ngươi là ai? Yêu tộc rất mau phái ra một chi quân đội đi vào hồn thác nhân tộc phía trước. Bọn hắn nhìn ra hồn thác nhân tộc kẻ đến không thiện, cho nên hắn thái độ phi thường cẩn thận. Bọn hắn nói tới tự nhiên là tự mình tiếng nói, hồn thác nhân tộc bên này nghe không hiểu, nhưng là hứa thịnh lại là có thể biết được ý tứ. Bất quá tiếng nói cũng không phải là vấn đề, các tu sĩ cũng có được cấp tốc học tập năng lực, chỉ là rất ngắn thời gian liền tìm hiểu được đối phương tiếng nói hệ thống, đồng thời từ đó thu được quý giá báo. Hồn thác nhân tộc lại tới đây nếu là vì tài nguyên, Như vậy câu thông cũng chính là không cần thiết sự tình, dẫn các loại đã biết được đối phương tiếng nói người cũng không có bất luận cái gì giao lưu ý nghĩ, vẫn như cũng nhường phía dưới tu sĩ tiến hành trận pháp xây dựng. Không chiếm được đáp lại, yêu tộc bên kia cũng cực kỳ dứt khoát, trực tiếp chính là báo hòa thức hỏa lực đại kích, đến không hết đạn pháo theo trên bầu trời rơi xuống, một màn này thật có nhiều cảm giác ngày tận thế. Hiển nhiên yêu tộc đã sớm chuẩn bị xong công kích, thậm chí bọn họ chạy tới tra hỏi cũng chỉ là trì hoãn thời gian hay là lừa gạt tình báo. Có thể để tất cả yêu tộc cũng không dám tin tưởng chính là là những này đạn pháo đem rơi xuống hồn thác nhân tộc vị trí thời điểm, phía trên số ngàn mét vị trí lại là xuất hiện một nửa hình tròn hình cái lồng, đạn pháo rơi xuống trên đó bạo tạc lúc, cái lồng chỉ là nổi lên như mặt nước gợn sóng liền không còn có cái khác phản ứng. Chương 442, Chư giới sổ đổ, Vạn nức hương hỏa, 8. Phù văn hỏa pháo. Yêu lự bom. Điểm đối điểm đại yêu hoành Tạc. Cái thế giới này triển hiện ra lực lượng hoàn toàn chính xác nhường hứa thịnh hơi kinh ngạc. Lúc ấy tại lựa chọn cái thế giới này thời điểm hắn cũng không biết rõ thế giới này rõ ràng tình huống chỉ là bởi vì thế giới cấp độ thực lực thích hợp liền lựa chọn. Hiện tại xem ra, cái thế giới này có lẽ có đáng giá hồn thác nhân tộc học tập địa phương. Trước đó mấy cái thế giới bởi vì nó thế lực tạo dựng tình huống cũng cùng hồn thác nhân tộc không sai biệt lắm nguyên nhân, Hứa Thịnh cũng không có đem bên trong tinh hoa học được ý nghĩ. Nhưng là trước mắt thế giới hoàn toàn chính xác có nhường Hứa Thịnh hai mắt tỏa sáng độ vặn. Mặc dù giống như là loại này khoa học kỹ thuật cùng lực lượng đều xem trọng phương hướng phát triển trước kia có từng thấy, nhưng liền cùng văn minh khoa học kỹ thuật bên trong, mỗi một cái văn minh đều có tự mình đặc biệt địa phương. Cái thế giới này phát triển cũng phi thường có ý tứ. Nói thật, cái này lần đầu tiên tiếp xúc nhường hứa thịnh vẫn tương đối có hảo cảm, mới từ những này yêu tộc bày ra lực lượng, chứng minh hắn là cái hướng lên chủng tộc. Thế nhưng là rất nhanh, ý nghĩ của hắn liền hoàn toàn cải biến, nhãn thần cũng lạnh xuống đến. Cái thế giới này, cái này yêu tộc, lại là ăn người. Đúng vậy, nhân tộc sinh mệnh thừa số cũng trong thế giới này chứa, đây là gần nhất ba cái thế giới bên trong duy nhất, tựa hồ là sợ hai nhân tộc, trước mặt hai thế giới cũng chưa từng xuất hiện nhân tộc, dù cho nơi này là vô tận vũ hư, bọn chúng kết quả đã là tử vong. Vẫn như trước không trở ngại bọn chúng đang theo đuổi sinh hy vọng. Bất quá cái thế giới này, nhân tộc cùng bình thường nhân tộc không quá đồng dạng. Nơi này nhân tộc không có linh hồn tồn tại, cùng hắn nói là nhân tộc, không bằng chúng nói chúng nó là một loại có nhân tộc sắc ngoài dã thú. Dù cho đưa chúng nó đặt ở nhân loại tộc quân bên trong, bởi vì tiên thiên thiếu hụt, bọn chúng cũng vĩnh viễn không có khả năng đản sinh ra ý thức. Có thể cho dù là dạng này, thấy cảnh này hồn thác nhân tộc cũng đều là tân sinh phẫn nộ, mỗi người cũng mảnh thế giới này yêu tộc cuối cùng thương hại đều biến mất không thấy. Mà theo hứa thị góc độ xem ra, Ở thế giới này, gã ý thức đã ngầm đồng ý dạng này hình người giã thú xuất hiện, như vậy mang ý nghĩa hắn ý nghĩ bên trong liền muốn cùng nhân tộc đối kháng. Thế giới như vậy vẫn luôn là tại nhân tộc sổ đen loại này, Hứa Thịnh trong trường học khi đi học đã được cho biết qua, gặp được thế giới như vậy tuyệt đối không nên nương tay, càng là không muốn cho nó chút nào cơ hội, trực tiếp hủy diệt là được rồi. Có thể nói đây là một loại không quá cứng rắn cứng nhắc yêu cầu. Hứa Thịnh biết được nếu như muốn đem cái thế giới này trực tiếp đánh sụp đổ cần càng dài thời gian, nhưng là bởi vì trường học điều lệ tại kia, hắn quyết định nhiều nỗ lực một chút thời gian. Lúc này cái thế giới này, hắn chắc chắn cho hắn mang đến hủy diệt. Nếu như nói như thường thế giới bên trong, rất nhiều nhân tộc sẽ đem nhân tộc xem như cơ bản nhất ăn vào loại thịt, như vậy tại cái này yêu tộc làm chủ thể thế giới bên trong, nhân tính giá thú chính là như là thịt lợn đồng dạng tồn tại. Mỗi một cái yêu tộc mỗi tuần đều muốn ăn hình người giá thú, hơn có chút không thịt không vui mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng. Vô số trại chăn nuôi tại mảnh này có thể nói là văn minh thế giới đại điệu bên trên tồn tại, xử lý bên trong liên quan bài tập yêu tộc nhiều đến trăm vạn. Không có bất luận cái gì nhân tộc có thể dễ dàng tha thứ trường hợp như vậy xuất hiện đáng chết. Cho dù là một mực hiền lành quý họa cũng hận hận nói như vậy một tiếng. Nói xong câu đó sau nàng lại không phát một lời, xoay người rời đi tiến vào tự mình tạm thời phòng luyện đan. Sau đó kinh khủng khí tiếp theo trong phòng luyện đan chuyển ra, các loại làm cho người người cũng cảm giác không ổn đan dược mùi từ đó xuất hiện. Thật là đáng sợ. Ở bên cạnh võ giả cùng các tu sĩ cũng trong lòng ngึก chừng, nguyên lai like quý họa trưởng lão cũng có khủng bố như vậy một mặt. Ngược lại là những cái kia gần đây đè vào phía trước nhất võ giả tâm tình biến hóa không lớn. Giống người như bọn họ mỗi một cái cũng tâm như thiết thạch. Mặc dù không thích nhìn thấy từng cảnh tôi ấy nhưng là bọn hắn có thể phân biệt cái gì là nhân tộc cái gì không phải nhân tộc trước mắt sinh ra cảm giác khó chịu bất quá là bởi vì gặp được đồng thể hình sinh mệnh tử vong thôi cơ hội đều không cần trải qua chính thức thương thảo đối với cái này yêu tộc thế giới xử lý ý nghĩa đã trong lòng mọi người đặt thành chung nhận thức thậm chí những cái kia trong âm thầm dùng tà đạo pháp môn tu sĩ cũng sẽ không tiếp tục bị gấp nhìn trong chú cái này thế nhưng là khiến cái này tà tu sướng đến phát rồi rồi gần mấy trăm năm đại chiến đối với bọn hắn thật sự mà nói là quá rất qua thiên niên So với có thể xưng vô cùng vô tận dị tộc tới nói, tổn thương nhân tộc có chỗ tốt gì? Từ trên thân nhân tộc lấy được lực lượng theo chủng tộc khác trên thân đồng dạng có thể thu hồi được. Thậm chí bây giờ còn đang nhân tộc nội bộ sinh ra một thanh âm, ta tu tại đem công pháp bên trong tranh đối nhân tộc bộ phận biến thành nhằm vào dị tộc, như vậy còn tính là ta đạt sao? Đúng vậy a, cũng không đúng nhân tộc lên ảnh hưởng tới, tựa hồ cũng không phải là ta đạo. Không chỉ có là lòng người khác bên trong có nghi hoặc, liền liền chính hứa thịnh cũng có trầm tư. Dựa theo cho tới nay tiêu chuẩn, tựa hồ tu hiện tại đã không thể bị gọi là ta tu. Đồng thời trong trí nhớ rất nhiều hình ảnh nổi lên, các loại phát triển văn minh xuất hiện trong đầu, hắn tự hồ nhớ tới đã từng có một cái vũ sư văn minh, bọn chúng ngay từ đầu có một cái đen vũ vương, là đem tự mình vu thuật tranh đối các vũ sư khai phát, cho nên tại vũ sư văn minh bên trong bị người người tiêu đánh, thế nhưng là đằng sau là nơi đó thiên mệnh nhân vật chính sau khi xuất hiện, đem tranh đối vũ sư bộ phận đổi thành dị tộc, sau đó cũng là bị các vũ sư nhận định là tộc của anh. Hùng. Xem ra trước kia ta cân nhắc sự tình còn chưa đủ toàn diện. Hứa Thịnh lắc đầu, Nếu như dùng dạng này cải tiến tà đạo tu sĩ có thể ở trong lòng còn duy trì đối phổ thông mạng sống con người kính sợ, như vậy dù cho bọn hắn tại đối dị tộc có ích ra loại phương pháp này cũng là phải được cho phép. Bất kể nói thế nào, loại này tà đạo công pháp tại nhắm vào mình nghĩ nhằm vào mục tiêu lúc, hắn ưu thế cực kỳ rõ ràng, nếu như đem cải tiến thành một loại chiến đấu công pháp, có thể tại thời gian ngắn bên trong liền góp nhặt đầy đủ ưu thế. A, chạy a, những cái kia thịt lợn đến rồi. Một tòa yêu tộc thành thị trước, là một chi hồn thác đại quân đến lúc, bên trong đám dữ yêu tộc cũng phát ra hoảng sợ tiếng kêu. lợn Đây chính là bọn chúng đối nhân tộc xương hô. Tự nhiên là một loại miệt xương, tựa như là người, nếu như một mực ăn vào heo đột nhiên ở trước mắt biến thành một chi đại quân, cũng sẽ theo bản năng nói như vậy. Bất quá bọn chúng nói như vậy hậu quả lại là để cho mình kết cục thảm hại hơn, nguyên bản liền chờ chỗ này thế giới yêu tộc mang tất sắc ý nghĩ hồn thác nhân tộc nhóm khi ra tay càng là không lưu tình chút nào. A, tuyệt vời bao nhiêu linh hồn tư vị a. Tại một chút âm u xó xỉnh bên trong, vụ trộm thu hoạch linh hồn tà tu tại say mê lấy. Đối với bọn hắn tới nói, nơi này chính là tha thiết ước mơ địa phương a. Tuyệt đại bộ phận tà tu cũng không có chuyện gì có thể ngẫu nhiên có có chút đang thu hoạchsòng tà tu trên đầu sẽ đột ngột đánh xuống một đạo lôi đình sau đó còn không đợi bọn hắn nói ra cái gì bọn hắn ngay tại hoàng sợ bên trong thần hồn câu diện xuất thủ tự nhiên là hứa Thịnh tất cả tà tu cũng trong lòng hắn treo hảo có thể nói mỗi một cái đều là hắn trọng điểm chú ý nhân viên nếu như bản thân dùng tà đạo sau thần trí hoàn toàn thanh tỉnh, như vậy hắn sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu như có những cái kia giết lấy giết lấy cảm thấy giết nhân tộc cũng không có việc gì hắn sẽ trực tiếp một đạo lôi xuống dưới đem đánh chết Dù sao dạng này người lưu lại cũng không có chỗ ích lợi gì, chỉ là một cái phần tử nguy hiểm. Mỗi một cái thế giới đều sẽ cho hứa thịnh mang đến đại lượng hương hỏa, cái thế giới này hương hỏa so sánh với một cái thế giới càng nhiều, mà lại bởi vì là quyết định triệt để diệt tuyệt, cho nên cho dù là hứa thịnh hương hỏa tổng lượng vượt qua 6500 ức cũng không có chút nào cắt giảm dấu hiệu. Dựa theo loại này xu thế, ở cái thế giới này đem hương hỏa tích lũy đến 7000 ức trở lên hoàn toàn không có vấn đề gì. Nếu như không phải hối đóe đồ vật cũng càng nhiều càng nhiều, khả năng hắn hương hỏa sẽ vượt qua 7500 ức cũng có nói còn kém 3500 ức, 2 đến ba cái thế giới sự tỉnh, Hứa Thịnh Phượng Phật đã cảm thấy cựu trọng chiến thể đệ tam trọng tại triều tự minh mạc. Cựu trọng chiến thể đệ tam trọng đến lúc đó sẽ để cho con dân tại trưởng thành lúc liền có được võ sư thực lực, kia thời điểm tại cực thời gian ngắn bên trong sẽ xuất hiện đại lượng võ vương cường giả. Cố lên a, lại không cố gắng các ngươi liền bị người phía sau đuổi kịp. Hứa Thịnh nhìn về phía phía dưới hai cái nhỏ chút, nơi đó có thuộc về Võ Vương trung kỳ cường đại ba động. Hiện cùng tiên tranh hai người về sau, cái khắc Võ Vương đã vượt qua 50, rất nhiều tốc độ tiến bộ nhanh người thậm chí đã nhanh tiếp cận Võ Vương Trùng Kỷ. Tu sĩ bên kia bởi vì hóa thân ít nguyên nhân, cho quý họa cùng duyên mẫn mang tới áp lực còn không tính lớn, lại nói hai người bọn họ lúc đầu cũng không thèm để ý phương diện này sự tình. Thế nhưng là tuyên tranh cùng hiên giật thuộc về võ giả, lại là như thế nào cũng không cam tâm nhìn thấy dạng này chẳng diện, lại nói, làm đại nguyên xoáy thực lực bọn hắn bị người phía sau đây đổi kịp, vậy sau này còn thế nào điều khiển. Yêu tộc trong ngày thường ăn những người kia tính giá thú có bao nhiêu hoan, hiện tại chết liền có bao nhiêu thảm. Bất quá hồn thác nhân tộc bản thân có có hoàn thiện nói th Những hình người kia yêu tộc dù cho chết cũng sẽ không bị xem như khẩu phần lương thực, chỉ có những cái kia có rõ ràng loại thú ngoại hình mới có thể xem như đồ ăn. Đương nhiên ở trong mắt yêu tộc lại là sẽ không như thế xem, bọn chúng sẽ chỉ cho rằng nhân tộc hung tàn đến từ điểm, không chỉ có thủ đoạn tàn bạo, đối với đồ ăn còn cực kỳ bắt bẻ, chỉ ăn những cái kia cường đại. Hóa thành nhân loại góc độ góc nhìn, có thể là nào đó một loại ác ma chỉ ăn nhân loại hải nhi, là sẽ kích phát sợ hãi cùng phẫn nộ sự kiện. Mấy trăm tòa yêu tộc thành thị, tại hồn thác nhân tộc quân phong phía dưới từng cái bị diện, đến một tỉ kế yêu tộc bị giết chết. Bọn chúng biến thành hồn thác nhân tộc thực lực tăng tiến chất dinh dưỡng nh hồn thác nhân tộc Tân sinh ra một đời trở nên càng mạnh. mạnhsơ lược Hương hỏa 73 ứcsơ lược la yêu tộc thế giới chỉ còn lại cuối cùng một tòa thành thị kiên chí lúc hứa thịnh Hương hỏa tổng số cũng vượt qua 7.000 nước cho tới bây giờ nếu như xem như đạo bia hối đoái hắn lấy được Hương hỏa đã vượt qua 2.000 nước đồng thời cái thế giới này có cái tương đối có ý tứ điểm đó chính là cái thế giới này rất cường đại tồn tại bất quá là hóa thần đại viên mãn cấp độ mà thôi liền ngụy động hư cũng không có Thậm chí liền hóa thần đại viên mãn cũng xem như cương ép thúc đẩy sinh trưởng ra mặc dù người mặc khoa học kỹ thuật trang bị nhưng là chiến lực còn không bằng cùng dây hứa Thịnh đối với cái này có một chút hiểu ra bỏ mặc là tu sĩ võ giả vẫn là lực lượng khác hệ thống tựa hồ cũng là vượt thuần túy càng tốt không phải nói không thể mượn nhờ ngoại lực mà là ngoại lực mượn nhiều kiểu gì cũng sẽ khiếm khuyết một chút đồ vật chương 443 chư giới sụ đổ vạn nữ Hương hỏa 9 là đại điệu bên trên cái cuối cùng yêu tộc cũng bị giết chết về sau cái thế giới này gạ ý thức lập tức thụ trọng hơn thế giới phát triển Bình thường đều sẽ xác định một cái chủ thể trung tộc, liền như là hồn thắc nhân tộc diệt tuyệt, Hứa Thịnh cũng sẽ nhận trọng thương đồng dạng, cao trung thời điểm không liên lạc được sâu, sẽ không, cái thế giới này yêu tộc bị diệt tuyệt, gã á ý thức cũng sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Rất trực quan biểu hiện chính là nguyên bản cùng Hứa Thịnh đánh có đến có quay về gã á ý thức lập tức liên hệ bại xuống dưới, tựa như là một cái nguyên bản lưẫn ngực với người đánh nhau cháng hán đột nhiên cơ bắp co rút, biến thành một cái nhỏ gầy nam nhân. Hứa Thịnh đối một màn này sớm có đoán trước, cho nên tại nó hội bại một nháy mắt liền bắt đầu đối hắn tiến hành hủy tính đa kích. Vẹn vẹn kích thứ nhất, liền để cái thế giới này bình thường có vỡ vụn vết tích. Trên mặt đất hồn thác nhân tộc đem yêu tộc diệt tuyệt chỉ dùng hơn 60 năm thời gian, thế nhưng là Hứa Thịnh tại bọn hắn cũng rút về hồn thác tiểu thế giới về sau, còn cần hơn 100 năm thời gian đem giải quyết. Cái này hơn 100 năm thời gian bên trong Hứa Thịnh có thể nói là thế công ra hết, theo hắn tiến vào vô tận quy khư đến nay, chưa bao giờ như thế toàn lực xuất thủ thời điểm, cho dù là tại hoặc Tâm tộc chi chiến một lần kia, cũng bởi vì mỗi một cái đối thủ tiếp tục thời gian ngắn, không có đạt tới loại trình độ này. Hơn 100 năm thời gian cũng đúng lúc nhường hồn thác nhân tộc nghỉ ngơi lấy lại sức. Liên tục 4 cái thế giới chinh chiến nhường hồn thắc nhân tộc góp nhặt đại lượng tài nguyên, một đời mới bồi dưỡng cũng so trước kia tốt quá nhiều. Cảnh giới cao các tu sĩ nội tình cũng tích xúc đến đầy đủ, rất nhiều trước đó liền nội tình thâm hậu người, tại đại chiến quá trình bên trong đã đột phá. Đáng tiếc tuyên tranh tại cuối cùng còn kém một chút xíu, cái thế giới này yêu tộc thực lực vẫn là yếu đi nhiều, nếu như so cái trước thế giới bình quân thực lực còn cao một chút, như vậy hắn hiện tại rất có thể trực tiếp tại đại chiến bên trong đã đột phá. Cũng chính là một chút Nhưng hắn tại trở lại hồn thác nhân tộc bên trong bỏ ra một cái giáp mới thành công đột phá. Cho nên nói, có thời điểm bỏ qua một bước chính là bỏ qua cả một đời. Phạm nhân cả một đời. Hứa thịnh tại giải quyết gã ý thức thời điểm hồn thác nhân tộc cũng không biết rõ hắn đang làm cái gì, cho nên ngay từ đầu rất nhiều người còn tưởng rằng chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục kế tiếp thế giới chính phạt, cũng đối hắn xoa tay, thế nhưng là cái này chờ đợi dòng giá hơn 100 năm, nhưng rất nhiều người cực kỳ kinh ngạc. Hơn 100 năm cũng không phải là một đoạn ngắn ngủi thời gian, đối với mới ra đời một đời tới nói, cái này đủ để cho bọn hắn theo người bình thường trở thành võ linh. Cho dù là tu sĩ, cũng có không nhỏ khả năng tu đến Kim Đan kỳ. Đối với những cái kia vốn là đại nạn gần Kim Đan Nguyên Anh tới nói càng là một loại trà tấn, lúc đầu bọn hắn đem sau cùng hy vọng đều đặt ở đại chiến bên trong, thế nhưng là bọn hắn không nghĩ tới đến sinh mệnh phần cuối cũng không đợi được thế giới mới đến. Thế nhưng là thế giới này chính là như thế, không có đồng thời thỏa mãn tất cả mọi người ý nghĩ sự tình, đối với những cái kia đại nạn dáng lâm người, đem trước mắt cái thế giới này hủy diệt ưu tiên cấp khẳng định cao hơn. Con dân mặc dù trọng yếu, nhưng là nhân tộc càng trọng yếu hơn, tại cần thiết thời điểm hứa thịnh nguyện ý nỗ lực bất kỳ giá nào. Cho nên khi thế giới mới thông đạo xuất hiện thời điểm, rất nhiều đại nạn đến võ giả cùng tu sĩ đều là vui đến phát khóc. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được tên là hy vọng đồ vật. Thế giới thông đạo sau thế giới cấp độ thực lực lần nữa lên cao, lần này trực tiếp tăng lên một cái phần trăm, vượt qua 33%. Hứa thịnh cân nhắc đến hồn thắc nhân tộc có hơn 100 năm thời gian tăng tiến thực lực, hiện tại đối mặt cấp độ này đối thủ hắn không có vấn đề. Sự thật cũng đúng như hắn suy nghĩ, La hồn thắc nhân tộc tiến vào cái thế giới này về sau, đối mặt phương thế giới này nguyên sinh chủng tộc tiến hành là một trận ép. Cho tới nay, tựa hồ hồn thác nhân tộc chinh chiến đều là thuận buồm xuôi gió, chưa từng có địch nhân thực lực vượt qua hồn thác nhân tộc. Đây chính là hứa thịnh lựa chọn kết quả. Quả hồng muốn nhặt mệm bóp. Cấp đoạt tài nguyên lúc tự nhiên là muốn lựa chọn yếu hơn mình thế giới, nếu như có thể lựa chọn những cái kia mạnh hơn mình thế giới hoàn toàn là mất trí. Chỉ là vì cấp đoạt tài nguyên, cũng không phải không hủy diệt chính đối phương liền sẽ hủy diệt, hứa thịnh cách làm này mới là nhân tộc cho tới nay chính thống nhất. Cho dù là hồn thác đám võ giả tại lịch luyện lúc cũng sẽ tìm kiếm so với mình nhỏ yếu mục tiêu. Dù cho ngẫu nhiên có loại kia đi khiêu chiến tự mình cực hàng người, cũng là vì tại thời khắc sinh tử đột phá cảnh giới, hứa thị tăng thực lực lên phương thức cùng loại này khác biệt, tự nhiên không cần dạng này. Cái thứ năm thế giới là rất phổ thông một mảnh đại địa thế giới, cái này phía trên sinh hoạt bộ tộc có trí tuệ cũng rất nhiều, chừng mấy trăm loại này, bọn chúng lẫn nhau ở giữa tiến hành công phạt, còn không, có một cái thống nhất thế lực. Tại mảnh này đại lục đi qua ngàn vạn năm trong lịch sử, đã từng có dũng khí tộc thống nhất gần một nửa thế lực, thế nhưng là cuối cùng cái chủng tộc này hay là thất bại, mà kết quả thất bại chính là bị quần công trực tiếp tan biến tại lịch sử trưởng hà bên trong. Mà tại cái chủng tộc này về sau, rất Cường Đại bất quá cũng chỉ thống hợp nó 3 phần 1 trong lực lượng thôi. Hiện tại tồn tại mấy trăm cái bộ tộc có trí tuệ bên trong, có 13 cái đã từng đạt tới qua trình độ này, bất quá theo thời gian trôi qua, bọn chúng cũng suy bại, trong đó rất Cường Đại cũng bất quá chỉ là trung du cấp độ, bọn chúng trong tộc mặc dù vẫn muốn khôi phục tổ tiên vinh quang, nhưng là phía ngoài tất cả chủng tộc không có một cái nào là đơn giản, to lớn mục tiêu cũng thay đổi thành ảo tưởng không thực tế. Hết thảy hết thảy, cũng rất thầm ầm sóng dậy. Trên phiến đại địa này chủng tộc phân đấu sử chính là một cái thuộc về bộ tộc có trí tuệ sự thi. Thế nhưng là đây hết thảy cũng cùng hứa thịnh cùng hồn thác nhân tộc không quan hệ. Bọn hắn đến, chính là hủy diệt trên phiến đại địa này hết thảy. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, hồn thác nhân tộc cùng những cái kia trong truyền thuyết mang đến hủy diệt ác ma cũng không có cái gì khác biệt. Cho nên từ nơi này nghĩ, nhân tộc bị những này dị tộc xưng là ma tộc tựa hồ cũng không có cái gì không đúng. Bởi vì trải qua hơn 1509 thời gian, rất nhiều người đều cảm nhận được sợ hãi, loại kia chính nhìn xem tuổi thọ đến nhưng không có bất kỳ thay đổi nào phương pháp bất lực nhường bọn hắn sợ hãi bọn hắn sợ hai thời khắc như vậy đến lần nữa, cho nên đạo địa thành bọn hắn có thể bắt lấy cuối cùng một cái dâm dạ. Có thể nói trên phiến đại địa này chiến tranh trở nên điên cuồng, cho dù là trước kia cũng không nhu cầu danh lợi tu sĩ cũng vì điểm cống hiến để cho mình trở nên tích cực bắt đầu, dù cho tự mình khả năng không cần đến, nhưng là phòng ngừa chu đáo cũng so cái gì cũng không làm tốt hơn nhiều. Hương Hỏa cũng tại bọn hắn loại động tác này bên trong bay nhanh gia tăng, bất quá tuy nói cái thế giới này trở nên hơn cường đại một chút, nhưng là nhường hứa thịnh để dành hương Hỏa không có thay đổi nhiều, thậm chí càng so sánh với một cái thiếu một chút Cốt bởi tất cả mọi người liều mạng hối đoái đồ vật, rất nhiều người vì thu hoạch điểm cống hiến có thể nói là liều mạng, hứa thịnh không nghĩ tới lần trước giải quyết gạo ý thức tiêu hết hơn 100 năm lại là tạo thành trường hợp như vậy, cũng là có chút không biết nên khóc hay cười. Sơ lược. Hương hỏa, 8,492 ức. Sơ lược. Cái thế giới này không cần hủy diệt cho nên dù là trở nên cường đại, cuối cùng tiêu hết thời gian cũng bất quá 82 năm. Mấy trăm cái chủng tộc mặc dù bị tiêu diệt hầu như không còn, nhưng vẫn là có như vậy 5-6 cái còn sót lại xuống tới. Những này còn sót lại chủng tộc lưu lại tự nhiên chỉ có đối nhân tộc cừu hận thấu xương, cùng sợ hãi. Nhưng là hứa Thịnh không quan tâm, không nói trước mấy cái này chủng tộc có thể hay không tại vài vạn năm sau vẫn tồn tại, dù cho bọn chúng lan tràn đến cái kia thời điểm đồng thời biến cường đại, cũng cuối cùng còn có kẻ đến sau đem xử lý. Đối với nhân tộc tới nói, thế giới như vậy thực tế rất rất nhiều, nhân tộc xưa nay sẽ không tại một cái nào đó chủng tộc trên tiêu hao quá nhiều thời gian. Cái thứ 6 thế giới, lúc này pháp tắc lính ngộ đã đạt tới 34%, không hề nghi ngờ cái thế giới này cực kỳ cường đại Điện ngky động hư sinh mệnh đã không chỉ là một cái, hai cái cường đại sinh mệnh tại không kiêng nể gì cả phát ra khí thế, hướng ngoại giới tuyên cáo bọn chúng tồn tại. Có thể dù cho cho bọn nó mạnh hơn lớn, chỉ cần không cách nào đối hồn thác nhân tộc tạo thành quá nhiều ảnh hưởng liền cũng cùng không tồn tại không có gì khác biệt, hồn thắc nhân tộc hiện tại ở phương diện này kinh nghiệm đã đầy đủ. Toàn bộ thế giới liền hai cái động hư sinh mệnh, không có chút nào ngoài ý muốn cả hai là tự địch, cho dù là gạo ý thức thúc dục bọn chúng thu dọn hồn thắc nhân tộc, nhưng là bản tính của bọn nó vẫn là để bọn chúng đối chọi gay gắt. Chạy tới Võ Vương đại viên Mãn Khung Viên nhìn xem kia hai cái sinh mệnh, từ trên thân chúng hắn mặc dù cảm thấy nguy hiểm, nhưng là đã không còn giống như là mấy trăm năm trước đối mặt đầu kia đại quái lúc chí mạng. Hắn biết được, tự mình rốt cục có cùng cấp lực lượng, tại một đối một tình huống dưới, hắn đã đầy đủ so sánh dạng này động hư sinh mệnh, cho dù là đối diện hai đầu đồng thời hướng hắn tiến công hắn cũng vẫn như cũ có thể toàn thân trở ra. Bất quá Khung Viên cũng không có trực tiếp đi lên tìm chúng nó phiền phức, hắn rõ ràng chính mình lớn nhất nhiệm vụ là trấn thủ phía sau, không đồng ý bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng đến hồn thác nhân tộc. Sư phụ, sư tổ đi thôi bằng nhanh nhất tốc độ đến ta cảnh giới bây giờ khuôn viên cũng không quay đầu phía sau hắn nhân giật tuyên tranh cung kính thi lễ chậm chậmãi thối lui ra khỏi đại điện mấy ngàn vạn hồn thác võ giả cứ như vậy tiến vào cái này một mảnh thế giới đối với một tỷ cấp nhân khẩu số lượng tới nói mấy chục triệu người rời đi cũng không có ảnh hưởng đến phần lớn người sinh hoạt tu sĩ bên này thì là gần như toàn viên cũng tiến vào ngoại trừ những cái kia còn tại mở tức giai đoạn đứa bé cùng mới vừa luyện khí kỳ yếu tiểu tu sĩ bên ngoài chỉ cần hơi có sức tự vệ người đều sẽ không lưu tại tự mình muôn phái bên trong rất nhanh Hứa Thịnh Thánh Nhân bảng hương hỏa giá trị lại lần nữa phi thăng, 8500 ức trước mắt đến. Vẹn vẹn chỉ là 17 năm thời gian, cái số này liền vượt qua 9000. Lúc này hắn cự ly sau cùng mục tiêu cũng chỉ kém 1000 ức. Cái thế giới này liền có hy vọng. Hứa Thịnh nhãn thần tỏa sáng, hắn quen thuộc tại theo dự tính xấu nhất, cho nên trước đó đều là nhiều dự đoán một cái thế giới. Nhưng là mỗi một cái thế giới hồn thác nhân tộc thu hoạch chưa từng có nhường hắn thất vọng, nhường hắn không cần lại nhiều trải qua một cái thế giới. Không nên xem thường một cái thế giới, nó ảnh hưởng cũng là rất lớn. Nhân tộc là một cái có thể càng đánh càng mạnh chủ tộc, sớm một cái thế giới đem cựu trọng chiến thể đệ tam trọng hối đoái ra, mới ra đời hồn thắc nhân tộc liền có thể sớm hơn trưởng thành. Số lượng mỗi thời mỗi khắc cũng đang ngảy nhót. 910 tỷ 9200 ức 990 tỷ 9999 ức 9999 ức 9999 1000 tỷ Chương 444 Hối đoái, cựu trọng chiến thể đệ tam trọng Cựu trọng chiến thể đệ tam trọng Thuộc loại, thiên phú Miêu tả, có được sa trụ chủ cấp chủng tộc tốc độ phát triển Đối linh khí hấp thu tốc độ trên phạm vi lớn gia tăng, trưởng thành giai đoạn liền có võ sư cảnh chiến lực, tấn cấp võ anh tỷ lệ thấp nhất là 1%, hồi đối cần thiết 1000 tỷ hương hỏa. Là hương hỏa tổng số đạt tới 1000 tỷ thời điểm, Hứa Thịnh đã sớm đem vạn vật đồng giá mở ra. Thuộc về cựu trọng chiến thể đệ tam trọng các hạng số liệu xuất hiện tại trước mắt hắn. Theo 1600 ức đến 1000 tỷ bất quá là bỏ ra 5600 năm thời gian, đổi lại là địa cầu thời gian cũng liền vừa qua khỏi 5 ngày nếu như đằng sau vẫn là cái tốc độ này thu mật hương hỏa, Như vậy trở khai giảng lúc hắn tối thiểu nhất cũng có thể tổn cái 4000 tỷ hương hỏa. Bất quá 4000 tỷ đối với cõi chân đạo thể tới nói vẫn là kém khu ít, kia là trọn vẹn 28 vạn ước hối đoái giá cả. Phía sau số lẻ kỳ thật cũng có cái mấy trăm ức, nhưng là đặt ở 28 vạn ước cái này to lớn số lượng trước mặt đã không có quá nói thêm cùng tất yếu. Hối đoái, không có quá nhiều do dự, tất cả góp nhặt cũng là vì giờ khắc này, hứa thịnh lời nói vừa dứt, thánh nhân bảng hương hỏa một cổ số lượng liền vội kịch biến nhỏ. 1000 tỷ hương hỏa biến mất không thấy gì nữa, Michael trở lại trước giải phóng. Thế nhưng là lần này Hứa Thịnh trong lòng cũng không phải là quá mức khó chịu. Hiện tại mỗi cái thế giới mang tới hương hỏa số lượng cũng rất nhiều, 1000 tỷ không dùng đến mấy ngày liền sẽ tích lũy đủ. "Đi chép, ngài là ngài con dân tăng thêm một hạng thiên phú." "Đi chép, ngài con dân tiềm lực đạt được tăng lên trên diện rộng." "Đi chép, ngài con dân thức tỉnh tiên phú sát suất tăng lên trên diện rộng." Thánh nhân bảng bên trên có tin tức đánh ra, Hứa Thịnh nhìn thấy hồn thác nhân tộc trên thân bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngay tại dự dụng, trở nên khỏe mạnh. Nhỏ yếu, biến cường đại. Cường đại, trở nên hơn cường đại. Cựu trọng chiến thể đệ tam trọng tăng thêm, mà hồn thác nhân tộc tại ngắn ngủi mấy phút thời gian đến, vượt qua số trăm bạn năm diễn hóa quá trình. Đồng thời, cũng có một cái không biết rõ xem như chỗ tốt vẫn là chỗ xấu tình huống sinh ra, hồn thác nhân tộc trưởng thành thời gian theo 18 tuổi biến thành 20 tuổi, đồng thời tuổi thọ cũng tăng lên 10 năm. Cái này trưởng thành là dựa theo cá thể thành thục thời gian tới, trước đó đệ nhị trọng thời điểm, tại mỗi một cái hồn thác nhân tộc đến 18 tuổi về sau, đều sẽ tự nhiên mà vậy tại vùng đan điền ngưng tụ khí hải, cái này phản phất là người dài răng côn, là thân thể tự phát hành uy. Mà bây giờ Mặc dù tại sau khi thành niên cũng sẽ tự động có được võ sư tu vi, nhưng là thời gian lại là theo 18 tuổi biến thành 20 tuổi, căn cứ cái người thân thể khác biệt, khả năng cũng có chút hơi khác biệt. Chỉ hoan 2 năm trưởng thành đổi 10 năm tuổi thọ, kỹ thuật xem như kiếm lời. Có lẽ chính là cái này kéo dài 10 15 thời gian liền để một ít tại đại nạn tiến đến trước lúc đầu không cách nào đột phá người thành công đột phá, lâu dài thời gian trôi qua, thậm chí còn có thể tạo thành mấy cái cao cảnh giới tử dân xuất hiện. Tác dụng phụ cũng có vẻ như thế không giống bình thường. Thở thì hiện tại cuối cùng là minh bạch vạn vật đồng giá bên trong viết vậy được chú ý hạng mục ý tứ. Hối đoán này hạng thiên phú, con dân trên thân có thể sẽ xuất hiện một ít tác dụng vụ. Tiểu thế giới bên trong, tất cả mọi người cảm nhận được biến hóa của mình. Bởi vì thời gian còn thiếu nguyên nhân, bọn hắn cũng không biết mình trên thân loại biến hóa này đến cùng sẽ có bao nhiêu kinh người. Võ linh đại viên mãn cũng bất quá hơn 1000 năm tuổi thọ, hiện tại toàn bộ hồn thác nhân tộc bên trong ngoại trừ trận mấy người, những người khác đã không có cảm thụ qua tiên phú gia tăng cảm giác. Thế giới thông đạo một bên khác thiên địa bên trong, Đang cùng địch nhân giao chiến dẫn đám người xác thực biết rõ cảm giác này là cái gì. Trong đầu của bọn họ có rất nhiều ý niệm chuyển động, nhưng là cuối cùng lại là đem nghi vấn trôn giấu dưới đáy lòng. Lúc này trước hết nhất cần phải làm là đem trước mặt địch nhân giải quyết. Hứa thịnh là mới vừa đánh 1 ngàn tỷ liền đem thiên phú cho đổi ra, mà trong hiện thực hồn thắc nhân tộc phát hiện đại chiến còn chưa kết thúc, đối diện còn có chút ít lực lượng tại chống cự, đại khái còn có thể cung cấp 50 ước hương hỏa bộ dạng. Cựu trọng chiến thể đệ tam trọng tăng thêm sau hiệu quả trước hết nhất bị một chút võ anh cảnh giới tu sĩ phát hiện, bọn hắn phát hiện nguyên bản đã giảm mất tốc độ tu luyện đột nhiên bay tăng bắt đầu, sau đó bọn hắn liền nghĩ tới hồn thác nhân tộc người xưa kể lại cái kia truyền thuyết. Bất quá nhất làm cho hứa thịnh ngoại ý muốn chính là, cựu trọng chiến thể đệ tam trọng tăng thêm vậy mà trợ giúp Hoàng vượt qua cực hạn, nhường hắn tiến vào võ vương cảnh giới bên trong. Hoàng đến bây giờ cũng có 7, 800 tuổi, hắn tại võ linh đại viên mãn một mực dừng lại, trong quá trình này hắn không cam lòng qua, tuyệt vọng qua, nhưng cuối cùng đến giờ khắc này, cũng biến thành quá khứ thứ. Ta rốt cục trở thành võ vương. Đã không còn trẻ nữa, hoang đứng tại một đầu ba đầu rồng đầu rồng phía trên. Đã từng hắn coi trời bằng vùng, tất cả mọi người không bị hắn đặt ở trong mắt, cái kia thời điểm hắn cho là mình đem rất nhanh trở thành võ vương, siêu việt tất cả mọi người. Thế nhưng là hiện thực nói cho hắn biết, võ linh đến võ vương vượt qua so còn khó hơn lên trời. Hắn tại cảnh giới này dừng lại lâu như vậy tất nhiên đáng tiếc, nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn gặp qua phá cảnh mà chết người làm sao dừng trăm ngàn. Gần như hàng năm cũng có người nếm thử đột phá, nhưng là có thể đột phá đến bây giờ cũng bất quá một phần mấy chục thôi. Trong lòng của hắn từng đối khuôn viên bọn người coi nhẹ, cảm thấy bọn hắn có thể chiếm cứ như vậy vị trí bất quá là xuất sinh so với mình sống thôi, nhưng là bây giờ ý nghĩ như vậy đều đã không thấy. Có thể là cựu trọng chiến thể đệ tam trọng tăng thêm nguồn hồn thắc nhân tộc thực lực mạnh lên, có lẽ là mỗi cái người cũng nóng lòng đi thể ngộ biến hóa của mình, tóm lại tại Thiên Phú tăng thêm 3 năm sau, hồn thác nhân tộc đã theo mảnh này thiên địa bên trong rời khỏi, về tới hồn thác nhân tộc bên trong. Như là trước đó mấy cái thế giới, cái này trải qua hồn thác nhân tộc trinh phạt thế giới nguyên khí đại thường, gài ý thức cũng chìm vào trong giấc ngủ. Nó nguyên bản mặc dù đã phát triển đến đầy đủ cấp độ, nhưng là hiện tại nó chỉ có thể phát triển 15% không đến thực lực. Hôn thác nhân tộc trở về tiểu thế giới về sau, như là trước đó mấy lần thêm 5 thiên phú, rất nhiều người tiến vào bế quan bên trong. Dù là tu sĩ, cũng cảm giác được tự mình tại tu luyện công pháp lúc trở nên hơn thuận bồm xuôi gió, cũng bởi vậy được lợi. Võ giả bên kia thì càng không cần nói, rất nhiều lúc đầu theo hứa thịnh căn bản không có khả năng tiến vào võ vương cảnh giới người vậy mà nhau nhau tiến vào võ vương. Vẹn vẹn 10 năm, hôn thác võ giả bên trong võ vương liền vượt qua 200 người. Cái số này còn tại nhanh chóng gia tăng lấy Võ Vương số lượng gia tăng cái khắc cảnh giới nhân số cũng tại tương ứng gia tăng đại hoàng nhân khẩu cũng đang nhanh chóng gia tăng theo một tỷ cấp phi tốc hướng 20 cấp mà đi bởi vì nhân số gia tăng xuất hiện một số người bất mãn tại đại hoàng bên trong sinh hoạt thoát ly đại hoàng hướng ra ngoại mà đi tiểu thế giới diện tích hiện tại đã là địa cầu mấy lần lớn nếu quả thật có người muốn tại gia ngoại sinh tồn chỉ cần cố tình đi ẩn nút căn bản không có người sẽ phát hiện ngoại trừ có người thì muốn thoát ly đại hoàng còn có người là bị buộc bất giá dĩ Có thể là bởi vì ở quê hương đắc tội người, hoặc là bởi vì tình yêu không chiếm được thừa nhận, chỉ có thể cao chạy xa bay. Bởi vì đủ loại nguyên nhân thoát ly đại hoàng người dần dần đạt đến trăm vạn chi chúng. Như thế Trương Diện Hứa Thịnh không sợ hãi chút nào, bởi vì đây vốn chính là tất nhiên sẽ xuất hiện, khuôn viên mặc dù cho tới nay làm không tệ, đại hoàng quốc sách cũng vẫn được, nhưng cuối cùng không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người, xuất hiện mới quốc gia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Có thời điểm cạnh tranh cũng đích thật là tốt, sẽ để cho toàn bộ quốc gia cùng dân tộc biến tốt. Hứa Thịnh ngay từ đầu vẫn còn tương đối quan tâm cuộc sống của người bình thường. Muốn nhìn một chút cuộc sống của bọn hắn đến cùng có thay đổi gì, thế nhưng là là một kiện nào đó chuyện phát sinh thời điểm, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn bị hấp dẫn. Khuôn viên bế quan. Không sai, xung kích võ hoàng. Võ hoàng, liền chiến lực tới nói muốn mạnh hơn võ vương không biết do gấp bao nhiêu lần, võ vương mặc dù có thể có hủy diệt quốc gia năng lực, nhưng muốn dùng hành độ hư không vẫn là khó khăn. Có thể võ hoàng lại khác biệt, bọn hắn liền như là trước đó gặp phải những cái kia động hư lại quái, có thể thích ứng các loại cực đoan hoàn cảnh. Thửa thịnh vẫn luôn chờ mong võ hoàng con dân xuất hiện. Khuông viên cũng không để cho hắn thất vọng. Vẹn vẹn cự trọng chiến thể đệ tam trọng thêm 5-10 năm sau liền cảm ứng được thời cơ đột phá. Trước đó liền một mực nói qua, đại hoàng quốc lực cùng khuôn viên thực lực là cùng một nhịp thở, trước đó bởi vì đại hoàng quốc lực lâu dài biến hóa không lớn, nhường hắn phá cảnh tốc độ một mực rất chậm, nhưng là từ khi đối từng cái thế giới tiến hành chinh phạt về sau, khuôn viên thế giới tiến bộ tốc độ liền viễn siêu tất cả mọi người. Cho dù là giận, lúc này cảnh giới cũng bất quá vừa hóa thần đại viên mãn, cần một đoạn thời gian rèn luyện mới có thể nếm thử đột phá. Võ vương đến võ hoàng đột phá tự nhiên không phải một lần là xong, dựa theo bình thường thời gian đến suy tính, ít thì mấy chục năm, nhiều thì trên trăm năm. Đồng thời võ hoàng đột phá hung hiểm tính cũng không phải trước đó cảnh giới có thể so, dù là Khung Viên là màu vàng khí vận cũng không phải nói liền nhất định sẽ đột phá thành công, nếu như mang tự mình khả năng có thể đột phá loại ý nghĩ này, như vậy kết quả rất có thể chính là vẫn diễn tại đột phá quá trình bên trong. Hứa Thịnh tự nhiên đem lực chú ý cũng tập trung trên người Khung Viên, hắn bên này sẽ đem hết toàn lực bảo trì Khung Viên an toàn, cho dù hắn tự mình cho phép tại cái này đột phá quá trình bên trong thất bại, làm tiên tổ hắn cũng sẽ không cho phép. Khung Viên bê quan về sau, Toàn bộ đại hoàng tình huống cũng đang nhanh chóng biến hóa. Thật bất đắc dĩ, thời cơ cái này đồ vật không phải dễ dàng tìm kiếm, dù là chính rõ ràng bế quan về sau sẽ có nhiều không tốt biến hóa, khuôn viên cũng chỉ có thể lựa chọn đem sự vụ giao cho Hiên Dật cùng Tiên Tranh. Hai người hiện tại cũng đều là võ vương hậu kỳ, bất quá chỉ là vừa đột phá không bao lâu, bọn hắn kỳ thật hơn hẳn là đi hướng võ hoàng đi cố gắng, nhưng là bởi vì tự thân vị trí vị trí chỉ có thể làm ra hy sinh. Hai người mặc dù biết rõ cốt sự trọng yếu, nhưng là ngẫu nhiên tu luyện vẫn là sẽ quên mất thời gian, từ từ, hết thảy quyền lợi liền bị hạ mặt người cho điểm đi. Những người này đại bộ phận chỉ là vì để cho mình sống khá hơn một chút, cũng không phải bao nhiêu lớn tư tâm, thế nhưng là có số ít người lại là giả tâm hạng người. Bọn hắn trước kia cũng đều được cho người lương thiện, thế nhưng là là thiên phú gia tăng tư chất biến tốt về sau, một chút nguyên bản căn bản sẽ không sinh ra giả tâm lại là đột nhiên xuất hiện. Chuyện như vậy tại mỗi lần tăng thêm thiên phú lúc đều sẽ xuất hiện, tộc quần thiên tư gia tăng tiểu gì cũng sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra một chút không ổn định nhân tố, thường thường hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp tăng lên đồng thời, cũng sẽ có nhiều mặt trái nhân tố. Hết thể hết thảy, tốt hỏng cũng đang nhanh chóng xí sôi. 445 một giấc mộng dài mấy thiên thu thực nghiệm về thân thành Võ Hoàng Xuân đi tu đến chỉ trước mắt nửa cái giáp đi qua phạm nhân mới một đời vừa giải thành bọn hắn theo ban đầu ngây thơ vô trì cho tới bây giờ gia nhập đại hoàng hoặc là tiến vào tất cả đại môn phái hoặc là gia nhập quân đội mỗi người đều có tự mình nhân sinh 30 năm thời gian cho dù là tư chất lại không người tốt lúc này đều đã tiến vào võ soái cảnh giới có những kia thiên tư chất tuuyện thậm chí tại vỏ anh cảnh giới đều đã đi không ngừng từ ly cựu trọng chiến thểệ tam trọng đem tấn cấp vào ánh sát xuất thấp nhất cố định tại 1% Cung hiền mang ý nghĩa bất kể là ai, cũng có cơ hội dựa vào tự mình anh hồn tiến vào võ anh cảnh, mà không cần bị buộc bất đắc dĩ tuyển chọn võ hồn đạo lộ. Thế nhưng là võ hồn hệ thống đến bây giờ cũng đã truyền thừa mấy ngàn năm, huyết mạch cường đại người đã sớm đem huyết mạch của mình truyền thừa xuống, hậu bối thậm chí không cần đi ra tìm kiếm võ hồn liền có nhất định tỷ lệ thức tỉnh ra võ hồn, thậm chí vì nguyên bộ loại này thức tỉnh, có không ít tông môn đã nghiên cứu rất nhiều năm. Võ hồn cùng anh hồn so sánh, giống như là mở ra lối riêng, đi ra một cái đặc thù con đường, sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Đương nhiên hắn cung cấp chính diện chiến lược không bằng anh hồn, mà lại đi vô đạo cái này tuyến đường, anh hồn cũng là chính thống nhất, cho nên nếu để cho mọi người lựa chọn, có thể tuyển anh hồn tình huống dưới phần lớn sẽ không lựa chọn võ hồn. Cựu trọng chiến thể đệ tam trọng hiệu quả thuộc về biến tướng suy yếu võ hồn hệ thống, cái này khiến rất nhiều đã có thành hệ thống chuyển thừa võ hồn ra tộc lòng có bất đắc dĩ, nhưng là đạt được chỗ tốt cũng là rõ ràng, bọn hắn lần này biến hóa bên trong cũng không có thay đổi yếu, cũng càng những người khác đồng dạng trở nên hơn đại, chỉ bất quá bọn hắn cũng đều nhìn thấy, nếu như lại dựa theo dạng này tình huống dưới đi, khả năng mấy trăm mấy ngàn năm về sau Võ hồn hệ thống liền, liền dần dân sự suy thoái thậm chí vùi lấp trong lịch sử cũng có nói phân phó gần nhất thời gian đối với những người kia chặt chẽ trong giữ khí độ xâm nghiêm trong đại điện khí thế ngày long tuyên tranh mặt không thay đổi hướng về phía nội thị phân phó trong lúc này hầu trước kia là đợi tại khuôn viên bên người cũng coi như được người Tâm Phúc bất quá từ khi khuôn viên bế quan về sau hắn liền biến thành nghe theo công viên phân phó nội thị tu vi cũng không thấp chọn vẹn nguyên anh đại viên mãn tu vi dựa theo hiện nay xu thế có lẽ có cơ hội đột phá đến hóa thần cũng có nói là một nước tri chủ thân cận người Tu vi tự nhiên không thể thấp nếu như hắn tu vi quá thấp như vậy ra ngoài ban bố một chút ý chỉ lúc đều sẽ bị người khác không nhìn nội thị vị trí này tại đại hoàng hệ thống bên trong cũng coi là vô cùng trọng yếu một cái vị trí cho nên hắn tiếp thụ lấy chỗ tốt cũng không ít tự thân tu vi theo quốc lực lên cao không ngừng đang gia tăng dựa theo địa vị của hắn cơ hội tất cả mọi người đối mặt hắn lúc đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi thậm chí cho dù là một châu đại quan cũng phải cung kính, nhưng là tuyên tranh khác biệt làm công viên trực hệ độ tôn địa vị của hắn liền cùng hoàng Thái tử không có cái gì khác nhau Khung viên trên thực tế cũng là một mực đem tuyên tranh hướng phương diện này bồi dưỡng, hắn nói lẽ thường, muốn bồi dưỡng cũng là bồi dưỡng hiên dựng, thế nhưng là khung viên hiểu rất rõ hiên dựng, tự mình đệ tử này là một cái đại nguyên soái không có vấn đề gì, muốn trở thành một nước chi chủ đi quản lý chính sự còn kém một chút. Bất quá tuyên tranh bản thân cũng không phải suy nghĩ nhiều trở thành quốc chủ, khung viên nhiều năm như vậy là đại hoàng bỏ ra bao nhiêu tâm lực hắn cũng nhìn ở trong mắt, nếu như khung viên có thể một mực là quốc chủ, như vậy trong lòng của hắn vẫn là có khuynh hướng nhường viên một mực đi làm. Bên ngoài vô số người đối vị trí này phi thường đỏ mắt đều muốn nắm giữ cái này rất cực hạn quyền lợi. Bọn hắn đem quốc chủ vị trí này coi là hết thể điểm cuối cùng, thậm chí áp đảo trên võ đạo. Thế nhưng là những này dã tâm hạng người mãi mãi cũng sẽ không tin tưởng, làm đứng tại quyền lợi vị trí cao nhất ba người, đối với mình vị trí kỳ thật cũng không quá coi trọng. Mặc dù tại cái này vị trí có thể nhận nhất định tốc độ tu luyện tăng thêm, nhưng nếu như có thể lựa chọn, bọn hắn hơn hy vọng lấy tự do thân. Thế nhưng là bọn hắn không thể làm như thế, bọn hắn biết được tiên tổ một mực tại nhìn chăm chú vào bọn hắn, tiên tổ mong mọi bọn hắn xuất linh hồn thác nhân tộc đi càng xa. Thông Thiên Thành Hoàng cung nội bộ một chỗ mật thất. Cái này mật thất thuộc về cực kỳ bí mật vị trí, biết rõ người nơi này bất quá 5 ngón tay số lượng, xung quanh tuyên khắc lấy thượng thừa nhất trận pháp, trên đỉnh càng là có 5 đấm lớn Dạ Minh Châu giữ trước chiếu sáng chi vật. Mà liền tại cái này trong mật thất trung ương nhất vị trí, một khối từ ngọc tùy đúc thành trên giường, khuôn viên tranh quanh chân tu luyện, trong cơ thể hắn công pháp không ngừng vận chuyển, đã sớm tiến vào không thể tiến vào linh khí, đang không ngừng bị áp dục. Mơ hồ trong đó, trên đỉnh đầu của hắn có một đỉnh ngũ miện đang chậm rãi hiện hiện. Hơn lúc chiến đấu đem ngũ miện tụ ra tình huống các biết. Lúc này Mũ miệng cảnh tượng tựa hồn là đang dẫn dắt cái gì đồ vật ra đồng dạng. Nó phiêu phù ở nơi đó, nhất thời trở nên mưng thực, nhất thời trở nên hư hào gần như tại không. Khuôn viên tinh thần lúc này đã không ở nơi này, mật thất là hữu hình, có thể thần nghiệm vô hình, khi hắn tiến vào đột phá trạng thái bên trong một sát na, hắn cũng cảm giác tự mình xuyên thấu một ít cách trở, ý thức không ngừng lên cao, đi tới một mảnh đen như mực chi địa. Trung quanh không ánh sáng, chỉ cần tại chỗ rất xa, có nhàn nhạt nhỏ chút, theo kia phía trên hắn có thể cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực lượng ba động trợ hộ tự mình tại những cái kia nhỏ chút trước mặt, chỉ là nhỏ bé như sâu kiến. Những thứ này rốt cuộc là cái gì? Khuôn Viên ngay từ đầu cũng không có thành hình ý niệm, hắn chỉ là sinh ra một cô muốn tìm tòi nghiên cứu ý tứ. Sau đó hắn liền phát hiện những cái kia quang điểm hướng mình tản ra cường đại lực hấp dẫn, hắn còn không có gì hành động, liền bị kia lực hấp dẫn hút đi qua. Hết thảy xung quanh cũng tại cấp tốc lui lại, lấy về phần tại ý thức của hắn bên trong kéo ra khỏi một cái hẹp dài quan mang. Trước kia một mảnh đen kịt địa phương cũng biến thành không tại đen như mực. Đi vào cái này quang điểm trước, Công viên mới phát hiện cái này không phải cái gì quan điểm, đây là một quả to lớn tinh cầu. Tinh cầu cái này ý niệm hắn vẫn là từng tại địa cầu văn minh trên biết đến, kia một đoạn lưu trình với hắn mà nói là rất có sung kích tính, cái kia lúc mới biết rõ, nguyên lai like giữa thiên địa cấu tạo có như thế lớn khác nhau, tự mình tiểu thế giới chỉ là một mảnh trời tròn đất vương khu vực, mà nơi đó, tất cả thế giới đều là hình tròn, thế giới cũng không cứ gọi là thế giới, gọi là tinh cầu, tinh cầu càng thượng cấp hơn là vũ trụ, một cái trong vũ trụ có đến không hết tinh cầu. Thế nhưng là nói là tinh cầu cũng không đúng. Bởi vì khuôn Viên rất nhanh theo cái này, tình Cầu bên trên đã nhận ra quen thuộc khí tức, kia là tự mình khí tức. Một đứa bé con thân ảnh tại Tinh Cầu mặt ngoài xuất hiện, Tinh Cầu bản thân giống như biến thành một khối màn sân khấu, tại phát hình cái này hài đồng hết thảy. Đây không phải ta sao? Khuôn Viên trước tiên liền nhận ra cái này hài đồng chính thức tuổi nhỏ tự mình, kia chính thời điểm còn tại đi theo sư phụ đằng sau luyện tập võ kỹ, từng có lúc, ý nghĩ của mình chỉ là trở thành một tên cường đại khí hải cảnh võ giả, thế nhưng là bất chi bất giác ở giữa, mình đã đi tới Võ Vương Cảnh phong, bắt đầu Võ Hoàng đi đến. Tinh Cầu bên trên hình ảnh từng màn xuất hiện, Khuôn viên hoàn toàn đắm chìm trong trong đó, căn bản không có ý thức được thân thể của mình chẳng biết lúc nào đã gần sát cái này tinh cầu. Nguyên bản có vẻ không gì sánh được nhỏ bé tự mình, hiện tại đứng tại tinh cầu trước mặt lúc vậy mà đã có thể so với so sánh lớn nhỏ. Lớn ước vạn lần tinh cầu theo hắn tiếp cận cũng chỉ là đại suất gấp mấy chục lần, mà lại theo hắn tiếp cận còn tại không ngừng thu nhỏ. Không đúng. Đến cùng là tinh cầu đang thu nhỏ lại vẫn là tự mình đang lớn lên. Khuôn viên cũng không biết rõ lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì. Đến cuối cùng, hắn đến cái này tinh cầu trước mặt lúc. Trước kia to lớn không gì so sánh được tình cầu đã chỉ có 5 đấm của hắn lớn nhỏ, mà hắn chỉ là hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cái này tình cầu liền hướng hắn mi tâm vị trí bay tới. Hắn theo bản năng đưa tay ngăn trở một cái, thế nhưng là cái này tình cầu trực tiếp xuyên thấu thủ trường, tiến vào hắn trong đầu, một thời gian, rất nhiều đồ vật tại trong đầu của hắn không ngừng phát hiện. Từ từ, hắn có chút hiểu rõ. Sau đó thời gian bên trong, hắn liền bắt đầu tìm kiếm những này quan điểm. Mỗi cái quan điểm trên đều là hắn đã từng trải qua một đoạn, hắn lấy một cái người đứng xem góc độ đến xem ký tự mình hết Có thời điểm hắn sẽ vì tự mình một ít làm phép mà gõ nhịp tán thưởng cho rằng dù cho bây giờ đi về cũng không có khả năng nghĩ tốt như vậy phương pháp giải quyết có thời điểm lại là hối hận dị thường rõ ràng tự mình chỉ cần hơi cải biến làm phép rất nhiều người liền có thể vì vậy mà sống sót thế nhưng là bỏ mặc là tốt hay là xấu hết thể cũng bị hắn tiếp nhận hết thể cũng bị hắn tiêu hóa không thể mặc dù không có ý thức được quá nhiều đồ vật nhưng là đã đi tại chính xác con đường bên trên hứa Thịnh nhìn xem trong tính thức công viên trước kia không có vật gì trung quanh đã có các loại lực lượng pháp tắc đang đang xen làm cái thế giới này thế nào Hắn có thể cảm nhận được không viên tại tự phát hấp dẫn lấy trung quanh phát tắc, tại quanh thân ngưng tụ ra một cái hoàng gia áo bào. Ần ầ̀n có hình dáng sinh ra. Lúc này vẫn là vừa mới xuất hiện trạng thái, tất cả chi tiết cũng chưa hề hoàn thiện. Võ Vương đến Võ Hoàng, đối ứng nguyên anh đến động hư, cái gọi là động hư chính là nhìn rõ hư ảo, phương diện tinh thần lực lượng cực kỳ trọng yếu. Trước kia không quan hệ chút nào hai con đường, lúc này cũng rốt cục có trọng hợp địa phương. Muốn tấn cấp Võ Hoàng liền muốn xem kỹ tự thân, sẽ lấy trước làm không tốt địa phương cho bổ túc. Đồng thời đối ý niệm thông suốt bộ phận này yêu cầu cũng cực kỳ khắc nghiệt, nếu có lòng người cảnh chưa đầy, tại thần du hư không thời điểm đại khái dẫn đầu liền sẽ bị ký ức cho quấy đến tinh thần rối loạn. Mà Khương Viên cho tới nay cũng tâm cảnh hòa hợp, mặc dù không cố ý đi tu tâm cảnh, nhưng là luận cảnh giới cùng đi tu sĩ chi đạo dẫn cũng kém không nhiều. Cái này cùng cái người tính cách có quan hệ, những người khác nghĩ phục chế cũng phục chế không tới. Hứa Thịnh Cứ như vậy nhìn chăm chú vào Khương Viên Hoàng giả áo bào ngưng hiện, thời gian cũng là phi tốc tại quá khứ. 1 năm 2 4 năm, ba năm, năm, trong nháy mắt liền lại là nửa cái giáp. Lúc này cự ly không viên bế quan đã qua gần 70 năm, lần này bế quan cũng là quả thực đủ dài. Bất quá 70 năm thời gian, đối cùng viên tới nói, cũng đại biểu cho võ hoàng cảnh giới sắp đạt thành. Lúc này ở trung quanh hắn hoàng giả áo bào đã trở nên cực kỳ ngưng thực, cơ hội cùng trận thế tồn tại không có gì khác biệt, mà cũng liền tại 3 năm sau, một bước cuối cùng bị bước ra. Dây đặc lôi văn tại cái này áo bào trên xuất hiện, đưa nó triệt để theo như có như không biến thành vật thật. Một đôi như là xem thấu thế sự đôi mắt tại lúc này mở ra. Hắn than khẽ, tụng nói, một giấc ngụm dài mấy thiên thu. Hôm nay mới biết ta là ta. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiệt Diệt, Tu Ma Hóa Phàm, Vô Tận Chúng Sinh, Không Não tàn, Ít Gái, Sen Du Gia Tộc Quật Hởi, Đồng Nhân Nạ Dụ Tổ. Chương 446, Quốc chủ vị trí này người nguyện ý muốn sao? Đi chép, ngài con dân bên trong xuất hiện vị thứ nhất võ hoàng. Chúc mừng, ngài con dân thực lực nhảy lên tới mới cấp độ. Hai đầu không gì sánh được ngắn gọn tin tức tại Hứa Thịnh trước mắt xuất hiện, lại là tháng qua trước đó ngàn vạn đầu. Giờ này khác này, trong lòng của hắn mừng rỡ khó mà dùng ngôn ngữ tự thuật. Nói như vậy, Võ Hoàng cảnh giới con dân là tại 30% cấp độ này sẽ xuất hiện, lúc trước hắn bởi vì pháp tắc lĩnh ngộ độ tăng lên quá nhanh nguyên nhân, con dân thực lực cũng không có cùng lên đến. Mà bây giờ, là Khung Viên bước đầu tiên trở thành Võ Hoàng về sau, xem như bổ sung cuối cùng một khối nút điểm, hắn con dân cấp độ lập tức liền phù hợp hắn thực lực bây giờ cấp độ, cũng chính là 36% cấp độ này. Võ Vương nghịch cảnh giới đánh bại động hư đại quái cực kỳ khó khăn, cho dù là có trợ giúp của hắn cũng cần nỗ lực cực lớn đại giới. Nhưng khi Khung Viên tiến vào Võ Hoàng về sau, có thể nói là cùng cảnh giới bên trong đã không có sinh vật là đối thủ của hắn. Thậm chí liền cùng động hư trung kỳ cấp độ sinh vật cũng có lực đánh một trận. Động hư trung kỳ, đồng dạng pháp tác lĩnh nộ độ đạt tới 40% mới có thể xuất hiện, tại 30% đến 40% cái khu vực này ở giữa, tối đa cũng chính là số lượng biến hóa, cũng chính là khả năng một cái thế giới bên trong xuất hiện mấy chục con động hư tiền kỳ cấp độ sinh vật, nhưng là động hư trung kỳ một đầu cũng sẽ không xuất hiện. Liên chỉ nói điểm này, khuôn viên đã có thể cam đoàn tại về sau đại chiến bên trong, hồn thắc nhân tộc sẽ không ở đỉnh tiêm về mặt chiến lược m Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Hứa Thịnh không đi tìm tìm những cái kia 40% cấp độ trở lên thế giới, mà khác cũng muốn cam đoan không có kia cực kỳ cá biệt thế giới đặc thù xuất hiện, mọi thứ cũng có ngoại lệ, có tương đối cực đoan thế giới, khả năng toàn bộ thế giới bên trong sinh mệnh chỉ có mười mấy cái, nhưng lại lấy 30% nhiều một chút pháp tác lĩnh ngộ độ cấp độ liền cung cấp nuôi dưỡng ra động hư trùng kỳ sinh vật. Bất kể nói thế nào, khung viên tiến giai sau đem Hứa Thịnh một mực tại ý một cái điểm cho xóa đi, đằng sau hồn thắc nhân tộc có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Hồn hắc nhân tộc hiện tại từng cái cấp độ thực lực bởi vì cựu trọng chiến thể đệ tam trọng nguyên nhân cũng đang nhanh chóng lên cao, hiện tại mặc dù còn chưa tới nơi phù hợp trước mắt hắn cấp độ thực lực, nhưng là nhiều lắm là qua 2-3 năm liền có thể đạt tới. Cũng tức là nói, rất nhanh hắn liền sẽ trở lại trước kia cái chủng loại kia trạng thái, con dân thực lực vượt qua tự mình bản thể pháp tắc lĩnh ngộ độ cấp độ. Đối với dạng này tình huống hứa thịnh tự nhiên là vui thấy kỳ thành, pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ tại thời gian ngắn bên trong đã có thể nói đem tốc độ nâng lên nhanh nhất, chỉ có như vậy con dân thực lực còn có thể siêu việt hắn, như vậy bất kể là ai tới cũng không thể chính siêu việt Trước kia con dân thực lực vượt qua tự mình cũng là cựu trọng chiến thể cùng đạo thể nguyên nhân, hiện tại cựu trọng chiến thể đệ tam trọng hối đoán lần nữa phục chế trường hợp như vậy, cái này Thuyễn Hứa Thịnh bắt đầu hướng xuống một cái coi trần đạo thể đi cố gắng. 28 vạn nức hương hỏa, dựa theo hiện tại hắn thu hoạch hương hỏa tốc độ, đại khái cần gần 200 cái thế giới mới có thể, cho dù là nơi này 108 năm mới tương đương với địa cầu một ngày, đó cũng là gần nửa năm thời gian, quá lâu. Hứa Thịnh tiếp xuống sẽ một bên tăng lên pháp tắc lĩnh ngộ độ, một bên tăng lên mục tiêu thế giới cấp độ. Hiện tại một cái thế giới liền có thể thu hoạch được 1500 hương hỏa. Như vậy chờ thế giới cấp độ đạt tới 40% tiêu chuẩn này về sau, khả năng rất lớn liền sẽ biến thành 2000, 3000 thậm chí 5100 vạn cũng có nói. Nếu như một cái thế giới liền có thể thu hoạch được 1.000 tỷ hư hỏa, như vậy coi trần đạo thể hối đoái chính là rất đơn giản sự tình. Dựa theo cho tới nay kinh nghiệm, một màn này nhất định là sẽ xuất hiện. Dù sao cựu trọng chiến thể đằng sau còn có lực trọng, lại càng đi về phía sau vượt qua lại càng lớn, hắn nhưng nhớ rõ để cựu trọng kia kinh khủng hối đoái số lượng, vậy căn bản là tỷ tỷ là tính toán đơn vị cũng lại quá nhỏ. Khuông Viên Mới từ đột phá trạng thái bên trong ra khuôn viên, đang nghe trong lòng vang lên thanh âm về sau, cả người trở nên trang nghiêm. Tiên tổ gọi viên chuyện gì? Ta biết ngươi sớm đã chán ghét quốc chủ chi vị, như ngươi muốn, ta đồng ý ngươi đem quốc chủ chi vị chuyển cho người khác. Khuông viên nghe thấy lời ấy về sau, tất nhiên là không kìm được vui mừng. Hắn cũng coi là gặp qua rất nhiều thế gian đế vương, những người kia đều muốn đem cái này vị trí cầm giữ thật dài thật lâu, dù cho tự mình không coi ở đây, cũng muốn đem vị trí truyền cho huyết mạch của mình hậu duệ. Nội thị đám đại thần cũng đều một mực hắn lưu lại huyết mạch hậu duệ, hắn cũng thử qua nhưng là đến bây giờ cũng không có một cái nào thành công dân giả liền cũng đối cái này không quan trọng cho đến ngày nay hắn càng nhiều hơn chính là đối với đại hoàng con dân một phần trách nhiệm nếu có người thích hợp lời nói thật sự là hắn muốn đem vị trí giao ra cho tới nay tuyên tranh đều là hắn rất xem trọng đối tượng cũng không phải bởi vì hắn cùng chính mình quan hệ mà là hoàn toàn theo đại hoàng góc độ đến xem hắn kế thừa chính mình vị trí là lựa chọn tốt nhất về phần cái khác những người kia bất quá đều là dã tâm hàng người một khi ngồi thượng quốc chủ vị trí này trong lòng bọn họ nghị sẽ chỉ là như thế nào vì chính mình dành tư lợi Căn bản sẽ không quan tâm dân chúng chết sống, đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Thế nhưng là hắn hiện tại trong lòng cũng là có chút sở không rõ ràng Tuyên Tranh ý nghĩ, cái này tiểu tử có thời điểm biểu hiện đối quốc chủ chi vị cảm thấy hứng thú, có thời điểm lại biến hiện không quan trọng, có thời điểm thậm chí còn có thể ẩn ẩn chạy ra quy ẩn ý nghĩ. Ngoại trừ Tuyên Tranh, lớn như vậy đại hoàng còn không có cái thứ hai nhường hắn để ý người. Hắn thật vất vả đem đại hoàng phát triển đến trước mắt cái này quy mô, hắn cũng không muốn bởi vì tuyển một cái không thích hợp người kế nhiệm, liền để tự mình mấy ngàn năm cố gắng tan thành bọt nước. Tại vô tận quy khư bên trong nhìn chăm chú vào khuôn viên hứa thịnh lại là nhẹ nhàng cười một tiếng chỉ sợ cái này vị trí ngươi là không nộp ra đi khu viên đối tuyên tranh cụ thể ý nghĩ còn bè bè có biện pháp hoàn toàn phá đoán hắn bên này lại là rất dễ dàng từ đầu đến cuối tuyên tranh ý tứ cũng rất rõ ràng trợ giúp xử lý một vài sự vụ không có vấn đề để cho mình trực tiếp đi đến cái kia vị trí không có khả năng tuyên tranh cùng khuôn viên là một loại người đều là say mê tại võ đạo đã khu viên vẫn muốn một cái tự do thần vì truy cầu võ đạo liền Quốc chủ vị trí cũng không cách nào có chút hấp dẫn hắn tự nhiên cũng là ý tưởng giống nhau Hứa Thịnh bản thân tự nhiên cũng là cố ý nói như vậy. Ý nghĩ của hắn cũng là rất đơn giản, đã ngươi hiện tại lao nghị đến bỏ gánh, vậy liền để chính ngươi đi nếm thử một phen xem có người hay không có thể thay thế tự mình, là biết rõ không ai có thể thay thế tự mình về sau, cũng liền an tâm đợi tại quốc chủ cái này vị trí. Không thể không nói, Hứa Thịnh cái này làm phép hoàn toàn chính xác có chút hậu hắc. Khôn viên biến thành đáng thương công cụ người. Tại Hứa Thịnh trong mắt, đại hoàng quốc chủ cái này vị trí căn bản không làm người thứ hai nghĩ, nhất định là cũng nhất định phải là khôn viên, chỉ có khôn viên cùng giận hai người trải qua. Khả năng một mực không có chút nào tư tâm đem võ giả cùng tu sĩ hai cái này đoàn thể một mực dẫn đầu xuống dưới. Liền như là bản thân hắn, phát triển hồn thác nhân tộc chính là mục tiêu lớn nhất. Như hứa thịnh sở liệu, là không viên theo trong mật thất đi ra lúc, rất nhanh liền đi đến tuyên tranh xử lý chính vụ địa phương. Bởi vì hắn lúc này đã tiến vào võ hoàng cảnh, mà lại võ hoàng đột phá lúc, lấy sức mạnh tâm linh làm chủ, tất cả không có người biết rõ hắn hiện tại đã đột phá thành công bế quan. Võ hoàng cảnh giới cùng võ vương cảnh giới ở giữa có lạch trời chênh lệch, cho nên dù cho vẹn vẹn chỉ cách xa mấy chục mét Ngay tại xử lý sự vụ tuyên tranh cũng mảy may chính không biết được mọi cử động bị cái nào đó lao bất tử cho nhìn chăm chú vào đó có thể thấy được tuyên tranh xử lý chính vụ vận tốc độ cực nhanh thậm chí so với công viên xử lý chính vụ lúc còn nhanh hơn một đầu nhưng là hắn từ đầu tới đôi cảm xúc cũng không có biến hóa quá lớn rất hiển nhiên xử lý những này chính vụ cũng không để cho hắn có bất kỳ cao hứng chỗ chỉ là bởi vì sư tổ đi bế quan đột phá vì duy trì đại hoàng ổn định hắn mới làm chuyện như vậy tuyên tranh cái này 70 năm tới ý nghị cũng rất đơn giản đó chính là công viên sau khi xuất quan cũng không thay đầu lại rời đi nơi này đem tất cả sự vụ cũng giao trả lại cho công viên xử lý. Cá thể khác biệt, đối với các loại chính sách chế định ban bố tự nhiên cũng có biến hóa. Có thể đi qua 70 năm bên trong, đại hoàng mặc dù có chút biến hóa, nhưng là đại phương hướng trên vẫn là nhất trí, sở dĩ sẽ sinh ra dạng này nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì tuyên tranh từ bỏ tự mình chủ quan trên biến hóa, hết thể cũng dựa theo trước đó công viên mạch suy nghĩ tới. Cho nên tại ngay từ đầu mười mấy năm, rất nhiều đại hoàng bách tính căn bản là không có cảm giác được bất kỳ biến hóa nào Dù cho có người nói quốc chủ hiện tại đang lúc bế quan bọn hắn cũng không chút nào tin tưởng, nào có bế quan còn có thể đem hết thệ cũng duy trì như trước kia đồng dạng. Mãi cho đến hơn 20 năm về sau, rất nhiều nhân tài dần dần thể vị đến rất nhiều nhỏ bé khác biệt, lại thêm cung viên thời gian dài không lộ diện, phần lớn người thật tin tưởng quốc chủ thật bế quan. Bế quan là chuyện tốt, dù sao đây là vì đột phá đến võ hoàng, một vị võ hoàng cường giả có thể nhường đại hoàng trở nên càng thêm an toàn, mỗi người nâng lên chuyện sự tình này lúc đều là nói cung viên nhất định có thể thành công. Ta quả nhiên không có nhìn lầm cái này tiểu tử. Hắn chính là thích hợp nhất tiếp nhận ta người. Khuôn Viên càng xem càng hài lòng, 70 năm không gặp, tuyên tranh tu vi cũng càng phát ra sợ trở về, bây giờ cách võ vương đại viên mãn cũng coi như không xa, nói không chừng không lâu sau liền cũng có thể tiến vào võ hoàng cảnh giới. Làm cái thứ nhất tiến vào võ hoàng cảnh giới người, hắn tự nhiên chờ mong càng nhiều võ hoàng xuất hiện, dạng này hắn tại có chút võ đạo ý nghĩ lúc mới có thể tìm được người đi giao lưu. Trong đại điện, khuôn Viên thân ảnh cứ như vậy tại chỗ cũ hiện hiện. Hắn không có tiếp tục che giấu tự mình phi tức, cho nên ngay tại xử lý sự vụ tiên tranh bá liền ngẩng lên. Đợi thấy là khôn viên về sau, hắn con ngươi kịch liệt co vào, sau đó hơi kinh ngạc theo trên ghế ngồi đứng lên, "Sư tổ, ngài xuất quan." Khôn viên cười nói, "Nửa canh giờ trước mới từ mật thất ra, gặp ngươi một mực tại xử lý chính vụ, liền không có mở miệng đánh gai ngươi." Lúc này từ A Tuyên tranh cảm ứng bên trong, trước mặt khôn viên trên thân cũng không có bao nhiêu lớn khí tức bộc lộ. Nhưng tại hắn bởi vì Võ Vương hậu kỳ trong mắt, càng là bình thường liền vượt đại biểu cho không bình thường. Lúc này một màn này đã rất rõ ràng nói cho hắn biết, đứng trước mặt chính là một vị võ hoàng. "Chúc mừng sư tổ." Hắn hít sâu một hơi, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Ha ha, rất nhanh ngươi cũng sẽ đến ta cảnh giới này. Không nói trước cái này, lúc này ta có kiện chuyện rất trọng yếu còn muốn hỏi ngươi ý tứ. Khuông Viên mặt mũi tràn đầy ôn hòa nhìn về phía Tiên Tranh. Tuyên Tranh hơi kinh ngạc nói, "Sư tổ mới nói, ta muốn hỏi, quốc chủ vị trí này ngươi nguyện ý muốn sao?" Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phẩm, Vô Tận Trùng Sinh. Không nao tàn, ít gái. Xèn dù gia tộc khởi. Đồng nhân dù tổ. Chương 447, Tiên tổ ngải bất công. Trong đại điện Bầu không khí tựa hồ lập tức trở nên nan tĩnh lại. Khương Viên đang nói xong câu nói này về sau, liền dùng 3 điểm bình tĩnh 7 điểm chờ mong. A không, 7 điểm bình tĩnh 3 điểm mong đợi nhìn xem Tuyên Tranh, hy vọng theo hắn trong miệng nghe được mình muốn đáp án kia. Thế nhưng là nhường hắn có chút cảm thấy không lành chính là, hắn một mực yên tĩnh chờ đợi mấy giây, Tuyên Tranh biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Tựa như là không có nghe được chính mình nói đồng dạng. Hắn còn muốn hỏi lại, nhưng là đứng ở trước mặt hắn Tuyên Tranh đã đem trên tay sổ gấp một phương, bình nhiên tự nhiên nói ra, "Đại sư tổ đã bế quan trở về." Vậy những này sự tình liền trả lại cho sư tổ, Tuyên Tranh nghĩ đến còn có chút trên việc tu luyện sự tình không có giải quyết, vừa vận hiện tại đem kết thúc. Nói xong cũng không đợi Khương Viên nói chuyện, trước mặt một cơn chấn động, thân ảnh của hắn liền theo trong đại điện biến mất. Đợi Khương Viên tại cảm thụ lúc, phát hiện Tuyên Tranh vậy mà đã chạy đi ra cách xa mấy chục dặm, lại cự ly còn tại không ngừng gia tăng. Hắn khỏe miệng co giật xuống. Ngay tại Vô Tận Quy Khư bên trong nhìn hứa thịnh kém chút cười ra tiếng, đã thật lâu không có cảm giác như thế vui vẻ qua, hai người này đối thoại thực tế quá mức kinh điển. Khương Viên a Khương Viên Hiện tại ngươi mới biết do cái gì là ngươi cho rằng vĩnh viễn chỉ là ngươi cho rằng đi. Tuyên Tranh không nói gì, tựa hồ không có nghe được Khung Viên nói, thế nhưng là lấy hóa thần hậu kỳ tu vi lại có thể nào không nghe thấy, cho nên hắn ý tứ đã cực kỳ rõ ràng. Mà Tuyên Tranh đằng sau đột nhiên na di ly khai, mặc dù ngoài Khung Viên dự kiến, thế nhưng là nếu như hắn cố ý đem nó lại, bằng vào hắn hiện tại đã tiến vào võ hoàng tu vi, lại là đầy đủ đem lưu tại nơi này. Có thể bởi vì cái gọi là bẻ xấu dưa, đã Tuyên Tranh thái độ đều đã biểu hiện rõ ràng như vậy, làm sư tổ hắn cũng không thể ép buộc. Chỉ bất quá bây giờ hắn liền muốn bắt đầu gặp khó khăn, hiện tại toàn bộ đại hoàng bên trong hắn thấy qua mắt cũng liền tuyên tranh một cái, hiện tại tuyên tranh không đồng ý đón vị, như vậy hắn liền rốt cuộc tìm không thấy cái thứ hai. Trừ phi hắn cam nguyện nhọc nhằn khổ sở phát triển đại hoàng liền bị những cái kia chỉ lo mưu tư lợi người làm cho chướng khí mù mịt, không phải vậy muốn bảo trì hiện tại trạng thái, tại mới nhân tuyển thích hợp xuất hiện trước hắn cũng chỉ có thể tiếp tục làm quốc chủ xuống dưới. Ai, thật là làm cho người đau đầu a. Khung Viên thở dài một hơi, hắn mặc dù là đứng tại trong đại điện, nhưng là linh thức đã qua, toàn bộ tiểu thế giới cơ hồ cũng tại ý thức của hắn bao phủ bên trong. Trong đó hắn cảm thụ cũng hơn trăm nói cường đại khí tức, tất cả đều là hóa thần cùng võ vương cường giả. Trong đó có một đạo phá lệ cường đại, tự ly đột phá cũng đã không xa, trên mặt hắn lộ ra một tia rất nhỏ ý cười, cái này khí tức hắn làm sao có thể chưa quen thuộc, chính là trận khí tức. 70 năm thời gian, dần cũng kế tự mình về sau bắt đầu đột phá, tu sĩ đột phá cùng võ giả khác biệt, mặc dù cũng dính đến phương diện tinh thần, nhưng là hệ thống khác biệt hắn cũng không cách nào làm ra cái dự đoán. Đột phá tất nhiên nguy hiểm, nhưng là hắn tin tưởng mình người lao hữu này cũng không thể dừng bước tại chỉ là hóa thần cảnh giới. Mặt khác, Hắn vô ý thức nhìn về phía Hứa Thịnh đạo trường vị trí. Tại cái kia phương hướng hắn cái gì cũng cảm giác không chịu được, cùng trước đây vẫn là võ vương cảnh giới lúc đồng dạng. Hắn cho là mình trở thành võ hoàng về sau, hoặc nhiều hoặc ít có thể thấy rõ một chút tiên tổ chỗ đứng lập vị trí, nhưng là hiện tại trong lòng chỉ có chính là kính sợ. Đó là một loại không nhìn thấy cuối rộng lớn cùng thăm thú, hắn hiện tại duy nhất khao khát, chính là một ngày kia có thể biết rõ tiên tổ đến cùng ở vào dạng gì cảnh giới. Bậy hạ trở thành võ hoàng. Tin tức truyền ra, toàn bộ đại hoàng cũng sôi trào. Dân chúng răng đèn kết hoa, mỗi người tựa như là ăn Tết vui sướng. Ở bên trong hầu cùng đám đại thần theo đề nghị, khôn viên cũng quyết định làm cho cả quốc gia chúc mừng ba người, đồng thời ban bố pháp điển, về sau nếu có người tiến vào võ hoàng cảnh giới, toàn bộ đại hoàng đồng dạng sẽ vì hắn chúc mừng. Cái này tự nhiên là khích lệ mọi người hướng võ tri tâm. Trong năm qua an ổn sinh hoạt, nhưng một đời mới người đã không biết được loại kia đại chiến tiết huyết, người cũng biến thành an nhàn bắt đầu. Khôn viên thậm chí nghe nói có người trẻ tuổi vì không tu luyện, thậm chí cam nguyện tại ở nhà ngồi ăn rồi chờ chết, cái này trước kia căn bản không có khả năng xuất hiện. Đối với cái này hắn phi thường phẫn nộ. Đại hoàng có thể dễ dàng tha thứ hạ người bình thường, nhưng tuyệt dễ dàng tha thứ không được mặc gạo. Rõ ràng có tốt nhất thiên phú, tôi cố gắng tu luyện một cái liền có thể nhìn một cái vỏ anh cảnh giới, thế nhưng là những người kia chính là không nguyện ý tu luyện, bọn hắn tình nguyện trên giường ngủ thêm một lát cũng không muốn đi trên diễn võ trường rèn luyện võ kỹ. Khuông Viên đối với dạng này hành vi là căm thù đến tận xương thủy, hắn không cách nào dung nạp chuyện như vậy xuất hiện tại đại hoàng tập hợp. Đại hoàng là sùng tượng vũ lực đại hoàng, mà không phải ham hưởng thụ đại hoàng. Trước đó tuyên tranh quản lý đại hoàng lúc mặc dù cũng chú ý tới chuyện như vậy, Nhưng mà hắn dù sao chỉ là đời xử lý quốc sự, đối với những này liên quan tới quốc tri căn bản sự tình không có chế định quyền lợi, cho nên cũng liền còn sót lại cho tới bây giờ. Hiện tại quốc viên theo bế quan bên trong ra, cái thứ nhất muốn làm dĩ nhiên chính là đem chuyện này toàn bộ diệt trừ. Đại hoàng mới từ quốc chủ trở thành võ hoàng trong vui sướng đi ra, còn không có an ổn mấy ngày, liền nhận được phía trên phát xuống các loại đối tu luyện yêu cầu. Lúc này chính là kêu rên một mảnh. Muốn người biếng người mặc dù chỉ chiếm theo một phần rất nhỏ, nhưng là hiện tại nhân khẩu cơ số còn tại đó, sao nhóm cũng có cái ngàn vạn con trừng. Cái này ngàn vạn người bị cưỡng bức lấy đi tu luyện, mỗi ngày qua là thân không bằng chết. Cuộc sống như vậy không phải bọn hắn muốn a. Thế nhưng là Khương Viên căn bản không quản những người này tướng la, chỉ cần dám can đảm tiếp tục lừa biếng, toàn diện nắm tới cải tạo, cái gì thời điểm ý nghĩ thay đổi cái gì thời điểm lại phong suất. Như thế mấy tháng xuống tới, có những cái kia thực tế không nhịn được liền bắt đầu hướng đại hoàng bên ngoài chạy trốn, tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, đại hoàng hiện tại đã biến thành trở ngại bọn hắn tự do lòng rang, chỉ có bên ngoài rộng lớn thiên địa mới là thích hợp bản thân. Đối với những người này, có người cùng Khương Viên đề nghị trực tiếp bắt lại. Nhưng là Khung Viên lại là khoát khoát tay đảm nhiệm bọn hắn đi. Hắn muốn là một cái thượng võ tập tục, chỉ cần những cái kia con sâu làm dầu nổi canh bị loại bỏ ra ngoài, cái khác hắn căn bản không quá để ý. Có người lo lắng những này đi ra người đã có thành tiểu sau sẽ đối với đại hoàng sinh ra uy hiếp, Khung Viên lại là coi nhẹ một chút, chỉ những thứ này lười biếng người ra ngoài còn có thể làm ra sự nghiệp. Dù cho bên trong lăn lộn mấy cái dã tâm hạng người, thế nhưng là nếu để cho những này dã tâm hạng người đem những này lười biếng người thu về thủ hạ, khả năng đưa đến tác dụng lại là tương phản. Mặc dù không quá để ý lấy cái gì nhất tiến xong điều kế sách. Nhưng là chuyện này từ đầu tới đôi đến đại hoàng tới nói đều là chuyện tốt. Hứa Thịnh cũng đồng dạng cho rằng phương viên thủ đoạn này không tệ, nếu như là loại kia văn minh khoa học kỹ thuật, có những cái kia đọa lạc giả liền có đọa lạc giả đi, dù sao tinh tế xã hội nhân khẩu khả năng có mấy vạn đứa thậm chí mấy chục vạn đứa, nhiều như vậy người cũng không quan tâm nhân khẩu phía trên vấn đề. Nhưng là hồn thắc nhân tộc dạng này đi cá thể vĩ lực lộ tuyến lại không được, mỗi người đều là một điểm lực lượng, có thể tại đại chiến bên trong đưa đến tác dụng. Là những cái kia lười biếng người cũng toàn bộ biến mất về sau, Toàn bộ hồn thác nhân tộc lần nữa khôi phục được trăm năm trước cái chủng loại kia dâng chào hướng lên. Như thế trạng thái cũng chính là hứa thịnh muốn. Bảo trì dạng này trạng thái mấy năm ta liền có thể lần nữa mở ra thế giới lối đi. Hứa thịnh nhìn xem phía dưới một lần nữa trở nên cố gắng tu luyện hồn thác nhân tộc, từ quá khứ trăm năm bên trong tìm kiếm những thế giới kia bên trong chọn lựa một cái thích hợp. Vô tận quy khư bên trong thế giới đều sẽ di động, nhưng khi Hứa thịnh gặp được bọn chúng sau liền có thể đem định vị, mặc dù không có khả năng đem cấu trúc tại nguyên bản vị trí, nhưng là còn muốn tìm đi qua cũng không phải là chẳng có mục đích có thể nhanh chóng tìm tới mục tiêu của mình. Hơn trăm năm thời gian hứa thịnh cũng tìm được 7-8 cái thế giới, mấy cái này thế giới có mạnh có yếu, mạnh nhất một cái tương đương với pháp tắc linh nộ độ 42% cấp độ, sở dĩ đem ngồi tiêu ký quay xuống, hoàn toàn là vì về sau làm chuẩn bị. Hiện tại hắn pháp tắc linh nộ độ còn tại chậm chạp gia tăng, quy tắc tin lực lượng vẫn còn tiếp tục, lúc ấy vừa ăn xong quy tắc chi tâm sau pháp tắc lĩnh ngộ độ cách 36% còn thiếu một chút, nhưng là hiện tại đã nhanh muốn 37%, mặc dù quy tắc chi tâm hiệu quả đã bị tiêu hóa hơn phân nữa. Nhưng là cuối cùng đem tự mình thôi động tiếp cận 38% cấp độ vẫn là không có vấn đề. Trước đó hồn thắc nhân tộc thực lực vẫn luôn so với hắn bản thân thực lực cao hơn 5% khoảng chừng, dựa theo hiện tại phát triển tình trạng, tái hiện tình cảnh này cũng không phải việc khó gì, như vậy khi hắn pháp tắc lính ngộ độ vượt qua 37% về sau, hồn thác nhân tộc đạt tới lớn nhất thực lực cũng liền vượt qua 42%, vừa vận ghi chép lại cái thế giới này ngay tại giải quyết phạm vi năng lực bên trong. Những này độ vật tính toán thực tế quá mức đơn giản, Hứa Thịnh khi nhìn đến thế giới này, một nháy mắt liền đem hết thảy cũng nghĩ kỹ liên định tại 5 năm sau đi. Hứa Thịnh lại nhìn Đại Hoàng quốc nội một hồi, có quyết định. 5 năm sau muốn mở ra thế giới thông đạo sự tình rất nhanh bị tất cả mọi người biết được. Một thời gian, tu sĩ bên kia bắt đầu kích động lên, 70 năm không có quá nhiều thu hoạch điểm cống hiến con đường, bọn hắn đã nhanh nhịn không được, không có bất luận kẻ nào có thể tại cảm thụ qua đạo bia tiện lợi sau đem từ bỏ. Đã từng muốn đồ vật cũng hối đôi qua, có thể đi qua 70 năm khó tránh khỏi lại xuất hiện một chút vấn đề mới, muốn hơi đôi mới đồ vật, đây chính là nhu cầu. Bất quá đạo bia cái này đồ vật hiện tại vẫn là thuộc với tu sĩ. Hứa Thị mặc dù cũng có ý tưởng tại võ giả bên kia thi hành, nhưng là võ giả số lượng quá nhiều, trực tiếp giống võ giả dạng này khả năng hắn mỗi lần thu hoạch còn chưa đủ hồi đõi đồ vật. Cho nên khả năng hắn sẽ trước làm ra một cái nhằm vào cao giai võ giả, nhưng bọn hắn cũng có thể hối đoái đồ vật. Đạo bia tồn tại ngay từ đầu võ giả là không biết đến, nhưng là cề vai chiến đấu lâu như vậy, lại bí ẩn tin tức cũng không có khả năng che giấu. Đám võ giả ngoài miệng cũng nói, trong lòng lại là có chút thất lạc, tiên tổ sao có thể như thế khác nhau đối đãi, đều là hổ bối, vì cái gì đạo bia chỉ cấp các tu sĩ sử dụng? Liên liên khương viên bọn người ở tại biết rõ tin tức này, hậu tâm bên trong cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút không thoải mái. Cho nên khi một khối mới nói bia tại Thông Thiên Thành bên trong đứng sừng sững bắt đầu lúc, đám võ giả trong lòng mù mịt quét sạch sảnh xanh, đương nhiên võ giả khối này vì khác nhau, chính bọn hắn đem sừng là Vobi. Đạo gia cùng Goby, tại tăng thêm hứa thịnh bản thân linh địa, tạo thành hồn thắc nhân tộc phát triển nền tảng, cũng nhảy lên trở thành lớn nhất nội tình. Mời đọc. Đông Ly Trần kiếp diệt, tu ma hóa phàm, vô tận trùng sinh, không nao tản, ít gái, sen dù tộc Cậu khởi, đồng nhân nạ Dũ tổ. Chương 448: vừa cấp. Võ bi xuất hiện, tự nhiên nhường rất nhiều cao đẳng cấp võ giả xoa tay. Bọn hắn cũng coi là phục khắc một hồi đã từng tu si rung động. Tu sĩ bên trong có tà tu, võ giả bên trong cũng có tà đạo cùng ma đạo. Về phần võ giả bên trong tà đạo cùng ma đạo là bản thân tiểu tự nhiên sinh ra, vẫn là thụ tu sĩ ảnh hưởng, vậy liền không được biết. Nhưng Võ bi sau khi xuất hiện đối với những người này ảnh hưởng cũng là đồng dạng, có thể dùng chính quy thủ đoạn để cao mình thực lực thu hoạch được các loại chân quý đồ vật, tự nhiên bị là trong khe cống ngầm con sau. Cho nên tại 5 năm vừa tới giờ khắc này, Muốn dẫn đầu vọt tới đối diện thế giới người có thể nói là người đông nghìn nghịt, có kêu tính tình bạo thậm chí vì tranh ai đi vào trước mà đánh nhau. Cũng là để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Bất quá dạng này cũng coi là lòng người có thể dùng. Hứa Thịnh đem hồn thác nhân tộc bỏ vào, lần này đối diện thế giới lực lượng cấp độ trực tiếp tăng lên tới 35%, đã cực kỳ tiếp cận thực lực của bản thân chính mình. Thế nhưng là kết quả lại là so trước đó đối mặt 33% thế giới còn muốn đơn giản. Mặc dù chỉ là 70 năm thời gian, nhưng là hồn thác nhân tộc thực lực tổng hợp có thể nói là lật ra mấy chục lần. Không chỉ có võ giả số lượng tăng lên gấp bội, cảnh giới cao võ giả càng là tầng tầng lớp lớp. Từng có lúc, đối mặt đối phương hai chữ số thậm chí 3 chữ số hóa thần cấp độ sinh mệnh, hồn thác nhân tộc bên này hoàn toàn dựa vào lấy khung viên bọn người giữ thể diện, nhưng là hiện tại, chỉ là võ vương số lượng đã vượt qua 200. Lại lập tức liền muốn đạt tới 300. Cái này khái niệm gì? Tại đỉnh tiêm cấp độ trên lực lượng, hồn thác nhân tộc bên này đã có thể làm được một đối một thậm chí nhiều đối một. Mặc dù bởi vì bản thân cơ số nguyên nhân, mặt đối mặt động một tí chục tỷ trăm tỷ số lượng cấp hồn thác nhân tộc có vẻ số lượng thua thớt, nhưng là hoàn toàn không trở ngại hồn thác nhân tộc trên chiến trường quen ngang. Đã từng hồn thác nhân tộc vì chiến tranh thắng lợi còn muốn từng bước một tạo dựng công sự phòng ngự, phòng ngừa đại bản doanh bị đối diện trực tiếp công diện. Nhưng bây giờ những này hoàn toàn không cần, đi vào mảnh thế giới này võ giả cùng các tu sĩ tựa như là bị đói bụng mấy chục năm sói, cùng nhiệt phóng tới đại địa bên trên các nơi. Không cần phải nói là đem mấy trăm vạn đại quân tập hợp cùng một chỗ, võ giả bên này chỉ cần là lên ngàn người cái này lội ngũ liền có thể tại một chỗ khu vực bên trong hoành hành không cố kỵ, chỉ cần là xuất hiện ở trong phạm vi tầm mắt sinh mệnh, liền hoàn toàn có năng lực đem giết chết. Hứa Thịnh Hương Hỏa số lượng cũng phi tốc gia tăng, cùng hắn trước đó dự tính, theo thế giới lực lượng cấp độ tăng cao, tự mình thu hoạch hương hỏa tốc độ cũng sẽ gia tăng. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy năm, hắn liền đã ở cái thế giới này thu được 500 ức hương hỏa. Toàn bộ thế giới cuối cùng tiêu diệt thế giới là 69 năm, chỉ có dự tính 100 năm 2/3, nhưng lại là nhường hứa Thịnh thu hoạch 2200 ức hương hỏa, nếu như xem như những cái kia hồi báo tiêu hao hương hỏa Cái này một cái thế giới cung cấp hương hỏa đã siêu cổ 3000 ức. Đương nhiên những này hương hỏa đại bộ phận đều là những cái kia cảnh giới cao sinh mệnh cung cấp, giống những cái kia phổ thông sinh vật bị giết chết cơ hồ sẽ không lại cho hắn cung cấp hương hỏa, thế giới hải bản nguyên dù sao cũng là chí thánh tạo dựng mà thành, đối với mấy cái này đồ vật phán đoán cực kỳ nhạy cảm. Số lượng, hương hỏa, một vạn 100 ức. Số lượng. La Hứa Thịnh lần nữa nhìn thấy thánh nhân bản dân hương hỏa một cột vạn ức số lượng lúc, cả người không khỏi có chút hốt. Vẹn vẹn chỉ là năm cái thế giới, trước sau không đến 400 thời gian. Hắn lại lần nữa đem một cái cựu trọng chiến thể đệ tam trọng cho toàn ra. Đương nhiên hiện tại cũng không cần lại hối đoán cựu trọng chiến thể đệ tam trọng, hắn phải đối mặt là một cái hối đoán giá cả cao tới 28 vạn ước thế lực bá chủ. Trần Hoàn đạo thể cường đại chỉ là theo những cái kêu miêu tả trên cũng đủ để cho người kích động, Hứa Thịnh có thể tưởng tượng đến là Trần Hoàn đạo thể hối đoán một khắc này, tu sĩ số lượng nhất định đem cấp tốc gia tăng, tu sĩ số lượng rất có thể sẽ từ hiện tại mấy trăm vạn cấp tốc vượt qua đến mức số lượng này cấp. 400 năm đi qua, hồn thác nhân tộc nhân khẩu số lượng tăng lên năm thành, hiện tại đã có 33 nhân khẩu thuần túy so với hiện tại địa cầu, cũng là đến 1 phần 3 ba trình độ này. Dựa theo hiện nay tăng trưởng tiến độ, chờ đến khai giảng thời điểm, cũng chính là nơi này lại đi qua 3000 năm thời gian, nhân khẩu số lượng liền đã có thể vượt qua trên địa cầu. Trước sau tổng cộng tốn hao thời gian cũng chính là gần 8000 năm. Cái tốc độ này tuyệt đối không thể được cho nhanh, hoặc là nói là rất chậm mới đúng. Hứa Thịnh cho tới nay đối hồn thác nhân tộc bội dưỡng, nhường hồn thác nhân tộc mỗi một người bình thường đối với sinh con cũng rất cẩn thận, các nữ tính cũng không phải nam nhân phụ thụ phẩm, không có khả năng biến thành sinh con công cụ. Bỏ mặc là phổ thông nữ nhân vẫn là cường đại nữ nhân, tại sinh con chính thời điểm đều sẽ có chút tổn thương, thậm chí sẽ chậm chế thực lực của mình tăng lên, như thế tình huống dưới, nữ tính tại sinh con lúc càng là sẽ có rất nhiều cố kỵ, nói như vậy sinh hai cái cũng xem như tương đối nhiều, cơ hội có rất ít hai cái trở lên. Nhân số càng nhiều, ở thế giới công phạt lúc tử vong số lượng cũng không có khả năng bên trên, mỗi một đoạn mấy chục năm chinh phạt thời gian, đều là ít nhất ngàn vạn số lượng nhân khẩu tử vong. Cho dù là các tu sĩ, tại mỗi một cái thế giới tử vong số lượng cũng là mười và cấp. Hôn thác nhân tộc khác biệt đã từng những cái kia trăm vạn liền xem như trọng đại tổn thương, làm cho cả chủng tộc cũng rơi vào trong bi thống tình huống một đi không trở lại. Hiện tại nhân khẩu thương vong như thế lớn, mỗi người lại là tập mãi thành thói quen. 69 năm chết đi hơn 1000 vạn người, nếu như chỉ là lấy băng lánh số lượng tính toán, một năm cũng chính là 20 vạn khoảng chừng số lượng. So với hồn thác nhân tộc hơn 3 tỷ thể lượng, 20 vạn bất quá là một phần vạn không đến số lượng, thực tế quá mức không có ý nghĩa. Thửa tỉnh cũng đã quen thuộc, hoặc là nói là chết lặng. Hắn dần dần có chút lý giải những thánh nhân kia ý nghĩa cũng biết rõ vì cái gì nhiều như vậy thánh nhân đi thánh tính đạo lộ. Hoàn toàn chính xác so với tự thân mà nói, phản tục sinh mệnh tử vong thực tế quá mức phổ biến. Nếu như không đem ánh mắt xuống trên người con dân, mà là đổi lại những cái kia bị hủy diệt thế giới, bởi vì tự mình quyết định mà chết đi sinh mệnh có trí tuệ làm sao dừng vào ước. Hiện tại hắn bất quá ngay cả bán thánh đều không phải là, bởi vì chính mình quyết định tử vong sinh mệnh có trí tuệ đã có nhiều như vậy. Chờ đến ban thánh, chuẩn thánh, chính là về phần thánh nhân về sau, sinh mệnh cũng chân chính liền biến thành một con số. Tức, tỷ tỷ, tỷ tỷ ức thậm chí đằng sau có vô số ức, về căn bản cũng vẫn là như thế, cũng chỉ là như hư không bùi bám theo gió mà qua đồ vật. Hoặc là nói, cho dù là đem cái này ức phía sau Tô vẽ Từ theo sinh mệnh biến thành thế giới cũng đồng dạng không ảnh hưởng. Sinh mệnh a, cỡ nào nhỏ bé. Hứa Thịnh cảm giác được ý nghĩ của mình ngay tại hướng tự mình trước kia không muốn nhìn thấy địa phương cải biến, thế nhưng là hắn nhưng không có biện pháp ngăn cản quá trình này. Trừ phi hắn dừng lại mình bây giờ hành vi, không còn cân nhắc theo phần ngoài con đường đánh tới hương Hỏa, cái thông qua con dân tự phát sinh ra, không phải vậy chỉ cần đối bên ngoài phát động chiến tranh biến thành kẻ xâm lược, liền khó mà tránh khỏi hướng cái kia phương hướng mà đi. Mảnh này thiên địa sinh mệnh thật mạnh, so trước đó gặp phải những cái kia cũng mạnh hơn một cái mới cấp độ. Mới một mảnh thế giới, bầu trời sẽ không xanh thẳm, là một mảnh hiện ra từ sắc bầu trời. Võ giả cùng tu sĩ đứng tại cái này bầu trời phía dưới, cảm giác được từ phía bốn phương tám hướng đều có chút khó tạ ba động đang vào tới. Chỗ này thế giới hoàn toàn chính xác khác biệt. Trước đó hồn thắc nhân tộc ứng đối những thế giới kia đều là 40% cấp độ trở xuống, mà cái thế giới này, vượt qua 40% đường giới này, vượt qua 40%, cũng tức mang ý nghĩa trong thế giới này có động hư trùng kỳ cấp độ sinh mệnh, cũng là còn có ít thì 7, 8 đầu, nhiều thì mấy chục trên trăm đầu động hư tiền kỳ sinh mệnh. Bất quá lúc này, đứng ở hồn thác nhân tộc bóng người, lại là có hai đạo. Một đạo như là mặt trời lôi đỉnh, lừng lẫy đến đột điểm. Một đạo như là quất vào mặt gió mát, mượt mà tự nhiên. Khuôn Viên cùng giận, cả hai trên thân tản ra cùng cấp độ lực lượng ba động, thưởng cái thế giới này những cái kia cấp cao nhất sinh mệnh, không chút nào che giấu biểu thị công khai tự mình tồn tại. Liền đứng thẳng ở này. Không sai, Giữa lúc này cũng thành công đột phá, tiến vào động hư chi cảnh. Động hư về sau, cặp mắt của hắn có được nhìn rõ hư hào năng lực, không có chút nào bí mật thủ đoạn ở trước mặt hắn tránh thoát. Đồng thời hắn có thể đem tự thân gửi ở thiên địa bên trong, tại trong hư không cũng khó có thể tưởng tượng tốc độ tiến lên. Đồng thời, hắn cũng có được pháp tướng năng lực, có thể thu nạp thiên địa linh khí đem tự thân to lớn hóa, đối mặt khổng lồ đối thủ lúc, có thể càng tốt đem xử lý. Giữa đột phá thời gian so không viên kéo dài lâu một chút, tròn vẹn bỏ ra 230 năm, mà tại về sau lại tốn hơn 100 năm vững chắc cảnh giới. Chu Hắn mới tại mới vừa ra lúc liền có được không kém gì quân viên bao nhiêu lực lượng. Lúc này cái thế giới này cũng là giận 500 năm sau lần thứ nhất tham chiến. Người chọn cái nào? Lực lượng của người càng thích hợp đơn thể tác chiến, ta mới lựa chọn những cái kia động hư tiền kỳ tồn tại đi. Dẫn bản thân cũng là có thể đi chính diện đối chiến động hư trung kỳ sinh mệnh, thế nhưng là nếu như luận hiệu suất, hắn vẫn là không bằng quân viên, ngược lại là tại đối mặt số nhiều địch nhân thường có lấy tốt hơn xử lý thủ đoạn. Vậy liền quyết định, chúng ta tỉ thí ai trước đem đối thủ giải quyết. Quân viên cười ha, ha hắn biết rõ giận vẫn luôn là dạng này tính cách. Tại đại chiến lúc cuối cùng sẽ vì người khác cân nhắc. Bản thân hắn cũng là hơn có khuynh hướng một chọi một, tại mọi người thời điểm còn muốn để phòng phía sau lưng công kích thật sự là quá làm cho người ta bực bội. Hai người nói định sau liền theo biến mất tại chỗ. Rất tới phía dưới võ giả cùng các tu sĩ đều là mờ mịt không hiểu, rõ ràng vừa mới còn tại trong tầm mắt, làm sao chỉ là trong một nháy mắt phim không thấy. Tu vi thấp người còn tưởng rằng là trước mắt, tu vi cao lại là từ đầu con mắt cũng không có nháy qua, nhưng vẫn là cứ như vậy bị mất mục tiêu. Sư phụ bọn hắn tu vi đã đến ta xem không hiểu tình trạng. Không biết rõ ta cái gì thời điểm khả năng đột phá thành công. Hiên Dật ở một bên cảm thán đến, hắn hiện tại mặc dù cũng coi là đến đại viên mãn chi cảnh, nhưng là đối với đột phá vẫn là không có quá nhiều đầu mối, nếu như không phải cho tới nay phục dụng không ít diên mĩ trưởng thọ thiên tài địa bảo, đoán chừng hắn hiện tại cũng đã thọ tận mà chết. Ta tin tưởng sư phụ ngươi có thể. Bên cạnh Tuyên Tranh biểu lộ không có quá đại biến hóa, hắn tiến độ còn nhanh hơn Hiên giật một điểm, lúc này đã nhanh muốn chạm đến đột phá. Bất quá võ giả cùng tu sĩ phương pháp đột phá khác biệt, cho dù là trong chiến đấu cũng có thể đột phá. Cho nên hắn thật lâu không có lưu tại bế quan chỗ tiến hành bế quan. Hắn càng muốn trong chiến đấu đột phá tự thân, trở thành vị thứ hai võ hoàng. Mời đọc. Đông Ly Trần Kiếp Diệt, Tu Ma Hóa Phẩm, Vô Tận Trùng Sinh. Không nao tản, ít gái. Xen dù gia tộc quật khởi. Đồng nhân nạ rủ tổ. Chương 449, chương đột đột. Hôi Thạch tinh phản bội chạy trốn. Vô Tận kiếm quang trên thiên lấp lóe. Thuần màu trắng kiếm khí như cùng đi từ hư không ánh sáng, đem trước mặt quái vật khổng lồ chém mình đầy thương tích. Chết. Khí thế tăng lên tới rất tuyệt đỉnh tuyên tranh nhẹ giọng mượn câu. Trên tay bảo kiếm bị hắn bình kéo trên tay, sau đó kiếm tùy tâm động, hướng phía đối diện động hư tiền ấn kỳ cấp độ sinh vật thẳng chém mà xuống. Một kiếm này trực tiếp đâm rách cái này quái vật khổng lồ hai tâm, nó phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, rõ ràng chỉ thiếu một chút tự mình liền có thể chiến thắng trước mắt tên địch nhân này, thế nhưng là, đứng tại chỗ bề ngoài hoàn hảo tuyên tranh lúc này lại là phun ra một ngụm tiên huyết, vô số lỗ hổng từ trên người hắn các nơi xuất hiện, huyết dịch hướng phía dưới chảy tới, có mùi thơm kỳ dị đang tràn ngập, làm Võ Vương đại viên mãn cách võ hoàng chỉ có cách xa một bước quyết định cứng, giả cho dù là một giọt tiên huyết cũng có thể cho phạm tục sinh vật mang đến tạo hóa. Tuyên tranh khí thế theo vừa rồi dâng trào một cái trở nên ùi ngoài, có thể nói hắn đã đã mất đi tái chiến lực khí, nhưng là hắn cuối cùng thành công, hắn nghịch cảnh mà lên, chém giết một đầu tiếp cận động hư trùng kỳ cấp độ sinh vật. Hắn cũng hoàn toàn mò tới tiếp xuống kia một con đường, hắn có lòng tin là đem trận chiến đấu này hết thể cũng tiêu hóa về sau, có thể bằng vào hắn đột phá cũng vỡ hoàng cảnh giới, cái này thời gian tuyệt không hội trưởng Mặt khác chiến trường công viên, hiên giật bọn người yên lòng, nếu như không phải tuyên tranh một mực mãnh liệt yêu cầu, bọn hắn đã sớm xuất thủ. Hiện tại toàn bộ thế giới đều là hỗn khắc nhân tộc lực lượng, tại các nơi chiến trường lúc cũng có được ưu thế tuyệt đối, như thế nào phân phối binh lực cũng từ chính bọn hắn quyết định. Thế nhưng là Tuyên Tranh vẫn luôn không để cho người khác nhúng tay trận chiến đấu này, hắn nói cho dù là tự mình chết tại trận này đại chiến bên trong cũng tuyệt không hối hận, làm người từng trải phong viên tự nhiên lý giải hắn ý tứ, võ vương đến võ hoàng vượt qua hoàn toàn chính xác rất khó, hắn cũng là thông qua kia mấy trận đại chiến mới tiếp tục đầy đủ nội tình. Tối tiểu tử, cứ như vậy nghĩ siêu việt sư phụ ngươi à? Gần nhất Yên giật cười mắng một câu. Hắn hiện tại đã là hoàn toàn bị chính mình cái này đệ tử cho siêu Việt bất quá hiên giật thực lực cũng rất mạnh hiện tại vẫn là một mực đứng vững võ giả cái ghế thứ ba đằng sau mặc dù cũng có cái khác võ giả tiến vào Võ Vương Hậu kỳ cảnh giới nhưng là nếu luận muũi về chiến lực vẫn là không bằng hắn trận này đại chiến theo tuyên tranh rời đi trở thành chuyển hướng từ lúc mới bắt đầu chính diện cường công biến thành có mang tính lựa chọn tiêu diệt đối thủ vẹn vẹn chỉ là vài chục năm thời gian liền nhau nhau từ nơi này thế giới rút lui mà cũng chính là ở những người khác cũng rút lui cái thế giới này nửa năm sau một cô tận trời khí thế theo thông thiên thành bên trong dâng lên Cho dù là ở vào từng cái trong bí cảnh tu sĩ cũng tân sinh nhận thấy, hướng thông thiên thành vị trí nhìn lại. Vị thứ hai võ hoàng xuất hiện. Võ hoàng khí tức hiện hiện không thể nghi ngờ, đứng tại tuyên tranh đối diện, khuôn Biên Chính nhìn xem cái này đồ tôn, trong lòng vui mừng đồng thời lại có chút phiền não. Nhìn xem, nhìn xem, cái này bỏ mặc từ cái kia phương diện tới nói đều là tự mình tốt nhất người nối nghiệp, chính rõ ràng có thể vứt xuống nhiều như vậy chính vụ đi tự do tìm kiếm võ đạo đầu đường, coi như bởi vì cái này tiểu tử không gật đầu mà không thể không tiếp tục đợi tại cái này vị trí, mỗi lần nghĩ đến đây sự kiện hắn cũng cảm giác rất không cao hứng. Ghi chép, ngài có một vị con dân trở thành võ hoàng. Hứa thịnh bên này cũng nhận được thông chi, bất quá cùng khuôn viên đột phá lúc so sánh lần này chính là đơn thuần một cái tin tức, phi thường phổ thông, từ một điểm này trên đó có thể thấy được thánh nhân bảng chỉ để ý lần thứ nhất đến, ý vị này thực lực bản thân đến mới tình trạng. Chỉ khi nào đến tầng thứ mới, đằng sau có bao nhiêu cái cùng cảnh giới tử dân liền không cần thiết. Tiếp xuống, lại có năm 6 cái thế giới quá độ liền có thể tếm thử cái kia 42% cấp độ thế giới. Vừa rồi giải quyết cái thế giới này cấp độ hẳn là tương đương với So sánh bản thân pháp tắc lĩnh ngộ độ đã cao hơn hơn bà cái phần trăm. Hắn hiện tại bản thân pháp tắc lĩnh ngộ độ cũng là thành công đột phá 37%, quy tắc chi lòng đang thể nội cũng không tại có thành tiểu hình tư thể, cũng biến thành các loại lực lượng tại nội bộ tồn tại, trở lấy sau cùng tiêu hóa. Thế giới trinh phạt vẫn tại tiếp tục, hiện tại mỗi một cái thế giới bình quân tại 67 năm liền có thể giải quyết, mà mang tới hương hỏa thu hoạch tại khấu trừ hối đoán sau còn có thể còn lại 3000 nức, đã là rất lớn một cái thu hoạch. Bất chi bất giác ở giữa, hứa hương hỏa số lượng liền đi tới một vạn 5000 nức cái số này. Lúc này cự ly Tuyên Tranh đột phá cũng đã qua nhanh 50 năm, tại hắn về sau, hiện giật cũng dần dần tiếp cận võ hoàng. Về phần tu sĩ bên kia, Vương Phàm lại là sớm tại Tuyên Tranh đột phá 100 năm trước đột phá, chỉ bất quá hắn sau khi đột phá một mực tại bế quan vững chắc cảnh giới, cho nên phía ngoài tu sĩ còn không biết do hắn đã đột phá sự thật. Ngược lại là Quý Họa cùng Diên Mẫn bên kia có một ít vấn đề, bọn hắn tiến dai tốc độ rốt cục rơi ở phía sau năm người khác, tuổi thọ đều đã còn thừa không nhiều. Hứa Thịnh thấy thế cũng không có khả năng nhường bọn hắn cứ như vậy chết đi. Cho nên theo vạn vật đồng giá bên trong hối đoái ra đồng dạng có thể tăng lên số tuổi thọ bảo thụ sau đó đem chồng ở tiểu thế giới bên trong cái nào đó vị trí dẫn dắt đến duyên mẫn cùng quý họa hai người tiến đến điều tra cái này bảo thụ hối đoái giá cả cùng với không ít đơn thể giá cả đã đến 13 ức đã tương đương với rất nhiều linh căn hiệu quả cũng rất cượng hãn có thể không tác dụng vụ trực tiếp tăng lên 1.000 năm tuổi thọ lại về sau mỗi 300 năm liền có thể kết 10 cái quả xem như một loại nội tình đi cái này bảo thụ quy tắc cực kỳ hoàn thiện bằng vào hồn thác tiểu thế giới hiện tại tình huống căn bản không có khả năng đản sinh ra dạng này thần vật Cho nên ngoại trừ hứa thịnh bên ngoài cái khác nhân tộc căn bản không có năng lực để cho mình con dân lập tức duyên thọ nhiều như vậy ngẫu nhiên trường học hoặc là cái khác địa phương ban thưởng có tương tự đồ vật nhưng là một khi xuất hiện đều sẽ nhận rất nhiều người tranh đoạn cuối cùng có thể cười đến cuối cùng cũng liền cực cái người khác thôi có thêm 1.000 năm tuổi thọ xem như đền bù duyên duyênẫn cùng quý họa tại luyện khí cùng luyện đan trên điểm đi tinh lực nhường bọn hắn không bởi vì cái khác đồ vật mà đã mất đi tiến dai cơ hội hai người song song tiến vào bế quan trạng thái lần này lựa chọn đều là hẳn phải chết cửaải nếu như không thành công đột phá bọn hắn là tuyệt sẽ không đi ra lại thêm võ giả bên kia hiên giật, Hứa Thịnh lập tức phải chú ý ba người đột phá tình huống, cũng coi là liên lụy đại bộ phận tinh lực. Mà liên tại ba người đột phá cũng so sánh bình ổn cái này một ngày, Hứa Thịnh lại là nhận được một cái tin tức. Ghi Chép, người phụ thuộc chủng tộc hôi thạch tinh phản bội chạy trốn. Khi thấy cái này tin tức thời điểm, Hứa Thịnh kém chút không có kịp phản ứng, thậm chí cho dù ở thấy rõ về sau, hắn cũng cảm thấy chính có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề. Cái này mẹ nó cũng chưa từng có nghe qua phụ thuộc chủng tộc sẽ phản bội chạy trốn a. Không đúng, giống như có thấy qua cực thiểu số phản bội chạy trốn Diệp Chép. Nhưng này đều là bởi vì đối phụ thuộc chủng tộc không tốt tình huống dưới, đối bọn chúng liều mạng nghiên ép, cuối cùng tạo thành kết quả này. Thế nhưng là hôi thạch tinh có lý do gì phản bội chạy trốn? Những này lười ra hỏa tại tiểu thế giới bên trong có ăn có uống, mà lại không có thiên địch, căn bản không có tử vong phong hiểm. Hồn thác nhân tộc tại vài ngàn năm trước còn có thể mượn nhờ lực lượng của bọn chúng kiến tạo đồ vật cái gì, thế nhưng là theo cựu trọng chiến thể đệ nhị trọng đệ tam trọng tăng thêm, đã hoàn toàn không cần bọn chúng. Bọn chúng tồn tại đối với hồn thạch nhân tộc tới nói cũng chỉ là tồn tại. Để cho người ta tại biết rõ về sau, a một tiếng biết rõ có như thế một cái bộ tộc có trí tuệ là phụ thuộc lấy hồn thác nhân tộc sinh tồn là được rồi. Nhưng là bây giờ Thánh Nhân bảng lại là nói với Hứa Thịnh những lại ra hỏa phản bội chạy trốn, hắn căn bản không nghĩ ra a. Cho tới nay hắn cũng không có đối với mấy cái này Hôi Thạch Tinh tự do tiến hành ngất thúc, nếu có Hôi Thạch Tinh đưa ra muốn về đến tự mình tổ địa hắn cũng sẽ không ngăn cản, trên thực tế căn bản không có Hôi Thạch Tinh đã nói như vậy, bọn chúng đã sớm trở thành hồn thạch tiểu thế giới một phần tử, ý nghĩ của bọn nó bên trong liền không có cái gì tổ địa ý niệm. Nhưng chính là như thế chuyện không thể nào hiện tại phát sinh. Trư Thịnh đi xem thời điểm, thật phát hiện Hôi Thạch Tinh không thấy. Đây là rất không thể tưởng tượng nổi sự tình. Tiểu thế giới các nơi tình huống hắn nhất nghiệm liền có thể biết rõ, nhưng là bây giờ hắn sững suốt không biết rõ Hôi Thạch Tinh là thế nào biến mất, là khi nào biến mất. Thông Thiên Thành lấy đông 230 dặm, nơi này có một tòa đại sơn, đại sơn dưới có rất bao sâu hố, những này hố sâu đều là Hôi Thạch Tinh đã từng ở lại đây lưu lại ấn ký, nhưng là hiện tại nơi này lại là không có bất luận cái gì Hôi Thạch Tinh khí tức. Đã phát triển đến mấy vạn quy mô Hôi Thạch Tinh tại trong vòng một đêm từ nhỏ thế giới các nơi biến mất. Bọn chúng biến mất không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền Hứa Thịnh cũng không có phát hiện, hồn thạch nhân tộc thì càng không thể nào. Hôi Thạch Tinh mấy ngàn năm qua này, ngoại trừ lưu tại tự mình căn cứ bên ngoài, cũng có chút ít Hôi Thạch Tinh muốn đi hướng ngoại giới nhìn xem, cùng nhân tộc sinh hoạt chung một chỗ, thậm chí trong đó mấy cái còn cùng nhân tộc kết thâm hậu dạng buộc. Lúc này mấy cái kia tìm không thấy tốt bằng hữu hồn thạch nhân tộc đều đã nổ, bọn hắn không biết mình hình để làm sao lại như thế không thấy. Bất quá Hứa Thịnh lại là theo những người này trong trí nhớ đã nhận ra không thích hợp địa phương. Tại bọn hắn trước đó ký ức hình ảnh bên trong, Hôi Thạch Tinh kỳ thật tại mấy chục năm trước liền đã có hành vi trên dị thường. Mặt đối mặt thời điểm, những này kinh nghiệm bản thân người bản thân không có cảm giác được Hôi Thạch Tinh dị thường, thế nhưng là ở trong mắt Hứa Thịnh những này Hôi Thạch Tinh lại là lại đột nhiên làm ra một chút quỷ dị động tác. Những cái kia động tác tuyệt không phải cái gì tốt ý tứ, giống như là một loại nào đó nguyên thủy cuồng nhiệt xung bái. Hình tượng này cũng có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực kỳ, rõ ràng ở trước mặt ngươi hết thể bình thường không phải nhân tộc bằng hữu, bọn chúng kỳ thật ở trước mặt ngươi làm lấy ngươi hiểu động tác. Hôi Thạch Tinh tộc quần khác thường tự nhiên rất nhanh ngưỡng hứa thịnh liên tưởng đến đã từng cái kia Hôi Thạch Tinh thế giới. Ngay từ đầu Hôi Thạch Tinh thế giới là biến mất, sau đó tại một đoạn thời khắc đột ngột xuất hiện, sau đó chờ hắn trở ra, lại phát hiện cái này Hôi Thạch Tinh thế giới phát sinh biến đổi lớn. Lúc ấy hắn cũng không có hoài nghi địa phương, cảm thấy tại thế giới hải bên trong phát sinh hết thảy đều có thể lý giải. Nhưng là bây giờ xem ra, ngay từ đầu theo Hôi Thạch Tinh thế giới biến mất bắt đầu rất có thể chính là một loại nào đó dị thường. Các loại suy đoán tại hứa thịnh trong lòng dâng lên. Nhân kỳ thật đối với phương diện này dị thường có rất sâu sắc lý giải. Một bộ phận dị thường là ngẫu nhiên, dù sao hoàn vũ chi lớn, không thiếu cái lạ, thế nhưng là càng nhiều khả năng đều là dị tộc thủ đoạn, bọn chúng công khai không dám ra tay với nhân tộc, lại là trong bóng tối động tác nhỏ không ngừng. Cho dù là phụ thuộc chủ tộc, cũng không thể để các ngươi không rõ ràng biến mất. Hứa Thịnh con mắt nhắm lại, sau một khắc mở ra thông hướng Hôi Thạch tinh thế giới thế giới thông đạo. Mời các bạn đọc, chương 450, tuyệt không có khả năng chuyện phát sinh. Tại nhân tộc thủ đoạn Nghĩ Tiên. Nó trên bản chất là từ năm vị trí thánh liên thủ sáng tạo ra, trên thái sơ vũ vực vận hành chỉ cần nỗ lực cái giá tương ứng, liền có thể để cho mình thế giới cùng biết rõ tọa độ thế giới liên kết. Bất quá bởi vì chỉ là trên thế giới liên kết, bản thân hắn ngoại trừ có thể cùng hưởng con dân ánh mắt bên ngoài, bản thể lại là không có khả năng đi đến tương ứng thế giới xung quanh, nếu như bản thân cũng có thể đi đến, vậy liền sẽ lên lên tới cực kỳ cao cấp không gian Nazi, loại thủ đoạn này cũng không phải không có, nhưng tối thiểu nhất hứa thịnh hiện tại là không cách nào chẳng đến. Vô tận quy khư cùng thế giới hải cự ly nói gần thì không gần, nói xa thì không xa, nếu như theo hao phí hơn tới nói chỉ là lần này thế giới thông đạo mở liền trọn vẹn tiêu hao hứa thịnh hơn một ước hương hỏa. Đây cũng chính là hắn hiện tại tại đại khí thô, đồng thời thu hoạch hương hỏa tốc độ rất nhanh, không phải vậy hắn căn bản sẽ không là bỏ được. Hôi Thạch Tinh rời đi tuyệt không phải vấn đề nhỏ, hắn rất rõ ràng bọn chúng tại tự mình tiểu thế giới bên trong sinh hoạt ở vào loại nào trình độ, không chút nào khoa trương, bị chọn làm tự mình phụ thuộc chủng tộc, bọn chúng tuyệt đối là đụng đại vượn. Hôi Thạch Tinh cái này tộc quần tại toàn bộ Hoàn Vũ bên trong cũng không hiếm thấy, ngoại trừ Hôi Thạch Tinh bên ngoài, còn có đủ loại thạch tinh, bọn chúng lẫn nhau ở giữa có thể nói là thân thiết liền cùng loại khác biệt nhân tộc ở giữa khác nhau. Hôi Thạch Tinh cũng có thiên mệnh đẳng cấp, mặc dù bọn chúng thiên mệnh đẳng cấp còn lâu mới có được hồn thác nhân tộc thăng nhanh, nhưng là qua nhiều năm như thế, cũng rơi mất tiếp cận hồng cấp chủng tộc trình độ, cái này nếu như đặt ở bọn chúng ban đầu thế giới, khả năng ước vạn năm cũng không thể đạt tới. Cho nên bỏ mặc từ cái kia góc độ tới nói bọn chúng cũng không có rời đi lý do, chớ đừng nói chi là bọn chúng bây giờ chọn lựa chính là phản bội chạy trốn. Là mấy vị võ vương y theo hứa thịnh ý tứ vượt qua đến thế giới thông đạo bên kia lúc, Hứa Thịnh thông qua tầm mắt của bọn nó nhìn thấy chính là một mảnh thế giới màu xám. Cái này, Hứa Thịnh hiện tại hoàn toàn đem ý thức dáng Lâm ở giữa cái kia vọ vương trên thân, ánh mắt của hắn liền biến thành ánh mắt của mình, thân thể hết thể cảm thụ cũng thay đổi thành cảm thụ của mình, nhưng là bây giờ tại trước mắt hắn nhìn thấy lại là một mảnh không có bất luận cái gì sinh cơ thiên địa. Hôi thạch tinh mặc dù không phải huyết độc sinh mệnh, nhưng là bọn chúng bản thân cũng là sinh mệnh có trí tuệ một loại. Phạm là sinh mệnh có trí tuệ, tồn tại địa phương liền cần có sinh cơ, cho dù là một mảnh tử vực bên trong cũng có yếu ớt sinh cơ, lúc này mới có thể nhường những cái kia mặt trái trùng tổng sinh ra. Lấy thần chỉ thế giới làm thí dụ Nhưng cái kia vong linh là tại trong địa ngục chuyển sinh mà ra, địa vực là một mảnh tử địa, nhưng lại là chết bên trong nguồn sinh. Nếu như một mảnh thiên địa không có sinh cơ chút nào, như vậy mảnh thế giới này chính là không có bất luận cái gì hy vọng lời nói, bỏ mặc đi qua bao nhiêu năm, cái này phía trên cũng sẽ không có sinh mệnh hạt giống nảy mầm. Lúc này xa cách mấy ngàn năm hôi thạch tinh thế giới chính là biến thành dạng này một mảnh tử địa. Cái này phạm pháp hứa thịnh tương thức. Nếu như nói hôi thạch tinh thế giới tại thế giới hải bên trong vỡ nát, hắn không có quá nhiều ngoài ý muốn. Dù sao thế giới hải mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc không hết thế giới bị hư không phong bạo thổi đến vỡ nát, nhưng là hiện tại Hôi Thạch tinh thế giới còn rất tốt tồn tại, chỉ bất quá đã từng cái kia có thể xương tràn đầy sinh cơ lại là biến mất không thấy. Ngẫm lại đi, một mảnh thế giới có thể nhường tảng đã đô thành tinh, biến thành sinh mệnh có trí tuệ, thế giới này sinh cơn nên có bao nhiêu tràn đầy. Nếu như không phải là bởi vì cái thế giới này nguyên sinh chủng tộc là Hôi Thạch tinh, tuy tiện thả cái gì chủng tộc ở chỗ này, bọn chúng đều có thể kéo dài rất tốt, thậm chí phàm tục sinh mệnh ở chỗ này sinh sôi lâu hậu thiên mệnh đẳng cấp đều sẽ trở thành hoang cấp. Bất quá, nơi này thật sự là quá âm u. Tuy có linh khí, nhưng lại âm u đầy tử khí, thế giới như vậy ta trước kia chỉ là tại trong điện tịch nhìn qua. Haha, ha, nơi này không thích hợp nhóm chúng ta nhân tộc, đợi hoàn thành tiền tổ nhiệm vụ sau liền rời đi thôi. Mấy cái võ vương lại đều là lớp đầu. Sức cơ cùng linh khí không thể vẽ ngang bằng, cái thế giới này còn có linh khí, thậm chí có thể nói so vài ngàn năm trước còn muốn chẳng đấy, nhưng cho dù là dạng này, mấy vị võ vương cũng hoàn toàn xem không vừa mắt, đối với bọn hắn tới nói thế giới này cấp độ quá thấp, nếu như từ lúc vừa ra đời ngay ở chỗ này, rất có thể cuối cùng cả đời cũng còn chưa đạt tới võ linh hy vọng. Mấy vị võ vương rất nhanh liền chia ra đi tìm kiếm cái thế giới này. Bọn hắn dọc theo phương hướng khác nhau một mực tiến lên. Lúc này Hứa Thịnh lựa chọn mấy cái võ vương đều là tự tiện tốc độ cùng bảo mệnh năng lực, bọn hắn tại lực công kích phía trên khả năng không có mạnh như vậy, nhưng là đối với nguy hiểm tình huống ứng đối cũng tuyệt đối là người nổi bật. Hứa Thịnh ánh mắt phân chia tại mấy người trên thân, đi theo bọn hắn đem mảnh này thiên điệu hết thể cũng cất vào trong mắt. Dần dần, trong lòng hắn nghi hoặc càng sâu. Vậy mà cái gì vết tích cũng không hề lưu lại. Võ vương linh thức rất mạnh, Có thể xuyên thấu dưới mặt đất mấy chục giảm phạm vi, thế nhưng là hắn dẫn thân vào mấy cái võ vương cũng không có phát đương nhiệm gì hôi thạch tinh đã từng tồn tại tin tức. Đây là không thể nào sự tình, cho dù là đi qua ước vào năm, hơn 10 giảm sâu cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ lưu lại một điểm vết tích. Tựa như là hiện tại địa cầu, trăm triệu năm trước khủng long hóa thạch cũng vẫn như cũ còn tại bị phát hiện. Cái thế giới này mặc dù cũng đi qua không ít thời gian, nhưng là về khoảng cách lần sau khi rời đi cũng nhiều lắm thì vạn năm thời gian. Vạn năm thời gian có thể xóa đi cá thể vết tích, lại là rất khó xóa đi toàn bộ tộc quần tồn tại vết tích nhưng là hiện tại mảnh thế giới này ngoại trừ trở nên không có bất luận cái gì sinh cơ bên ngoài, bản thân sinh mệnh đã từng tồn tại dấu hiệu cũng tựa hồ toàn bộ biến mất. Trọn vẹn 3 tháng thời gian, mấy vị võ vương linh thức quét qua mảnh này thiên địa mỗi một phiến thổ địa, nhưng là cuối cùng chút nào vết tích cũng không có phát hiện. Hôi thạch tinh giống như là không có sinh hoạt trên thế giới này đâu dạng. Nếu như không phải thánh nhân bảng trên tọa độ sẽ không làm bộ, hắn hiện tại cũng muốn hoài nghi chính có phải hay không nhớ lầm. Cái này hoàn vũ bên trong, không có bất luận cái gì tồn tại lực lượng so năm vị chí thánh liên hợp lại còn muốn đại, thánh nhân bảng chân thực tính không cần hoài nghi. Hiện tại xảy ra vấn đề chính là mảnh này thiên địa bản thân. Trở về đi, nhiệm vụ của các người đã kết thúc. Hứa Thịnh đem mấy vị võ vương gọi quay về, lúc này nên dò xét đã dò xét qua, đem bọn hắn lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tiên tổ đến cùng là vì tìm cái gì? Không biết rõ, vấn đề này cũng tại trong lòng ta xuất hiện rất lâu. Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Tiên tổ tự nhiên có hắn thâm ý. Mấy vị võ vương cũng nghi hoặc không hiểu, bất quá bọn hắn cũng không có khả năng hướng Hứa Thịnh biểu đạt nghi ngờ của mình, chỉ có thể đem mấy tháng này kiến thức chôn sâu đáy lòng. Thế giới thông đạo đóng lại thời điểm, Hứa Thịnh ánh mắt đã còn dừng lại tại đối diện Hôi Thạch Tinh trên thế giới. Hắn có thể khẳng định cái thế giới này tuyệt đối là phát sinh một ít biến cố. Tỷ lệ rất lớn là một ít dị tộc đối nhân tộc thủ đoạn. Thế giới Hải có thể nói là nhân tộc rất căn nguyên một chỗ khu vực, có dị tộc lực lượng nhập xuất hiện ở đây, nó tuyệt sẽ không chỉ là đơn thuần cùng nhân tộc chào hỏi. Hứa Thịnh suy tư giới, đem có quan hệ Hôi Thạch Tinh thế giới tin tức phát cho Hoàng người Lãng. Mời các bạn đọc. Chương 451, liên tiếp chết đi vô vương. Cự ly Hứa Thịnh 3 bên ngoài, là một mảnh tinh sáng chói khu vực. Vô số thế giới như là tinh thần vẩn quanh ở trung ương to lớn bóng đen trùm quanh. Nếu luận mỗi về thể tích, cho dù là hơn một cái nguyên vũ trụ cùng hắn so sánh cũng bất quá là không có ý nghĩa một phần nhỏ. Cái gọi là a, chính là phổ thông bán thánh 1 năm di động cự ly. Hắn tiêu chuẩn là chính phủ căn cứ bán thánh nhóm phổ biến nhất một vài theo tới, tốc độ kia đại khái là tốc độ ánh sáng 232 lần vương lần. Số lượng thực tế quá lớn, phàm tục sinh mệnh căn bản không cách nào tưởng tượng dạng này tốc độ di chuyển. Cũng chính là cái gọi là cự ly đối với các thánh nhân tới nói, kỳ thật đã không phải là vấn đề gì có thể thông qua ý niệm của mình trực tiếp vượt qua rộng lớn khu vực. A là cơ bản đơn vị một trong, 300 a đối với một vị thánh nhân tới nói, bất quá là chớp mắt liền có thể vượt qua cự ly. Hoàng Huyền Lãng vẫn luôn là duy trì cùng Hứa Thịnh dạng này tự ly, xác định Hứa Thịnh sẽ không cách mình quá xa. Ngay tại bồi dưỡng tự mình tiểu thế giới, nhiều tiên bực càng thêm hoàn thiện Hoàng Huyền Lãng rút ra một phần nhỏ tinh thần xem tin tức, theo hắn cái này phi thường nhỏ bé một bộ phận tinh thần rút ra, bao quanh thế giới cũng lóe lên. Lúc này quay trung quanh tại quanh hắn thế giới nói ít cũng có vạn đứa cái, đại bộ phận đều là phi thường yếu ớt thế giới là bị hắn thánh cảnh lực lượng hấp dẫn tự phát vẩn quanh tới, tựa như là cường đại tu sĩ một hít một thở đều có thể hấp dẫn linh khí ở chung quanh đồng dạng. Cũng có cường đại đạt tới bán thánh cùng chuẩn thánh cảnh giới thế giới, nhưng thế giới này mặc dù cũng sinh ra ý thức, nhưng là cùng Hoàng Huyền Lãng trực tiếp cấp độ trên lệch thực tế quá lớn, cho nên dù cho lại nghĩ rời xa cũng bù không được bản năng trên tới gần. Hoàng Huyền Lãng tồn tại đối với những thế giới này tới nói chính là thánh cảnh khí tức, nếu như ở chung quanh đợi lâu khả năng tự mình liền sẽ có tấn cấp khả năng, loại lực hấp dẫn như thế này là chí mạng. Vô tận quy khư bên trong thế giới đối với nhân tộc tới nói tự nhiên là đối địch một phương, nhưng là bọn chúng rất nhiều cũng không biết được, tựa như là một mảnh bị nuôi nốt lên gia thú, sinh hoạt tại trong rừng rậm, dù cho ngoại giới bọn chúng tiền bối cùng nhân tộc là tử địch, tại bọn chúng mà nói cũng là hào không biết được. Phụ thuộc chủng tộc là phản. Hoàn toàn chính xác có chút không hợp với lẽ thường. Hoàng huyền lãng phụ thuộc chủng tộc không hề ít, trước trước sau sau có gần trăm cái, nhưng đến bây giờ cũng không có xuất hiện qua có phụ thuộc chủng tộc phản bội chạy trốn sự tình, theo hắn hiểu, người bên cạnh cũng đều chưa từng xuất hiện dạng này tình huống. Nhân tộc thực tế quá trải qua thiên độc hậu, còn dân tốc độ phát triển cực nhanh, nếu như được xác nhận phụ thuộc chủng tộc, cũng liền hưởng thụ một bộ phận đãi ngộ như vậy, đối với bị xác định qua phụ thuộc chủng tộc đối tượng tới nói, có thể nói là gặp may. Ngẫm lại đi, ngươi ở nhà hảo hào đợi, đột nhiên có một vị tiên nhân đến nói muốn thu ngươi là ký danh đệ tử, mặc dù vĩnh viễn không có khả năng chuyển chính thức, nhưng lại có thể hướng hắn đặt câu hỏi vấn đề tu luyện, dạng này thiên đại hảo sự, phần lớn người liền nằm mơ cũng không dám muốn. Hắn nghĩ nghĩ lập tức phát đi một đoạn tin tức, ta cho rằng phía sau khả năng có dị tộc lực lượng nhúng tay. Chỉ bất quá cho tới nay làm những này động tác nhỏ dị tộc quá nhiều, hiện tại nhóm chúng ta còn không biết rõ lần này cụ thể tình huống là như thế nào, nếu như tạm thời không có ảnh hưởng đến ngươi, ta hy vọng ngươi có thể lời đầu tiên chủ điều tra một chút tình huống, nếu như đã nhận ra nguy hiểm lập tức nói cho ta. Phát xong câu nói này sau hắn nghĩ nghĩ cảm thấy còn không phải rất hỏa, thế là lại dặn dò một chút chú ý hạng mục Hắn hiện tại xem như đang bận, tiên bực mở khuyết chương là một cái khoảng cách phi thường lâu sự tình, hiện tại hắn thuộc về lúc ban đầu kỳ giai đoạn, các phương diện sự tình đều muốn đau đầu Nhương hắn có chút hồi tưởng lại trước đây mới vừa đạt được thế giới thạch thời điểm. Nhưng chính ta trước xử lý. Hứa Thịnh nhìn thấy tin tức sau bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không phải cảm thấy Hoàng Huyền Lãng liền nhất định phải lập tức tới đem sự tình xử lý, bất quá hắn cảm thấy cơ bản nhất muốn đem sự tình báo cáo một cái, thế nhưng là xem hiện tại hắn giống như không phải rất để ý bộ dáng. Hắn cũng có thể lý giải, theo tự mình góc độ đến xem chuyện sự tình này không tính là việc nhỏ, nhưng là đối với Hoàng Huyền Lãng dạng này thánh nhân tới nói, khả năng những chuyện tương tự đã gặp được quá nhiều, luôn không khả năng cũng có gặp được một cái tương tự sự tình liền trống khuya chieng đi làm. Nhân tộc lực lượng mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải vô hạn. Đã Hoàng Huyền Lãng bên này nhường hứa thịnh lời đầu tiên mình đem sự tình xử lý, vậy hắn cũng sẽ không trực tiếp đem sự tình ra. Hôi Thạch tinh thế giới bên kia khẳng định là có tình huống, nhưng là người cũng vắng, địa phương cũng tra xét, cuối cùng cái gì cũng không có phát hiện, cái này cũng mang ý nghĩa Hôi Thạch tinh thế giới bên này manh mối đứt mất, dù sao nó chỉ là rất phổ thông một cái thế giới, cũng không có cái gì thế giới thông đạo liên tiếp thế giới khác một loại. Cho nên muốn tiếp tục điều tra chỉ có thể theo tự mình tiểu thế giới bắt đầu. Hôi Thạch Tinh cũng là tại tự mình tiểu thế giới bên trong sinh sống mấy ngàn năm thời gian, bỏ mặc như thế nào một điểm dấu vết để lại cũng sẽ lưu lại. Thế nhưng là nhường Hứa Thịnh có chút không hiểu là, hắn hao phí mấy năm thời gian, đem tất cả liên quan tới Hôi Thạch Tinh hết thảy cũng cẩn thận điều tra một lần thế nhưng là vẫn như cũ không phát hiện chút gì, liền phản phất Hôi Thạch Tinh bông dưng ở cái thế giới này biến mất. Ta có dự cảm, chuyện lần này tuyệt đối không phải là việc nhỏ. Hứa Thịnh thấp giọng tự nói, đây là một loại rất huyền bí cảm giác, nhưng chính là cùng thường ngày gặp phải hết thảy cũng khác nhau. Có chút cùng loại tu sĩ biết trước Thực lực của hắn bây giờ mặc dù tại nhân tộc cái quần thể này bên trong không tính cường đại, nhưng là có chút năng lực cũng là đơn giản hình thức ban đầu. Cũng chính bởi vì loại dự cảm này, hắn đem một mực tiến hành thế giới trinh phạt cũng cho đình chỉ, một ngày không điều tra ra chân tướng sự tình, hắn liền một ngày không cách nào an tâm. Nào đó một ngày, một cái nhường hứa thịnh vội vàng không kịp chuẩn bị sự tình phát sinh. Cái gì? Tôn Vũ Vương chết rồi? Làm sao có thể? Là cao quý Võ Vương chi tồn, hắn làm sao có thể êm đẹp liền chết? Có thể sự tình chính là như thế phát sinh, nghe nói chết nhưng thảm. Toàn thân trắng bệ cùng một người bình thường không có gì khác biệt. Toàn bộ đại hoàng người biết chuyện này trong lòng cũng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Một vị võ vương ở nhà tự dưng chết bất đắc kỳ tử. Cha, nhất định phải đem sự tình cha cho ta cái cha ra minh mối. Trong đại điện, khuôn viên mặt trầm như nước, hắn nhìn trước mắt trở tới đây thi thể, trong mắt ngoại trừ không hiểu bên ngoài còn có thương tiếc. Trước mặt chết đi võ vương gọi là tôn mặt trời mới mọc, là tự mình âm thầm đưa cho hắn ủng hộ mới trưởng thành lên, thậm chí hắn còn tự thân chỉ điểm qua hắn không ít lần. Hắn còn chờ mong hắn có thể trở thành ngôi võ hoàng. Nhưng người nào biết rõ bây giờ lại là cứ như vậy hóa thành một bộ thi thể lại băng. Nội thị sau khi đi, hắn đi đến trước, hắn lấy tay sờ một cái Tôn Mặt Trời Mới mọc băng lánh cánh tay, hắn đưa mắt nhìn phía trên, có chút nếp nhăn làn ra thật lâu, vậy mà không có phát giác được mảy may rèn luyện dấu hiệu. Đây là chuyện không thể nào, Tôn Mặt Trời Mới mọc bản thân liền là lấy phòng ngự lực lấy xương, thân thể của hắn bị đánh bại có thể xương thần binh, tại cùng cảnh giới bên trong khó tìm xuất kỳ hữu giả. Tôn Mặt Trời Mới mọc không phải là như thường tử vong, chuyện sự tình này không chỉ có là không viên biết rõ cho dù là đại hoàng lại phổ thông một người cũng đồng dạng biết được. Thế nhưng là cung viên một mực chờ chờ đợi 3 tháng thời gian, cũng không có chờ đến bất luận cái gì tin tức. Mà cũng chính là tại tôn mặt trời mới mọc chết đi thứ 93 thiên cái này một ngày, lại một vị võ vương bị phát hiện chết tại trong nhà mình. 3 tháng ngắn ngủi, liên tiếp hai vị võ vương chết bất đắc kỳ tử, cái này thời điểm đại hoàng dân chúng đã không phải là nghi hoặc không hiểu, mà là cảm nhận được một loại triệt để tâm hoảng. Võ vương vậy mà đều có thể không hề có điểm báo trước chết đi, như vậy bọn hắn chính mình có phải hay không cũng có khả năng đi ngủ ngủ ngủ liên chết. Quân viên đương nhiên sẽ không tự loạn trận cước, nhưng là hắn cũng biết không thể nhường tình thế này tiếp tục hòng bè xuống dưới. Thế nhưng là vẫn không có bất cứ manh mối nào, mà liền tại loại này tình huống dưới, thứ ba vị chết đi võ vương xuất hiện. Vẹn vẹn chỉ cách xa 67 thiên. Sau đó chính là vị thứ tư, vị thứ năm, vị thứ sáu, vị thứ bảy. Ngắn ngủi nhiều năm thời gian, toàn bộ đại hoàng chết đi 7 vị võ vương, đây quả thực là dao động toàn bộ đại hoàng căn cơ sự tình. Cho dù ở thêm năm kỷ trọng chiến thể đệ tam trọng về sau, võ vương không ngừng xuất hiện hiện tại, 7 vị võ vương cũng không phải một cái con số nhỏ. Bất quá người bình thường hiện tại mặc dù càng ngày càng hoảng sợ, cao tầng thứ đám võ giả lại đều không giống như là lấy trước như vậy lo lắng. Mới xuất hiện một hai cái người chết thời điểm vẫn chưa có người nào phát hiện quy luật, thế nhưng là theo người thứ ba sau khi xuất hiện, tất cả mọi người liền phát hiện những này chết đi võ vương điểm giống nhau, bọn hắn cũng tuân thủ qua tiên tổ sai khiến, tiến về qua cái kia hôi thạch tình thế giới. Cho nên đằng sau chết đi mấy cái võ vương tại tử vong trước mấy tháng cũng đã từng sợ hái qua tử vong đến, bọn hắn một mực tại trong lòng cầu nguyện không muốn xuống trên người mình, nhưng cuối cùng đều là không có ích lợi gì. Càng về sau trong lòng bọn họ tự nhiên cũng không khỏi xuất hiện một cái ý nghĩ, đã có chút đối với hứa thịnh phân ước, vì cái gì trước đây muốn chọn ta tiến vào thế giới kia. Trước đây đi đến hôi thạch tinh thế giới võ vương có 8 vị, hiện tại đã chết đi 7 vị, chỉ còn lại người cuối cùng còn đợi tại chỗ ở của mình, chờ đợi thời khắc cuối cùng đến. Dựa theo trước đó quy luật, ít thì mười mấy ngày, nhiều thì một tháng, hắn tức sẽ cùng phía trước 7 người kia đồng dạng chết đi. Hết thể đều do thiên định. Hạ 8 võ vương là một vị bề ngoài thanh tú người trẻ tuổi, mặc dù tử vong sắp dáng lâm đến trên người hắn Hắn là bản thân hắn lại là không nhìn thấy quá nhiều sợ hãi, lúc này trên mặt biểu lộ chỉ là một phần siêu thoát. Nếu như cẩn thận quan sát, có thể phát hiện hắn cùng những cái kia có đức cao tăng là đồng dạng, đã khám phá thế sự, chỉ bất quá hồn thác nhân tộc không tồn tại Phật giáo loại này đồ vật, hứa thịnh cho tới nay bồi dưỡng, nhường đại hoàng không có Phật giáo đạn sinh tổ nhưỡng. Nhưng lại tại cái này thời điểm, một đạo bóng người trống giống xuất hiện tại cái này trong tinh thất. Thanh niên cảm nhận được người tồn tại, hắn mở hai mắt ra, hơi có chút kinh ngạc, sau đó đứng dậy hành lên nói, "Cung nên tiên tổ." Hứa thịnh nhìn trước mắt hoang Không khỏi đối với hắn biến hóa cảm khái, đã từng khi nào hắn là như vậy kinh khủng, thậm chí có hướng ma đạo mà đi bộ dạng, thế nhưng là ai biết rõ mấy trăm năm ma luyện, lại là đem tâm cảnh trở nên như thế bình thản. Người không hận ta sao?" Hứa Thịnh hỏi. "Tự nhiên là có hận, nhưng là hoang có thể làm đến tận đây cảnh giới, cũng đều là tiên tổ che chở." Hoang làm sao từng không biết được, tự mình nhiều năm như vậy trưởng thành, tiên tổ kỳ thật cũng có trong bóng tối cho bảo vệ. Hứa Thịnh vui mừng nói, "Yên tâm đi, ta sẽ cho các ngươi một cái công đạo." Chương 452: Phục sinh. Theo Hứa Thịnh tiếng nói rơi xuống, Hoang đột nhiên ngẩng đầu. Nếu như có thể sinh, lại có người muốn chết đâu. Rộng rãi đối mặt tử vong là một chuyện, tranh thủ sinh mệnh cũng không chút nào làm trái. Hoang không hỏi Hứa Thịnh nên làm như thế nào, đứng trước mặt mình, hắn có thể cảm nhận được tiên tổ Kiêu Minh ngông như biển khí tức, đồng thời Hứa Thịnh trong khi nói chuyện chuyện đương nhiên nhường hắn không có chút nào hoài nghi. Chính mình vấn đề, nhường con dân tới trả tiền tự nhiên là không đúng. Bao quanh Hoang ở bên trong 8 người, nếu như bọn hắn không có bởi vì chính mình sai khiến, cũng không có khả năng đi hướng Hôi Thạch tình thế giới, sẽ một mực làm từng bước tu luyện. Có lẽ sẽ dừng bước tại Võ Vương cảnh giới, cũng có khả năng tại ngàn năm sau thành công đột phá đến Võ Hoàng cảnh giới. Cho nên bất kể là ai, bởi vì chính mình quyết định mà gánh chịu đại giới, hắn đều sẽ đem đền bù. Đối với phàm tục sinh mệnh tới nói, dạng này đền bù là không thể nào, bởi vì sinh tử không thể nghịch, chết chính là chết rồi, rốt cuộc về không được. Nhưng là đối với nhân tộc tới nói, đó cũng không phải một cái định lý. Cực thánh có thể thời gian hồi tố, đem đã chết đi người một lần nữa phục sinh, những người khác cũng có thể thông qua đủ loại phương pháp đem người phục sinh. Phương pháp thực tế nhiều lắm. Đi quỷ đạo có thể đem tự mình con dân sinh mệnh hình thức chuyển hóa, biến thành quỷ hồn một loại tồn tại, mặc dù cùng nhân tộc có chỗ khác nhau, nhưng vẫn như cũ có thể tu luyện, cuối cùng trở thành quỷ tiên cũng là chuyện rất bình thường. Hứa Thịnh tự nhiên không cần phiền toái như vậy, vạn vật đồng giá bên trong có thể phục sinh nói cỗ chủng loại quá nhiều, tương đối cao cấp có chuyển sinh chỉ một loại, không chỉ có thể phục sinh còn có thể để cho người ta tiềm lực gia tăng vô số lần, nhân hỏa đắc phúc. Đương nhiên loại này tồn tại giá cả cùng với cao, cho dù là hắn hiện tại đã coi như là thân gia hùng dày, cũng chỉ có dũng khí nhìn một chút. Hắn lựa chọn là đồng dạng tại tự mình trong giới hạn chịu đựng đồ vật, mặc dù không có chuyện sinh chỉ cái này đồ vật người tiên, nhưng là phục sinh sau không chỉ có không có bất luận cái gì tác dụng phụ, đồng thời còn có thể hơi ra tăng tiềm lực, xem như hắn đền bù. Bất quá cho dù là sơ cấp phục sinh vật phẩm cũng đều rất đắt đỏ, lại sẽ căn cứ mục tiêu thực lực khác biệt phát sinh biến hóa, tựa như là phục sinh một người bình thường cùng một cái võ vương khác biệt chính là vạn lần trên lệch. Dùng cái này suy tính, chờ về sau con dân bên trong xuất hiện đại lượng tiên nhân lúc, phục sinh số lượng càng là to lớn khó mà tưởng tượng. Sau đó 20 ngày Hứa Thịnh cũng cùng Hoang đợi tại cái này trong tinh thất. Hoang lúc này trong lòng mặc dù còn có nghi vấn, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn đem nắm chặt hiện nay cơ hội, hướng Hứa Thịnh đưa ra tự mình một chút trong vấn đề tu luyện. Hứa Thịnh mặc dù không có tu luyện qua loại này phản tục công phu, nhưng là mạnh như thác độ phía dưới, đối với Hoang nói lên vấn đề lại là có thể lập tức giải quyết. Đồng thời bởi vì vị trí góc độ quá cao, nhường hắn có thể căn cứ Hoang cụ thể tình huống tiến hành một chút đề nghị. 20 ngày thời gian nhường Hoang hoàn toàn quên đi thời gian trôi qua, hắn là chân chính quên tử vong tới gần, nghĩ đến hơn đỉnh cao leo lên. Hứa Thịnh đến thứ 20 thiên đang cùng Hoang giảng thuật cái sau nghi vấn lúc, trong tính thất đột nhiên xuất hiện một tiêu quỷ dị ba động lại là nhường lời của hắn đình chỉ. Hoang mới đầu chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh hắn liền muốn minh bạch chuyện gì xảy ra. Đã đến giờ sao? Hắn nhẹ nói một câu, cũng không phải là tại hướng Hứa Thịnh xác nhận, chỉ là một loại nào đó chân thuật. Có thể kỳ quái là, bản thân hắn không có cảm giác được bất cứ dị thường nào, hắn chỉ có thể từ đối diện Hứa Thịnh trên nét mặt phát giác nguy hiểm hoàn toàn chính xác cách mình càng ngày càng gần. Vô tận quy hư. Hứa Thịnh bản thể đem lực lượng thôi động đến lớn nhất, hắn cảm thụ được lấy hết thệ trung quanh mới đầu chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, nhưng là rất nhanh, hắn cảm thấy một cái minh mà mình cùng loại sợi tơ đồ vật theo trong hư không nơi nào đó cuốn quanh tới. Chính là người sao? Hứa Thịnh nhìn xem cái này không biết đầu nguồn ánh mắt, bắt đầu đảo ngược phá giải. Sợi tơ đầu nguồn dĩ nhiên chính là chuyện này kẻ cầm đầu, Hôi Thạch tinh thế giới tình huống khẳng định cũng là nó đưa đến. Về phần theo sợi tơ bản thân lại là đến không ra cái gì câu trả lời, dù sao có thể dùng sợi tơ làm môi giới làm sự tình tồn tại quá nhiều, cho dù là trong nhân tộc cũng có đại lượng thủ đoạn. Thế nhưng là Hứa Thịnh mặc dù cố gắng đang đổi cái tối nguyên, Nhưng là cái này sợi tơ đầu nguồn vẫn không có bất cứ manh mối nào nó giống như là nguyên bản liền tồn tại ở nơi đó cùng hư không không gì sánh được hài hòa Nếu như không phải là bởi vì hắn vân thân liền đợi tại tiểu thế giới bên trong hoang bên người làm so sánh khả năng bản thể hắn muốn tại trong hư không phát hiện còn làm không được dần dần hắn phát giác được trong tính thức hoang thần tình trở nên mở mịn bắt đầu hoang bản thân tuổi hồ không có phát giác được mày may dị thường, đối với mình trên mặt mở mịn nguyên vẹn chưa phát giác thế nhưng là biến cô đang không ngừng phát sinh hắn đang chậm dài hướng đi tử vong hứa Thịnh biểu lộ trở nên có chút khó coi Mặc dù biết mình rất có thể không cách nào ngăn cản quá trình này, nhưng khi chân chính nếm thử về sau, kết quả vẫn là để trong lòng của hắn cực kỳ không thoải mái. Chờ mắt chính nhìn xem con dân bị không biết tên tồn tại tức loạn sinh mệnh, nói thật hắn hiện tại trong lòng ngọn lửa tức giận đã thiêu đốt đến một cái mát chỉ số, bỏ mặc đằng sau tồn tại là ai, chờ hắn thực lực đến sau cũng nhất định sẽ đem giết sát. Ta muốn chết rồi. Sao? Điểm cuối của sinh mệnh một khắc, Hoang Dốt cục phát hiện đến sự khác thường của mình, hắn có chút khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thịnh. Giờ này khắc này Hứa Thịnh có thể cảm giác được rõ ràng hắn đối nhau lưu niệm. Hứa Thịnh Nhãn Thần đã phẫn nộ tới cực điểm, bất quá hắn giọng nói lại là không gì sánh được Ôn Nu nói, yên tâm, đáp ứng ngươi ta nhất định sẽ làm được. Biểu lộ dừng lại tại sao cùng vẻ tươi cười bên trên. Cùng phía trước mấy người trước khi chết dãy rủa khác biệt, Hoang là duy nhất trên mặt mang theo nụ cười. Mặc dù ở trong đó có Hứa Thịnh cho cam kết nguyên nhân, nhưng có thể tưởng tượng dù cho Hứa Thịnh không xuất hiện, nét mặt của hắn cũng đại khái dẫn đầu sẽ là bình hòa. Làm con dân, Hoàng đã đầy đủ xuất sắc, hắn là Hứa Thịnh con dân bên trong một cái rất tốt điển hình đại biểu cho một bộ phận đám người. Hoang thi thể hướng phía sau ngã xuống, mắt thấy muốn đập xuống đất, đúng lúc này, một đôi tay nâng hắn, Hứa Thịnh cảm thụ được đồng dạng trở nên băng lánh hoang thi thể, biểu lộ lạnh lùng. Người sau khi chết mặc dù sẽ trở nên băng lánh, nhưng là quá trình này lại là một cái thay đổi dần, nhiệt độ là chậm rãi biến mất, mà không phải như bây giờ như vậy lập tức biến hóa, mà có thể rất rõ ràng một điểm là, ngay tại một giây trước, hoang nhiệt độ cơ thể vẫn là bình thường. Xin cùng từ trạng thái chuyển biến đột ngột, tựa hồ hết thảy đều đi theo lấy biến hóa. Đây coi như là một cái có dấu vết mà lần theo điểm. Nhưng Hứa Thịnh trong lòng nhất thời nổi lên rất nhiều chủng tộc danh tự. Ngươi không chết là không có giá trị, ta đã tìm tới nó. Hứa Thịnh một bên đem hoang thi thể đặt ở trên giường, một bên nhẹ dọng tự thuật. Hắn nói là cho hoang nghe, dù là cái sau lúc này đã nghe không được thanh âm của hắn. Vô tận quy khư bên trong, lúc này Hứa Thịnh tay phải đã bắt giữ một sợi tơ. Đây là một cái từ pháp tác tạo thành dây. Nó không phải tiểu thế giới bên trong pháp tắc, mà là toàn bộ hoàn vũ pháp tắc. Hoàn vũ bên trong pháp tắc tuy nhiều, nhưng là có thể đem vận dụng tồn tại lại không nhiều. Tối thiểu nhất Hứa Thịnh hiện tại làm không được dạng này. Theo hắn biết muốn làm được điểm này tối thiểu cũng luôn bàn thánh nói cách khác lần này đối thủ rất có thể là một vị bán thánh cấp độ dị tộc nếu luận muỗ về thực lực hứa Thịnh tự nhiên kém xa đối phương nhưng là ai nói liền muốn bằng vào thực lực bản thân cái chặn giấy hai hướng mặc dù không phải thực lực bản thân nhưng cũng là thực lực một bộ phận cái chặn giấy hai hướng là cực kỳ cường đại vật phẩm từ được đến sau chỉ dùng qua một lần không phải hắn không muốn dùng chỉ là đơn thuần trước đó tình huống dùng ra đều là lãng phí dùngáo cao xả đánh con muối đều là nó nhỏ có thể hình dung là diệt tinháo đánh con muối Nếu như cuối cùng gặp phải địch nhân thật sự là bán thánh cấp độ, Hứa Thịnh đương nhiên sẽ không có chút khách khí, đi lên đem cho trấn áp lại nói. Cái gì? Nếu như địch nhân là chuẩn thánh thậm chí là sơ thánh cao thánh cấp độ làm sao bây giờ? Cái kia còn suy nghĩ gì, trực tiếp hô người a. Luận Hậu trường, ai còn có thể có Hứa Thịnh hậu trường tương rắn, sau lưng thế nhưng là cả một cái nhân tộc. Lúc này bị Hứa Thịnh chặn lại căn này sợi tơ kỳ thật chỉ là một phần nhỏ. Vừa rồi hắn tại chuẩn bị thông qua sợi tơ, tơ tìm đến lúc ban đầu vị trí lúc bị đối phương phát giác, trực tiếp bỏ một đoạn này. Bất quá Hứa Thịnh cũng đạt thành mục tiêu chỉ cần có một đoạn này sợi tơ, bằng vào theo trường học học được những cái kia pháp môn, lại là đầy đủ tìm căn nguyên tố nguyên. Dị tộc đương nhiên sẽ không nghĩ đến nhân tộc thủ đoạn đến cùng có bao nhiêu, bọn chúng biết đến nhân tộc vĩnh viễn chỉ là nhân tộc muốn bọn chúng biết đến kia một bộ phận, âm thầm cất giấu đồ vật thực tế nhiều lắm, một khi có dị tộc nghĩ muốn gây bất lợi cho nhân tộc, kết quả sau cùng khẳng định là đụng một đầu bao. Hoang tử vong là cùng loại một loại nào đó tiếp dẫn. Tác dụng tại linh hồn phương diện, mà sợi tơ chính là cái này môi giới, nó trực tiếp cùng hoàng linh hồn liên kết, có thể hiệu thành một sợi dây thường, chỉ cần tại dây thường một chỗ khác dùng sức Hắn bên này linh hồn tự nhiên là sẽ bị kéo đi. Nếu như nếu luận mỗi về biến mất loại phương thức này, ngược lại là cùng hôi thạch tinh biến mất tình huống có chút cùng loại, chỉ bất quá hôi thạch tinh bên này là thân thể cũng đồng thời biến mất, ngoài ra còn có tồn tại vết tích, cái này hiển nhiên là cao cấp hơn một loại phương thức. Hứa Thịnh hiện tại còn không biết rõ đến cùng lần này xuất thủ địch nhân là ai, bất quá dưới mắt vấn đề nên giải quyết vẫn là phải giải quyết. Bằng lòng người sự tình thì nhất định phải làm được. Mặc dù hoang cùng phía trước 7 người linh hồn đều đã biến mất, như thường tình huống dưới cũng không cách nào phục sinh. Nhưng là vạn vật đồng giá tồn tại lại là có thể đem quá trình này cho lấy vỡ chỉ cần hối đái ra tương ứng đồ vật liền có thể đem cưỡng chế phục sinh thuộc về mức năng lượng cao hơn tồn tại ngâm lại cũng dễ hiểu dựa theo hứa thịnh hiện tại đối vạn vật đồng giá suy đoán rất có thể trí thánh cấp độ lực lượng cũng không đạt được như thế vãng sinh kính thuộc loại thiêu hào. miêu tả có thể cưỡng chế hóa thần kỳ trở xuống cấp độ mục tiêu hối đoái cần thiết 132ước thương hỏa một cái trục tỷ tiêu hao cái này giá cả đã là phi thường đắ đỏ hứa thịnh trực tiếp một hơi đổi tăng cái là tám cái vãng sinh kính xuất hiện tại hắn trong tay lúc, hắn trực tiếp đem xếp thành một hàng. Sau đó hắn thủ trưởng một phen, 8 đạo hắn đã sớm thu thập tốt khí tức xuất hiện. Mỗi một đạo khí tức đối ứng một chiếc gương. Hắn đem từng cái bàn tới. Hoa vào mặt kính thời điểm như là dung nhập thủy mặt, nổi lên một vòng gợn sóng. Sau đó 8 đạo bóng người xuất hiện trong gương. Mỗi một thân ảnh đều là từ từ nhắm hai mắt. Sau một khắc, 8 người con mắt mở ra, theo trong gương đi ra. Chương 453, nhân tộc đệ nhất thiên tài, tám vị võ vương. Trung ương nhất vị trí chính là Hoàng Bất quá bọn hắn lúc này 8 người trong mắt đều là một mảnh tinh khiết. Cho dù là vừa ra đời hài đồng, nhãn thần cũng không có bọn hắn như vậy thuần khiết. Đây là bởi vì Vãng Sinh Kính đem bọn hắn sống lại, đồng thời tuân theo trên linh hồn nhất định điều kiện, hiện tại vẫn còn linh hồn cùng nhục thân rèn luyện giai đoạn. Vãng Sinh Kính cái gọi là phục sinh tự nhiên không phải phục chế một phần đồng dạng linh hồn cùng ra, như thế dù cho trước mặt đứng đấy người từ trong đúng chỗ là đồng dạng, nhưng là người kia vẫn là người kia sao? Vãng Sinh Kính là không nhìn không gian cùng thời gian, đem trước kia thuộc về cái này khí tức cá thể toàn bộ hạt cơ bản cũng tụ long trở về. Dù cho bọn hắn tại sau khi chết lâm vào đặc thù nào đó trạng thái, cho dù là bị dị tộc cho câu lệ, có lẽ đột ngột theo đối phương trong tay biến mất, biến thành tử vong trước trạng thái tốt nhất. Cũng chính bởi vì vậy, trước kia được trưng bày tại trên giường hoang thi thể đã biến mất không thấy gì nữa, thi thể cùng trong gương thân ảnh xuất hiện đồng bộ, cuối cùng biến thành trước mắt cái này hoàn hảo hang. Tựa hồ qua thật lâu, lại tựa hồ chỉ là một cái lách thần thời gian. Là Hoang ý thức theo trong nông lung khi tỉnh lại, hắn lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm mỉm cười chính nhìn xem khuôn mặt. Tiên tổ. Trong lòng của hắn tỏa ra cung kính, theo bản năng thi lễ một cái. Nhưng lập tức tất cả ký ức vào tới, hắn đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, sau đó là mừng rỡ, cuối cùng biến thành một loại kính sợ cùng cảm kích hỗn hợp cảm xúc. Tiên tổ bằng lòng tự mình thật làm được. Ta phục sinh rồi. Bên cạnh đông nhiên có thanh âm quen thuộc vang lên, lúc này hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai like cái này trong tính tất đã không chỉ là mình cùng tiên tổ hai người, trước đó chết đi bảy vị võ vương đều đã phục sinh. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mở miệng chính là vị thứ nhất chết đi tôn mặt trời mới mọc, hắn trong trí nhớ cái cuối cùng hình ảnh chính là cực hạn diện lạnh, sau đó linh hồn liền bị dẫn dắt đến cái nào đó địa phương. Sau đó hắn liền đã mất đi hết thảy cảm giác. Rất nhanh, hắn theo những người khác trả lời bên trong liền được đáp án, chợt đầu hắn có chút không dám tin, tự mình vậy mà đã chết, sau đó lại bị phục sinh rồi. Mà phía sau mấy cái người đã chết, nhưng trong lòng thì sinh ra một chút xấu hổ, tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn bọn hắn cũng từng ở trong lòng đối tiên tổ phàn nàn qua, nghĩ nếu như không phải tiên tổ sai khiến, tự mình căn bản sẽ không chết đi, nhưng là hiện tại xem ra, tiên tổ cũng sẽ không bạc đái hắn bất kỳ một cái nào hầu bối. Tiên tổ, đệ tử hổ thẹn. Có một vị võ vương mặt mũi tràn đầy xấu hổ ra nói. Ở trong mắt Hứa Thịnh, tất cả hồn thác nhân tộc đều là tự mình con nhân dân, bất quá tại hồn thác nhân tộc trong mắt, Hứa Thịnh tại bọn hắn trong mắt hình tượng đều không tương đồng. Có cảm giác là cách mình rất xa xôi láo tổ tiên, có người cảm thấy là một cái rất truyền kỳ nhân vật, có cho rằng là tộc quần sáng lập người, cũng có cảm thấy là sư trưởng đem tự mình đẩy ra tại học sinh vị trí. Không cần xin lỗi, lần này các ngươi là bị dính lưu tới của ta. Hứa Thịnh không thèm để ý khoát khoát tay, đối với các con dân như thế nào hướng về phía cấp nghĩ, hắn hiện tại đã sớm qua loại kia không gì sánh được coi trọng giai đoạn. Hàn Nhan Quang đã sớm không còn cường điệu tại cá nhân trên người, mà là đặt chân ở toàn bộ tộc quần phía trên, đem hồn thác nhân tộc phát triển càng tốt hơn. Lần này khởi tử hoàn sinh đối với các ngươi tới nói cũng coi là nhiều hơn một loại đặc biệt trải qua, tiếp xuống thời gian các ngươi cố gắng đem tiêu hóa một cái, ta chờ mong các ngươi tiến vào cảnh giới càng cao hơn. Đang nói xong câu nói này về sau, Hứa Thịnh thân ảnh cứ như vậy tại 8 người trước mặt biến mất. 8 người hai mặt nhìn nhau, căn bản không có phát hiện tiên tổ là như thế nào rời đi, loại này thực lực sâu không lường được quả thực để cho người ta kính sợ. Bất quá rất nhanh bọn hắn liền không đi suy nghĩ những này. Có thể nhặt một cái mạng trở về thật sự là quá may mắn, lại thêm bọn hắn cũng đã cảm nhận được tự mình tự hồ đạt được một chút tạo hóa, liền càng thêm cao hứng. Chỉ có Hoang một người còn nhìn xem Hứa Thịnh vừa rồi đứng thẳng vị trí, hắn ở trong lòng nói nhỏ, Hoang nhất định sẽ không cô phụ ngài kỳ vọng. Vô tận hư không. Hứa Thịnh đem tầm mắt của mình theo 8 người trên thân thu hồi, giải quyết 8 người sự tình về sau, hắn cảm giác ý niệm thông suốt. Tự mình phạm vào sai lầm đã đền bù trở về, cũng may mắn tự mình có vạn vật đồng giá dạng này độ vận, không phải vậy gặp được chuyện như vậy cũng bất lực. Tiếp xuống, chính là thông qua cái này sợi tơ đem đằng sau liên kết thế giới cho mở ra. Sợi tơ cấp độ kỳ thật rất cao, Hứa Thịnh Sở Dĩ có thể đem cắt đứt, hoàn toàn là bởi vì lấy điểm công mặt, dùng tự mình tất cả lực lượng nhằm vào cái này một đoạn nhỏ. Cho dù là bán thánh cấp độ tồn tại, lực lượng của nó cũng không phải vô cùng lớn, đồng thời giống như là hoang dạng này phản tục sinh mệnh, nó nhắm chuẩn số lượng khẳng định là một cái rất nhiều số lượng, đối phó một cái liền rất đơn giản. Bất quá muốn theo một đoạn này sợi tơ trên liền đem phía sau thế giới tìm cho ra là kiện rất khó khăn sự tình, hứa Thịnh hiện tại trong lòng tuy là có tiến lên phương hướng, nhưng kế tiếp còn là cần mài nước cương phù. Cũng may trong lòng của hắn có thể phân tâm dùng nhiều, tại đem đại bộ phận tâm thần đều dùng tại bài trừ cái này sợi tơ bí mật bên ngoài, nhặt tầng ý thức vẫn là tại lần theo trước đó tìm kiếm tốt thế giới tiến lên. Hiện tại còn thừa lại hơn 2000 năm thời gian, hương hỏa thu hoạch vẫn như cũ còn muốn tiếp tục, kế tiếp Trần Hoàn đạo thể đang đợi mình. Một bên khác, Hoàng Huyền Lãng đang phát triển tiên vực thời điểm không khỏi lại tới trước Hứa Thịnh nói chuyện này. Nghĩ nghĩ hắn vẫn là không yên lòng, cho nên hỏi thăm Hứa Thịnh có phát hiện hay không cái gì. Nguyên bản không có ôm bao lớn hy vọng, nhưng người nào nghĩ đến thật đúng là đạt được Hứa Thịnh phản hồi tới tin tức có thể liên lụy linh hồn sợi tơ. Nhìn thấy Hứa Thịnh gửi tới tin tức, Hoàng Huyền Lãng rơi vào trầm tư. Trước mắt hắn mặc dù chỉ là hình chiếu hình ảnh cùng mô phòng khí thức, nhưng là tính chân thực đã cùng vật thật không kém nhiều. Thế nhưng là chỉ từ ở bề ngoài hắn không có nhìn ra quá nhiều đồ vật, dù sao chỉ là một cái hình chiếu, cũng không thể nào thấy được cụ thể cấu tạo, tựa như là trên hình ảnh nhìn thấy một quả bom nguyên tử, mặc dù ngoại hình hết thể đều không khác mấy, nhưng là cụ thể cấu tạo lại là không có khả năng chỉ từ hình chiếu trên liền hiểu. Do dự một cái về sau, hắn vẫn là đem trong tay sự tình tạm thời buông xuống, hướng Hứa Thịnh chỗ vị trí bước đi. Vì rất toàn bộ phương diện biết do cái này sợi tơ có cái gì là gì hắn đem phân ra hóa thân ý nghĩ cũng từ bỏ vẹn vẹn một đạo hóa thân khả năng vẫn như cũng nhìn không thấu cái này sợi tơ bản chất Hoàng Huyền Lang chính ly khai vị trí vị trí động tinh đối toàn bộ vô tận quy khư tới nói không có chút nào ảnh hưởng nhưng là đối với hắn bên người thế giới tới nói lại là đất đấtrung núi chuyển sự tình liền cùng người theo tự mình làm lấy vị trí đứng lên tiểu gì cũng sẽ nhiều loạn xung quanh cho bụi và khí lưu hứa thình ngay tại phá giải bắt đầu trên sợi tơ muốn từ đó đạt được càng nhiều tri thức nhưng là không nghĩ tới một đạo mìnhmông khí tức xuất hiện tại trước mắt của hắn Hắn có chút kinh ngạc nói ra, "Sao ngươi lại tới đây?" Hoàng Huyền Lãng thể hiện ra tại trên địa cầu hình tượng, tại Hứa Thịnh trước mặt tụ long hạt ngừng tụ mà ra, nói ra, "Tiểu sư thúc hiện tại thế, nhưng là nhóm chúng ta nhân tộc xếp hạng thứ nhất thiên tài, ta có thể không lên điểm tâm sao? Ngươi cũng đừng nâng giết ta à? Cái gì thời điểm ta là nhân tộc xếp hạng thứ nhất thiên tài?" Hứa Thịnh vội vàng khoắt tay, không đáp lại Hoàng Huyền Lãng câu nói này. Bên ngoài Hứa Thịnh hoàn toàn chính xác còn không có được công nhận là nhân tộc đệ nhất thiên tài, dù sao sự tích của hắn cũng còn cực hạn tại càn khình trong đại học, còn có rất nhiều người bình thường cũng không biết rõ hắn. Thế nhưng là tại thánh cảnh trở lên người trong mắt, Hứa Thịnh hiện nay lấy được thành tựu lại là đã vượt qua trước mặt tất cả mọi người, cho dù là hiện tại mấy cái kia địa phương bên trong thân phụ nổi danh người, cũng đồng dạng đối Hứa Thịnh có chỗ chú ý. Cho nên, tuy không kỳ danh, nhưng có kỳ thật. Hứa Thịnh từ một loại nào đó phương diện tới nói, hoàn toàn chính xác đã là hiện nay nhân tộc đệ nhất thiên tài. Đương nhiên chính hắn biết mình không phải cái gì thiên tài, dựa vào bất quá là vạn vật đồng giá, nếu như nói là cố gắng, hắn ngược lại là có thể không thẹn với lương tâm nói mình hoàn toàn chính xác so người bình thường cố gắng một chút. Thế nhưng là trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu cố gắng người, liền chỉ riêng hắn biết mình người bên cạnh, bất luận là Tiêu Phong, Tô Lâm nhị bọn người, vẫn là ở xa Lương Nguyên Lục Nguyên cũng đồng dạng không thể so với tự mình chênh lệch bao nhiêu. Lại càng không cần phải nói trước mắt Hoàng Huy Lãng, tại Hứa Thịnh biết hắn mấy tháng nay, cái sau so đồng dạng không có cái gì nghỉ ngơi thời gian, mỗi phút mỗi giây cũng đang cố gắng cường đại, cho dù là vừa tiến vào thánh cảnh cũng không có chút nào mang theo. Hai người Hàn Huyên vài câu về sau, liền đem lực chú ý phóng tới Hứa Thịnh trên sợi tờ bên trên. Gần cử ly tiếp xúc. Hoàng Huyền Lãng hoàn toàn chính xác cảm nhận được rất nhiều chi tiết, cùng Hứa Thịnh Phát đi hình chiếu vẫn là có rất nhiều khác nhau. Cái này đích xác là từ pháp tắc ngưng tụ đến. Lực lượng cấp độ mặc dù không cao, nhưng là loại này tinh tế trình độ, lại ngay cả ta cũng rất khó làm được. Hoàng Huyền Lãng vừa quan sát, một bên thấp giọng nói, càng nhiều là giải thích cho bên cạnh Hứa Thịnh nghe. Hứa Thịnh nghe nói như thế cảm thấy có chút khó tin, liền xem như thánh nhân Hoàng Huyền Lãng cũng nói đến đây sợi tơ hắn rất khó ngưng tụ mà ra, như vậy mặt sau này liên lụy đến tồn tại đến cùng có bao nhiêu khó chơi. Hắn chú ý tới Hoàng Huyền Lãng nói đến lực lượng cấp độ không cao, Như vậy chứng minh chính hắn trước đó phán đoán là đúng, cái này phía sau tồn tại hoàn toàn chính xác không mạnh, tối thiểu nhất không phải thánh nhân, cũng tức là bán thánh hoặc là chuẩn thánh cấp độ. Xem ra lần này nhắm chuẩn nhóm chúng ta nhân tộc tồn tại hoàn toàn chính xác thủ đoạn không tầm thường. Đang quan sát một đoạn thời gian về sau, Hoàng Huyền Lãng đem sợi tơ đưa trả lại cho Hứa Thịnh, bất quá hắn đằng sau nghĩ nghĩ về sau, lại đem một phần thành hai, đem bên trong một đoạn lưu lại. Cái này sợi tơ dài ngắn không ảnh hưởng ngươi tìm tới sau cùng đồng Ta bên này cũng nếm thử tìm kiếm một cái, nếu như ngươi có phát hiện, tốt nhất trước tiên cho ta biết. Hoàng Huyền Lãng dặn dò một câu. Thứa Thịnh gật đầu nói, "Tiên tâm đi, ta sẽ không làm loạn." Bán Thánh thậm chí chuẩn thành cấp độ tồn tại, mặc dù trên người hắn có cái chặn giấy hai hướng, nhưng là không có nghĩa là tự mình liền có thể không nhìn những này cường đại tồn tại, nếu như Hoàng Huyền Lãng nguyện ý xuất thủ tự nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Hoàng Huyền Lãng đến nhanh đi cũng nhanh, Thứa Thịnh cũng có thể cảm nhận được hắn hiện tại đích thật là vội vàng tại, có thể tại loại này thời điểm còn rút ra không đến giải quyết chính mình vấn đề trong lòng của hắn cũng rất là cảm kích. Mặc dù theo về mặt thân phận tới nói tự mình là hắn tiểu sư thúc, nhưng là trên đời không có chuyện gì là cái đòi lấy không nỗ lực, chuyện như vậy hắn mãi mãi cũng không làm được. Về sau thời gian, Hứa Thịnh đại bộ phận tinh lực cũng dùng tại phá giải sợi tơ bên trên. Ứng dụng trăm năm cứ như vậy nhất chuyển mà qua. Chương 454, hiệu trưởng bẻ bụn nhiều việc. Vậy mà đến một bước này sao lại không cách nào tồn tiến vào? Hứa Thịnh gặp vấn đề. Trên tay hắn sợi tơ còn duy trì lấy nguyên bản trạng thái. Thế nhưng là tại hắn trong mắt, sợi tơ tồn tại dấu hiệu đã bị phân rã. Hắn có thể phát giác được một khối màu trắng bạc bản chất nhất cấu thành, đây là thuộc về sáng tạo sợi tơ vị kia tồn tại một luồng khí tức, cũng chính thức bởi vì cái này sợi khí tức, sợi tơ có thể không nhìn tự ly, dẫn dắt hoàng đám người linh hồn. Phi thường bá đạo một loại thủ đoạn, chỉ cần là bị nó nhắm chuẩn trên người, bất luận nguyên bản ý nguyện như thế nào, đều sẽ bị liên lụy đi qua. Hơn 100 năm thời gian bên trong, mỗi khi Hứa Thịnh phát hiện một chút đồ vật về sau, đều sẽ đem tin tức gửi đi cho Hoàng Huy Lãng. Mặc dù so với đã là thánh nhân Hoàng Huy Lãng, thực lực của mình có thể bỏ qua không tính nhưng mà mạch suy nghĩ mang đến phá giải cũng đồng dạng nhường Hoàng Huyền Lãng tán thưởng không thôi. Tuy nói Hoàng Huyền Lãng cái hao phí một phần rất nhỏ tâm thần tại cái này sợi tơ bên trên, Hứa Thịnh đạt được đại bộ phận tin tức đều là hắn đã phá giải, nhưng vẫn là có một bộ phận rất nhỏ tin tức nhường hắn nhìn sau gõ nhịp tán thưởng. Thế nhưng là bỏ mặt trước đó có bao nhiêu tiến độ, hiện tại Hứa Thịnh đã kẹt ở chỗ này hơn 10 năm thời gian. Loại kia rõ ràng cảm giác thắng lợi ngay tại phía trước, cũng là bị kẹt tại Lâm Thắng trước một bước cuối cùng cảm giác cực kỳ làm cho người khó chịu. Cũng may hồn Thắc nhân tộc phát triển mang đến cho hắn an ủi. Trong năm thời gian mặc dùng đắn nhưng là đủ để cho hồn thắc nhân tộc tái xuất hơn 10 vị võ vương. Loại này võ vương xuất hiện xác suất nếu như bị người khác biết do, tuyệt đối phải hâm mộ nổi điên. Nói như vậy, một cái có võ hoàng con dân tồn tại tiểu thế giới, võ vương số lượng cũng bất quá chỉ là trăm số mà thôi, nhưng mà này còn là thời gian dài tích lũy kết quả. Thế nhưng là hứa thịnh hiện tại ngắn ngủi thời gian bên trong, võ vương con dân số lượng lại là đã tới gần 300. Có thể đoán trước đến, tương lai không lâu, võ vương con dân liền sẽ vượt qua hàng ngàn. Võ vương con dân số lượng tăng nhiều, cũng tức mang ý nghĩa võ hoàng xuất hiện xác suất gia tăng. Võ hoàng có thể tại trong hư không di động năng lực, nhưng hứa thịnh tại chinh phạt thế giới khác lúc vô cùng có ưu thế, dù sao theo thực lực mình gia tăng, gặp phải những thế giới kia bên trong rất nhiều đều đã là tinh hệ các loại tồn tại. Trời tròn đất vông, đã tinh hệ loại hình là tất cả thế giới bên trong hai cái loại lớn. Cái trước tại thực lực tầng cấp trên cao hơn nữa một chút, cái sau thì là tại khu vực chiều rộng trên càng hơn một bậc, đồng thời còn là khoa học kỹ thuật phát triển cung cấp thổ nhưỡng. Càng là rộng rãi khu vực, cần có năng lượng càng là nhiều, đây cũng chính là vì cái gì ngay từ đầu thế giới đều là trời tròn đất vuông hình thức. Liên Như là hồn thác tiểu thế giới như bây giờ, cũng là bởi vì hứa thịnh thực lực còn chưa đủ, mới khiến cho nó hiện ra cái này dạng này hình thức, chờ thực lực của hắn tiếp tục tăng lên, cũng có thể cân nhắc đem hồn thác tiểu thế giới phát triển thành vũ trụ hình thức. Trừ cái đó ra cũng có thể trở thành không gian khối hình học, có vô số phụ thuộc không gian tồn tại ở hồn thác tiểu thế giới bên trong, chỉ cần thông qua truyền tống trận liền có thể đi đến cái khác thế giới. Tương tự thế giới tạo dựng phương thức có rất nhiều, nhân tộc tự nhiên không phải toàn bộ nhờ tự mình khai sáng, rất lớn một bộ phận đều là tham khảo hoàn vũ bên trong đã tồn tại chủng tộc phương thức, đưa chúng nó ưu điểm tu nhập biến thành tự mình độ vật. Can Kinh Đại học. Trong sân trường cơ hồ không có người đi lại. Hiện tại cự ly khai giảng còn có hơn nửa tháng thời gian, một cái lớn những học sinh mới cũng còn không có trở về. Về phần đại nghị trở lên học sinh, nhưng đều là tại vực ngoại chiến trường tranh đoạt từng giây tăng thực lực lên, nhất là đại nghị học sinh, bởi vì hứa thịnh xuất hiện mà cảm nhận được cảm giác gáp bách mãnh liệt, tăng thực lực lên khát vọng cũng rõ ràng so trước đó mấy lần cao quá nhiều. Thậm chí liền liền đồ vật giáo khu ở giữa ngăn cách đều có chút bị đánh vỡ, đã từng đối thủ hiện tại có một cái cộng đồng đối thủ về sau. Từ hồi trước đó tranh chấp cũng trở nên một người thế nhưng là nhường bọn hắn có chút tuyệt vọng là mới nhất đạt được hứa thịnh thực lực tin tức lại là gần như cho bọn hắn đến hủy diệt tính đả kích pháp tác línhộ độ 35% đồng thời bọn hắn cũng độ tính toán ra hứa thịnh hiện tại trên tay còn nắm giữ lượng lớn học phần nếu như đem những này học phần cũng dùng tại tăng lên pháp tắc lính ngộ bên trên vậy sẽ lại là một cái vượt qua cho dù là vượt qua 40% cũng là rất nhẹ nhàng sự tình nếu như là người bình thường khả năng bởi vì cái này đã kích liền lựa chọn từ bỏ dù sao từ trước mắt xem ra không có chút nào vượt qua khả năng Nhưng là nơi này là Cảng Kinh Đại học, toàn bộ trên địa cầu cũng có lại chỉ có một cái đối thủ, bọn hắn chính là rất cường đại một nhóm người, ý chí của bọn hắn nhất là kiên định, dù là có người hiện tại đã đứng ở tự mình đằng trước, siêu việt tự mình không ít, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ rơi. Quả nhiên những này tiểu gia hỏa nhóm liền cần có người bức bọn hắn một chút, ha ha, từng cái nguyên bản có thể làm càng tốt hơn, nhưng lại chỉ là hiện nay thực lực này, có thể cách ta chờ mong còn có chút cự ly đây này. Phòng hiệu trưởng bên trong, Bành Nguyên thượng vui vẻ, hắn đôi trước mắt cục diện vui thấy kỳ thành, trước đó hứa thị chưa từng xuất hiện thời điểm, Hắn cũng cảm thấy lần này học sinh coi như không tệ. Nhưng người này à, liền sợ so sánh, tại Hứa Thịnh phụ trợ dưới, những cái kia nguyên bản xem ra rất chói mắt thiên tài tựa hồ một cái bình thường. Đương nhiên hắn cũng biết rõ Lâm Chi Ngôn bọn người không tầm thường, mỗi người dù cho cùng giới trước mạnh nhất các thiên tài so cũng là rất có sức cạnh tranh, nhưng thế nhưng năm nay càng kinh ra một cái Hứa Thịnh. Nhất là nghe được những lao hữu kia nhóm mỗi lần cùng hắn tìm hiểu Hứa Thịnh tin tức lúc, trong lòng của hắn liền đẹp đến mức vô cùng. Thậm chí trong bóng tối có truyền luôn Hứa Thịnh là nhân tộc đệ nhất thiên tài về sau, hắn cũng không có chút nào ngăn lại ý tứ còn cảm thấy nói rất đúng, nếu như không phải biết do muốn thận trọng, khả năng hắn đều muốn nhịn không được ra ngoài vô vô lồng ngực nói, không sai, chính là nhóm chúng ta Càn Kinh Đại học, thế nào, hâm mộ đi. Bành Nguyên Thượng là chân chính yêu quý Càn Kinh Đại học, đồng dạng cũng yêu tất cả Càn Kinh Đại học học sinh. Thánh nhân tính cách đều không tương đồng, mà Bành Nguyên Thượng chính là bác gái cái chủng loại kia, cũng chính bởi vì hắn loại tính cách này, hắn mới có thể được ủy nhiệm làm Càn Kinh Đại học hiệu trưởng. Đương nhiên, hắn loại tính cách này đi cũng chính là nhân tính đạo lộ. Bành Nguyên Thượng tuổi trẻ thời điểm cũng không tính đại. Hắn lúc ấy cũng không phải là hai trò bá chủ cấp đại học học sinh, tốt nghiệp ở một chỗ nhất lưu đại học. Thế nhưng là hắn Thiên Phú đích thật là tốt nhất một nhóm kia, mặc dù bởi vì nhân tính con đường nguyên nhân nhường hắn tiền kỳ thực lực tiến bộ cũng không nhanh, nhưng là các loại sau khi tốt nghiệp đại học, nhân tính đạo lộ ưu thế dần dần hiện ra, hắn liền từng bước hoàn thành đối người khác vượt lại, cũng trở thành hắn cái kia thời đại đứng đầu nhất một nhóm người. Cho dù là tại chân thánh bên trong, Bành Nguyên thượng cũng coi như được cường đại một nhóm kia, giống như là càn khinh đại học trọng yếu như vậy vị trí, đồng dạng chân thánh cũng đảm nhiệm không được. Đương nhiên cái kia một đời còn có mạnh hơn hắn người, những người kia bây giờ còn đang mấy cái kia địa phương bồi dưỡng, là đột phá đến cực thánh cảnh giới làm chuẩn bị. Nô, cổ thị dịch gửi tới tin tức. Bành Nguyên thượng túi đầu nhìn xuống, rất nhanh trên mặt lộ ra một tia suy tư. Hư hư thực thực là bán thánh cấp độ, tinh tế lại là có thể so với thánh cảnh pháp tắc chi tuyến. Có dạng này tinh diệu thủ đoạn cũng không nhiều, nếu như không phải loại kia dị chủng trời sinh, như vậy chỉ có thể là mấy cái kia đỉnh phong tộc của làm. Cái gọi là dị chủng trời sinh, chính là hoàn vũ bên trong ngẫu nhiên đản sinh cường đại sinh mệnh cùng những cái kia tiên tiên thần ma có chút tương tự, chỉ bất quá bọn chúng so tiên tiên thần ma cường đại quá nhiều, liền như là phản tục nhân tộc cùng nhân tộc chiến lệnh. Những loài trời sinh dị chủng đều là hàm ẩn hoàn vũ quy luật sinh ra đặc biệt tồn tại, tại tính chất trên có duy nhất tính, cũng tức mang ý nghĩa bọn chúng không có khả năng trở thành một cái tộc quần. Đương nhiên đối với bọn chúng cấp độ này sinh mệnh tới nói, tộc quần cũng không trọng yếu, chỉ cần tự thân đầy đủ cường đại, liền không cần ngoại lực. Nhưng là tại có thể tình huống giới, càng nhiều cùng cấp độ đồng tộc sinh mệnh, tự nhiên mang ý nghĩa thế lực càng thêm to lớn, nhân tộc chính là tốt nhất ví dụ. Vốn là đã đã cường đại đến cực điểm, thực lực bây giờ còn tại phi tốc dâng lên. Một khi có vị thứ 6 chí thánh xuất hiện, như vậy nhân tộc thực lực sẽ lần nữa tăng vọt một đoạn, thuộc về nhân tộc phóng xạ khu vực cũng sẽ mở rộng. Mà theo đằng sau chí thánh không ngừng xuất hiện, nhân tộc thế lực tiểu gì cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đây cũng chính là hoàn vũ chủng tộc khát sợ hai địa phương. Bọn chúng mỗi cái chủng tộc cũng có tự mình phát triển cực hạn, bản thân thực lực đã tại rất dài thời gian bên trong không có biến hóa quá lớn, nhưng là nhân tộc thực lực tiến bộ thực tế quá nhanh, tựa hồ chỉ là bọn chúng mới vừa lấy lại tinh thần thời gian đã từng đồng cấp thậm chí còn không bằng đối thủ của mình liền đã phát triển đến quái vật khổng lồ. Như vậy nếu như lại tiếp tục như thế, lại cho nhân tộc một đoạn thời gian trưởng thành, kia có phải hay không bọn chúng liền sẽ bị tiện tay giết đi? Cấp độ càng cao, càng là trải qua càng nhiều đồ vật, có thể trưởng thành đến hiện nay cấp độ, những này định phong tộc quần cũng không nguyện ý tự mình cùng mình chủng tộc cứ như vậy biến mất, cho nên bọn chúng từ lúc mới bắt đầu khác nhau biến thành hiện tại hợp tác, rất nhiều chủng tộc thậm chí vì ứng đối nhân tộc trưởng thành, bị ép buông xuống lẫn nhau ở giữa từ hận. Cho nên theo Hoàn Vũ chủng tộc khác tới nói, Nhân tộc thật là bọn chúng sinh tồn lớn nhất uy hiếp. Lúc này Bành Nguyên Thượng khi nhìn đến tin tức sau cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đỉnh Phong tộc quần đối phó nhân tộc hành vi một mực liền không có định chỉ, thậm chí như trước kia so sánh, mấy năm gần đây còn lớn hơn biên độ tăng lên. Bọn chúng có thể cảm nhận được nhân tộc thực lực tăng lên càng lúc càng nhanh, điên cuồng muốn kết thúc quá trình này. Chỉ là gần nhất một tháng này, hắn liền đã giải quyết không giới trăm chỗ địch nhân thủ đoạn, trong đó đại bộ phận là Đỉnh Phong tộc quần một cái, chỉ có một phần nhỏ là Đỉnh Phong tộc quần tự thân xuất thủ. Bất quá bọn chúng xuất thủ số lần tuy nhưng là mang tới phiền phức lại là viễn siêu cái khác. Bành Nguyên Thượng biết được cổ thì dịch cùng Quý Hoài như hai người cũng đồng dạng không thể so với tự mình nhẹ nhõm, mà cái khác chân thánh nhóm cũng đều là không sai biệt lắm tình huống. Về phân phía trên cực thể nhóm, kia tự nhiên ứng đối địch nhân càng nhiều, thậm chí bọn hắn tại tự mình không biết được tình huống dưới đều đã phát sinh đại chiến. Tóm lại hắn thường cách một đoạn thời gian liền phát hiện phía trên nhiều hơn không ít đồ vật có thể hối đoái, rất nhiều đều là viễn siêu hắn trước mắt cấp độ. Những này mới xuất hiện hối đoái vật lai lịch tự nhiên không cần nói cũng biết. Cho nên bài nguyên tượng lúc này cũng không có quá mức để ở trong lòng, nếu như không phải nhìn thấy hiện tượng này là hứa thịnh cái thứ nhất phát hiện, hắn khả năng sau khi xem liền đem nó vứt qua một bên. Tự mình bận rộn như vậy, nào có tất cả mọi chuyện cũng tự mình giải quyết đạo lý. Chương 455, tiến vào. Sương mù khu vực, vô tận quy hư. Hứa thịnh bên này tại kẹt tại một bước cuối cùng mười mấy năm sau, rốt cục lại lần nữa có tiến triển, hắn cảm giác được tự mình cự ly đem cái này sợi tơ hoàn toàn giải mã đã không xa. Cái này thời điểm, càng kinh trong đại học phát sinh đủ loại sự tình hắn cũng không biết được. Hoàng Huyền Lãng cũng không có đem cách làm của mình nói cho hắn biết. Nhanh. Theo bản chất nhất lực lượng sắp bị hắn theo sợi tơ bên trong rút ra ra, Hứa Thịnh tinh thần cũng càng thêm tập trung. Lúc này hắn đã không tì vết đi suy nghĩ cái khác đồ vật, cho dù là hồn thác nhân tộc phát triển hắn cũng không có để ý. Từng tại đem hoang tám người phục sinh về sau, Hứa Thịnh cũng phát giác được có dị dạng khí tức ba động, tự hồn là trước đó linh hồn kết nối dù cho bọn hắn đã phục sinh vẫn là không có hoàn toàn biến mất, nhưng là cuối cùng cái này khí tức cũng bèn bèn chỉ là ba động một cái liền biến mất. Hứa Thịnh có thể cảm nhận được vãng sinh kinh lực lượng đồng thời cũng tại tác dụng là nó trực tiếp kết thúc khí tức dị động. Hơn 100 năm đi qua, đạt được vãng sinh kính chỗ tốt Hoàng có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, lúc đầu ít nhất cần 500 năm mới có thể có cơ hội đột phá đến võ vương trung kỳ hắn, bây giờ lại đã có đột phá dấu hiệu, mặt khác 7 người cũng có khác biệt trình độ gia tốc. Cái này một ngày, đang phát triển tiên vực hoàng huyền lãng ngẫu nhiên ngẩn đầu nhìn về phía Hứa thịnh vị trí. Một cỗ nhường hắn để ý khí tức đột ngột xuất hiện tại cái này vô tận quy khư bên trong. Mặc dù chỉ là rất ngắn một cái chớp mắt, lại là để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Hắn thành công không Hoàn Viễn Lãng rất nhanh liền biết do xảy ra chuyện gì, trên người hắn tuy nói cũng có chút dưy, nhưng là tiến độ còn không có hứa thị nhanh, thậm chí hắn sớm liền bị kẹt lại, đến bây giờ cũng không không thể nào tiến thêm, thân là thánh nhân hắn, lúc này chỉ có một thân lực lượng lại là không có đất dụng võ chút nào. Chính nhìn xem trên tay căn này gần như tại không tơ mỏng, hứa thị chậm rãi đem lực lượng của mình tràn vào trong đó, dựa theo đặc biệt chỉnh tự kích hoạch. Chậm rãi, một cái kỳ điểm tại trước mắt hắn xuất hiện. Theo một sợi tóc trung tướng trong đó một nạ nổ đường kính cũng chưa tới bộ phận tháo rời ra có bao nhiêu khó. Hứa Thịnh một mực làm được chính là chuyện này, không chỉ cần phải đầy đủ cẩn thận cùng trí tuệ, còn cần kiên nhẫn. Hứa Thịnh phi thường để ý tự mình con dần, đồng thời cũng là lần thứ nhất gặp được loại này đại khái dẫn đầu là dị tộc ra tay với nhân tộc thế gian, hắn tính tích cực cực cao, nghi tất cả đều là đem đối diện dị tộc cho bắt tới, vợ nát âm nhu của bọn hắn. Kỳ điểm càng lúc càng lớn, rất nhanh liền biến thành một đạo hình tròn cửa ra vào. Bất quá nó cùng vô tận quy khư ở giữa còn có một tầng ngăn cách, hai bên khí tức hoàn toàn cách ly, ở vào một bên cảm giác không chịu được một bên khác khí tức. Hình thành cửa ra vào là cùng hứa thịnh khí tức liên kết, tất cả nó lớn nhỏ cũng vừa tốt dung nạp hứa thịnh thân thể. Đồng thời bởi vì là hứa thịnh xuất thủ tạo dựng, nếu là Hoàng Huyền lãng lại tới đây, lại là chỉ có thể phái ra một đạo hóa thân tiến vào, bản thể hắn dù là chỉ là không có ý nghĩa một vòng khí thế cũng đủ để đem cái này cửa ra vào đền nát. Để cho ta nhìn xem, đến cùng là ai sau khi đi mặt lén lút làm tay chân. Hứa thịnh biểu lộ lạnh lùng nói một câu, sau đó vừa bước một bước vào cửa ra vào bên trong. Một mảnh đen như mực khu vực. Trong tầm mắt chỗ không có bất luận cái gì tinh quang lấp lóe như có như không xương mù tại bên trong vùng không gian này tràn ngập. Trong sương mù mang theo đặc thù nào đó lực lượng, ngẫu nhiên có thể trông thấy một chút sám trắng hư ảnh như hạt bụi bạn bị sương mù cuốn theo. Đông nhiên, nơi nào đó đột nhiên vươn một chân, sau đó một cái đứng thẳng tính thân ảnh đi ra. Hắn có được cực kỳ thâm thúy đôi mắt, nơi trái tim trung tâm có một mảnh thế giới tại chìm nổi. Hứa Thịnh quan sát tỉ mỉ mảnh này xa lạ khu vực, có nhàn nhạt nguy hiểm báo động trước, không mãnh liệt, nói cho hắn biết nơi này có, có thể tổn thương đến tự mình đồ vật tổn tại lại không nguy hiểm đến tính mạng. Liên hiện nay ngắn ngủi quan sát tới nói Hắn còn không có đầu mối, hiện tại địa phương là tìm được, nhưng là muốn làm sao tìm được kia đầu nguồn lại là không biết rõ đi như thế nào. Bán thánh trở lên cấp độ, chỉ là tồn tại liền có thể sinh ra hồng hấp hiệu ứng, Hứa Thịnh có thể khẳng định một khi tự mình tiếp cận đến vụ cận liền có thể cảm giác được. Tự mình lần này là đảo ngược ngược dòng tìm hiểu tới, đối phương cũng chắc chắn sẽ không đem tự mình khí tức che giấu bắt đầu, trừ phi bản thân quanh năm liền ở vào trong nguy hiểm. So sánh với vô tận quy hư, Hứa Thịnh có thể cảm nhận được nơi này khu vực có hạn, thậm chí tự mình hướng về một phương hướng một mực tiến lên mấy trăm năm liền có thể vượt qua. Hoàn Vũ bên trong tuy nói các loại hoàn cảnh cũng có, nhưng là như là vô tận quy khứ loại kia tinh quang sáng chói mới là như thường, giống như là hiện nay cái này không có một cái nào là thế giới tình huống, không thể nghi ngờ đại biểu cho một mảnh đặc thù khu vực. Nơi này phổ biến nhất chính là cái này sương mù. Xác nhận tốt chính mình vị trí địa phương về sau, Hứa Thịnh tự nhiên đem lực chú ý chuyển dời đến chi tiết phương diện. Lúc này trước mặt hắn là ở khắp mọi nơi sương mù, thế nhưng là cái này sương mù mặc dù có chút kỳ lạ, nhưng là xét đến cùng cũng bất quá là tính chất hơn loại linh hồn thôi, tương tự sương hắn gặp qua rất nhiều dính không được kỳ dị gì, gì địa phương. Thế nhưng là tiếp xuống phát hiện một màn, lại là nhường hắn xin hơi trở nên mừng rỡ bắt đầu. Xem ra ta tìm không sai, nơi này chính là cái kia bán thánh cấp độ tồn tại, thậm chí ta hiện tại liền ở vào trong thân thể của nó. Không ngừng xuất hiện tại sương mù khoảng cách xám trắng hư ảnh, kỳ thật chính là từng đạo linh hồn hư ảnh. Nếu như hứa thịnh không có đó sai, trước đó hoang bọn người bị dẫn dắt tới, ở vào chính là loại trạng thái này. Tựa hồ càng sớm tới, hoàn hảo trình độ lại càng kém. Xám trắng hư ảnh cũng không đều là đồng dạng. Bọn chúng bản thân ngưng thực trình độ khác biệt, nghiêm trọng nhất chỉ còn lại có một chút đường cong. Cái này khiến hắn nghĩ tới chất dinh dưỡng, tựa hồ cái này xám trắng hư ảnh tác dụng chính là biến thành mảnh này khu vực chất dinh dưỡng, càng là thời gian dài, tiêu hóa trình độ liền càng sâu. Bất quá đối với linh hồn bị dẫn dắt người tới nói, từ bọn hắn linh hồn bị dẫn dắt trong nháy mắt đó, tính mạng của bọn hắn liền có thể nói là đã kết thúc. Hứa Thịnh nếm thử tại những này hư ảnh bên trong tìm thuộc về hôi thạch tinh. Hoàn toàn chính xác có trông thấy, nhưng là những cái kia đã từng vì hắn phụ thuộc chủng tộc hôi thạch tinh linh hồn lại là không nhìn thấy. Chính Hứa Thịnh cũng chỉ là hơi nếm thử một cái, hắn rất rõ ràng Hôi Thạch Tinh biến mất rất bình thường không đồng dạng, bọn chúng cũng đồng thời ly khai, vết tích cũng bị xóa đi, hiển nhiên là tương đối đặc thù tồn tại. Hiện tại muốn làm rõ ràng là đặc thù ở đâu? Còn có, tại sao là Hôi Thạch Tinh? Không có chuyện gì là không có nguyên do, cho dù là trước mặt ngươi phá tới gió, cũng là bởi vì khí lưu biến hóa, nếu như lại tiếp tục khảo cứu, khả năng liền dính đến tinh cầu đại khí biến hóa. Nói tóm lại, cho dù là trùng hợp được tuyển chọn, cũng muốn làm rõ ràng phía sau tồn tại vì cái gì liền vừa vận xuất hiện ở đây. La Hứa Thịnh tại cái này võ xương mù khu vực bên trong tiến lên lúc, hắn ngược tiểu thế giới cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngoại giới hết thảy cùng cá thể còn không cách nào siêu thoát hồn thác nhân tộc không quan hệ. Dù cho võ hoàng cùng động hư có thể vượt ngang hư không, nhưng là chỉ cũng chỉ là loại kia trong vũ trụ hư không, bọn hắn không cách nào thoát ly tiểu thế giới, tiếp nhận hoàn vũ áp lực. Cho dù là Hứa Thịnh nguyện ý nhường bọn hắn đi ra, kia hạ chàng cũng chỉ sẽ là trong nháy mắt liền tiêu tán. Chương 456, tử vong tới gần. Ùm. Không liên lạc được rồi. Vô tận quy khư bên trong, mới vừa còn có thể cảm nhận được hứa thịnh khí tức hoàng huyền lãng lại là phát hiện làm sao cũng cảm giác không chịu được, cho dù là thông qua thánh nhân bảng liên hệ cũng không có liên hệ với. Cái này khiến hắn sắc mặt biến đổi lớn, sau một khắc hắn lần nữa ngừng phát triển tiên vực chỉnh tự, trực tiếp hướng hứa thịnh vừa rồi chỗ địa phương mà đi. Sau một lát, hắn đi tới hứa thịnh vừa rồi rời đi địa phương. Lúc này để lại cho hắn chỉ có nhạt đến không thể lại nhạt một vòng khí tức, nói cho hắn biết hứa thịnh đích thật là tiến vào kia mới xuất hiện trong thông đạo. Quá liều lĩnh, lỗ mãng. Nếu như bên kia gặp nguy hiểm thì làm sao? Hắn biểu lộ có chút nóng nảy lại có chút bất đắc dĩ, bất quá vẫn còn tính toán trấn định, hắn cũng hiểu biết Hứa Thịnh trên thân hiện tại mang theo cái trận giấy hai hướng, cho dù là gặp Chu Thánh, cũng có sức đánh một trận. Thậm chí là gặp Thánh cảnh tồn tại, cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là cổ thánh tồn tại, cái trận giấy hai hướng làm hắn luyện chế trí bảo, cho dù là đã tặng cùng Hứa Thịnh, một khi trạng thái có biến vẫn là sẽ bị hắn lập tức cảm giác được. Mặc dù không cách nào lần theo Hứa Thịnh mở ra thông đạo đi vào, nhưng là Hoàng Huyền Lãng hay là có biện pháp. Trước đó bị hắn cắt đứt kia bộ phận sợi tơ bị hắn lấy ra, Trước đó không có đầu nhập toàn bộ tâm thần, hắn lúc này đã là toàn bộ tinh thần đầu nhập, vì chính là sớm ngày đem giải mã. Thánh nhân không hổ là thánh nhân, một khi Hoàng Huyền Lãng nghiêm túc, tốc độ kia không biết rõ nhanh hơn hứa thịnh gấp bao nhiêu lần. Ngắn thời gian ngắn hắn liền đã co manh rối, đến cuối cùng một bước. Nhưng chính là lúc này, hắn lại là dừng động tắc lại. Một cỗ không thuộc về cái này, ánh mắt lại là lại cùng với có chút liên quan ý thức xuất hiện tại trong đầu hắn, nhưng hắn cũng cảm nhận được mừng rỡ. Loại này khí tức, hắn sẽ không cảm ứng sai, tuyệt đối là thuộc về chân thánh cấp độ. Hoàng Huyền Lãng thấy qua chân không phải một vị hai vị Cho nên đối với chân thánh khí tức phân biệt ý thức phi thường rất quen. Dính đến một vị chân thánh hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, hứa thịnh hiện tại chỗ này tại đối phương phạm vi bên trong, nếu như mình kích thích nhường hắn đã nhận ra hứa thịnh tồn tại, như vậy dù cho có cái chặn giấy hai hướng, hứa thịnh cũng chỉ sẽ ở một nháy mắt bị xóa đi. Thậm chí bởi vì chân thánh cấp độ đã bắt đầu dính đến trường không thời gian phương diện này, chỉ cần xử lý tốt, liền nhường cực thánh phục sinh hứa thịnh cơ hội cũng không có Cực thánh có thủ đoạn có thể phục sinh mình muốn phục sinh sinh mệnh, đồng dạng cũng tự nhiên có thủ đoạn có thể khắc chế, đối phương ngăn cản nhân tộc cực thánh phục sinh phía bên mình chiến lực, nhân tộc bên này cũng ngăn cản đối phương phục sinh đối phương chiến lược. Loại này đánh rằng coi đã kéo dài thật lâu, nhân tộc mặc dù tại nắm giữ đại đạo phương diện có chút ưu thế, nhưng mà ưu thế này hoàn toàn không đủ để nhường chúng tộc khác đối nhân tộc phục sinh thủ đoạn bất lực. Lần này xiển toái. Tiểu sư thúc Á tiểu sư lần này thế nhưng là quá liều lĩnh, Lô Mãng. Hoàn Viễn lãng thở dài một tiếng, sau đó trực tiếp đem tin tức này chuyển trở về. Hắn đầu tiên truyền đạt mục tiêu vẫn như cũ là cổ thị dịch, làm càng kinh đại học rất cường đại chân thánh, bí mật đánh giá, hắn tin tưởng sư tổ có thể đem chuyện sự tình này hoàn mỹ xử lý tốt. Ta lần này tựa hồ có chút nghĩ đương nhiên. Sương mù khu vực bên trong, Thứa Thịnh phía trước tiến vào hơn một tháng sau, dần dần phát hiện lực lượng của mình tại bị suy yếu. Mặc dù trình độ rất nhỏ, cơ hồ có thể không cần tính, nhưng cân nhắc đến lúc này mới hơn một tháng thời gian, biên độ đã có thể sừng kinh khủng. Nếu như tại cái này hoàn cảnh như vậy dưới, căn bản đều không cần vài và năm, chỉ cần mấy ngàn năm thời gian hắn liền sẽ biến thành người bình thường. Tương đương với hắn cấp độ này sinh mệnh tới nói, mấy ngàn năm thời gian bất quá là một cái chấp mắt thoáng qua, cơ hội có thể tương đương với người bình thường tiến vào một mảnh kịch độc khu vực, bất quá là mới đi ra khỏi mấy bước liền ngã bỏ mình. Thậm chí liền tiểu thế giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng, vô số sợi tơ theo trong sương mù đạn sinh, bọn chúng đang cật lực phá vỡ thế giới bình thường, muốn lại bên trong hồn thác nhân tộc linh hồn cũng cho dẫn dắt đi. Nguy cơ, Hứa Thịnh đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ. Hắn không nghĩ tới trước đó dự cảm lừa dối tự mình, mảnh này sương mù khu vực mặc dù không có loại kia trực tiếp đem tự mình giết vong thủ đoạn, nhưng lại sẽ chậm chạp ăn món hắn, nhường hắn tại thống khổ dễ dụa bên trong mất đi. Chết không được mảnh này, khu vực bên trong không có bất luận cái gì thế giới tồn tại. Có lẽ tại thật lâu trước đó nơi này cũng cùng phía ngoài hoàn vũ không sai biệt lắm, chỉ là quanh năm suốt tháng giới, tất cả một cái cũng bị sương mù ăn mòn hầu như không còn. Tiến vào sương mù khu vực cái thứ nhất 10 năm, hứa thịnh thực lực đã hạ xuống 0.1%, bởi vì thực lực hạ xuống, hắn tiến lên tốc độ cũng thay đổi chậm. Hứa thịnh tâm tình mặc dù coi như trấn định, nhưng là hắn cũng biết rõ tiếp tục như vậy xuống dưới, tự mình phải đối mặt chính là tử vong. Trường học liên tục nhắc nhở qua, hoàn vũ bên trong trại rộng nguy hiểm. Thế nhưng là hắn cũng là bị cho tới nay xôi gió xôi nước cho che đậy lý trí, cũng dám trực tiếp tiến vào một mảnh tình huống hoàn toàn không rõ khu vực. Võ sương mù khu vực cái thứ 20 năm, hứa thịnh thực lực giảm xuống không. 11 cái bạch cái điểm, hạ xuống tốc độ biến nhanh, cái này cho thấy mình bị ăn mòn trình độ ngay tại làm sâu sắc, hắn căn bản liền 4.000 năm cũng chống đỡ không đến, chỉ cần 2000-3000 năm thời gian liền sẽ triệt để đi vào tử vong. Không thể để cho dạng này quá trình tiếp tục Hứa Thịnh chưa hề có một khắc như vậy hết sức chăm chú qua, trước kia mặc dù cũng đã gặp qua hai ba lần nguy cơ, nhưng là cũng không giống như bây giờ không nhìn thấy bất cứ manh mối nào. Bất luận là bị đánh lén, vẫn là tiến vào cả bẫy, hắn đều có thể nhìn thấy tự mình thoát ly hiểm cảnh phương thức. Nhưng là hiện tại, hắn căn bản không biết rõ làm như thế nào đi. Hứa Thịnh tự nhiên trước tiên liền cân nhắc qua cái trận giấy hai hướng, nhưng cũng tiếp chính là, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không cách nào đem hắn mang rời khỏi mảnh này khu vực. Cái trận giấy hai hướng nói cho cùng là một cái cả công lẫn thủ bảo. Mà không phải một cái dùng cho chạy trốn chi bảo tiểu thế giới bên trong tu vi rất cường đại giận cùng khuôn viên nhau nhau đã nhận ra thế giới không thích hợp theo mười mấy năm trước bắt đầu bọn hắn tốc độ tu luyện tựa hồ liền bắt đầu giảm bớt toàn bộ thế giới tựa hồ ở vào rút lui bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì hai người cùng nhìn nhau muốn tử trên thân đối phương thu hoạch đáp án nhưng rất hiển nhiên bọn hắn cũng không thể theo lẫn nhau trên thân đạt được muốn trả lời sau đó thời gian càng ngày càng nhiều người cảm thấy thế giới biến hóa có người bởi vậy sợ hãi trong lòng bọn họ sợ hai nghi đến Chẳng lẽ là mảnh thế giới này không còn chiếu cố hồn thác nhân tộc sao? lúc này hồn thác nhân tộc bao quát giận cùng khuôn viên ở bên trong tất cả mọi người theo bọn hắn xuất sinh ký sự bắt đầu hồn thác nhân tộc lực lượng đều là không ngừng lên cao tu luyện độ khó cũng đang không ngừng giảm xuống chưa hề có một khắc như là hiện tại như vậy nhưng bọn hắn thiết thực cảm thấy thực lực của mình tăng lên tại trở nên chậm rất nhiều khổ tìm đáp án mà không phải người nhau nhau vọt tới hứa thịnh đạo tràng bên ngoài bọn hắn ở bên ngoài quỷ mại không dậy hô to lấy hy vọng tiền tổ cho bọn hắn một đáp án thế nhưng là bỏ mặc có bao nhiêu người cùng nhau la lên Trong đạo trường từ đầu đến cuối không có chuyển gia đáp lại. Chương 457, đỉnh phong tộc quận. Vô Biên Hắc Cám Sương ngủ khu vực bên trong, một thân ảnh đang không ngừng xuyên thẳng qua. Trong sương mù không ngừng lan tràn ra nhìn không thấy ánh mắt hướng về thân thể hắn quấn quanh mà đi, mặc dù cuối cùng cũng bị thân ảnh ma diệt, nhưng là mình cũng bỏ ra thực lực giảm xuống đại giới. Trong năm thời gian, thuế thịnh pháp tắc lĩnh ngộ độ đã giảm xuống 1.43%, có thể phát huy ra lực lượng bất quá chỉ có 36% nhiều một chút. Giã như vậy thời gian, hắn đã tới qua cái này sương khu vực biên giới. Thế nhưng là khi hắn nếm thử muốn đột phá lúc cũng là bị một tầng cực kỳ dày đặc bình chứng trở ngại lấy. Bất quá hắn cũng không phải thu hoạch gì cũng không có. Ngay từ đầu hắn cảm thấy nơi này chỉ là một mảnh tương đối đặc thù khu vực, liền cùng ngay lúc đó Hoặc Tâm tộc nội địa, lại tới đây hắn đi ra một đoạn cự ly li sau liền sẽ tìm tới tồn tại ở nơi này dị tộc. Thế nhưng là khi hắn hao phí gần trăm năm đến biên giới đi sau khi đi ra, hắn đã dần dần loại bỏ cái này tuyệt hạn. Còn lại đáp án là đối hắn tới nói tương đối hỏng bét một cái tình huống, tự mình hiện nay là tại cái nào đó dị tộc trong thân thể. Vũ số dị tộc có được đủ loại tồn tại hình thức, tuy nói nhân tộc hình thể có thể tại trong vũ trụ mở rộng, nhưng là hắn hiện tại dù sao còn không phải bán thánh, tồn tại ở bán thánh thể nội cũng rất bình thường. Giống như là đa nguyên vũ trụ hệ thống, tiến vào nó chỗ khu vực một nháy mắt liền rất dễ dàng tiến vào trong cơ thể của nó, như vậy cho dù là thực lực ngang hàng tình huống dưới lực lượng cũng sẽ bị áp chế. Hiện tại còn có thể chủng tộc đã không nhiều, hy vọng không phải cái kia. Căn cứ so với tự mình biết đến tin tức chạy, Hứa Thịnh đã loại bỏ tuyệt đại bộ phận qué nhiêu hạng, hiện tại cùng hiện nay cái này sương mù khu vực cực độ tương xứng bất quá 7 8 cái. Cái này 7 8 cái chủng tộc hoặc là hệ thống sức mạnh có mạnh có yếu, yếu nhất bất quá chỉ là một cái bán thánh cấp độ hệ thống sức mạnh thôi, mà mạnh nhất. Tóm lại bỏ mặt như thế nào, nếu như là tại hắn thể nội, như vậy dù sao tồn tại hệ tâm, đến lúc đó vô luận là công kích hoạch tâm cưỡng chế nhường hắn đem tự mình phun ra vẫn là trực tiếp đem phá diệt, đều có thể giải thoát trước mắt khốn cảnh. Cái sau hứa thịnh cảm thấy lấy lực lượng của mình khả năng không lớn, trước mắt mảnh này khu vực rộng lớn như vậy, tối thiểu nhất cũng là bán thánh cấp độ tồn tại, dạng này tồn tại hoạch tâm dù cho nhường hắn công kích cái mấy trăm năm cũng không có khả năng đem phá diệt. Sương mù khu vực một cái khác chiều không gian, nơi này là một mảnh không khu vực, như là giọt nước nội bộ thông thấu. Trung ương nhất vị trí, một mảnh nhan sắc hơi sâu một điểm, như là màu xám khu vực tồn tại ở. Không khu vực đi sương mù khu vực là trồng lên trạng thái. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một thân ảnh tại sương mù khu vực bên trong không ngừng lặn hành giả, có thời điểm rõ ràng đạt tới màu xám khu vực lại là trực tiếp xuyên đấu. Ánh mắt lại tiếp tục kéo cao. Vô tận hư không đột nhiên xuất hiện. Chu vi có tinh quang điểm điểm, kia là từng cái thế giới tại lớp lỏi ánh sáng, nhan sắc đều không tương đồng có chỉ là rất phổ thông năng lực kém cấp thế giới, có lại là chỉ xem xem xét cũng làm người ta hãi hùng cái bỉa. Sương mù khu vực biên giới đối với Hoàn Vũ tới nói cũng là trong xuất sắc, cả hai hiện ra ngăn cách. Tựa như là tại trong biển rộng thủy mẫu, cái này sương mù khu vực chính là Hoàn Vũ bên trong thủy mẫu. Đương nhiên nó không phải thủy mẫu, mà là tại Hoàn Vũ bên trong đứng tại đỉnh phong nhất tộc quần một trong, hồn thương. Hoàn Vũ bên trong, ngoại trừ nhân tộc chiếm cư cao nhất vị trí bên ngoài, phía dưới vô cùng có cực thiểu số có được chí cấp độ tồn tại tộc được xưng là phong tộc quần. Bọn chúng mỗi một cái cũng chiếm cứ cực kỳ cao năng cấp khu vực, giống nhau địa cầu chỗ khu vực như vậy là thủ, cũng là nhường chủng tộc khác đỏ mắt tồn tại. Làm Đình Phong tộc quần, hồn thương tự nhiên cũng có tự mình tộc quần phân chia. Đại khái chia làm hồn trùng, hồn sương ngủ, hồn vực, hồn thương 4 cái giai đoạn. Cũng tương đối ứng nhân tộc thánh đạo người, ban thánh, chuẩn thánh, thánh nhân 4 cấp độ. Đương nhiên trong đó còn có càng nhiều chia nhỏ, nhưng là nhân tộc làm thống kê lúc cái cường điệu cái này 4 cấp độ, cũng là hồn thương lực lượng phát sinh chất biến thời điểm. Mặt khác, theo bọn nó không cùng giai đoạn danh tự cũng có thể nhìn ra. Tại hồn thương cái này, đỉnh phong tộc quần bên trong, kỳ thật chỉ có đến thánh nhân cấp độ sau mới có thể được thừa nhận là đồng tộc, mới có thể bị coi là là hồn thương, cái khác chẳng qua là giai đoạn sơ cấp. Rất hiển nhiên, trước mặt mảnh này xương mù khu vực chính là hồn thương hồn xương mù giai đoạn, cũng tức đại biểu cho bán thánh cấp độ. Hồn thương cái chủng tộc này cùng nhân tộc chính diện giao thủ số lần cũng không nhiều, bởi vì ở chính diện trên chiến trường bọn chúng không có bất kỳ ưu thế nào, nhân tộc thánh nhân căn bản đều không cần bản nguyên thế giới, trực tiếp tự thân lén vào đến hồn thương nội bộ giải quyết hoạch tâm liền có thể đem một cái hồn thương triệt để giết chết tại gặp được nhân tộc trước đó, hồn thương căn bản không có phương diện này lo lắng, bởi vì tại cùng cảnh giới bên trong bọn chúng chính là mạnh nhất, cho dù là cái khắc đỉnh phong tộc quần, cũng không có khả năng thắng qua bọn chúng. Nhưng là nhân tộc sau khi xuất hiện, bọn chúng lập tức nhận lấy tổn thất thảm trọng, chết mất hồn thương không giới vạn số, sau đó bọn chúng liền biến thông minh, lại không cùng nhân tộc chính diện chiến đấu, sẽ trốn ở chủng tộc khác phía sau, thông qua đường xa dẫn dắt phương thức tiêu hao nhân tộc lực lượng. Loại thủ đoạn này rất vô lại, nhưng là hiệu quả cũng phi thường rõ rệt, cho nhân tộc tạo thành phức rất lớn. Chỉ bất quá lần này cái này hồn xương ngủ giai đoạn hồn thương sử dụng ra tay đoạn lại là nhân tộc chưa từng gặp qua, hiển nhiên là gần nhất thời gian mới bị bọn hắn nắm giữ. Theo trước đó vụộm trộm liền có thể lặng lẽ đem phụ thuộc chủng tộc dẫn dắt đi phương thức đến xem, tuyệt đối là đối nhân tộc rất có nguy hiểm. Mặc dù Hứa Thịnh bản thân rất ít khi dùng đến phụ thuộc chủng tộc, nhưng là những người khác lực lượng bên trong, phụ thuộc chủng tộc lại là cực lớn một cái cấu thành bộ phận, nếu như phụ thuộc chủng tộc đều giống như hôi thạch tinh dạng này phản loạn, như vậy nhân tộc còn chưa khai chiến liền sẽ thụ trọng thương, nhân tộc thánh nhân sẽ không cho phép dạng này tình huống xuất hiện. Lúc này hồn sương mù hiển nhiên còn chưa phát hiện bên trong thân thể của mình có thêm một cái dị dạng tự số. Nó chỉ là làm từng bước tăng lên lấy thực lực của mình, là sớm ngày tiến vào hồn vực giai đoạn cố gắng. Mỗi thời mỗi khắc, nó đều sẽ theo hoàn vũ bên trong thôn vệ lượng lớn vật chất, đem hóa thành xương mù, phong phú lực lượng của mình. Có thể nhìn thấy từng cái phát ra ánh sáng thế giới bị nó nuốt vào, giống như là tiến vào cái nào đó phía trước vị trí về sau, sáng ngời liền nhanh chóng ảm đạm, bản thân có thể sừng kiên cố thế giới bình chứng cũng căn bản không kiên được bao lâu liền bị hòa tan. Nếu như hồn thác tiểu thế giới không phải xuất phát từ Hứa Thịnh nơi tim bị Hứa Thịnh bảo vệ, nó hiện tại cũng là giống như những thế giới này, tại thời gian ngắn bên trong liền sẽ biến thành một mảnh mỏng manh sương ngủ. Một đoạn thời khắc, ở vào mông lung trạng thái bên trong hồn xương mù ý thức đột nhiên thức tỉnh. Ngay tại vừa rồi nó tiếp thu được một vị hồn thương tin tức truyền lại, nhân tộc bên kia tựa hồ có động tính, để nó tại về sau thôn vẻ vật chất lúc cẩn thận một chút, không muốn vất qua giới. Nhân tộc chỗ khu vực, cho tới nay đều là hồn thương cấm khu, không cho phép bất luận cái gì hồn thương tiếp cận. Hồn thương bản thân đặc thù tồn tại trạng thái đối với nhân tộc pháp tắc lĩnh ngộ có chỗ tốt cực lớn, cơ hội chỉ cần mỗi lần bị nhân tộc phát hiện liền sẽ bị đội kịp. Chương 458, tuyệt tử chi cảnh. Hiện tại chỉ có 3 cái tộc quần còn có thể. Theo từng cái khả năng bị bài trừ, hứa thịnh đối hiện nay tình cảnh càng ngày càng sáng tỏ đồng thời, trong lòng mù mịt cũng càng lúc càng lớn. Chỉ còn lại 3 cái tộc quần, ngay từ đầu liền bị hắn bỏ vào danh sách cái kia đỉnh phong tộc quần còn tại. Cho dù là cùng cảnh giới, đối mặt một cái đỉnh tộc quần độ khó khẳng định là so một cái bình thường tộc quần cao rất nhiều lần. Dựa theo miêu tả Hiện tại ta ở vào hồn xương mù giai đoạn hồn thương thể nội sát suất vượt qua 67%. Sở dĩ còn không có hoàn toàn xác định là bởi vì Hứa Thịnh trước đó cũng chưa bao giờ gặp hồn thương, mà lại Hoàn Vũ bên trong có không ít chủng tộc cùng hồn thương tồn tại hình thái cực kỳ tương tự. Cho tới bây giờ, cái thứ hai khả năng ngơ ngẩn độ vụ hại sát suất cũng còn có 58%, chỉ bất quá cùng hồn thương so sánh, hắn bất quá là phổ thông tộc quần, tương đối thủ đoạn cũng rất nhiều. Kỳ thật chỉ từ hình thái nhìn lại, nơi này càng giống là ngơ ngẩn độ vụ hại, cao tới 90% trở lên. Chỉ bất quá khi hắn đem mấy cái có thể thoát ly ngơ ngẩn đổ vụ hại phương thức cũng cho thử về sau nó xác suất đã trực tiếp giảm bất đến bây giờ 58% nhân tộc đối với hồn thương nhận biết coi như rõ ràng cũng liệt ra hơn 10 đầu giải quyết thủ đoạn bất quá kết hợp hắn cảnh giới bây giờ có hy vọng bất quá chỉ là hai loại này mà trong đó một loại là hoàn toàn đụng đại vận tìm được cái nào đó cùng ngoại giới hoàn vũ liên kết địa phương, mặc dù nhân tộc tổng kết ra một ít quy luật nhưng chỉ bằng cái này liền muốn thoát ly hoàn toàn là quá ngây thơ bình thường đều là dùng tại bây giờ không có biện pháp mới có thể đem hy vọng ký thác tại đây Một loại khác biện pháp dù cho tìm tới hắn hay tâm đến lúc đó trực tiếp dùng cái chặn giấy hai hướng công kích cưỡng ép đột phá xương mũ khu vực loại phương pháp này cũng chính là hứa Th thịnh dạng này có được phòng thân trí bảo người mới có thể sử dụng nếu như cái khác cùng hắn cùng cấp độ người rơi vào hồn trong sương mụ lại không có phòng thân trí bảo như vậy loại thứ nhất biện pháp cũng chính là bọn hắn duy nhất biện pháp ngoại trừ đụng đại vận bên ngoài không có cái khác biện pháp nếu như tại thực lực của mình hoàn toàn biến mất trước còn không có biết do vậy cũng chỉ có thể mang không cam lòng chết đi giống như là hồn thương dạng này đỉnh phong tộ quần nếu như biết mình dễ sát nhân tộc thế tài kia khẳng định sẽ để cho cực thánh cấp độ hồn thương trực tiếp vận dụng phương pháp đặc thù đem phục sinh khả năng trực tiếp xóa đi, nhường nhân tộc cực thánh xuất thủ cũng không có khả năng đem thiên tài phục sinh. Cũng chính là dùng thủ đoạn như vậy, đã từng một vị nhân tộc đỉnh tiêm thiên tài cứ như vậy chết tại bọn chúng trên thân, nếu như hắn có thể còn sống đến bây giờ, tối thiểu nhất cũng là một vị cực thánh, thậm chí có khả năng xung kích trí thánh cảnh giới. Vừa tiến vào kia đoạn thời gian hứa thịnh là không có hướng hồn thương phương diện nghĩ, cho nên không có sử dụng những cái kia tìm kiếm hoạch tâm thủ đoạn. Kế tiếp thời gian hắn cũng là dựa theo khả năng cao thấp từng cái đến thử, cho tới bây giờ rốt cục đến phiên tìm Hạch Tâm. Hạch Tâm dù cho điểm đột phá, cũng là nguy hiểm nhất địa phương. Hứa thịnh có thể khẳng định đối phương còn chưa phát hiện tự mình tồn tại, không phải vậy lấy bọn chúng đối đại nhân tộc thái độ tự mình không có khả năng lâu như vậy thực lực mới giảm xuống như thế điểm. Mà Hạch Tâm cùng chúng nó tính mệnh liên quan, hắn trình độ trọng yếu so bản nguyên thế giới đối nhân tộc ý nghĩa còn cao hơn, cho nên chỉ cần hắn một khi tiến vào Hạch Tâm chúng quanh liền sẽ bị lập tức phát hiện, tiếp xuống chính là gặp được đối phương hủy diệt tính kích. Cho dù là trên người có cái trận giấy hai hướng tồn tại, nhưng nếu như liền Hạch Tâm cũng không có chống đến. Hắn cũng không cách nào dùng cái chặn giấy hai hướng đem khóa chặn. Đến lúc đó cái chặn giấy hai hướng tác dụng hoàn toàn biến thành thủ hộ tự thân, hồn thương lực lượng bản thân lại không ngừng tiêu hao cái chặn giấy hai hướng lực lượng. Cái chặn giấy hai hướng bản thân không có khả năng bị nó phá hủy, nhưng khi năng lượng hao hết về sau, Hứa Thịnh liền đã mất đi lớn nhất phòng ngự, một cái bán thánh cấp độ hồn xương mù giai đoạn hồn thương đối phó hắn thực tế rất dễ dàng bất quá. Mặc dù hắn hiện tại đã khẳng định tinh thần của mình là nhận lấy ảnh hưởng, không phải vậy sẽ không như thế lô mang tới, nhưng là ván đã đóng thuyền, hối hận cũng không có quá nhiều tác dụng. Hoàn vũ bên trong cường đại tồn tại thực tế quá nhiều, bản thánh cũng liền miễn cưỡng có thể tại hoàn vũ bên trong tự vệ, Hán dạng này thánh đạo người, thực lực vẫn là quá mức thấp, nhưng cái kia cường đại tồn tại tiện tay liền có thể đem tự mình xóa đi. Nơi này là hồn xương mù giai đoạn hồn thương có thể nói là xấu nhất một loại tình cảnh. Lúc này mặc dù còn không có hoàn toàn xác định, nhưng là hứa thịnh dự cảm đã nói cho hắn biết, đối mặt mình tình huống rất có thể chính là như thế. Sau đó, hắn dựa theo tìm kiếm hoạch tâm phương thức bắt đầu ở cái này xương mù khu vực bên trong tìm kiếm, liên tục dùng mấy loại cũng không có phương pháp tìm tới. Có thể hắn không có bất luận cái gì xả hơi, bởi vì cái này không có nghĩa là nơi này không phải hồ đường, chẳng qua là bởi vì trùng hợp không tìm được tôi. Tựa như là tại một con sông bên trong bắt cá, bắt cá phương thức cũng rất nhiều loại, có thể dùng tay, dùng cái đĩa, dùng phân lưu phương thức, buông xuống chiếc lồng. Nếu như những phương pháp này cũng dùng về sau cũng không có bắt được cá đã nói lên trong sông không có cá sao? Kia tự nhiên không phải, chỉ là có khả năng cá tại cái khác vị trí một mực không có đến nơi đây thôi. Nếu như thời gian kéo dài lâu một chút, như vậy cuối cùng sẽ bắt được. Cũng chính là tại cái này tiếp tục bên trong. Hứa Thịnh cảm giác được một cái thông đạo riêng biệt xuất hiện tại trước mắt của mình tựa hồ là hư cùng thực ở giữa địa phương một chỗ màu xám khu vực đứng sừng xsưng ở kia trong lòng của hắn trầm xuống xấu nhất khả năng ứng nghiệm mình bây giờ thật là ở vào hồn thương thể nội hồn sương mù giai đoạn hồn thương, bán thánh cấp độ cụ thể ở vào bán thánh giai đoạn kia lại không phải ta có thể biết đến hứa Thịnh trong lòng nói nhỏ bán thánh ở giữa trên lệch so thánh đạo người ở giữa chênh lệch lớn hơn liền như là hắn có thể là tay diệt đi thực lực một phần trăm thánh đạo người 90% pháp tắc lĩnh ngộ độ trở lên thánh đạo người cũng có thể nhẹ nhóm diệt sát tự mình, tiếp cận chuẩn thánh cấp độ bản thánh cũng có thể tiện tay diệt đi vừa tiến vào bán thánh cấp độ không lâu tồn tại. Cái này một cái hồn thương thực lực càng mạnh, đại biểu chính Hứa Thịnh thành công thoát ly khả năng càng thấp. Lúc này tình huống đã là biết bắt nhất, nếu như đằng sau lại phát hiện cái này hồn thương đã đến tấn cấp biên giới, đó mới là tuyệt cảnh. Hiện tại liền muốn xem vật khí. Hứa Thịnh cảm thấy mình vận khí mặc dù không được tốt lắm, nhưng là cũng không về phần quá tồi, vẫn là về sau tốt khả năng. Phát hiện thông đạo đồng dạng là nửa hư nửa thực. Hứa Thịnh không cách nào thông qua nó trực tiếp đạt đến hồn thương hoạch tâm khu vực. Thế nhưng là nó tồn tại tựa như là bắt ngư nhân thấy được cá, chỉ cần tiếp tục khai thác phương pháp liền nhất định có thể thành công. Hắn nghiêm ngặt dựa theo đám tiền bối tổng kết ra kinh nghiệm, cẩn thận hướng xương mù khu vực một phương hướng nào đó đi tới. Đang tìm quá trình bên trong, trên bờ người cũng là khả năng bị cá phát hiện, cho nên Hứa Thịnh chỉ có không gì sánh được xem chừng khả năng bảo đảm tự mình khi tiến vào hạch tâm trước đó không bị đối phương phát hiện. Có lẽ là hắn đầy đủ chú ý cẩn thận, có lẽ là vận khí của hắn đủ tốt, một mực là Hứa Thịnh trước mắt biến đổi. Ban đầu xương mù khu vực biến mất không thấy gì nữa biến thành hoàn toàn trong suốt lúc, hắn cũng không có bị đối phương phát hiện. Phía trước, một chỗ màu xám khu vực là như vậy dễ thấy, chỉ cần dùng cái chặn giấy hai hướng công kích nơi đó, tự mình liền có thể thoát ly nơi này. Thế nhưng là Hứa Thịnh còn chưa kịp cao hứng, một cỗ linh hồn cũng bị phóng xạ cảm giác đột nhiên xuất hiện. Cực hạn nguy hiểm trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Chương 459, bán thánh cấp độ tiểu bạch. Bị phát hiện. Giờ khắc này, Hứa Thịnh đã biết mình ngay tại đối mặt cái gì, là mình bị một cái hồn xương mù giai đoạn hồn thương phát hiện lúc cũng đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Người. tộc, không phải ngôn ngữ thanh âm tràn vào hứa thịnh náo hại, nhưng hắn trước tiên liền biết do đối phương đang hướng về mình truyền đạt ý tứ. Nếu như dựa theo nhân loại cảm xúc đến lý giải, đối phương nói ra câu nói này trước tiên hẳn là kinh ngạc. Nó không biết mình thể nội cái gì thời điểm tiến vào một cái nhân tộc. Hồn thương nhóm đều đã cường điệu không nên trêu chọc nhân tộc, hiện tại một cái nhân tộc cứ như vậy xuất hiện tại trong cơ thể của mình, cái này khiến nó vô ý thức cảm thấy không ổn, sợ hai cho rằng chính có phải hay không bại phôi trong tộc kế hoạch. Thế nhưng là rất nhanh Hắn liền cảm nhận được cái này, nhân tộc phía sau cũng không có cường đại người ủng hộ, hắn tựa hồ chỉ là một cái không xem thường loạn nhập nơi này nhỏ yếu nhân tộc. Phát hiện này để nó trong lòng lập tức liền an định lại. Sau đó, ta còn không có nếm qua nhân tộc đây. Nghe nói ăn hết nhân tộc có chỗ cư tốt, mặc dù trong bụng cái này nhân tộc rất nhỏ yếu, nhưng cũng khó nói có thể trợ giúp tự mình tiến vào cảnh giới tiếp theo. Ngắn thời gian ngắn bên trong, tâm tình của nó liền trải qua biến hóa. Ma biểu hiện tại hứa thịnh trước mặt, tức là trước kia đã ngay tại trước mặt hắn không xa màu xám khu vực tựa hồ lập tức liền biến ra. Trừ cái đó ra còn có cường đại lực đẩy muốn đem hắn từ nơi này, không gian bên trong bài xích ra ngoài, Hứa Thịnh tựa hồ có thể nhìn thấy những cái kia xương mù tại chính mình sợ tại vị trí không ngừng xoay quanh, tựa như là một cái vòng xoáy, chỉ cần mình theo trước mắt không gian bên trong bị giật ra, một giây sau liền sẽ bị trực tiếp thôn vệ. Hạ Trang Hứa Thịnh có thể suy đoán, kia khẳng định là trực tiếp bị tiêu hóa, chút nào còn sống cơ hội cũng không có. Không chút do dự đem cái chặn giấy hai hướng mà lấy ra. Trước đó là sợ hãi cái chặn giấy hai hướng khí tức đem hồn thương cho bừng tỉnh, hiện tại đã bị phát hiện, liền không có quá nhiều lo lắng. Đây là Chí bảo khí tức. Hồn thương mới vừa rồi còn nghĩ đến nhân tộc tư vị là như thế nào, nhưng không nghĩ tới lập tức liền cảm nhận được một cố làm nó linh hồn rung động khí tức. Như thế cường đại khí tức dù cho lựa số nó toàn bộ tuổi thọ chu kỳ, cũng không có tại trong tộc cảm thụ qua. Nhưng là nó có thể phân biệt ra được cái này khí tức sở thuộc chủ nhân, kia là thuộc về nhân tộc chân thánh khí tức. Cái này nhân tộc chân thánh cực đoan cường đại, so với hắn thấy qua mấy cái cùng cấp độ hồn thương còn có cường đại. Không hổ là nhân tộc. Nó cũng không có cảm giác được cỡ nào khác biệt, nhân tộc cường đại là chuyện đương nhiên. Nếu như nếu luận mỗi về một cái hồn thương trung tộc, cùng nhân tộc đụng tới căn bản không chống được bao lâu liền sẽ bị giấy mất. Nó là một cái hồn xương ngủ giai đoạn hồn thương, đối với dạng này sự tình lại vì quá là rõ ràng, chỉ cần là đụng phải cùng cảnh giới nhân tộc, nó sẽ không chút do dự chạy trốn. Đã từng những cái kia nhìn thấy cùng cảnh giới nhân tộc không chạy trốn hồn thương, ngoại trừ cực tiểu số vận khí tốt bên ngoài, đại bộ phận cũng trực tiếp bị nhân tộc cho diệt sát, bỏ mặc bọn chúng tại hồn thương ở trong đến cỡ nào tiên tài, gặp được nhân tộc chỉ có bị giết phần. Ngẫu nhiên có thể nghe được có nhân tộc thiên tài bị tin tức đó cũng là cơ duyên xảo hợp. Chính quy lúc chiến đấu, nhân tộc lực lượng pháp tắc thực tế quá mạnh, có thể đem lực lượng của mình siêu việt cực hạn phát huy ra. Cái trận giấy hai hướng sau khi xuất hiện, trước kia hướng hứa thịnh quanh thân vẩn quanh mà đến dương mù trực tiếp bị tản ra, bọn chúng liền như là như một trận gió, trực tiếp bị cái chặn giấy hai hướng cho đánh tan. Hứa thịnh mượn cái này cơ hội thật nhanh hướng màu xám khu vực tiếp cận. Hắn đang đến gần đồng thời, không bên đem cái trận giấy hai hướng lực lượng bảo vệ tự thân, để nó có thể bảo hộ chính mình. Hồn thương đương nhiên sẽ không nhường hứa thịnh như ý. Khi nó phát hiện đến hứa thịnh tồn tại lúc, Nó tất cả lực lượng liền đã đều tập trung vào đến hứa thịnh trên thân. Trước kia một mực tại kéo dài thôn phệ vật chất động tác cũng đều đình chỉ, có mấy cái may mắn thế giới thừa dịp cái này cơ hội trực tiếp theo nó trong miệng thoát đi. Hồn thác tiểu thế giới. Theo hứa thịnh tiếp nhận nguy hiểm, toàn bộ tiểu thế giới pháp tác cũng tương ứng nổi lên ba động. Trước kia yên ổn hoàn cảnh lập tức có các loại thiên thai xuất hiện. Những ngày này thai tại xuất hiện trước đã bị giận bọn người phát hiện, sau đó chính là bị bọn hắn xuất thủ trừ khử. Tương tự tình huống tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong cũng từng xuất hiện qua mấy lần, chỉ bất quá kia mấy lần cũng không có lớn như vậy phản ứng. Giờ này khắc này, toàn bộ thế giới cho bọn hắn một loại cực kỳ không an toàn cảm giác. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có thể là thế giới của chúng ta tiến vào nơi nào đó không an toàn khu vực. Dẫn cùng Không Viên đối với tiểu thế giới đã có một chút nhận biết, biết rõ tiểu thế giới là ở vào một mảnh trong hư không. Bọn hắn mặc dù không có tiến vào trong hư không, nhưng là căn cứ tiến vào vũ trụ thế giới kinh nghiệm có thể suy tính ra, trong hư không cũng không phải tuyệt đối an toàn. Có lẽ hư không tuyệt đại bộ phận địa phương đều là an toàn, nhưng luôn có tiến vào khu vực nguy hiểm thời điểm. Nhất là tiến vào khu vực nguy hiểm thời điểm Tiểu thế giới không chỉ có thể có thể nhận xung kích, thậm chí trực tiếp sụp đổ cũng có nói. Đương nhiên cái sau là kết quả xấu nhất, bọn hắn không muốn hồn thác nhân tộc tao ngộ loại kết quả này. Thế nhưng là tại gặp qua thế giới sụp đổ về sau, bọn hắn cũng biết mình thế giới cũng không có cái gì quá đặc thù địa phương, cũng sẽ giống thế giới khác đồng dạng sụp đổ. Tiên tổ sẽ che chở chúng ta. Dẫn cùng không viên không tự chủ được nhìn về phía đạo trường phương hướng. Truyền đại bộ phận thời gian tiên tổ đều là tại trong đạo trường không thấy bất luận kẻ nào, ngẫu nhiên cũng sẽ thông một số người đi vào, cho một chút giải bảo. Tại trong lòng của bọn hắn Mặc dù không biết do hứa thịnh tồn tại trạng thái, nhưng là đã có thể cảm nhận được tiểu thế giới tựa hồ cũng là cùng tiên tổ cùng một nhịp tở. Nếu quả như thật đến loại kia sống chết trước mắt, tiên tổ chắc chắn sẽ không ngồi nhìn tiểu thế giới cứ như vậy sụp đổ. Hai người chúng ta nhất định phải đem toàn bộ tiểu thế giới cũng bảo vệ tốt, đồng thời đại hoàng cùng tiệt giáo phát triển cũng không thể dừng lại. Lúc này nhóm chúng ta đã an ổn quá lâu, mới chinh phạt hẳn là muốn tới. Dẫn vẫn luôn làm tốt lấy ứng chiến chuẩn bị. Hắn phi thường rõ ràng chính là thông qua cấp đoạt mới có thể để cho hồn thác nhân tộc trưởng thành đến nay, lấy hiện tại hồn thắc nhân tộc tốc độ phát triển, nếu như không theo ngoại giới cướp đoạt tài nguyên, như vậy tiếp xuống thời gian bên trong đừng nói thực lực tiếp tục tăng lên, nên đón chính là một cái suy yếu kỷ. Khuông Viên lừ một tiếng, hắn đối với mấy cái này chuẩn bị không thể so với rất ít, theo rất sớm trước đó võ giả liền đã trở thành chủ lực. Hai người linh tức triển khai, bao trùm hơn phân nửa tiểu thế giới. Tại bọn hắn linh thức bên trong, toàn bộ tiểu thế giới các nơi cũng có hai nạn nhân tố tại bắt đầu sinh, bọn hắn căn bản không có khiến cái này tai nạn ủ tốt trực tiếp đem nhấn diệt. Hôn thương thế công quá mức cuồng bạo, dù cho Hứa Thịnh đã tận lực bảo vệ tự mình trái tim vị trí tiểu thế giới, nhưng là không thể tránh khỏi vẫn là để nó gặp một chút xung kích. Hắn biết được bên trong tiểu thế giới khẳng định đã phát sinh một chút thai nạn, hắn hiện tại duy nghĩ chính là thai nạn tạo thành ảnh hưởng nhỏ một điểm. Bất quá khi hắn mượn nhờ một cái khe hở đem tinh thần vùi đầu vào tiểu thế giới quan sát tiểu thế giới tính hiện tại trạng thái về sau, tâm liền để xuống tới. Bên trong tiểu thế giới hoàn toàn chính xác xuất hiện rất nhiều thiên tai, nhưng là tại lấy giận cùng khung viên cầm đầu cường đại người dẫn đầu dưới, tạo thành tổn thất lại là rất nhỏ. Căn nơi cũng tại cứu tế, ngoại trừ cực tiểu số vận khí không tốt đứng nuôi chịu sao người bên ngoài, phần lớn người cũng tại thai nạn tiến đến trước chuyển đi, hồn thác nhân tộc lực lượng cũng cơ bản bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Cái trận giấy hai hướng đã biến thành thư quyền bộ dáng lơ lửng tại Hứa Thịnh đỉnh đầu. Như là một cái vòng phòng hộ đem bên ngoài hồn thương công kích toàn bộ công kích. Rõ ràng là tương đương với bán thánh hồn thương, hắn công kích nguyên ngông như biển, nhưng là bất kể thế nào đếm thử cũng không cách nào tổn thương đến Hứa Thịnh mấy may. Cái này khiến nó trong lúc nhất thời có chút vội vàng dao động. Tại biết được nhân tộc khó đối phó, Nhưng bây giờ chẳng qua là tùy tiện tới một cái nhân tộc ta liền không giải quyết được, nhân tộc chẳng lẽ thật khủng bố như vậy. Cái này hồn thương ở trong lòng đối với mình sinh ra hoài nghi, mặc dù hắn chưa bao giờ từng nghĩ đi chủ động trêu chọc nhân tộc, nhưng là nội tâm chỗ sâu vẫn còn có chút ngao ngoèo muốn động, nó cũng muốn gặp biết nhân tộc lực lượng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nguyên bản nhìn thấy lần này, nhân tộc liền bán thánh đều không phải là lúc nó còn có chút thất vọng, cho là mình căn bản không chi phí cái gì tay chân liền có thể đem giải quyết, thế nhưng là ai biết rõ đối phương theo trên thân hắn lấy ra một cái chí bảo về sau, tự mình lại là hoàn toàn không làm gì được hắn. Chí bảo mặc dù lợi hại nhưng là cũng có người sử dụng ứng đối đang lúc nó tại quá khứ thời gian bên trong một mực nếm thử vòng qua trí bảo đối hứa Thịnh bản thể tiến hành công kích nhưng là vô luận như thế nào cũng làm không được hứa thịnh ứng đối luôn luôn vừa đúng thao túng cái chặn giấy hai hướng đem công kích toàn bộ che đậy nhường hắn đều là vô dụng công phương pháp kia không làm được hồn thương lại bắt đầu khai thác dẫn dụ phương thức tại phía trước bố trí cả ấy chỉ cần hứa Thịnh bước vào đến phạm vi bên trong liền sẽ rơi vào cảnhiền nguy nhưng là hứa Thịnh lại luôn có thể tại mấu chốt thời điểm phát giác được phía trước nguy hiểm để nó dự định một lần lại một lần thất bại Hồn thương trưởng thành đến nay một đường đều là xôi gió xôi nước nơi này mặc dù là hồn thương nhất tộc thế lực phía ngoài nhất nhưng là cũng là có cường đại hồn thương chăm sóc nó cho tới nay cũng chưa bao giờ gặp có thể chịu được nhìn thẳng vào đối thủ nhưng là hôm nay tại gặp được một cái xa yếu hơn mình nhân tộc lúc hắn nó đã dùng hết biện pháp lại là không có chút nào có hiệu quả cái này một thương kinh nghiệm tựa hồ không đủ hứa Thịnh lúc này cũng dần dần phát hiện trước mặt cái này hồn thương đối mặt nhân tộc lúc thủ đoạn cũng không nhiều. cho dù là như bọn hắn dạng này tồn tại cũng có được phương diện kinh nghiệm trên lệ kinh nghiệm phong phú người có thể tại rất thời gian ngắn bên trong lựa chọn sắc nhất với mình thủ đoạn. Hứa Thịnh ngay từ đầu cảm thấy mình lần này cựu tử nhất sinh, dù cho có cái chặn giấy hai hướng bảo hộ, thế nhưng là đối với một tên bình thường bán thánh tới nói, tự mình rất khó tại hắn dưới mí mắt tiếp cận hệ tông. Nhưng là không nghĩ tới trước mặt cái này hồn thương lại là có chút bạch ly bài bản, Hứa Thịnh phát hiện tự mình dựa theo nhân tộc bán thánh năng lực đến dự đoán thật sự là quá cao xem đối phương. Đến bây giờ màu sáng khu vực gần ngay trước mắt, thế nhưng là đối phương không chỉ có không có thương tổn đến hắn, tự thân còn tổn hao không ít lực lượng. Xem ra vận khí của ta hoàn toàn chính xác không phải rất kém cỏi." Hứa Thịnh thấp giọng tự nói một câu, Nhãn Thần cũng một lần nữa trở nên sáng lên. Trước kia cho là mình không xem thường rơi vào nơi này là tự mình vận khí kém đến cực điểm biểu hiện, hiện tại xem ra khả năng chỉ là một cái trùng hợp. Tiến lên. Màu xám khu vực đang ở trước mắt, chỉ cần đem công phá liền có thể thoát ly nơi này. Chương 460, chân sát. Không được, cái này nhân tộc muốn tiếp cận ta hải tâm. Lạc Đầu này tiểu bạch hồn thương theo ảo não bên trong kịp phản ứng lúc, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi. Không thể để cho hắn tiếp tục một khi hắn dùng món kia chí bảo công kích đến hạt tâm, như vậy tự mình sẽ trực tiếp bị diệt sát. Hồn thương quá rõ ràng cái này chân thánh sáng tạo ra trí bảo đối với mình tính uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Trước mặt cái này nhân tộc có thể không ngừng tránh né rơi công kích của mình, nhưng là mình lại là không cách nào làm được tránh né chân thánh luyện chế trí bảo công kích. Trên người nó mặc dù cũng mang theo mấy đạo trong tộc cường giả cho bản nguyên khí tức, nhưng là đối mặt cái này trí bảo còn chưa đủ xem. Nhân tộc thật sự là quá ghê tởm. Rõ ràng thực lực mạnh như vậy, còn tùy tiện đem như thế cường đại bảo vật cho một đời mới nhân tộc. Cho dù là nó đã thật lâu không có sinh ra qua tên là ghen tị cảm xúc, nhưng giờ này khác này, nó thật sự cảm nhận được trong lòng mình đối với trước mặt nhân tộc sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái, đây là triệt triệt để để ghen ghét, không cách nào che giấu. Nhân tộc tại Hoàn Vũ bên trong ưu thế xác thực rất cường đại. Liên như là một cái tu tiên giới bên trong, có rất nhiều cái nhất lưu tông môn lúc đầu tại tự mình khu vực xưng vương xưng bá, bất luận cái gì đến bọn hắn phạm vi bên trong kẻ ngoại lai like đều muốn hướng bọn hắn túi đầu, dù cho bọn hắn ly khai tự mình khu vực, cái khác môn phái nhìn thấy bọn hắn cũng muốn cung kính hành lễ cho dù là so với mình thực lực mạnh rất nhiều người cũng không dám xuất thủ, chỉ cần cái khác nhất lưu tông môn mới có thể để cho bọn hắn bình đẳng đối đãi, thế nhưng là trong lòng bọn họ vẫn như cũ có sự kiêu ngạo của mình. Nhưng là bây giờ, đông nhiên một cái vô địch bá chủ xuất hiện, thế lực của nó bao trùm toàn bộ lục địa, bất nhập lưu tông môn cũng tốt, nhất lưu tông môn cũng tốt, gặp được bọn chúng đều là đối xử như nhau. Nhất là cái này bá chủ quật khởi là sao chổi, căn bản không cho bọn chúng tâm lý chuẩn bị thời gian, cái này thời điểm tương đối cấp tiến nhất lưu tông môn liền liền hợp lại, muốn đem cái này bá chủ cho lật đổ làm cho cả thế giới cách cục trở lại trước kia. Đương nhiên bọn chúng có lẽ trong lòng cũng nghĩ cướp bá chủ tông môn thế lực thay vào đó. Chân thực hoàn vũ các tộc tình huống đương nhiên muốn phức tạp một chút, nhưng là bản chất cùng sự khác biệt này không lớn. Bởi vì cái gọi là tương tự, có thể lấy tiểu bị lớn. Hiện tại cái này hồn thương trong lòng đã ngoe ngoe muốn động, đồng thời lại không dám nhường nhân tộc biết mình hành vi, không phải vậy bằng nó một cái hồn xương ngũ giai đoạn hồn thương, nhân tộc bên kia lật qua sách liền có thể đem tự mình diệt đi trăm ngàn lần. Hứa thịnh cảm giác được xung quanh áp chế càng thêm mãnh liệt. Nhưng hắn cơ hồ không thở nổi. Nhưng mà hắn vẫn không có đình chỉ, màu xám khu vực đã gần trong gang tấc, tự mình lần này có thể hay không chạy ra tìm đường sống liền xem cuối cùng này thời gian. Một tiếng lại một tiếng gào thét gầm thét tại Hứa Thịnh bên tai truyền đến. Hứa Thịnh biết rõ đây là hồn thương thanh âm, nó cảm thấy nguy hiểm của mình, đã là đang liều mạng. Không hổ là cái chặn giấy hai hướng, cho dù là như thế cường đại hồn thương cũng bất lực. Hứa Thịnh có thể cảm nhận được hồn thương lúc trước quá trình bên trong cũng dùng ra mấy đạo không thuộc về mình cường đại khí thức, cái loại cảm giác này nhường hắn nghĩ tới cao thái Hiển nhiên đầu này hồn thương tại trong tộc đàn địa vị cũng không thấp. Không phải vậy nó không có khả năng đạt được cảnh giới cao hồn thương ủng hộ. Thế nhưng là những cái kia cảnh giới cao hồn thương trước mặt lao sư còn chưa đủ xem, nhân tộc chân thánh lực lượng đầy đủ cường đại, dù là chỉ là một cái tiện tay luyện chế ra tới cái trận giấy hai hướng cũng không phải bọn chúng có thể ngăn cản. Cùng một thời gian, tiểu thế giới bên trong thiên địa biến hóa cũng đến cực đại nhất. Tại cực Tây tri địa, hủy thiên diệt địa phong bạo theo hoang mạc lên cao lên, nó cuốn theo bên trong hạt cắt cùng linh khí, phá hủy lấy tiến lên trên đường hết thảy, mặc dù giận cùng Viên đã sớm biết được tin tức, dẫn đầu mấy chục bên ngoài võ vương cùng hóa thần ở đây sớm ngăn cản nhưng là bọn hắn căn bản không cách nào chỉ hoãn nó tiến lên. Tại cơn bão táp này số ngoài trăm dặm, chính là đại hoàng một tòa nhân khẩu cao tới 130 vạn thành lớn. Phong bạo tốc độ thực tế quá nhanh, phạm vi cũng thực tế quá rộng, cho dù là đem trong tòa thành này bách tính sở tán, phong bạo cũng sẽ ở phía sau đuổi kịp bọn chúng, đem bọn hắn toàn diện cuốn chết. Đến lúc đó động một tí chính là mấy chục vạn người thương vong. Dẫn cùng không viên tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem dạng này chuyện phát sinh. Chớ nói chi là tại tòa thành này về sau, còn có mấy chục tòa thành tại hơn phía sau, chỉ cần thứ một tòa thành nhịn không được Bọn chúng cũng đồng dạng sẽ không may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó tử vong nhân khẩu cũng không phải là mấy chục vạn, kia là ngàn vạn cấp nhân khẩu tử thương. Mà giống như là hủy diệt phong bạo dạng này thiên thai, tại toàn bộ tiểu thế giới bên trong không phải vẹn vẹn một chỗ, nó chỉ là rất cường đại một chỗ. Cái khác địa phương thai hại mặc dù không có nó nguy hiểm như vậy, nhưng là cũng đồng dạng khả năng đối hồn thác nhân tộc tạo thành to lớn tử thương, hiện tại đã có cái khác Võ Vương Cùng Hóa Thần trước khi đến ngăn cản. Trước kia số lượng nhìn qua rất nhiều Võ Vương Cùng Hóa Thần, lúc này đối mặt tầng này ra bất tận thiên tai lại là một cái giật gấu va vai vai. Hơn 300 số lượng cho dù là lại lật cái mấy lần cũng ngại chưa đủ đây hết thể hết thảy hứa Thịnh đều đã không để ý tới hiện tại trong đạo trường hóa thân đã sớm ngã trên mặt đất biến thành một bộ thuần túy huyết lục thể xác có thể phân tâm dùng nhiều hắn lúc này không dám đem mảy may tinh thần đặt ở cái khác địa phương tại lúc này nằm trong loại trạng thái này khả năng chỉ là một chút xíu khác biệt chính là sinh tử khác biệt cái trặn giấy hai hướng bắt đầu biến hóa là hứa Thịnh tiếp cận màu xám khu vực thời điểm nguyên bản chỉ ở hứa Thịnh đỉnh đầu một điểm nó bắt đầu phi tốt biến lớn rất nhanh liền biến thành một tòa sơn mạch lớn như vậy Nó biến lớn vẫn không có kết thúc. Đối mặt trước mắt màu xám khu vực, nó liền cùng trong biển rộng một giọt nước đồng dạng lớn nhỏ. Thế nhưng là trước mắt bất quá là nó giai đoạn khởi đầu, vẹn vẹn chỉ là mấy cái chớp mắt thời gian, cái chặn giấy hai hướng đã có màu xám khu vực một phần 10 lớn nhỏ. Không. Hồn thương thanh em bên trong mang tới run rẩy. Nó cảm thấy cực hạn nguy hiểm, một loại tên là bóng ma tử vong hướng nó quấn quanh mà tới. Nó như muốn thoát khỏi, thế nhưng là bất luận nó làm thế nào, đi 20 không cách nào cải biến. Cái trận giấy hai hướng tiếp tục biến lớn, trong chớp mắt nó đã đến màu xám khu vực 1 nửa lớn nhỏ. Lúc này nó theo Hứa Thịnh vị trí hướng bên cạnh làn tràn nửa cái màu xám khu vực cũng bị nó bao phủ. Nhân tộc thật là đáng sợ, ta muốn đem nó phun ra ngoài. Giờ này khắc này, đối mặt không cách nào cũng thoát khỏi Hứa Thịnh, đầu này hồn thương rốt cục làm ra lui lại quyết định. Nó nâng lên lực lượng của mình, muốn đem Hứa Thịnh cho phun ra thân thể của mình. Đã tự mình không cách nào làm được đem giết chết, như vậy nhường hắn ly khai là được rồi. Hứa Thịnh bên này trước tiên liền cảm nhận được xung quanh tình huống biến hóa, ban đầu lực áp bách hiện tại biến thành một loại lực đẩy. Bài sức cường độ muốn so chen ép cường độ còn lớn hơn. Hắn cơ hộ không cách nào bảo trì đứng thẳng trạng thái. Thế nhưng là, muốn giết cứ giết, muốn chạy liền chạy, trên đời còn có chuyện tốt như vậy. Hứa Thịnh Nhãn thần băng lánh một mảnh. Trước đó tự mình không có đi truy đến cùng vì sao lại xúc động như vậy tiến vào nơi này, đó là bởi vì lúc ấy là bảo mệnh làm chủ. Nhưng bây giờ hình thức đã ngụy chuyển, nên lấy sổ sách đều muốn đòi lại. Hứa Thịnh trực tiếp điều khiển cái chặn giấy hai hướng đem trước kia chống cự lực gáp bách trạng thái cải biến, chuyển thành chống cự lực đẩy. Hai loại biến hóa cũng không thể, chỉ bất quá bởi vì lực đẩy mạnh hơn nguyên nhân, hắn không chống được bao lâu. Thế nhưng là đầy đủ Hiện tại thời gian là đứng tại phía bên mình. Cái trận giấy hai hướng mở rộng tốc độ càng nhanh, chỉ cần lại có một điểm thời gian, nó liền có thể đem toàn bộ màu xám khu vực cũng bao trùm, đến lúc đó chính là công kích thời điểm. Cái chặn giấy hai hướng bao trùm tốc độ kỳ thật rất nhanh, lúc này chẳng qua là bởi vì tại sinh tử chiến bên trong mỗi phút mỗi giây cũng rất trọng yếu nguyên nhân, nếu như là tại có chuẩn bị tình huống dưới, đối phương căn bản không kịp phản ứng liền sẽ trực tiếp bị cái chặn giấy hai hướng cho xóa bỏ. Không. Hồn dương càng phát ra sợ hãi, khi nó phát giác được Hứa Tịnh đang đối kháng với tự mình bại xích lúc Nó lập tức liền mình bạch hứa thì ý nghĩ cho dù là lúc này có thể ra ngoài trước mắt cái này nhân tộc cũng nghĩ chính rất chết trong lúc nhất thời chưa từng có dạng này trải qua hồn thương trong đầu hỗn loạn tư mừng nó chưa hề nghĩ tới có chính một ngày chỉ là hào hào ở nhà đang ăn cơm một cái nhân tộc liền đi vào trong thân thể của mình sau đó nó còn không có kịp phản ứng đối phương liền dùng đến từ nhân tộc chân thánh bảo vật muốn giết chính mình nó không muốn chết tại hồn thương nhất tộc trong lịch sử nó cũng xem như trưởng thành cực nhanh hồn thương nếu như dựa theo nhân tộc tình huống đến chuyển đổi Nó hiện tại tuổi tác hẳn là cũng liền 15, 16 tuổi khoảng chừng. 15, 16 tuổi nhân tộc liền tiểu thế giới cũng còn không có mở, nhưng là 15, 16 tuổi hồn thương đã là bản thánh. Đương nhiên nơi này là tương đương với bọn chúng chủng tộc trưởng thành chu kỳ tới nói, nếu như nói là thành thời gian dài, theo đạn sinh đến bây giờ nó đã qua số 1 tỷ năm. Số 1 tỷ tuổi thiếu niên. Đây cũng chính là tại dị tộc bên trong mới có thể phát sinh. Rốt cục, cái chặn giấy hai hướng hoàn toàn đến màu xám khu vực lớn nhỏ, nó từ bên trên đem toàn bộ màu xám khu vực trực tiếp bao trùm. Hứa một mực chờ đợi giờ khắc này. Khi hắn thấy cảnh này về sau, không chút do dự liền dùng ý niệm điều khiển nó chấn áp mà xuống, như là một mảnh thiên địa chấn áp, là cái chặn giấy hai hướng phía dưới xuống thời điểm, hồn thương trước kia ngay tại dùng chuyển ý thức trực tiếp bị chấn áp, nó lúc này tư duy vận chuyển tốc độ đầy ức và lần. Nó giống như này trơ mắt chính nhìn xem hạch tâm bị chấn áp, sau đó một cơn mãnh liệt đau đớn xuất hiện tại trong đầu của nó. Nó vô ý thức muốn hét thảm một tiếng, nhưng là nó lúc này liền gạo thảm năng lực cũng không có, nó bây giờ trạng thái đã bị cái trận giấy hai hướng hoàn toàn áp, như là một cái hình lập phương trực tiếp bị ép thành một trang giấy đồng dạng. Ngay tại trước mặt hồn thương bị chấn áp đồng thời, Hứa Thịnh cảm nhận được tự mình quanh thân chợt nhẹ. Khóe mắt có ánh sáng xuất hiện. Hắn quay đầu nhìn lại, khóe miệng lộ ra ý cười. Vô số tinh quang tại lớp lóé, từng cái thế giới tại phương xa hướng hắn tuyên cáo tự mình tồn tại. Hứa Thịnh đồng thời cảm thấy quen thuộc khí tức, tự mình lại về tới Hoàn Vũ bên trong. Nơi này mới thật sự là hoàn vũ. Phía trước cách đó không xa, cái chặn giấy hai hướng cũng chậm chạp thu nhỏ, tại nó phía dưới, một tấm cực mỏng giấy bị nó mang theo mà tới. Hứa Thịnh xuất thủ. Cái trận giấy hai hướng trước rơi vào trên tay của hắn sau đó biến mất. Sau đó một trang giấy rơi vào trên tay của hắn. Trên giấy là một bộ giống như là thủy mẫu hình ảnh. Nó tồn tại một mảnh màu đen khu vực bên trong, hai cái giống như là con mắt trố chống sợ hãi nhìn qua giấy bên ngoài. Hồn thương, ở chỗ này. Chương 461, chân sát. Không được, cái này nhân tộc muốn tiếp cận tài tâm. La đầu này tiểu bạch hồn thương theo ảo não bên trong kịp phản ứng lúc, trong lòng lập tức tràn đầy sợ hãi. Không thể để cho hắn tiếp tục. Một khi hắn dùng món kia chí bảo công kích đến tài tâm, như vậy tự mình sẽ trực tiếp bị diệt sát.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 Thế nhưng là trước mắt bất quá là nó giai đoạn khởi đầu vẹn vẹn chỉ là mấy cái ch mắt thời gian cái chặn giấy hai hướng đã có màu xám khu vực một phần10 lớn nhỏ không hồn thương thanh em bên trong mang tới run dầy nó cảm thấy cực hạn nguy hiểm một loại tên là bóng ma tử vong hướng nó quấn quanh mà tới nó như muốn thoát khỏi thế nhưng là bất luận nó làm thế nào đi 20 không cách nào cải biến cái trặn giấy hai hướng tiếp tục biến lớn trong trước mắt nó đã đến màu xám khu vực một nửa lớn nhỏ lúc này nó theo hứa thị vị hướng bên cạnh La tràn nửa cái màu xám khu vực cũng bị nó và phủ nhân tộc thật là đáng sợ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 Hai cái giống như là con mắt trố chống sợ hãi nhìn qua giấy bên ngoài. Hồn thương, ở chỗ này. Thứ 461 chương chiến lợi phẩm kiệm kê. Hứa Thịnh cầm hồn thương hóa thành trang giấy, thông qua trên trang giấy nó hai mắt vị trí cùng hắn đối mặt. Lúc này hồn thương bởi vì là mới vừa bị trấn áp trạng thái, cho nên ý thức còn không có hoàn toàn biến mất. Đồng thời nếu như Hứa Thịnh muốn, cũng có thể để nó bảo trì phong ấn trạng thái, chỉ cần hắn dựa theo đặc biệt thôi động cái trận giấy hai hướng vương thức liền có thể làm được điểm này. Nhưng là hắn cũng không cần đem phong ấn, hồn thương mặc dù là đỉnh phong làm quân, nhưng là đối với nhân tộc tới nói Tác dụng lớn nhất cũng chính là trực tiếp tăng lên pháp tắc của mình lực lượng. Như là một cái bán thánh giai đoạn hồn đường, nếu như có thể đem luyện hóa, hắn mang tới tăng lên tuyệt đối là kinh khủng. Bất quá cái chặn giấy hai hướng tóm lại không phải luyện chế loại trí bảo, nó chỉ là mang theo một chút tinh luyện năng lực. Diệt. Hồn thương linh hồn đều đã bị đông cứng, nó mới có thể sinh ra cuối cùng ý thức vẫn như cũng là muốn sống sót. Đối với Hoàn Vũ bên trong cường đại tộc quần tới nói, chỉ cần có thể còn sống liền so cái gì cũng tốt. Tôn Nghiêm, kia là không có chút giá trị đồ vật. Chỉ cần có thể sống sót, liền có tiếp tục tiến lên hy vọng. Chết đi. Hứa Thịnh Nhãn Thần không gì sánh được băng lánh, trong lòng cho cái này hồn thương đã xuống từ kỳ. Bất quá lúc này hồn thương đã không có bất kỳ ý thức nào, nó nhãn thần chỉ là lưu lại ý thức giai đoạn sau cùng sợ hãi. Cái chặn giấy hai hướng lực lượng bắt đầu phun trào, trên trang giấy có huyết hồng điều trạng quang mang hình thành, như là tình hóa, tại đem bên trong hồn thương cho tịnh hóa rơi. Đến lúc đó nó lịch luyện sẽ bị rút ra tinh thuần một phần nhỏ, sau đó nó liền sẽ triệt để chết đi, biến thành một tấm phổ thông bức họa. Liên Như Lạc cổ thì dịch phòng làm việc bên trong trưng bày một vài bức, bức tranh. Không rõ tình huống người sau khi thấy chỉ cho là, là hắn yêu thích cất giữ tranh chữ, có người vì làm hắn vui lòng thậm chí còn chuyên môn đi sưu tập. Nhưng là cuối cùng đạt được kết quả lại là đụng phải một cái mũi đùi. Cổ Thi Dịch cũng không thương cất giữ tranh chữ, hắn chỉ là ưa thích đem tự mình chiến thắng địch nhân lưu tại tự mình trong văn phòng thôi. Bên trong nhìn qua liền phi thường dũng mãnh, muốn tán thưởng vẽ tranh người kỹ nghệ cao siêu manh thu đổ, hắn bản thân là một đầu cao thánh đỉnh phong đại yêu. Cổ Thi Dịch đã từng vẫn là cao thánh thời điểm thành công đem chém giết, chuyện này với hắn tới nói là đáng giá ghi khắc ký ức. Một bộ nhìn qua không gì sánh được sáng chói làm cho lòng người sinh rung động tinh không đủ, hắn bản thân lại là một vị cao thánh cấp độ đa nguyên vũ trụ hệ thống cường giả. Đa nguyên vũ trụ hệ thống tại toàn bộ hoàn vũ bên trong lực lượng cũng không phải là rất cường đại một nhóm kia, một vị tiếp cận chân thánh cao thánh bỏ mình, đối bọn chúng tới nói là một sự đả kích nặng nghề. Trước kia ý thức đã rơi vào trong hốn độn hồn đường, cái này thời điểm triệt để hướng vĩnh tịch mà đi. Hắn vốn hẳn nên cảm nhận được sợ hãi, lấy nó bán thánh cấp độ, cho dù là bị người đánh chết, cũng có cuối cùng linh thức thời gian. Nhưng là cái trận giấy hai hướng hiệu năng quá mức cường hãn, trực tiếp đưa nó phương diện này giác quan cũng cho trơn Nó ngoại trừ có thể biết mình hiện tại ngay tại trải qua trạng thái là cái gì, cái khác cái gì cũng không cách nào cảm tưởng. Chỉ là gần nửa tháng thời gian, trên trang giấy tỉnh hóa năng lượng biến mất không thấy gì nữa. Trước mặt ngưng kết ra ba đám sự vật. Một đoàn là thuộc về hồn thương bản nguyên lực lượng, có thể trực tiếp hấp thu, có thể nâng tay không ít pháp tắc linh độ, công hiệu quả so quy tắc chi tâm còn cao hơn rất nhiều lần. Thứ hai dạng là một đoàn không gì sánh được cường hãn khí thức, là thuộc về những cái kia đã từng đem tự mình năng lượng giao cho đầu này hồn xương mù giai đoạn hồn thương cao thánh cấp độ hồn đường. Thế nhưng là lực lượng này mặc dù lớn Nếu như có thể hấp thu tuyệt đối có thể để cho hứa thịnh pháp tắc lĩnh ngộ độ phi tốc vượt qua 50%, nhưng mấu chốt là lấy thực lực của hắn bây giờ lại thế nào khả năng hấp thu chân thánh cấp độ lực lượng. Liên liên cái này hồn vụ hồn thương lực lượng, hắn cũng cũng là mượn cái trận giấy hai hướng năng lực mới thành công hấp thu. Thiên thai biến mất, nhất định là tiên tổ Hiền Linh. Chỉ có tiên tổ mới có thể đem những ngày này thai cho trừ khử rơi. Tại tiểu thế giới các nơi cản quấy thai nạn bỗng nhiên tại một đoạn thời khắc đột ngột biến mất ở trước mắt. Thủy diện phong bạo phía trước, một tòa trăm vạn thành lớn đã là tràn ngập nguy hiểm. Bên trong thành tất cả mọi người đã tiếp nhận thành không giữ được sự thật, nhưng là không nghĩ tới hủy diệt phong bạo giống như là bị lực lượng nào đó đông dưng xóa đi, từ nhỏ thế giới bên trong biến mất. Tiên tổ dẫn vô ý thức nhìn về phía đạo trường vị trí, thế nhưng là như là thường ngày vô số lần xem thời điểm, nơi đó không có bất luận cái gì đặc thù biến hóa sinh ra. Tiên tổ tựa hồ không đợi ở nơi đó đồng dạng. Coi như khi hắn chuẩn bị đem ánh mắt thu hồi lúc, đóng chặt đạo tràng cửa lớn lại là đột nhiên mở ra, sau đó một thân ảnh từ đó đi ra. Tiên tổ dẫn đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó trên mặt liền lộ ra ý. Quả nhiên, lần này hồn thác tiểu thế giới tình huống lại là tiên tổ xuất thủ, hắn thực tế không đành lòng nhìn xem dân chúng tiếp tục tử vong, tất cả mới sẽ ra tay. Rõ ràng cái thế giới này hết thể đều cần chính bọn hắn đi động thủ, thế nhưng là mua đến mấu chốt thời điểm đều cần tiên tổ hỗ trợ. Bọn hắn những này làm hậu bối, đến cùng có gì mặt mũi gặp tiết tổ. Khuôn viên liền, không muốn nhiều như vậy, hắn quan tâm nhất chính là mình con dân sẽ thụ bao lớn nguy hại. Đi qua hơn 200 năm cũng đã sớm chịu đủ cái này không ngừng phát sinh lại khó. Sự xuất hiện của bọn nó căn bản không có báo hiệu, đột ngột ngay tại ánh mắt xuất hiện Cho dù là không viên tìm giận liên thủ với mình, cũng đồng dạng không có phát giác được cơn báo táp này tiến đến vị trí. Trận này thiên thai cũng coi là đối với các ngươi khảo nghiệm, hồn thác nhân tộc cho tới nay phát triển quá mức xôi gió xôi nước, lần này thế gian có thể để các ngươi nhận thức đến hồn thác nhân tộc không đủ chỗ. Hứa Thịnh Thanh Âm cũng không lớn, thân thể cũng chỉ là đứng tại tự mình đạo trường bên ngoài, thế nhưng là kỳ quái là, theo hắn lời nói vang lên, toàn bộ bên trong tiểu thế giới trước mắt của tất cả mọi người cũng xuất hiện hình tượng của hắn. Loại uy lực này, tất cả mọi người thật sâu nhận rung động, theo hồn thác nhân tộc cảnh giới càng ngày càng cao. Thửa Thịnh Cường Đại cũng càng ngày càng bị biết rõ. Bọn hắn nguyên nhân là tiên tổ chỉ là một cái tầng lớp rất cao lần tu sĩ, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có người có thể ở trên cảnh giới đối Hứa Thịnh tiến hành dự đoán. Cẩn tuân tiên tổ pháp chỉ. Có chút đầu não linh hoạt trực tiếp cung kính đáp. Từ bọn hắn kéo theo, những người khác cũng tuần tự hô, toàn bộ hồn thác tiểu thế giới bên trong cũng vang dội đồng dạng thanh âm. Hứa Thịnh không có đối với những người này làm phép đưa có thể, hắn đang nói xong câu nói này sau lại lần nữa về tới tự mình đạo tràng bên trong, ở sau đó mấy trăm năm, vô số người đều đã từng tới nơi này muốn chiếm ngưỡng một cái hứa thịnh vết tích. Đương nhiên vấn đề này phát sinh ở về sau, tạm thời không nhắc tới. Các loại tiên thai cho hồn thác nhân tộc mang tới cũng không hoàn toàn là chỗ xấu. Bọn hắn đang đối kháng với tiên thai quá trình bên trong, học được rất nhiều yếu tú phẩm chất, đây là hứa thịnh muốn nhìn nhất đến. Trước kia có chia rẽ dấu hiệu đại hoàng, cũng bởi vì giận mang theo võ vương nhóm khắp nơi giúp nạn tiên thai, mà lập đậy. Phổ thông lao bách tính cũng cảm thấy có một cái mạnh mạnh mẽ quyết sách năng lực lãnh tụ chỗ tốt. Cũng chỉ có Khương Viên tại là lãnh tụ lúc mới có thể làm đến cái này cũng một bước. Chương 462, chiến lợi phẩm kiếm kê.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 Ta hiện tại chỗ vị trí dù cho không tại hồn thương hoạch tâm phạm vi, cũng là tại hắn phóng xạ khu vực. Là Hứa Thịnh đã dùng hết các loại phương pháp cũng không cách nào cùng địa cầu liên hệ với về sau, hắn đã biết được hiện tại tình huống. Hồn thương nhất tộc thực lực mặc dù không bằng nhân tộc, nhưng dù sao cũng là một cái đỉnh phong tộc quận, chúng tộc khác không có khả năng tại phạm vi thế lực của hắn bên trong tiến hành xa cự ly tin tức nội, ngay từ đầu liền mang chui vào mục đích phương thức khác biệt. Tình huống tự nhiên rất nguy cấp. Suy nghĩ một chút một cái bình thường bán thánh cấp độ sinh vật tiến vào vô tận quy khư bên trong là bậc nào cục diện đi, kia bỏ mặc mạnh bao nhiêu, trên tay có bao nhiêu đồ vật? Bị nhân tộc thánh nhân phát hiện sau chính là tại chỗ bị diệt kết quả. Hứa Thịnh hiện tại tiến vào hồn thương phạm vi thế lực bên trong, chỉ cần bị đối phương phát hiện, cũng là sống không bằng chết. Trực tiếp giết chết ngược lại là chuyện cầu cũng không được, bởi vì khả năng có xem trọng Hứa Thịnh nhân tộc cực thánh sẽ đối với Hứa Thịnh tiến hành phục sinh, càng đều có thể hơn có thể là trực tiếp đem hắn thần hồn câu diệt, liền phục sinh, cơ hội không cho. Đương nhiên còn có thảm nhất một loại tình huống, nốt lại. Đây là dùng các loại thủ đoạn ép hỏi ra nhân tộc tình báo, cũng đối mục tiêu làm tra tấn phân tích. Dù cho có nhân tộc thánh nhân trước đó đánh xuống là hắn Không đồng ý ngoại tộc thông qua loại phương pháp này biết nhân tộc tình báo, nhưng là phá giải thủ đoạn luôn luôn có, quá khứ có bị bắt được người, có thể truyền đạt tin tức trước tiên nói tới đều là giết chết hắn. Hứa Thịnh căn bản không cách nào tưởng tượng loại kia đau đớn, liền liền có liên quan ghi chép đều là sơ lược. Trước rời đi nơi này, sự tình phía sau đi trước một bước xe một bước. Tại chỗ Hứa Thịnh là không dám dừng lại, dù cho cái này hồn thương đến một giây sau cùng cũng không có đem tin tức truyền ra ngoài, nhưng là có thánh cảnh cấp độ ý thức quét hình, không bao lâu liền có thể phát hiện nơi này xuất hiện dị tượng. Hứa Thịnh tiếp tục dùng cái chặn giấy hai hướng đem tự mình khí tức cho che giấu đi. Chỉ cần không phải trực tiếp đụng vào chân thánh cấp độ hồn thường, cho dù là cao thánh cấp độ tồn tại, nhìn thấy Hứa Thịnh cũng không chừng liền có thể phát giác. Cũng chính là tại Hứa Thịnh đi qua vài chục năm về sau, một đạo ý thức quét qua nơi này, biết được hiểu bên này xảy ra chuyện gì về sau, chung quanh hư không cũng bắt đầu xục đổ. Là ai? Cũng dám giết chết ta hồn thương nhất tộc. Hồn thương nhất tộc sinh sôi tốc độ cực chậm, tộc quần sinh sôi tốc độ đồng dạng cùng tộc cấp độ thành tương phản. Tựa như phàm là tộc chủng tộc Khả năng chỉ là một cái chớp mắt thời gian liền sinh sôi khắp nơi đều là. Nếu như là loại kia côn trùng một loại sinh vật, sinh sôi tốc độ càng là đáng sợ. Nếu như lại nói vi khuẩn, thế nhưng là hoàn vũ chủng tộc, mỗi một cái sinh sôi tốc độ cũng cực chậm. Hồn thương chủng tộc bình thường một vẫn khả năng đạn sinh ra mới hồn thương. Cái gọi là một vẫn, bình thường cũng chính là một cái vũ trụ theo đạn sinh đến hủy diệt thời gian. Hứa Thịnh Nhẫn ẩn cảm giác được sau lưng có ba động khủng bố tại sinh ra. Nhưng lại hắn liền theo dõi ý niệm cũng không có. Nếu quả như thật có thánh cảnh cấp độ hỗn thương đến, Ý thức của hắn nhìn trộm không thể nghi ngờ là tại hướng đối phương tuyên cáo tự mình tồn tại, một giây sau đối phương liền sẽ tìm tới hắn nơi này. Nếu như hình dung hứa thịnh tình cảnh hiện tại, hoàn toàn chính là tại ai vách đá vạn trượng trên dây kéo ngược lên đi. Tốt nhất tình trạng cũng chỉ là trên vách đá không dậy nổi gió, xung quanh không có địch nhân công kích. Có thể dù cho không hề làm gì, hắn muốn an ổn vượt qua cũng rất khó. Ở vào hồn thương nhất tộc trong phạm vi thế lực đi theo hoặc tâm tộc nội địa bên trong ý niệm hoàn toàn khác biệt. Dù là hiện tại là cổ thị dịch đổi thành hứa thịnh, hắn tình cũng không an toàn. Khả năng chỉ là một cái không xem chừng liền sẽ trêu chọc đến hồn thương nhất tộc cường đại tồn tại hồn thương nhất tộc bên ngoài trí thánh hồn thương là một vị cực thánh hồn thương 23 vị cái này 24 hồn thương mặc dù đóng giữ lấy rộng rãi khu vực bình thường không có khả năng chính ly khai khu vực nhưng là nếu như bọn hắn thật muốn động hành động lực là cực kỳ khủng bố hồn thương nhất tộc sức chiến đấu mặc dù không dường như cảnh giới hồn thương nhưng là nhân tộc cũng đồng dạng không có khả năng giống cùng chúng tộc khác đối chiến đồng dạng tiến hành và cấp lấy cổ thì dịch hiện nay tiếp cận đỉnh phong thực lực cũng nhiều lắm thì ứng đối một cái chân thánh đỉnh phong cấp độ hồn thương Có được 5 vị trí thánh nhân tộc, nếu luận mỗi vị trí thánh cùng cực thánh số lượng, liền ít nhất cần 10 cái đỉnh phong tộc quần toàn lực liên hợp lại, sở dĩ là 10 cái, là bởi vì nhất thánh một người liền có thể đối phó 4 cái cùng giai tồn tại. Trí thánh nhất thánh là đứng tại chí thánh đỉnh phong nhất tồn tại, hắn đã tại hướng cảnh giới càng cao hơn xung kích. Cảnh giới này tại trước mắt mới thôi biết trong tin tức, còn không có cái thứ 2 sinh mệnh đến, tối thiểu nhất tại Hứa Thịnh biết được trong tin tức không có. Trí thánh nhất hùng, lấy sức một mình đem nhân tộc tôi động thực lực bây giờ, hắn là tuyệt đối thánh nhân. 10 cái phong tộc quần liên hợp lại khả năng đối phó nhân tộc muốn chính là hoàn toàn từ bỏ lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn, nếu như một thể đối phó nhân tộc. Thế nhưng là những này, đỉnh phong tộc quần lại thế nào khả năng làm được loại trình độ này. Cho nên cuối cùng số lượng cần lại muốn gấp bội, cơ hội bao gồm toàn bộ hoàn vũ bên trong tất cả đỉnh phong tộc quần, chỉ có chút ít mấy cái không muốn lẫn vào đều như vậy sự tình bên trong, cái an phận ở một góc phát triển chủng tộc của mình tự lực. Tại dạng này tình huống dưới, đỉnh phong một cái tộc quần đại bộ phận đều là bị cuốn om theo, đỉnh phong tộc quần bởi vì bản thân tộc nhân khó mà sinh, cho nên căn bản sẽ không nhường trận công kiên bên trong tự mình tộc viên lên trước đều là nhường chủng tộc khác tiến lên làm bia đỡ đạn. Nhân tộc bên này đối đầu nhập vào tới chủng tộc tốt một chút, mặc dù cũng là sẽ để cho bọn chúng lên tới tiền tuyến, nhưng là nhân tộc bên này cũng sẽ phái người cùng nhau tác chiến. Một mực an ổn vượt qua mấy chục năm, Hứa Thịnh đã đi ra rất xa cự ly. Tối thiểu nhất đã không lúc trước chiến trường phạm vi bên trong, sẽ không dễ dàng như vậy liền bị cái khác hồn thương tìm kiếm phát hiện. Trung quanh như trước vẫn là tinh quang điểm điểm, chậm nhìn hoàn cảnh không có bất kỳ thay đổi nào. Có thể đây chính là hoàn vũ rộng chính, chỉ cần là tại bình thường hoàn cảnh, xung quanh cũng vẫn cứ là thế giới như thế này phản quang chẳng cảnh. Đột nhiên, phía trước có một chỗ không có tinh quang dấu hiệu. Hứa Thịnh trong lòng run lên, không cần suy nghĩ trực tiếp thay đổi phản đảo ngược. Như thế không bình thường chẳng cảnh, rất hiển nhiên là một đầu hồn thương chỗ khu vực, nó bên kia thế giới cũng bị nó thôn vệ, liền như là trên tay hắn đã bị trấn sát đầu này hồn thương đồng dạng. Chỉ có tại nhân tộc phạm vi thế lực bên ngoài, mới đối đã từng hoàn cảnh phá lệ chân quý. Tại vô tận quy khư thời điểm, Hứa Thịnh có thể nói là tùy ý hành động, dù cho có dị tộc chui vào, cũng không cần lo lắng quá mức, trấn thủ thánh nhân sẽ tới rất nhanh. Nhưng lại ở chỗ này, đi mỗi một bước đều muốn phá lệ xem chừng một không xem chừng liền sẽ tiến vào bên kia hồn thương khu vực bên trong. Tin tức tốt duy nhất chính là mấy chục năm thời gian đã để Hứa Thịnh đã từng bị suy yếu pháp tắc lĩnh ngộ độ bổ sung trở về. Đồng thời bởi vì theo hồn thương trên thân rút ra tới lực lượng, còn nhường thực lực của hắn lẩn có tiến bộ, bây giờ cách 40% pháp tắc lĩnh ngộ độ đã không xa. Mặc dù như trước vẫn là nhỏ yếu, nhưng cuối cùng là tăng trưởng một chút năng lực tự vệ. Có lẽ sinh tử chi cảnh trước mặt, điểm này liền có thể cải biến kết quả. Chương 464, bạo sát. Hứa Thịnh thực lực tăng lên, tiểu thế giới biến hóa cũng rất rõ ràng. Trước đó là các loại thiên thai xuất hiện, mặc dù dận cùng khuôn viên mang dẫn người cực lực bình thai, nhưng là vì vậy mà chết người vẫn như cũ vượt qua trăm vạn. Nhưng bây giờ, không chỉ có thiên thai mấy chục năm không có sinh ra, tiểu thế giới diện tích càng là đang khuyết đại. Hôn thác nhân tộc hiện tại cũng đã rõ ràng, mỗi khi tiểu thế giới diện tích mở rộng thời điểm đều là một đoạn phát triển thời kỳ vắng son. Thế nhưng là thăng làm phàm tục sinh mệnh bọn hắn, căn bản không thể nào hiểu được vì cái gì trên một giây vẫn là thai nạn mọc lan tràn, sau một khắc liền biến thành thượng thiên yêu quý Cho dù là rất cường đại một tún người cũng căn bản không biết rõ đến cùng là cái gì khiến dạng này chuyện phát sinh chúng ta sinh mặt ở thế giới trước mặt quả nhiên vẫn là quá yếu đất khuôn viên đứng tại đại điện bên trong hắn ánh mắt vượt qua vạn Thủy Thiên Sơn biết rõ một mảnh trở ngại xuất hiện tại trước mắt hắn lúc mới đình chỉ thật sự là hắn xem như cường đại nhưng là tại thai nạn tiến đến trước cũng vẹn vẹn chỉ có thể tự vệ đừng bảo là đem thai nạn dùng chuyển đầu nguồn nhấn diệt càng la liền bảo toàn tất cả mọi người làm không được đại hoàng mỗi người đều là hắn con dân hắn nghĩ mỗi người cũng an cư lạc nghiệp cũng nguyện ý vì đó nỗ lực Cách xa nhau trăm giảm tổ địa hồn thác bộ lạc bên trong, giận cũng là thật lâu không cách nào tiến vào trong trạng thái tu luyện. Bên cạnh hắn là đồng dạng tấn cấp động hư vương phàm. Sinh mệnh luôn luôn như thế yếu ớt, chúng ta nhiều nhất cũng bất quá là cường đại một điểm sâu kiến thôi." Vương phàm thanh âm bình thản, không có quá nhiều tình cảm. Hắn đôi rất nhiều chuyện đem so với giận con mở, làm từng bước một theo tầng dưới chốt đi tới người, hắn biết rõ ngày mai cùng ngoài ý muốn vĩnh viễn không biết rõ ai hơn tới trước tới. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn đối với sinh mạng không trân quý, tương phản, chính là bởi vì biết rõ đây hết thảy tới đến cửa nào không dễ dàng. Hắn mới càng thêm muốn đem nắm chặt đi đầu. Hắn nói tới lời này ý tứ cũng là rất rõ ràng, hắn hiện tại mục tiêu chính là thành tiên. Sau khi thành tiên, khả năng sơ bộ nắm chặt vận mệnh của mình. Chỉ có thành tiên khả năng biết được mảnh này thiên địa nhiều bí mật hơn. Có thể sự thật thật là như vậy sao? Vương Phàm chỉ là để cho mình có một cái tiến lên phương hướng, có lẽ sau khi thành tiên cũng đồng dạng còn chỉ là hiện tại lập lại. Ai biết do đây? Các con dân bởi vì lúc trước thiên tai sinh ra đủ loại mê hoặc, hứa thịt lại là không có đi quan tâm cũng không tí vết đi quan tâm. Hắn hiện tại chỗ lực chú ý cũng tập trung ở hiện tại vị trí hoàn cảnh bên trên. Trước đây không lâu, hắn cảm giác được một cô cực kỳ ý thức cường đại theo trên người mình đã qua. Cụ thể cảnh giới gì không biết rõ, nhưng thánh cảnh trở lên là khẳng định. Ý thức của đối phương cũng không có dừng lại, cái này hiển nhiên là không có phát hiện chính mình. Nếu như không phải có cái chặn giấy hai hướng bảo hộ che chở hiện tại hắn khẳng định đã bị đạo ý thức kia chủ nhân phát hiện. Cho nên hứa thịnh làm phép cũng rất đơn giản, chính là theo tia ý thức này đào qua phương hướng tiến lên. Đối phương ý thức tốc độ so với hắn tiến lên tốc độ thế nhưng là nhanh rất nhiều, theo quy tích của nó đi, có thể đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất. Bất quá dù cho lại xem trường phòng ngựa, hứa thịnh cũng không có khả năng một mực không gặp được bất luận cái gì sinh mệnh. Một đạo non nớt ý thức xuất hiện ở trước mắt, không phải hồn thương, mà là dựa vào hồn thương tồn tại một chủng tộc, hắn thực lực đại khái so hoặc tâm tộc hơi mạnh, xem như hồn thương đáng tin tùy tùng. Có hồn thương tồn tại địa phương, mặc dù thế giới đều sẽ bị bọn chúng tôn phệ, nhưng cùng lúc bài tiết ra ngoài một chút cặn bã đối chủng tộc khác tới nói cũng là to lớn tăng lên. Không hề nghi ngờ trước mặt cái này sinh mệnh chính là dựa vào bị trấn sát đầu này hồn thương mà sinh. Bán thánh cấp độ hồn thương, lấy nó mà sống chủng tộc khác đều là bán thánh trở xuống cảnh giới, cái gì tiêu chuẩn cũng có thể. Lúc này xuất hiện tại Hứa Thịnh trước mặt, chính là một đầu pháp tắc lính nộ độ chỉ có chỉ là 30% dị tộc. Hắn sở dĩ sẽ tìm tới Hứa Thịnh, hoàn toàn là bởi vì Hứa Thịnh vì che giấu mình tung tích, đã để cái trận giấy hai hướng đem thực lực của mình áp chế ở 10% trở xuống. 10% trở xuống pháp tắc lính nộ độ cấp độ tại hoàn vũ bên trong có thể nói là bối là yếu nhất cũng rất không để cho người chú ý một loại kia. Mọi cái chủng tộc muốn trưởng thành đều cần tồn vệ lực lượng, cho nên bị nhắm vào Hứa Thịnh cũng không ngoài ý muốn. Nếu như nhắm chuẩn Hứa Thịnh chính là pháp tắc lĩnh ngộ độ vượt qua 50% dị tộc hắn còn có thể cảm giác được đau đầu, bởi vì chính mình ngoại trừ tìm cơ hội chạy trốn sau cũng không có khả năng đem giết sát, nhưng là 30%. Cảnh cáo, thế giới bình thường đang bị đột phá. Nhắc nhở, đã từ bỏ ngăn cản. Khi thế giới bình thường bị đột phá một cái mắt, đối diện dị tộc sững sở. Chuyện gì xảy ra, làm sao nhẹ nhàng như vậy? Còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Sau một khắc nhìn thấy hình ảnh liền để hắn hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Hàng trăm triệu cường đại sinh mệnh ngay tại thông đạo về sau chờ đợi chính mình. Lúc đầu chỉ có vài trăm mét kiểu thế giới thông đạo càng là nhận một cỗ lực lượng cường đại cấp tốc huyết trường, chỉ là rất ngắn thời gian liền biến thành hơn 10 dặm đường kính. Giết! Khuôn viên dừng lại tại rất phía trước giữa không trùng, ở thế giới thông đạo mở rộng hoàn thành một cái mắt, liền xua quân bắt thượng. Lần này, hứa thịnh cho hồn thác nhân tộc hạ đạt tiên dụ là bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết đối diện thế giới, đem bên trong sinh mệnh rất chết. Không cần phải để ý đến cái gì tài nguyên không cần phải để ý đến cái gì phát triển, hết thể yêu cầu chính là nhanh. 30% cấp độ thế giới, bên trong liền một cái động hư sinh mệnh cũng không có, mà bây giờ hồn thắc nhân tộc lại là có một võ hoàng hai động hư. Chỉ là giận ba người liền có thể đem toàn bộ thế giới làm hỏng. Lúc này lại mang theo mấy trăm võ vương hòa thần, mấy vạn võ linh nguyên anh, công diện tốc độ của đối phương có thể sương kinh khủng. Chỉ là ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, toàn bộ thiên địa bộ dáng cũng phát sinh cải biến, sinh mệnh càng là chết mất hơn chính thành. Hồn thắc nhân tộc hoàn toàn hóa thân dao phủ, bọn hắn đến địa phương, tử vong tức là đến Hứa Thịnh không thể trì hoãn, cũng không dám trì hoãn. Hiện tại đối phương còn không có kịp phản ứng, cho nên không có đem tin tức chuyển lại đi qua. Nếu để cho hồn thương biết mình một cái nhân tộc ở chỗ này, như vậy tiếp xuống đợi chờ mình chính là tử vong. Hắn hoàn toàn không cho rằng mình có thể tại thánh cảnh trung địa phong tỏa phía dưới ẩn tàng bộ dạng. Người là ai? Cái này dị tộc trực tiếp bị đánh ngục. Vì cái gì chỉ là 10% cấp độ thế giới, lúc này lại giống như là một đầu mãnh thú, mình bị đánh căn bản hoàn thủ đều không làm được. Hứa Thịnh không có trả lời, hắn chỉ cầu nhanh nhất công kích, dùng ngắn nhất thời gian đem ý chí vỡ nát. Tị nói Hứa Thịnh muốn so hắn thêm ra gần 10 cái phần trăm pháp tắc lĩnh nộ độ cấp độ, trên thực lực càng là vượt qua mấy lần, có thể nghĩ muốn đem hắn cấp tốc giết chết cũng cực kỳ khó khăn. Rốt cục, đầu này dị tộc rốt cục cảm nhận được Hứa Thịnh khí tức trên chỗ khác biệt. Loại cảm giác này, nhân tộc. Là nhân tộc. Có nhân tộc ở chỗ này. Đầu này dị tộc trước đó cũng không cùng nhân tộc chiến đấu qua, chẳng qua là bởi vì từ nhỏ đã nhận lấy huấn bảo, cho nên mới biết rõ một chút nhân tộc tin tức. Nó biết rõ. Hứa Thịnh cảm nhận được đối phương ý chí, trong mắt Hàn Quang càng sâu. Giờ khắc này hắn liệu mạng tiêu hao cái trận giấy hai hướng năng lượng, ra chỉ đến trên người mình. Tại đối phương chuẩn bị đem tin tức truyền lại đi qua thời điểm, một kích trí mạng đến, trực tiếp đem hắn ý thức của nó vỡ nát, tin tức truyền lại cũng bị giữ lại. Chương 465, Hoàn Vũ, Vũ vực, giới vử. Không có một khắc trì hoãn, Hứa Thịnh tại giết chết đối phương sau trực tiếp rời xa. Phía sau thuộc về vừa rồi cái kia dị tộc ba động đang thông thả tản ra, bất quá Hứa Thịnh hành động tốc độ muốn nhanh hơn nó. Hứa Thịnh cứ như vậy một đường tiến lên, tại hồn thương nhất tộc trong phạm vi thế lực mạnh mẽ đâm tới. Theo trước đó đạt được tin tức Hắn hiện tại vị trí vị trí là mơ hồ mang, xem như vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như là tiến đụng vào cực thánh hồn thương giới vực hoặc là dứt khoát là duy nhất trí thánh hồn thương trung ương vũ vực, như vậy dù cho có thánh nhân thực lực cũng rất khó đào thoát. Hoàn Vũ là lớn nhất đơn vị, bao hàm hết thể trên ý nghĩa nhận biết. Mà tại Hoàn Vũ phía dưới, kém một bậc đơn vị chính là vũ vực, nhân tộc hiện tại chính là có Ngũ Đại Vũ vực, đem nhân tộc lên thổ cực độ khuyết trương. Tại cái này Ngũ Đại Vũ vực bên trong, nhân tộc chính là tuyệt đối người điều khiển, không có bất luận cái gì dị tộc dám can đảm ở cái này Ngũ Đại Vũ vực bên trong lỗ mãng. Không hề nghi ngờ, mỗi cái đỉnh phong tộc quần trung ương vũ vực đều là tự mình căn bản, nếu như trung ương vũ vực bị công phá, như vậy tự thân chủng tộc đản sinh nền tảng cũng sẽ không có, trừ phi có thể một lần nữa chiêm cứ một cái cùng cấp độ địa phương, không phải vậy chủng tộc liền không có tương lai. Giống nhau địa cầu nếu như bị xâm chiếm, như vậy nhân tộc rốt cuộc không thể liên tục không ngừng đản sinh thánh nhân. Cho nên mỗi một vị trí thánh cấp độ sinh mệnh, cơ hồ cũng sẽ không ly khai trung ương vũ vực, chỉ cần bọn hắn đợi ở chỗ này, liền như là định hải thần trâm. Mà vũ vực phía dưới giới vực thì lại như là vệ tinh thành động dạng bảo vệ. Bọn chúng đã là kém một bậc phạm vi thế lực, đồng thời cũng là trung ương khu vực giảm sóc. Đây đều là cơ bản nhất tin tức, Hứa Thịnh tại giết chết trước đó những cái kia phụ thuộc vào hồn thương sinh mệnh lúc, liền đã đạt được những này tin tức. Mặc dù đạt được đều là vụ vặt, nhưng là cũng đủ làm cho hắn đối trước mắt tình cảnh có một cái nhận biết. Hắn hiện tại phi thường rõ ràng là, chính mình sở tại khu vực là một tên chân thánh hồn thương phóng xạ phạm vi, chung quanh còn có mấy chục con sơ thánh cùng cao thánh cấp độ hồn thương. Mặc dù lực lượng này so cản kinh đại học cũng kém xa, nhưng là vẫn như cũng không phải Hứa Thịnh đối Phó Phạm Vi bên trong nhất định phải tiêu trừ tất cả vết tích. Hứa Thịnh tự nói, hắn biết mình hiện tại tựa như là lẫn vào chủ nhà một cái côn trùng, nếu như một mực cần nốt, còn có thể không bị phát hiện, chỉ khi nào Đường Hoàng làm ra một chút phá hư phòng ở chỉnh thể tính sự tình, nhất định sẽ bị lập tức phát hiện. Có nhân tộc lẫn vào nơi này, một chỗ hắc ám khu vực, to lớn ý thức bay lên, có mơ hồ đường cong đang câu xiết, đây là một cái dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung sinh mệnh. Cái gọi là năm ánh sáng, liền trên người nó lông tơ một phần ứng cũng so không lên. Thiểu cao hơn góc nhìn xem, đây là một đầu cùng loại trùng biến hình đồng dạng sinh vật. Một đầu gần như vô biên vô tận trùng biến hình. Nó đã là phóng xạ một mảnh khu vực chân thánh cấp độ hồn thương. Hồn thương nhất tộc, bọn chúng hình thể cũng không nhất trí, cái gọi là cùng một chủng tộc, bất quá là bản chất tương đồng. Toàn bộ hoàn vũ bên trong, giống như là nhân tộc dạng này đến cảnh giới cao sau ngoại hình còn lớn hơn thể bảo trì nhất trí mới là dị số. Cho dù là những cái kia bất nhập lưu tộc quần, ngoại hình của bọn nó cũng chênh lệch to lớn. Lúc này ở đầu này chân thánh hồn thương cách đó không xa, một đầu như là nước gấu trùng ngoại hình cao thánh cấp độ hồn thương ngay tại phát tán ý thức của mình, đem đoạn này thời gian phát sinh sự tình cáo tri cho dù là chí thánh cũng không có khả năng toàn trí toàn năng, cho nên đầu này chân thánh hồn thương cũng đối với mình phóng xạ phạm vi bên trong phát sinh sự tình không quá rõ ràng. Khi biết được ít ít ít, lấy hồn thương tiếng nói, đây là một cái dài đến mấy trăm triệu chữa danh tự, chết đi về sau, toàn bộ Hoàn Vũ cũng ầm ầm chấn động. Người nói là nó bị một cái không biết rõ từ đâu xuất hiện nhân tộc giết chết. Nhân tộc chạy đến trong nhà mình giết đồng tộc, còn tìm không thấy người kia tung tích, đây tuyệt đối không thể chịu đựng. Không lâu sau đó, chỗ khu vực tất cả bán thánh cấp độ trở lên sinh mệnh cũng tiếp thu được thông tri, tìm đi xâm nhập khu vực bên trong tên kia nhân loại. Cái này một mảnh khu vực bên trong bán thánh trở lên sinh mệnh đến cùng có bao nhiêu? Tối thiểu nhất 10 vạn trở lên là có. Bất quá mảnh này khu vực diện tích thực tế quá lớn, cho dù là 10 vạn trở lên số lượng động đậy bắt đầu, muốn tìm được hứa thịnh cũng không phải dễ dàng như vậy. Hứa thịnh rất nhanh liền cảm nhận được hoàn cảnh biến hóa. Hắn nhạy cảm phát giác được có gây bất lợi cho chính mình sự tình ngay tại phát sinh. Cái này khiến hắn liên phát triển ra tự mình con dân ý nghĩ cũng không có, phía trước gặp phải thế giới bỏ mặc là cái gì cấp độ, hắn cũng trực tiếp tránh đi. Hắn trên đường đi xem Trừng Tu xếp tự mình ký tức không đồng ý bất luận cái gì tồn tại phát hiện tự mình là một tên nhân loại. Ngụy Trang cũng là nhân tộc thiết yếu một loại kỹ năng, hắn tại mảnh này khu vực bên trong trong khi tiến lên, liền cùng những cái kia thổ dân thế giới cũng không có khác nhau chút nào. Nguy hiểm nhất thời điểm, phía thỉnh phía trước thậm chí xuất hiện một đầu bán thánh cấp độ hồn thương, lẫn nhau ở giữa cự ly thậm chí chỉ cần mấy tháng thời gian liền có thể vượt qua. Gần như thế cự ly, lúc ấy nhường hắn tim của hắn đập cũng kem chút đình chỉ, bất quá cũng may ý thức của đối phương chỉ là khẽ quét mà qua, cho là hắn chỉ là một cái bình thường thế giới, không, có tra xét rõ ràng. Trải qua lần này sự kiện về sau hứa Thịnh trở nên càng thêm xem chừng đây là tại nhân tộc cương vực bên trong hoàn toàn sẽ không phát sinh sự tình là ở vào nhân tộc phạm vi thế lực bên trong lúc biết rõ bỏ mặc cái gì thời điểm cũng có các thánh nhân đứng ở sau lưng mình cho nên trong lòng không có bao nhiêu lớn cảm giác nguy cơ tại biết rõ cực thánh có thể đem người đã chết phục sinh về sau cảm giác nguy cơ càng là biến mất hầu như không còn bởi vì hứa Thịnh biết rõ lấy mình bây giờ biểu hiện ra thiên phú cho dù là không xem chừng chết cũng sẽ bị phục sinh thế nhưng là tại cái này nguồn thương nhất tộc trong phạm vi thế lực không đồng dạ gia ổn thường có quá nhiều biện pháp để cho mình không cách nào phục sinh chỉ cần là bị bọn chúng bắt lấy giết chết như vậy chính mình là triệt triệt để để chết rồi không có bất luận cái gì phục sinh khả năng hắn chưa hề có như thế nặng cảm giác nguy cơ Mặc dù ở chỗ này đợi thời gian bất quá ngắn ngủi hơn 200 năm nhưng là mang đến cho hắn một cảm giác lại là như là 2 vạn năm lâu như vậy giống như là nguyên lai like một đầu ăn cỏ dê bỗng nhiên đi tới một cái tràn đầy sói trong Sơn cốc đồng dạng hứa Thịnh hiện tại thời khắc cũng cảm giác mình có thể sẽ chết cái này khiến cho hắn không ngừng ẩntàng lại tự thân nhân tộc thân phận phá xảy ra Vô tận quy khư bên trong, Hoàng Huyền Lãng nhìn xem trên tay khí tức, hơi thở dài một hơi. Có thể hắn không biết đến là, hồn thương nhất tộc chỗ khu vực tốc độ thời gian trôi qua cùng vô tận quy khư bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng không tương đồng. Là Hứa Thịnh bên kia đã qua hơn 200 năm thời điểm, bên này bất quá mới trôi qua hơn 50 năm. Dựa theo trên địa cầu thời gian chuyển đổi, đại khái là là như vậy 500 năm mới tương đương với bên này một ngày. Nhanh như vậy tốc độ thời gian trôi qua, kỳ thật đã vượt qua 40% pháp tác lĩnh nộ độ cấp độ trong giới hạn chịu đựng, thời gian ngắn bên trong mặc dù còn có thể ủng hộ Nhưng mà một khi thời gian giải ra, tự thân căn bản liền sẽ nhận xung kích. Nhân tộc lực lượng căn bản ở chỗ phát tắc, mà pháp tắc lại là cùng địa cầu hoàn cảnh cùng một nhịp tờ. Chương 466, không muốn tử bỏ hy vọng. Hoàng Huyền Lãng cũng không có vội va đem kỳ điểm mở ra, mà là hướng cổ thị dịch phát đi tin tức. Cổ thị dịch bệ bọn nhiều việc, hoàn toàn như trước đây. Bận đến hắn thậm chí không cách nào rút ra không đến thuận tay đem cái này khí tức phá giải. Kỳ thật Hoàng Huyền Lãng tự thân cũng có rất nhiều chuyện tình muốn làm, nhưng là bởi vì hứa thịnh đột nhiên biến mất, hắn lại là không thể không đem đầu tay sự tình bô ra. Bất quá tại phá giải khí tức quá trình bên trong, hắn cũng có thể cảm giác được trong cõi u minh có cái gì tại dẫn dắt đến tự mình, nếu như không phải hắn thân là thanh nhân, rất có thể tại phá giải ra khí tức một nháy mắt liền đem kỳ điểm cho mở ra. Ta liền nói vì cái gì hắn sẽ như thế lộ mạng đi vào, một điểm không phù hợp tính cách của hắn. Nguyên lai like là thụ ảnh hưởng tới. Giống như là loại này bất chi bất giác liền chúng chiêu tình huống, tại toàn bộ hoàn vũ bên trong thực tế quá như thường cực kỳ. Hắn quá khứ cũng rất nhiều lần liền chúng phải chiêu, nguy hiểm nhất thời điểm thậm chí liền thần hồn đều sắp bị ma diệt, tốt nhất vẫn là sư tôn xuất thủ mới khiến cho hắn lưu đến một mạng. Nhân tộc không gặp được nguy hiểm còn gọi cái gì nhân tộc? Có lẽ là bởi vì nhân tộc trưởng thành quá mức nhanh chóng quan hệ, gặp được nguy hiểm tần suất cũng rất cao, cơ bản cách không được bao lâu liền sẽ gặp được một lần. Giống như là tiểu thế giới phát triển hào hảo đột nhiên bị cường đại tồn tại cho xâm lấn kia càng là chuyện thường ngày. Có là chủng tộc khác cố ý ra tay, có lại là một ít cường đại sinh mệnh ngẫu nhiên lựa chọn thế giới của mình. Mỗi lần gặp được chuyện như vậy lúc hắn đều sẽ tổn thất nặng nghề, xử lý phương thức cũng đều là hướng phía trên báo cáo, sau đó liền có thánh nhân bằng nhanh nhất tốc độ đến xử lý. Tin tức gửi tới đã qua hơn nửa năm mới thu được hồi âm. Hoàng Huyền Lãng lại là không có cảm thấy kỳ quái, cổ thánh hiện tại ngay tại đối phó cường đại đối thủ, chân thánh cấp độ chiến đấu, có thể là chỉ trước mắt liền mấy ngàn vài vạn năm đi qua, hiện tại bất quá là hơn nửa tháng liền nhận được tin tức, đã có thể nói là cực nhanh. Tình huống ta đã biết, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Tin tức rất ngắn gọn. Đồng thời cũng bỏ đi Hoàng Huyền Lãng đi qua ý nghĩ. Sư tổ vậy mà nói như vậy. Xem ra bên kia cực kỳ nguy hiểm, trong lòng của hắn có chút nặng nghề đã chính mình cái này thánh nhân đi qua cũng rất nguy hiểm, như vậy liền trở thành bán thánh cũng còn có đoạn cự ly hứa thịnh, hiện tại sẽ là cái gì tình huống? Hắn chỉ có thể hướng phương diện tôi nghĩ, cái này thời điểm không thể bị quan. Hứa thịnh cũng không biết được địa cầu bên kia Hoàng Huyền Lãng đối với mình lo lắng. Hắn hiện tại tất cả tinh lực cũng tại ẩn nút bên trên. Có thể đã z vì tuyết lại lạnh vì xương chính là từ mấy năm trước bắt đầu, hồn thác nhân tộc lại là trở nên có chút dị thường. Mới đầu là rất nhiều người tại lúc tu luyện sẽ tẩu hỏa nhập ma, sau đó chính là toàn bộ thiên địa tu luyện hoàn cảnh cũng trở nên kém, lúc đầu hồn thác nhân tộc tại tiểu thế giới bên trong là như cá gặp nước, tư chất hơi mạnh một điểm tu luyện căn bản không có bình cảnh, nhưng là hiện tại cho dù là lại thiên tài người, lúc tu luyện cũng sẽ có vô hình chướng ngại tại ảnh hưởng bọn hắn. Ngay từ đầu Hứa Thịnh không biết rõ đến cùng là vì cái gì, thế nhưng là thời gian dần trôi qua, hắn phát hiện đây hết thảy đầu nguồn lại là xuất hiện tại tiểu thế giới pháp tắc lên. Tiểu thế giới pháp tắc là căn cứ bản thân của hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ mà đến, trước đó thời gian bên trong Bản thân của hắn pháp tắc lĩnh ngộ độ đều là vững bước lên cao, cho nên hồn thác nhân tộc tu luyện cũng càng ngày càng dễ dàng. Ngay từ đầu toàn bộ hồn thác nhân tộc cơ bản đều là thủy thuộc tính võ giả cùng tu sĩ, nhưng bây giờ từng cái thuộc tính cũng xuất hiện, điều này đại biểu lấy thực lực của bản thân hắn đang không ngừng lên cao. Nhưng là bây giờ pháp tắc của hắn lĩnh ngộ độ vẫn tại vững bước lên cao, chấn sát đầu kia bản thánh cấp độ hồn thương cho hắn xung túc chỗ tốt, lúc này pháp tắc lĩnh ngộ độ đã đối nhịn cách 40% đã không xa. Lẽ ra hồn thác nhân tộc tu luyện hẳn là hơn xuôi gió xuôi nước, nhưng sự thật lại là hồn thác nhân tộc không hề bị trời cao chiếu cố. Không hề nghi ngờ, hết thảy đầu nguồn đều là pháp tắc biến hóa đưa tới. Hứa Thịnh suy tư thật lâu, mới đột nhiên nhớ tới đã từng hiệu trưởng cùng mình nói qua kia đoạn lời nói. Địa cầu là đặc thủ, chỉ cần ở chỗ này khả năng thành thánh. Bỏ mặc là cái gì cấp độ nhân tộc, cơ hội đại bộ phận thời gian cũng tại trên địa cầu. Cho dù là những cái kia cường đại các thánh nhân, bọn hắn đại bộ phận thời gian cũng đều tại trên địa cầu. Ở trong đó khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ là ta đợi ở chỗ này thời gian lâu dài, trên người một ít đặc chất liền biến mất. Hứa Thịnh chỉ có thể như thế suy đoán. Thế nhưng là minh bạch điểm này, hắn cũng không cách nào cải biến tự thân hiện tại tình huống, hắn cũng nghĩ trở lại nhân tộc phạm vi thế lực, nhưng là hai người cái này cách xa nhau thực tế quá xa. Hắn ngoại trừ hận nút bên ngoài, hoàn toàn không có bất luận cái gì có thể trở lại địa cầu biện pháp. Tự thân nhỏ bé lúc này hiện ra chính là như thế phát huy vô cùng tinh tế, coi như có thể thành công theo hồn thương nhất tộc phạm vi thế lực đào thoát, thế nhưng là muốn trở lại địa cầu lại nói nghe thì dễ, hai người ở giữa cách xa nhau cự ly thực tế quá xa, lấy thực lực của hắn cho dù là vô số kỳ nguyên cũng không có khả năng trở về trong lòng một mực cưỡng chế lấy loại kia sợ hãi, Hứa Thịnh không dám suy nghĩ, như thế tương lai quá mức cú ám. Tiên tổ, tiên tổ. Hứa Thịnh suy nghĩ bị tiếng kêu đánh gãy, hắn biết do đây là hóa thân nghe được thanh âm, có người tại đạo trưởng bên ngoài kêu gọi chính mình. Tiểu thế giới, đạo trường bên ngoài. Mấy trăm đạo thân ảnh hoặc đứng hoặc đứng, tràn ngập chờ đợi hướng bên trong nhìn qua. Trong bọn họ có già trên 80 tuổi lão giả, có tuổi trẻ thiếu nữ, cũng có ngây thơ đứa bé. Hắn thân phận cũng đều không tương đồng, người bình thường, cường đại võ giả, thiếu niên thiên tài, Nguyên Anh tu sĩ. Cũng đều có mục đích, thiếu niên thiên tài muốn dẫn thân vào môn hạ già trên 80 tuổi lão giả muốn tìm kiếm sống lại một đời cơ duyên, tuổi trẻ thiếu nữ muốn đứng hầu khoảng chừng Một bộ chúng sinh môn hậu. Thế nhưng là lúc này ở những người này nhưng lại là có mấy người hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn đôi trong ánh mắt tuẩn, thần đình sung mãn, hiện nhiên là ý chí kiên định hạng người. Bọn hắn mỗi một người niên kỷ cũng không lớn, tu sĩ võ giả số lượng đều chiếm một nửa, đều là võ vương cùng hóa thần tồn tại.